Lâm Bạch Dược cười nói, quán trà sữa mở lên còn chờ đến mấy ngày, có thời gian đối phó Diêu Lao đen, hắn không, có gì quan trọng. Chính là đại học nông nghiệp bên này chủ tiệm tìm đã tới chưa? Tìm tới? Chu đại quan nói, là đại học nông nghiệp thực phẩm khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp đại học năm 3 học trưởng, hắn là của ta bạn cùng phòng thân các ca, rất đáng tin, Diệp Lao tổng cũng phỏng vấn qua, đối với hắn hết sức hài lòng. Lâm Bạch Dược nhìn về phía Diệp Tố Thương, Diệp Tố Thương không biết sao có điểm tâm hoảng, chừng Chu đại quan một chút, nói, không muốn lung ta lung tung thêm hình dung tử. Chính là bình thường một nam sinh, làm cái chủ tiệm hoàn thành, cái gì vô cùng Chu đại quan sờ sờ đầu, không rõ ràng câu nói này làm sao liền châm lửa, Căn tứ Diệp Lao tổng lời nói vinh viễn chính xác lý niệm, Ninh Húc nói, đó là, chúng ta Diệp Lao tổng nhưng là thần tiên trên trời, có thể coi trọng người, không được là thần tiên bên trong thần tiên. Giống ta cùng Lao yêu những thứ này phàm phu tục tử, có thể có một phần là tốt lắm rồi. Lời này nghe như là nói đại học nông nghiệp người học trưởng kia vẫn là hết sức, mà Chu đại quan cùng Lâm Bạch dược mới chỉ có một phần, quả thực càng miêu càng đen, tới dầu lên lửa, Diệp Tố thương tức đến nhánh hoa run rẩy, nói, Chu đại quan, ngươi câm miệng. Chương 251, sự nghiệp làm đầu. Toàn bộ tháng 12 ở các nhà công ty điện quần đẩy mạnh bên trong cấp tốc qua đi. Học tập cách mạng, tiêu thụ kéo dài nóng nảy, có Hà Minh thân phận gia chỉ, cùng bộ ủy hợp tác chặt chẽ, mở rộng đến các đại viện trường, xí sự nghiệp đơn vị, giáo dục huấn luyện cơ cấu như biết thời biết thế, làm ít mà hiệu quả nhiều. 3 tháng, lượng tiêu thụ áp sát 500 vạn sách, khai sáng quốc nội giới xuất bản thần thoại. Công ty văn hóa giải trí tinh thịnh tiếng tăm như mặt trời ban trưa, cả nước các nơi truyền thông chen chúc mà tới. Khi phát hiện tinh tịnh hai vị lão tổng tài Mộ Vân cùng Diệp Tây đều là hiếm thấy đại mỹ nữ sao? Lại như là cá mập người được mùi máu tanh, lập tức trường thiên mệt mỏi độc nhuộm đấm bị nữ tổng giám đốc, anh thường, song xu lại còn giẫm các loại đề tài, đem nhiệt độ xảo to đỉnh. Loại này nhiệt độ lại phụ dưỡng, học tập cách mạng, dễ bán, đến cuối tháng 12, chính thức đột phá 500 vạn sách, so với Lâm Bạch Dược hứa hẹn trong vòng 5 tháng hoàn thành giai đoạn thứ nhất mục tiêu sớm dòng ra 2 tháng. Lâm Tiểu Chu mở rộng cũng đang tăng nhanh, không chỉ có toàn diện chiếm cứ Tô Hoài thị trường, cũng bắt đầu hướng về tỉnh Giang Nam tiêu thụ. Hai nơi ngay sát bên, khẩu vị không sai biệt lắm, Kim Vô tổng giải ra vị ngọt cay trình độ kỳ thực thích hợp nhất chính là tỉnh Giang Nam người không cần nhiều phí tâm tư, lấy cùng tỉnh tô hỏa đồng dạng đấu pháp, quảng cáo đi đầu, dựng nên nhãn hiệu, mượn nhãn hiệu hiệu ứng thực hành đẩy, hai đến năm tên tiêu thụ viên phụ trách công thành một cái thành thị, lấy xét đánh tư thế từng bước từng bước xâm chiếm thị trường. Lâm Tiểu Chu phát triển cũng cho lão nghiêm trường thông chuyển phát nhanh mang đến phần thứ nhất ổn định nghiệp vụ. Hiện tại hai tỉnh các thành phố bán ra thương đều cần tự mình giải quyết vận tải vấn đề, chở hàng xe cộ đa dạng, tìm xe khó, đúng giờ khó, thành phẩm cao, hiệu suất thấp, để các thương hộ nhức đầu không thôi. Chạy qua sở cương giật dây, Lâm Tiểu Chu cùng trường thông ký rồi chiến lược hợp tác thỏa thuận, phàm là xuất xưởng hàng hóa đều cần trường thông phụ trách vận chuyển đương nhiên, khởi điểm có chút thương hộ không hiểu, cho rằng lâm tiểu chủ ép mua ép bán, cách cục quá thấp. vừa nghiệm qua đi, trường thông thu phí hợp lý, lại thuận tiện cấp tốc hiệu suất cao. 24 h đợi lệnh, phục vụ đúng chỗ, ngộ công ngộ lúc còn có bồi thường, rất nhanh sẽ được đến bán ra thương đám người phương tâm, hô to thật là thơm. truyền phát nhanh ngành nghề coi trọng nhất danh tiếng, trải qua cái này sóng hệ thống cung cấp nước uống thương hộ miệng miệng tương truyền, thêm vào các nghiệp vụ viên không ngừng nỗ lực, liền lao nghiêm đều tự mình dẫn đội buôn ba ở một đường, trường thông nghiệp vụ lượng hầu như thành thẳng tăng lên đến, tăng thế ra. Linh An Điền Sản 18 vạn mét vuông tản tạ nhà lầu hiện phòng hạng mục cũng đến kết thúc nên mức cao nhất mức cao nhất nên giao công giao công cục diện một mảnh tốt đẹp được lợi từ kinh tế tình thế kiến trúc tài liệu thành phẩm bị áp xúc đến thập kỷ 90 tới nay thấp nhất giá trị cũng là sau này mười năm thấp nhất giá trị Lâm Bạch Dược lựa chọn cái này thời gian điểm nhập cục chính ở vào ngành nghề thấp nhất gốc cũng là ánh bình bình trước đen nhất ban đêm lại được đến chính phủ các loại thuế phí giảm miễn thổ địa giống như là tặng không ngân hàng lợi tức không đáng kể mạnh mẽ đem mỗi mét vuông thành phẩm áp suất ở không tới một đồng vị trí thấp thêm vào hậu kỳ doanh tiêu cùng quản lý thành phẩm. Theo phương Trung Khúc mấy người ước định cũng có thể duy trì ở khoảng 120 đồng. Coi như lấy hiện tại khoảng 350 đồng bán ra giá cả, tỷ suất lợi nhuận cũng cao tới gấp ba, cùng hậu thế nhiều nhất 35% tỷ suất lợi nhuận so với có thể nói lãi kết sủ bên trong lãi kết sủ. Cho tới Ninh An khoa học kỹ thuật, đem đưa vào nước pháp xả hệ nguyên bộ tuyến sinh sản cơ bản dựng thành, nước pháp hơn 10 cái chuyên gia chính đang tại tay tay cầm giáo dục phía ta khoa học kỹ thuật người quen thuộc thiết bị. Khương Tâm Di hỏi thăm được trong đó một cái gọi phở răng chuyên gia tốt uống rượu, đặc biệt hướng về sở cương xin một món tiền vốn, đặt phái hai cái công nhân ngồi xổm ở mao đại xưởng làm rượu. Diêu Xuân Phong hầu như mỗi ngày bồi tiếp phở răng, rất nhanh thành không có gì giấu nhau bạn rượu. Một số nghiên cứu năn đề, từ trong miệng hắn kiếm đến không ít linh cảm và giải quyết dòng suy nghĩ, thu hoạch khá dồi dào. Mặt khác, Diệp Tố Thương quán trà sữa cũng mở lên, thống nhất dùng đầu ngón tay lưu hương làm vì cửa hàng tên. Công nhân định làm trang phục, màu vàng nhạt văn hóa sam, màu đỏ sẫm tập dề, màu đen quần màu trắng giày thể thao, thêm đỉnh đầu màu vàng mũ bóng chảy, có vẻ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái mạnh mẽ. Cửa hàng trang trí chính thức chọn dùng viện công nghệ vị kia học trong phòng thiết kế đồng hương nội từ thiết kế, đi giản lược thư thích phong cách khá là mới mẹ độc đáo mỹ an. Toàn bộ trang trí xong xuôi, công nhân huấn luyện hoàn thành, làm tốt vệ sinh cho phép cùng giấy phép hành nghề các loại thủ tục, Diệp Tố Thương tìm đến Lâm Bạch Dược, để cho hắn định ngày, nhất định phải đại cát đại lợi. Lâm Bạch Dược dẫn nàng đi tìm Dư Bang Ngạn, nói, "Dư đại, ngươi nghiên cứu chu dịch 10 năm, đến chứng kiến kỳ tích thời điểm. Tốt, buổi trưa số 3 nhà ăn một bữa cơm." "Số 3 nhà ăn quý, số 5 nhà ăn." "Thành giao." Dư Bang Ngạn việc đáng làm thì phải làm, thiện tay nhặt lên 6 cái lá cây ném cùng trùng, rơi xuống đất sau không được quy tắc, lại híp mắt bấm chỉ, trong miệng các loại chuyên nghiệp từ ngữ một bộ một bộ, cảm giác nghi thức tinh người mấy phút sau, Dư Bang Ngạn nói, "Kiến Vi Thanh Long dụng vi đầu, trừ thị Minh Đường Hoàng đạo du, hai ngày sau đại các đại lợi." Lâm Bạch dược đẩy một cái, "Ngoa tạo, hai ngày sau không phải là nguyên đán sao?" "Đại gia ngươi, chu dịch chính là theo quốc gia trọng đại ngày lễ đi." Dư Bang Ngạn sức lực mười phần, nói, "Tin ta, bảo đảm quán trà sữa làm ăn thịnh vượng." Lâm Bạch dược căn cứ tin thì có tinh thần, nhịn đau móc tiền túi xin mời Dư Bang Ngạn ăn bữa cơm. Ăn xong rời đi số năm nhà ăn, Dư Bang Ngạn có việc đi trước, Lâm Bạch dược cùng Diệp Tố Thương ở trong sân trường tùy ý đi bộ. Hắn đột nhiên phản ứng lại, nói, "Ngươi không phải tinh thông liễu trang tướng toàn sao?" như loại này đẩy ra nghiệp tháng ngày sống hẳn là yến tử môn tổ truyền kỹ năng a." Diệp Tố Thương cười nói, "Ta học chủ yếu là xem người, đối với trong môn phái những khác kỹ năng không hiểu lắm." Lâm Bạch dược dừng bước lại, kỳ quái nhìn nàng, nói, "Ngươi ngày hôm nay tìm ta có phải là có việc? Có việc cứ việc nói thẳng, chơi mưu mô ăn mì ăn liền không tối gia vị." Diệp Tố Thương khuyết đại nói, quá "Quáa ngươi, lại vẫn là hết nhìn đông tới nhìn tây, không chịu thành thật khai báo." Lâm Bạch dược cười nói, "Không nói ta đi rồi à, đợi lát nữa còn đến đi theo Triệu Hợp Đức mờ hồi nghị. Ta nói, ta nói vẫn không được sao?" Diệp Tố Thương cười theo, nói: "Ta nghe nói ngươi có cái cấp 3 bạn học gọi ngôi trúc, hiện tại là đại học Tô Hoài Sương tên đại mỹ nữ, có thể hay không xin nàng hỗ trợ nguyên đán ngày đó cho đại học Tô Hoài trả sữa hai cửa hàng sân ga kéo kéo nhân khí." Lâm Bạch Dược ngạc như nói: "Làm sao ngươi biết chúng ta là cấp 3 bạn học?" Diệp Tố Thương quẹn quẩn miệng, nói: "Ta từ phía nam mới vừa về trường học, liền nghe nói ngươi vì vị kia bạn học cũ ngôi đại mỹ nữ tranh giành tình nhân, cùng viện công nghệ học sinh ở An Vật con đường nổi lên xung đột, song vương mấy chục người đánh máu chạy thành sông. Cuối cùng ngôi đại mỹ nữ còn bỏ ra mấy trăm đồng mời hỗ trợ đại học tài chính bạn học ăn cơm." Ha ha, toàn trường do bạn học ngỗng trả nợ, thật hào phóng nha. Nói nàng nhẹ nhàng đánh chính mình một nhẽ nhỏ, mặt cười lại toát ra tiện hề hề lấy lòng cười, nói, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là ta điều tra qua, ngươi vị bạn học cũ này ở đại học Tô Hoài có rất mạnh sức ảnh hưởng, có nàng xuất ra, đại học Tô Hoài hai cửa hàng liền không cần sầu. Lâm Bạch dừa cô y treo trong nàng, nói, có câu nói một núi không thể chứa hai quặng, ngươi thật là để ta đi mời nàng hỗ trợ. Diệp Tố thương manh gật đầu, nói, bạn tiên nữ hiện tại một lòng làm sự nghiệp, cái khác đều đứng ở bên, nếu như ngươi có năng lực xin nàng làm cái chủ tiệm, ta cuộc thi cô y treo một khoa để ngươi thắng cá cược. Lâm Bạch Dược lúc này mới nhớ tới hai người còn có cá cược, đánh cược ai thi học kỳ thi tốt, cười nói, học tập thần thánh, không thể cố ý thua, chúng ta công bằng đánh cược, nguyện thua cuộc. Còn ngươi chút mà, ta thử xem, cùng với nàng không tính quen, không dám hứa chắc. Chương 252, Vương Thấy Vương. Buổi chiều học xong, Lâm Bạch Dược mang theo Diệp Tố Thương đi tới đại học Tô Hoài, hướng về ngôi trúc ký túc xá gọi điện thoại, tiếp người là Dương Ngô Vũ, vừa nghe là Lâm Bạch Dược, không khách khí nói, Lâm Bạch Dược, ngươi có thể hay không có chút mặt, đừng dây dưa chúng ta tiến thì. Nàng tiện tâm có mấy lời thật không tiện giảng, liền ngươi cái kia gia đình điều kiện, thật tốt đọc sách thật tốt học tập, tương lai tìm công việc tốt báo đáp cha mẹ, không muốn tổng nghĩ gặm lao cha phú, tán gái làm loạn, có kẻ ăn thịt thiên a. nói xong đùng kỵ cúp điện thoại, lâm bạch dược nghe tiếng tu tu tu tu, bất đắc dĩ sợ sờ, sờ mũi, hắn không để ý không quá quan trọng người đối với cái nhìn của chính mình, có thể liên lạc không được nguy chúc liền khá là phiền toái, cũng không thể đi một chuyến huân công. vừa nãy ai vậy? nói chuyện khó nghe như vậy. dương một vũ đôi tiếng nói quá lớn, diệp tố thương ở bên cạnh nghe rõ rõ ràng ràng, nguy trúc bạn cùng phòng, bạn cùng phòng. Diệp Tố Thương chả chả nói, liền nhân ra bạn cùng phòng đều không lọt mắt ngươi. Lâm thúc thúc, nữ nhân ngươi duyên không được a? Lời này trào phúng điểm tối đa, Lâm Bạch Dược núm nuối bay, nói, ta trời sinh nữ nhân duyên không được, cũng là ngươi có dung tất cả, chịu nể nang mặt mũi cùng ta cùng nhau chơi đùa. Nói ánh mắt liếc qua nàng sáu gáy nơi, khéo léo linh lung rất là đáng yêu, nhưng xa xa không thể nói là lớn. Diệp Tố Thương khả năng là giờ tập võ duyên cớ, cả người luyện cân xứng tăng nhịn, lớn ảnh hưởng phát huy. Lâm Bạch Dược nhận thức nữ sinh bên trong, vóc người tốt đẹp nhất là Thạch Lăng, dù đặc biệt là một cặp chân dài không ai bằng, cũng là đường tiểu hạ miễn cưỡng có thể một trận chiến. Diệp Tố Thương nạo kiều ngẩng đầu lên, nói: "Biết liền Thành, sau đó cần phải tốt với ta điểm, đem ra điện thoại di động cho ta." "Làm gì?" Đối phó nữ nhân, còn đến rựa vào nữ nhân. Diệp Tố Thương lật tới gần nhất cho chuyện, lại lần nữa đẩy đánh tới, ngược lại ký túc xá điện thoại không có điện báo biểu hiện, đối phương cũng không biết là cùng một cái điện thoại di động số. "Này, Ngũ Trúc bạn học có ở đây không?" Nói tiếp đội thành mới vừa bước vào cửa thẩm mãn nghi, nói: "Ngũ Trúc không tại, ngài vị nào?" "Là như vậy, ta là trường trạm phát thanh, muốn mời Ngũ Trúc bạn học làm kỷ chương trình. Xin hỏi nàng hiện tại ở đâu?" ta ngay mặt cùng nàng đàm luận. Thẩm Mạn ni nói, hẳn là ở trường học phòng máy tính. Điện thoại trong nháy mắt cắt đứt, nàng kinh ngạc nhìn điện thoại, nói, người nào mà không lễ phép như vậy? Lâm Bạch Dược hai người trần trọc tìm tới phòng máy tính, đại học tô hoài máy tính hệ cả nước nổi danh, phần cứng phương tiện tự nhiên không phải đại học tài chính có thể so sánh. Phòng máy tính không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa máy vi tính phối trí rất cao, cả ngày miễn phí mở ra, trong phòng người đông như mắc gửi, bên ngoài phòng hành lang cũng là ra ra vào vào dòng người không ngừng. Chuyện này làm sao tìm? Lâm Bạch Dược phạm vào rổ. Mặc kệ ở cửa sổ vẫn là ở cửa, đều chỉ có thể nhìn thấy máy vi tính chặt bạn, không nhìn thấy mặt người. Điện thoại di động mau mau chết tiệt phủ cập đi. Ngươi a, làm sao liền không biết ngươi cái này bạn học cũ tiếng tam đây? Diệp Tố Thương đứng tại chỗ quan sát chốc lát, bỗng nhiên vội bước lên trước, kéo trong đó một cái đeo kính đeo túi sách nam đồng học, nói: "Bạn học, ngươi biết ngôi trúc ở đâu phòng máy tính sao?" Nam đồng học trong nháy mắt mặt đỏ, ngúng nói: "Ta, ta, ta là ngôi trúc bằng hữu, ngày hôm nay đặc biệt tìm đến nàng chơi đây, ngươi có thể không thể giúp một chút ta?" "Nàng, nàng 303, hàng thứ 5, thứ, cái thứ 3 tòa." Cảm tạ ngươi a, ngươi thực sự là người tốt." Diệp Tố Thương cười hì hì hơi nghiêng mình, nam sinh lập tức vùng vung tay, cũng không dám nhìn Diệp Tố Thương, vội vã đi rồi. Lâm Bạch dược nhìn mà than thở, nói: "Có thể a ngươi, xem để người ta tiểu nam sinh treo chọc mặt đỏ tới mang tai. Cái này chậu cứ đừng trụ trên đầu ta, hắn là thầm mến mỗi chút, đột nhiên nghe được nữ thần tiền căng thẳng kích động, như là làm chuyện xấu bị vạch trần quần bách, muốn ngươi cũng đến mặt đỏ." Lâm Bạch dược xì xì cười nói, mỏ mắp "Ngươi sao biết hắn thầm mến mỗi chút?" Liêu Trang tướng thuận: "Người này tướng mạo là Nhật rất hôi, Nguyệt Gia Minh, nín nhịn lại đa tình, mi trái cao." phải mi thấp, khổ luyện cuối cùng không được. Chủ yếu nhất chính là, hắn ăn mặc bình thường, từ đầu đến chân không có bất kỳ trang sức gì, hết lần này tới lần khác ba lô trên góc treo cái nam trúc chế thành mê người nhỏ bộ cồn nộ trang sức. Lâm Bạch dược nghe đến mê mẩn, nói: "Nam trúc làm sao?" Diệp Tố Thương ghét bỏ nói: "Vô học, không trách ngôi trúc bạn cùng phòng không lọt mắt ngươi." Lâm Bạch dược kêu lên: "Cái này nạnh không qua được đúng không?" "Ha, hiếm thấy xem ngươi bị nữ sinh mắng cái vòi phun máu chó, chơi vui mà." Diệp Tố Thương lôi kéo hắn hướng về lầu 3 cầu thang đi tới, nói: "Nam trúc ở Tỉnh Thiên phủ lại được gọi là Quỷ trúc, Quỷ trúc làm ông sáu." Muốn xin mời ai nghiêng thai ngay đây. Lỗ thai bên thêm cái quỷ, có phải là ngối? Nam sinh kiệt đều đem thầm mến ngối chúc bốn chữ này ấn ở trên người, ngươi còn không nhìn thấy, đi ra ngoài hành tẩu giang hồ có thể nên làm gì? Lâm Bạch dược hoàn toàn kiếp sợ, không thể không phục, nói: "Thật hay giả, ngươi muốn hay không như Thế Châu?" Diệp Tố Thương đi ở trước, nghe vậy ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, nói: "Giả, ta trêu chọc ngươi chơi đây, chính là tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút, sau đó khi chiếm được đáp án chủ cột trên cũng đẩy ra những thứ này lừa gạt người chuyện ma quỷ. Hành tẩu giang hồ mà, đoán mệnh đều là bộ này lừa gạt." Thuật. Lâm Bạch Dược bị nàng làm nghi thần nghi quỷ, hầu như muốn không phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả. Than thở, chỉ bằng ngươi cái miệng này, không trách Ngư đại ca yên tâm ngươi hành tẩu giang hồ. Hắn ngay mặt đều là gọi Ngư tổng, sau lương việc đáng làm thì phải làm gọi dậy Ngư đại ca, ngược lại có thể chiếm giật tố thương tiện nghi, sao lại không làm đây? Bạn học, hỗ trợ gọi một thoáng ngồi trúc, nàng ở hàng thứ 5. Ta biết nàng ngồi cái nào, ngươi là nàng. Bàng Hữu, ngồi ở cửa hàng thứ nhất ta không có vấn đề, lúc nào ngủ đều được A Nam sinh trên dưới đánh giá Lâm Bạch Dược, gãi đầu một cái, đứng dậy hướng về phòng máy tính sếp sau đi tới. Lớn lên như thế đẹp trai, Lẽ nào là bạn trai? Ngô Trúc có bạn trai? Trái tim thật đau. Tuy rằng đau lòng, nhưng là có như vậy hợp lý nói chuyện với Ngô Trúc cơ hội, nam sinh còn là rất kích động. Ngô Trúc bạn học, ngươi có bằng lưu tiệm. Ngô Trúc thả xuống hai nghe, ngẩng đầu hướng về cửa nhìn tới, nhìn thấy Lâm Bạch dược đối với nàng vất tay một cái, lộ ra mấy phần ôn nhu ý cười, dịu dàng đứng lên, đối với nam sinh nói cảm ơn, đi tới cửa. Nam sinh hồn bay phách là đứng, trong đầu vang vọng chỉ có Ngô Trúc tuyệt mỹ nụ cười, còn có chính mình tan nát cõi lòng âm thanh. Nàng thật sự đối với cái kia xoáy ca không giống nhau. Diệp Tố Thương nhìn Ngô Trúc, đột nhiên mà đến cảm giác gấp gáp tràn ngập trái tim, nàng tựa hồ trong cõi u minh có loại dự cảm, cái này mỹ mạo khí chất cũng không thể soi mói nữ sinh, có lẽ sẽ trở thành nàng uy hiếp lớn nhất. Ngươi làm sao đến rồi? Ngô Trúc hỏi trước Lâm Bạch Dược, vừa nhìn về phía Diệp Tố Thương, rõ ràng nhìn ra bọn họ là cùng nhau, lễ phép gật đầu, cười nói, ngươi mạnh khỏe. Ta đến đòi nợ a, lần trước mời khách tiền còn chưa cho, ngươi không phải quyỵt nợ chứ? Lâm Bạch Dược treo ghẹo một câu, giới thiệu Diệp Tố Thương, nói, ta đại học tài chính bạn tốt, Diệp Tố Thương. Đây là ta cấp ba bạn học cũ, Ngô Trúc. Ngay ở trước mặt người ngoài, Lâm Bạch Dược vẫn là rất cho Diệp Tố Thương mặt mũi, giới thiệu từ bên trong có thể phân ra xa gần không giống. Hai nữ đều là thông minh nhanh trí, Diệp Tố Thương nhất thời mặt mày hướng hở, nói: "Xin chào, sớm biết Lâm Bạch Dược có xinh đẹp như vậy bạn học cũ, ta nên để cho hắn sớm một chút giới thiệu chúng ta quen biết." Ngô Trúc nghe ra Diệp Tố Thương cùng Lâm Bạch Dược quan hệ không ít, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn thêm Diệp Tố Thương vài lần, cũng không có cái gì khác tâm tư, cười nói: "Ngươi cũng rất đẹp, rất hân hạnh được bên ngươi." Chương 253: Làm căng. Còn không ăn cơm tối chứ? Muốn hay không đến thử chúng ta đại học Tô Hoài nhà ăn? Ngô Trúc phát ra mời, Lâm Bạch Dược cười nói: Tốt, còn chưa từng ăn đại học tô hoài cơm, nghe nói khó ăn nuôi sống quanh thân hai cái ăn vật con đường và mấy chục nhà quán cơm nhỏ. Đại học tô hoài nhà ăn là việt châu trường đại học chuyện cười, cũng là trường học bờ bờ ép bên trong bị nổ nước bọt lợi hại nhất. vì lẽ đó năm nay tháng 10, phía trường học hạ quyết tâm phổ biến nhà ăn cải cách kế hoạch một lần nữa gọi đầu, đem đưa vào các nơi mỹ thực. hai tháng trôi qua, cũng không biết hiệu quả làm sao. có một câu nói ba ngày không gặp kẻ sĩ, khi nhìn với cặp mắt khác xưa. nguy trúc cười nói, đi thôi, mang bọn ngươi đi từ đặng nguyện. Cái kia cơm mặn nhạt thích hợp, có ngọt có cay, bao quát cả nước hơn trăm chủng địa phương ăn vặt, cái gì khẩu vị đều có thể thỏa mãn. Ba người đi tới nhà ăn, khắp nơi người người ồn ào, mỗi chúc xếp hàng thời điểm còn có mấy cái liếm chó chủ động lại đây để hàng trước vị trí, đều bị nàng dịu dàng lại không mất lễ phép khéo léo từ chối. Lâm Bạch dược muốn phân đơn giản Kỳ Sơn thị thái mì, bỏ thêm mình Pepsi, Diệp Tố thương điểm thịt bỏ bánh cuốn, mỗi chúc muốn bánh bột mì cháo hoa xào dưa chuột, tìm cái yên lặng góc ngồi xuống. Mùi vị như thế nào? Lâm Bạch dược quay đầu lơ thất, cầm lấy Pepsi mấy quán, nói, cũng không tệ lắm, chính là quá cay. Mỗi chúc khẽ mỉm cười, Vừa nhìn về phía Diệp Tố Thương, nói: "Bạn Diệp là người phương Nam, ta phương Bắc, chính là khẩu vị tạp, cái gì đều thích ăn." Diệp Tố Thương nắm chặt hai cái kiếm, lặng lẽ chọc chọc Lâm Bạch Dược cánh tay. Lâm Bạch Dược ăn chính xe, nói: "Thượng ngươi nói đi, ta đến chỉ ta đến." Diệp Tố Thương hận không thể bấm hắn một thoáng, đối với ngôi trúc lộ ra cười ngọt ngào ý, nói: "Lâm Bạch Dược là ngươi bạn học cũ, cái kia, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Lần này đến đây, chủ yếu là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói, đủ khả năng chuyện, ta sẽ tận tâm đi làm." Ta ở trường học các ngươi phụ cận mở ra nhà quán trà sữa, nguyên đán khai trương. Hy vọng ngươi có thể đến đứng cái đài, giúp đỡ đánh đánh tiếng tăm. Ngũ Trúc không nghĩ tới Diệp Tố Thương mới vừa đại học năm một liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, kinh ngạc nói, là thâm lam dưới lầu cái kia nhà mới trang trí quán trà sữa sao? Tuy rằng quan thời gian trước vẫn bận trang trí, có thể nên đánh quảng cáo, nên phát truyền đơn cũng ở đồng bộ tiến hành. Phụ cận trường đại học bên trong không phải người nào đều biết, cũng là ít nhiều gì đều nghe nói qua. Đúng, đầu ngón tay lưu hương. Diệp Tố Thương hương phấn nói, ngươi cũng nghe qua a, xem ra chúng ta tiền kỳ công tác không ổn. Ngũ Trúc, xin ngươi cần phải giúp một chuyện, chỉ cần nguyên đán cùng ngày ăn mặc chúng ta công nhân vụ xuất hiện ở trong cửa hàng sân ga là được, không cần bất kỳ dư thừa công tác. Thấy ngôi Trúc không có lên tiếng, Diệp Tố Thương cấp tốc hạ thấp yêu cầu, đứng lên đến hai tay ôm quyền, đáng yêu liên tục chắp tay, nói: Ngươi nếu là cảm thấy mặc công nhân phục không được, không mặc cũng có thể, xin nhờ, xin nhờ. Ngôi Trúc xì xì cười nói: Ta không nói không muốn, chỉ là nguyên đán vốn định muốn không muốn đi ra ngoài một chuyến, còn ở do dự. Nếu là bạn học cũ bạn tốt mở miệng, cái kia vừa vặn giúp ta làm quyết định. Diệp Tố Thương tha thiết mong chờ nhìn, nói: Quyết định là, đương nhiên là giúp ngươi a. Chính vào lúc này, Dương Mục Vũ cùng Thẩm Mạn Nhi bưng mâm thức ăn từ bên cạnh trải qua. Lơ đang quay đầu hướng về bên trong góc vừa nhìn, Dương Mục Vũ đầu tiên là sửng sở, giận đùng đùng đi tới. Ẩm. Mâm thức ăn tầng tầng đặt ở mặt bàn, trong bát thịt canh tung tóe đi ra không ít. Dương Mục Vũ mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lâm bạch Dược, còn chưa mở miệng, ngồi trúc giữ nàng lại, hơi cười lắc lắc đầu. Các nàng ký tốc xá, Khang tiểu hạ cao lạnh ít lời, Thẩm Mạn Ni hoặc bát rộng rãi, Dương Mục Vũ ác miệng trưởng nghĩa, ngồi trúc tựa hồ là nhất ôn hòa trung dung nhất nhất không hiện lộ cá tính người, nhưng chân chính có thể đương ra làm chủ, vẫn là nàng. Tiên tỷ, ngươi làm sao chính là không nghe khuyên bảo đây? Dương Mộc Vũ cô nén không có chính diện mở đối Lâm Bạch Dược, lại vẫn là đoán giận lên. Ngũ chúc thực sự lương nan, vừa là bạn họ cũ, vừa là bạn mới, song phương đều không ắt ý, nhưng ở tức thời nhưng không có cách điều hòa, chỉ có thể trước tiên đem bọn họ tách ra, nói: Mạn Nhi, ta cùng Lâm Bạch Dược còn có chút chuyện tán gẫu, ngươi cùng Mộc Vũ ngồi bên kia ăn cơm, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau về ký túc xá. Dương Mộc Vũ nhất thời biến sắc, nói: Tốt, đuổi ta có đúng không? Các ngươi tán gẫu đi, Mạn Nhi, chúng ta đi. Ai, Mục Vũ, ta không phải ý này. mắt thấy muốn ký túc xá bất hòa, Lâm Bạch Dược tức thời đứng lên đến, cười nói: Cơn cũng ăn xong, chuyện cũng đàm luận xong, liền không quay giấy các ngươi bạn cùng phòng liên hoan, dùng ngươi giả mù xa mưa giả bộ làm người tốt, dương một vũ trực tiếp bạo phát, tốc độ nói vừa nhanh vừa độc, nói, lâm bạch dược, ta liền chưa từng thấy ngươi như thế không cần mặt mũi ngươi, lần trước ngụy trúc đi đại học tài chính tìm ngươi, ngươi sao được trước mặt mọi người tuyên bố nói bạn học ngụy trả nợ chó ma nói, bán vay đàn bà ăn da cảm giác tự hào sao? thẩm mạn ni sợ tình cảnh làm cương, giục nhẹ lôi kéo dương một vũ, nói, ai nha, tiên tỷ không đều giải thích sao? là nhân gia lâm bạch dược bỏ tiền ra. Việc này đương nhiên không phải Ngũ Trúc nói cho các nàng biết, mà là đại học tài chính truyền ra sau, có bằng hưu cho các nàng đưa cho nói. Các nàng đuổi theo hỏi Ngũ Trúc, Ngũ Trúc chỉ có thể dùng lần giải thích này lừa gạt, không dám nói sau đó lại chuyển cho Lâm Bạch Dược 800 đồng. Nói ngươi không não vẫn đúng là không não, đại tiên làm người ta còn không rõ ràng lắm. Trước mặt mọi người cho Lâm Bạch Dược lưu lại mặt mũi, có thể cũng biết hắn uống cha mẹ máu ở bên ngoài giả bộ người có tiền, khẳng định ngầm liền đem tiền trả lại cho hắn. Dương Mục Vũ càng nói càng đến tức, nói: Ta không phải xem thường người nghèo, ta cũng là gia đình bình thường xuất thân, vì lẽ đó ta cũng biết cha mẹ kiếm tiền không dễ ngươi có thể thi đậu đại học tài chính, nói rõ người rất thông minh, lại không làm việc đàng hoàng, cả ngày bên trong trốn học nói dối lừa gạt nữ sinh, chơi vui sao?" Diệp Tố Thương nghe chợt mắt quát mồm, nhấc tay xin xin mồm, chờ hấp dẫn ánh mắt mọi người, hỏi, người nghèo, người nói cái gì?" Ta nghe không hiểu, Lâm Bạch Dược uống cha mẹ máu, không tiền cứng trang. Dương Mục Vũ sớm nhìn ra Diệp Tố Thương cùng Lâm Bạch Dược quan hệ không ít, hai người tư thế ngồi, Diệp Tố Thương đều một cách tự nhiên thiên hướng Lâm Bạch Dược bên này, lại thấy nàng lớn lên vô cùng đẹp, khí chất linh động, cho rằng lại là mắc mưu vô tội nữ sinh, nói, "Ngươi là bạn hắn?" Hắn có phải là nói cho ngươi hắn rất có tiền? Diệp Tô Thương gật gù, còn dùng hắn nói cho. Ta tận mắt thấy à, giá trị bản thân hai ước trở lên, muốn còn không là rất có tiền, lẽ nào đến cùng điệu gạ tèt tựa như sao? Bạn học, ngươi bị hắn lừa. Không phải, gia đình hắn liền theo chúng ta đại đa số người như thế, mua 7, tám ngàn đồng điện thoại di động, hoa lên ngàn đồng xin mời toàn bộ cửa hàng lớn người ăn cơm, đi ra ngoài hát chơi còn điểm nhiều cái bồi hát nữ, cuộc sống riêng rối tinh rối mù. Tiền từ đâu tới, còn không là lừa bịp, dựa vào gương mặt cùng một cái miệng bám vẫy đàn bà kiếm tới. Diệp Tố Thương cuối cùng cũng coi như rõ ràng nguôi chúc bạn cùng phòng vì sao đối với Lâm Bạch Dược ý kiến lớn như vậy, bởi vì hắn hàng ngày hành vi cùng xuất thân của hắn không phù hợp. Không đúng, bồi hán nữ. Đây là chuyện khi nào? Nàng cũng biết hiện tại không phải lúc truy cứu, chừng Lâm Bạch Dược một chút. Khi Dương Mục Vũ nhìn thấy cái ánh mắt này, cho rằng thuyết phục nàng thì chính chìm đắm ở cứu lại thiếu nữ cảm giác thành công bên trong. Diệp Tố Thương cười nói, các ngươi khả năng hiểu lầm. Lâm Bạch Dược điện thoại di động là hắn ở nội thành thấy việc nghĩa hăng hái làm đã cứu ta, ta để tỏ lòng cảm tạ đưa cho hắn. Còn tiên ma, trường học các ngươi bên ngoài quán trà sữa là ta mở. Hắn phụ trách cho ta bày ra phương án, đưa ra đề nghị, cùng với mọi phương diện việc vật đánh, ta một lần cho hắn 5 vạn khối thù lao. Ngươi khả năng không biết, hắn là học kinh tế, ở buôn bán phương diện rất có thiên phú. Bao quát hôm nay tới tìm Ngũ Trúc, cũng là ta năn nỉ hắn hỗ trợ, muốn mời Ngũ Trúc Nguyên Đán ngày đó cho quán trà sữa làm làm tuyên truyền. Nàng hoàn mỹ giải thích Lâm Bạch Dược có tiền khởi nguồn, nhưng lại không giải thích Lâm Bạch Dược điểm bồi hắt chuyện. Nàng nhận thức Lâm Bạch Dược lâu như vậy, quá rõ ràng hắn phẩm cách, tuy rằng miệng đầy son sao nói, có thể chính nhân quân tử muốn chữa tuyệt đối là khắc vào trên gái, dù là thật muốn chơi gái cũng không đến nỗi chạy đến cờ tờ vở bên trong tìm những tiêu đồi hát thật giả lẫn lộn các ngươi thỏa thích hiểu lầm đi coi hắn là thành hoa hoa công tử càng tốt kha kha dương một vũ mở to hai mắt có chút khó có thể tin nhìn về phía ngõ trúc ngõ trúc bất đắc dĩ nói nàng nói chính là thật sự đầu ngón tay lưu hương quán trà sữa là vị này diệp tố thương bạn học đầu tư khởi đầu ngày hôm nay tìm ta cũng xác thực vì nguyên đán khai trương truyện. thẩm mạn ni gấp lập tức lôi kéo dương một vũ muốn rời khỏi lưu lại nơi này quá lung túng nói đi một chút làm rõ liền được rồi ta liền nói lâm bạch dược không phải người như vậy dương một vũ hay còn không tin Nói, ngươi có thể cho hắn nhiều tiền như vậy? Dựa vào cái gì? Diệp Tố Thương cười người hiền lành, hơi hắn nói, bởi vì ta là thủ đông người, trong nhà mỗi tháng cho ta 5 vạn sinh hoạt phí, hoa không xong liền tổn lên, năm 20, 30 vạn gây dựng sự nghiệp vui đùa một chút, hoặc là cao hứng tặng người điện thoại di động cái gì, đều là mưa phùn rồi. Mặt khác, khả năng các ngươi đại học Tô Hoài không quá lý giải đại học tài chính tính chất, chúng ta học tài chính học kinh tế, chính là muốn học đến trí dụng, Lâm Bạch Dược là một nhân tài, ta rất thưởng thức hắn, lần này cho 5 vạn, kỳ thực thiếu, sau đó mỗi tháng còn có thể cho hắn chi hoa hồng. Vì lẽ đó ngày nào đó nếu là thấy hắn mua xe, vậy cũng là nhân ra dựa vào thông minh tài trí kiếm tới, tuyệt đối đừng lại mắng hắn bám váy đàn bà nha. Nói xong trong lòng đắc ý, nguyên lai ra vẻ ta đây là cái cảm giác này à, rất sảng khoái, rất sảng khoái. Kỳ thực ta tiền tiêu vặt không nhiều như vậy, mỗi tháng 1 ngàn đồng mà thôi, cũng không có gì tư cách cho Lâm Bạch dược vị này ngàn tỷ phú hào lĩnh lương, hắn mở cho ta tiền lương còn tạm được. Thế nhưng có thể như vậy công khai chiếm Lâm Bạch dược đầu lưỡi tiện nghi, vẫn là ngay ở trước mặt mỗi chúc cái này đại mỹ nữ trước mặt, thật sự sảng khoái đến bạo. Vốn là Lâm Bạch dược là không nghĩ phản ứng dương một vũ, ngươi hiểu lầm liền hiểu lầm lại không thể thiếu đại gia một cọng lông. chỉ bất quá thấy mỗi chút vì bọn họ suýt chút nữa cùng bạn cùng phòng làm lộn tung lên kẹp ở giữa khó mà làm người mới tùy ý Diệp Tố Thương ăn nói ba hoa đem tình cảnh tròn trở về cũng tốt sau này thiếu không được sẽ tình cờ lộ phú liền mượn Diệp Tố Thương cái này phú bà danh nghĩa có thể miễn đi rất nhiều phiền phức Dương Mục Vũ run rẩy môi không lời nào để nói thời đại này ngoại trừ thủ đô cùng Ma đô những khác đều là người nhà quê lại có biết thủ đô ra cái phú bà sát xuất quá to lớn lại nhìn Diệp Tố Thương cử chỉ cũng cùng bình thường nữa xinh không giống loại kia từ trong ra ngoài tỏa ra thông dong tự tin không là gặp qua sự kiện lớn, hung đúc không ra. Hừ, ôm vũ ba bắp đuổi, còn không là bám váy đàn bà. Ngôi trúc cỡ nào tốt tính, lần này cũng thật sự có điểm giận, sầm mặt lại, nói: Một Vũ, cho Lâm Bạch dược xin lỗi, nếu như ngươi còn coi ta là bạn tới nói." Dương Một Vũ quật cường nghiêng đầu qua chỗ khác, thẩm mạn ni thấp giọng nói: "Ngư tỷ, nói lời xin lỗi đi, xác thực chúng ta không đúng ở trước. Ta không sai, ngược lại hắn không phải người tốt." Dương Một Vũ bỏ qua thẩm mạn ni tay, nhanh chóng chạy đi. Việc này náo động đến, thẩm mạn ni đối với Lâm Bạch dược đưa tới ấy, ánh mắt, đuổi Dương Mộc Vũ đi tới. Lâm Bạch Dược cười khổ nói, Ngũ Trúc, khả năng ta cùng Đại học Tô Hoài phạm hướng, mỗi lần tới đều làm rất không vui, là ta nên xin lỗi ngươi. Ngũ Trúc lắc đầu một cái, nói, ta rất cảm kích ngươi vừa nãy vẫn trần mặc, cho một vũ trình độ lớn nhất hoang hàn Bạn Diệp, Nguyên Đán ta sẽ đến đúng giờ quán trà sữa, ngày hôm nay bữa cơm này không ăn được, hôm nào ta lại mời ngươi ăn cơm. Diệp Tố Thương mới mặc kệ Dương một vũ tâm tình, mục đích là đến, vạn sự đại các, cười hiếp mắt nói, cũng đừng hôm nào, Nguyên Đán buổi tối ngừng kinh doanh sau, chúng ta cùng nhau không say không về. Ngũ Trúc sững sốt một chút, cười nói, tốt, không say không về. Chương 254: Đi xa. Thập kỷ 90 còn không có gì vượt năm hoạt động khái niệm, mà đến tận năm 05 siêu nữ sinh ra mới có đài truyền hình thuận thế tổ chức lần thứ nhất vượt năm dạ hội. Cái gọi là nguyên đán kinh tế còn chưa có bị thương gia lẫn lộn cùng tẩy não, đối với đại đa số người mà nói, nguyên đán chỉ là bình thản một ngày nghỉ kỳ mà thôi, không cần liệu lĩnh giá lệnh cùng chen chúc đám người hướng về phía đến ngược đần độn gọi mấy hoan hô. Nhưng năm 99 nguyên đán hơi có không giống, bởi vì năm nay nguyên đán đúng lúc gặp thứ 6, liên tiếp hai cái cuối tuần biến thành 3 ngày nghỉ kỳ, cùng hệ thế nguyên đán pháp định ngày nghỉ lễ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, hơn nữa không cần điều nghĩ. Lâm Bạch dược bỏ qua quán trà sữa Nguyên Đán Khai Trương nghi thức, ứng Bạch Tiệp mời, tại 30 ngày buổi chiều mang theo Giang Hải cùng Mễ Nguyệt ngồi phi cơ đi tới Mado. Ra Hồng Kiều sân bay số 1 hàng trăm lầu, Bạch Tiệp lái xe nhận mọi người, thẳng đến phố Đông khách sạn Sảng gì lạ. Năm 98 Mado chỉ có 1.500 vạn nhân khẩu, cũng liên tục nhiều năm ba cái điểm nhân khẩu phụ tăng trưởng, GDP cố nhiên xếp hạng thứ nhất, nhưng cùng hậu thế thể lượng vẫn chưa thể đánh đồng với nhau, khắp nơi là tung bay bụi buổi밤, chạy nhanh xe tại cùng sắt thép xỉ mảng, cái giá phát họa ra đến tiền cảnh cùng mộng tưởng đi qua duyên an đông lộ cao giá ở ngoài bãi xuống con dốc bạch tiệp giới thiệu đây là mới vừa sửa tốt châu á thứ nhất con bị các thị dân xưng là ở ngoài bãi tốt nhất ngắm cảnh điểm xuyên thấu qua cửa sổ của xe có thể nhìn thấy con dốc cái kia hoa mỹ mà lớn mật hình cung lân cận chính là bình tĩnh thâm thúy sông hoàn phố đáng tiếc chính là 10 năm sau cái này đạo châu á thứ nhất con bị dỡ bỏ liền dường như bao nhiêu người phong lưu tùng bị thời đại làn sóng mưa đánh gió thổi đi trải qua duyên an đường đường hầm qua sông xa xa nhìn thấy mới vừa khánh thành dìn mạo cỡ làm cái này cải cách địa tiêu tính kiến trúc khí thế tràn đầy cả thế gian đều chú ý bất quá Đối ngoại mở ra muốn đến tháng 4, có người nói vừa mới bắt đầu mỗi ngày đến tham quan du khách chỉ có 2, 300 người, lễ nghi tiểu thư hơn 20, trong đó 7, 8 cái còn thao địa phương tiếng nói tiếng lóng, nước đổ đầu vị, căn bản nghe không hiểu, không giống sau đó cao cấp mạnh mẽ, các tiểu tỷ tỷ các quốc gia luôn ngự thay phiên cung cấp phục vụ. Hợp đệ, đó chính là gìn mạo cao ốc. Chố kế bên tài xế Mễ Nguyệt nghiêng đầu qua chỗ khác, hưng phấn cho Lâm Bạch dược làm giới thiệu, nói: "50 ức đầu tư, 420 m, 88 tầng, quốc nội thứ nhất cao lâu, thật là đồ sộ." Tương lai của ta nếu có thể ở đây đi làm, nên nhiều hạnh phúc a. Lâm Bạch Dược cười nói, đừng như thế không chí khí, đi làm có cái gì hạnh phúc, không bằng ở cái này mua một tầng lầu làm bao thuê bà, đó mới là thật hạnh phúc. Mễ Nguyệt lẻ lưới, nói, nói, đời này ta là đừng nghĩ, ham nhiều nhai không nát, chết no chắc bụng quỷ. Lời tuy như vậy, có thể đôi mắt đẹp toát ra ngóng trông vẻ mặt, nói rõ người chí khí cùng dục vọng vẫn luôn là thành tỷ lệ thuận. Bạch Tiệp hơi suy nghĩ, nhớ tới Lâm Bạch Dược ở Việt Châu Hảo mua hai tầng lầu, cũng sẽ không nghĩ ở Ma Đô làm như vậy chứ. Ma Đô chính là Thượng Hải. Hai cái ước. Nếu như ngày đó ngẫu nhiên nghe được con số không phải sáu lộ, Lâm Bạch Dược quả thật có thực lực cường đại như vậy. Hắn mới bao lớn. Lại tay cầm người khác cả đời không cách nào ngước nhìn của cải, thực sự là người mệnh trời chú định, cường cầu không được. Phổ đông mua nhà hay là thôi đi, bạch tiệp cười nói, ma có câu nói, thà rằng muốn phổ tây một cái giường, không muốn phổ đông một gian phòng. Các ngươi xem cái này quanh thân, vẫn là tảng lớn tảng lớn đồng ruộng cùng đất hoang. Ta nhớ tới đầu năm 90, cấp trên liền đưa ra phổ đông đại khai phá chiến lược, hiện tại vẫn là bộ dáng này. Thật chờ phát triển lên, đến bao nhiêu năm sau. Có mua nhà tiền, làm gì đầu tư không tốt đây lúc này dân chúng bình thường còn lĩnh hội không tới thế kỷ mới sau khi quốc nội cái kia cường hạn đến đâu mỹ rơi lệ phát triển tốc độ. bất quá này không phải là người bình thường sai, liền vô số trong ngoài nước trí khố cùng cao cấp tinh anh cũng đều đoán sai tình thế. ở tiết điểm này có lẽ chỉ có lâm bạch dược rõ ràng, tương lai 20 năm, đem sẽ là như thế nào ầm ầm sóng dậy 20 năm. cũng là, ma đô khắp nơi hoàng kim, cũng không phải bất động sản con đường này. lâm bạch dược không có nhiều tốn nước miếng đi thuyết phục bạch Tiệp, bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thấy ven đường lóe lên một cái rồi biến mất bát phương bất động sản khai phá công ty dựng đứng cự bức tấm bảng quảng cáo phía trên viết phủ đông thịnh cảnh thương nhân phú trào, hào hạ mọc như rừng lại còn hiện ra phong lưu sau đó là khổng lồ đông câu bảy thôn chỉ bán hai 2318 đồng mỗi mét vuông đầu trả giá 9.000 đồng cắt chữ hắn mỉm cười đầu trả giá 9.000 đồng kết quả còn bán không được nay không phải là trào phúng hài kịch mà là tầng dưới chót dân chúng xích quả quả bị kịch đến rìu mà cao ước phụ cận khách sạn sảng gì lạ Đây là nhà thứ nhất ngủ lại Phổ Đông Hải ngoại xa hoa nhãn hiệu khách sạn năm sao, năm 98 tháng -8, 8 mới vừa khai trương, trước mắt chỉ có một tòa lẻ loi phổ giang lầu, hậu thế tòa kia đổi mới đẹp hơn tử kim lầu còn không thấy tung tích. Nhưng vẹn vẹn phổ giang lầu cao quý trang nhã, ở khắp mọi nơi chi tiết nhỏ, đã kéo ra cùng cái khác tinh cấp khách sạn hoàn cách. Bạch Tiệp làm vì Lâm Bạch dự định chính là tầng 26 xa hoa các ở ngoài bãi toàn cảnh xa hoa phòng lớn, 80 mét vuông rộng rãi không gian, sofa quán viền hè mạng lưới truyền hình lạc máy vi tính, không thiếu gì cả. Lâm tổng Ngày trước tiên nghỉ ngơi một hồi, muộn giờ chúng ta đi hoa quế lầu đếm thử hoài Dương món ăn cùng bạn bàn một ăn, lại đi ra ngoài đi dạo ở ngoài bãi cảnh đêm. Sáng gì là hoa quế lầu phòng ăn hẳn là năm 06 mới khai trương, việc nhỏ thời gian tuyến cố ý làm hỗn loạn, nỗ lực trẻ con chế tạo đây là thế giới song song đi. Lâm Bạch Dược cao mày nói, Bạch tổng quá khách khí, đính một gian bình thường hành chính phòng liền thành, loại này phòng lớn một đêm không rẻ chứ. Bạch Tiệp vén vén bên thái tóc dài, mắt phượng môi đỏ, phong tình lơ đạm chạy ra, nói, lấy Lâm tổng thân phận, ở nơi này ta đều sợ chậm tiếp đãi. Lâm Bạch rượi cười lắc lắc đầu, nói, không cần thiết khách khí như vậy. Dừng chân phương diện ta xưa nay không để ý, sạch sẽ an toàn liền đủ rồi. Biết lâm tổng đau lòng ta, tuy rằng công ty ta rơi vào cảnh khốn khó, hiện tại không có gì tiền, có thể lại thiếu tiền. Mời ngài ở lại mấy đêm sáng gì lạng tiền vẫn có. Công ty cảnh khốn khó loại hình lời nói từ lại đẹp đẽ lại có ý nhị mị nữ trong miệng nói ra đến, luôn có loại ta thấy mà yêu sở sở rằng dấp. Đồng thời ngươi sẽ không cảm thấy đây là cái gì chuyện mất mặt, ngược lại sẽ đối với mỹ nữ sinh ra bảo vệ ý muốn. Lâm Bạch dừng nói, để bạch tổng tiêu pha. Bạch Tiệp hé miệng cười khẽ, lôi kéo Mễ Nguyệt liền chuẩn bị rời đi, nói: các ngươi một lát gặp, ta cùng Mễ Nguyệt đi dưới lầu chờ. Mễ Nguyệt dây rủa nói, gì, ta cũng mệt mỏi, cũng đến một lát gặp. Bạch Tiệp chưng nàng một chút, kéo lấy đi rồi, cách cửa còn có thể nghe được Mễ Nguyệt la hét gì bất công. Lâm Bạch dược thoát áo khoác, đi phòng vệ sinh rửa mặt, đi ra nhìn thấy Giang Hải cả người nằm trên ghế salon, nhắm hai mắt phát ra sảng khoái tiếng hừ hừ. Làm sao? Giang Hải vươn mình ngồi dậy, dùng sức đi xuống đè ép, ép, nói, cái này sofa thật thoải mái. Ông chủ, một đêm đến bao nhiêu tiền a? Ta cũng không hiểu rất rõ, hơn một ngàn đồng đi. Hơn một đồng. Dân chúng ta, bốn tháng tiền lương, chỉ có thể ở lại đây một đêm. Giang Hải rất được chấn động, nói, thực sự là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra à? Lâm Bạch dừa cười to, nói ngươi đại lao thua đi, còn có thể ngâm hai câu thơ, nhưng ngươi nói đúng cũng không đúng. Trước đây vương tạ đường tiền điển, bay vào dân chúng tầm thường nhà, chỉ cần chịu nỗ lực, dân chúng tiền lương sẽ không vĩnh viễn là mấy trăm đồng, không xa tương lai, rất nhiều người cũng có thể ở lên sảng gì lạ. Hắn đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài thấp bé bình liền thành thị đường chân trời, vẫn đục dòng nước quần cuộn truyền vào trường giang, hoàng hôn tây rơi xuống, ánh chiều tà soi sáng thập kỷ chín kết thúc, kiến làm xe cộ từ từ bài lên trường long, chậm rãi hít sâu, đó là thời đại mới đến khí tức nghỉ ngơi hơn nửa giờ, hai người đi tới lầu một phòng khách, bạch tiệp đang cùng mỹ nguyệt tán gẫu, nội dung không ngoài khoảng thời gian này lâm bạch dược các loại hướng đi, nhưng đáng tiếc mỹ nguyệt cũng biết rất ít, tức đến bạch tiệp dỗi ra thuần trắng ngón tay điểm gáy của nàng, mỹ nguyệt cũng là có miệng khó trả lời, nàng cùng lâm bạch dược phát sinh những kia chuyện không cách nào mở miệng, lại thực sự không biết nên làm sao bổ cứu, không thể làm gì khác hơn là quẹt mồm sinh hờn rồi. bạch tổng, học tỷ. nghe được tiếng nói, bạch tiệp lập tức đứng lên đến, nói, lâm tổng, nghỉ có khỏe không? lâm bạch dược cười nói, long tinh hổ mãnh, cảm giác có thể ăn một chút con trâu. bạch tiệp quyến rũ nở đủ cười, nói hoa quế lầu liền ở bên cạnh, lâm tổng, bên này đi. tiến vào lô ghế riêng, đầu tiên là trà hoa quế, tiếp thập cầm thịt nguội, cấu tứ lẩu hũ, trúc xanh nhương tổ yến, bào ngư dịch cá chép nấu, củ cải láo vịt vằn hắn, còn có hiểu nhất nữ nhân tâm lê tuyết đào giao. lâm bạch dược không ăn nhiều ít, hắn đối với những thứ này làm công khảo cứu món ăn nổi tiếng không quá cảm mạo. đúng là mễ nguyệt khẩu vị mở ra, ăn bụng dưới hơi lồi, trí thức quét giác, rất có vài phần đáng yêu. bạch tiệp cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, lâm tổng, không hợp khẩu vị sao? lâm bạch dược cười nói, ta người này là thịt chó lên không được bàn, bưng trong bắt nhìn trong nồi có thể ăn đến miệng bên trong lại không nuốt trôi các ngươi ăn nhiều một chút đừng lãng phí bạch tiệp cân nhắc lâm bạch dược thôi đi rồi xuống thần chờ mọi người ăn uống no đủ đi bộ đến ở ngoài bãi xem cảnh đêm bởi vì kỳ nghỉ du khách rất nhiều người nước ngoài cũng không ít có lẽ đây là năm chín tám quốc nội có thể nhìn thấy người nước ngoài nhiều nhất địa phương bạch tiệp chính tràn đầy phấn khởi cho lâm bạch dược giảng giải sông hoàng phố trên phát sinh các loại thú vị cố sự hai cái tóc vàng mắt xanh nam người nước ngoài không nhìn bên người nàng có bạn nam giới mặt dày lại đây đến gần bạch tiệp không hiểu tiếng anh nhưng nàng hiểu nam nhân lễ phép xua tay từ chối Hai người nước ngoài vẫn không thuận không dung tha, một cái trong đó cao cái xoéis ca dùng đồng cứng tiếng phổ thông nói, "Theo ta uống một chén, ta dạy cho ngươi nói tiếng Anh." Từ hắn gặp gành chắc trở tốc độ nói có thể thấy được, phòng trùng cũng là học câu này, chỉ vì thằng gái. Lâm Bạch dược ho nhẹ một tiếng, Giang Hải ngăn ở hai người nước ngoài trước người, trừng mắt nhìn, nói, "Ai muốn với các ngươi học tiếng Anh, ở chúng ta trên địa bàn liền nói tiếng phổ thông." Hiển nhiên người nước ngoài nghe không hiểu, nhưng bọn họ ỷ vào thân phận mình, không chút nào sợ bị đánh, trái lại nóng lòng muốn thử, giơ tay nghị xô đẩy Giang Hải, trong miệng hô, "Công phu, công phu." Lâm Bạch dược hừ lạnh một tiếng, nói, Giang Hải, hắn dám động thủ liền phản kích, có chuyện ta lượt tới. Bạch Tiệp sợ hết hồn, nàng ở Ma đô lăn lộn nhiều năm, quá rõ ràng làm như vậy hậu quả, không phải bãi bất bình, chính là quá phiền phức, cũng không đáng lãng phí tinh lực. Lúc này Mễ Nguyệt đứng dậy, trước tiên kéo ra Giang Hải, sau đó dùng cực kỳ lưu loát tiếng Anh, Tiêu chuẩn Anh thức phát dâm, kiên quyết mà lại không thể nghi ngờ nói cho người nước ngoài, bọn họ hành vi nhượng người cảm thấy không khỏe, không đủ thân sĩ mà lại khuyết thiếu phong độ, lại không rời đi liền báo cảnh sát. Hai người nước ngoài phát hiện dùng tiếng mẹ đẻ dĩ nhiên nói bất quá đối phương, phẫn nộ quay đầu đi rồi. Bên cạnh chẳng biết lúc nào tụ lại lên vây xem du khách bạo phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Mễ Nguyệt rụt rè nghiêng mình cảm tạ, mặt cười đỏ bừng bừng, ở buổi tối ở ngoài bãi, tràn trề đặc biệt mỹ lệ. Chờ do người tàn đi, Lâm Bạch Dược đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, khen nói: "Ho tỷ, không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ à, tiếng Anh lưu đi theo London lưu lại qua học tự như." Mễ Nguyệt đột nhiên được đến Lâm Bạch Dược khuyến đại, trong lòng cùng ăn mặt đỏng, ngoắt con mắt con thành trăng lưỡi liềm cùng Thái Dương, nói: "Ta còn tinh thông tiếng Nga cùng tiếng Nhật, chuẩn bị tốt nghiệp trước lại học một điểm tiếng Pháp." Lâm Bạch Dược lúc này mới nhớ tới Mễ Nguyệt kỳ thực vẫn là đại học tài chính nổi danh nhất Hoa Bắc. Người A, dễ dàng nhất ریس ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, liền bởi vì lần nọ kia quán nước bên trong đầu hoài thông bao, hình thành phiến diện cái nhìn, lại quên mặt khác đồ tốt. Rất tốt, có thời gian dành lại học một điểm nhạc lý kiến thức, muốn làm ca sĩ, cũng không thể không nhận ra phổ chứ. Chương 255, đăng cao. rời đi ở ngoài bãi, trở lại khách sạn, Mễ Nguyệt như trước đầu nặng gốc nhẹ, cùng giống đông tự như, có chút không biết ở nơi nào. Nàng vì bắt đến Lâm Bạch dược ca khúc bản quyền, không tiếc lấy thân tí bổng, khum núm, vừa giận mà không được, trở mặt thành thủ, may là lạc đường biết quay lại, biết vậy chẳng làm, lại vẫn là nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên dài Sau đó đoạn này thời gian, cùng Lâm Bạch dược ở chung lúc thấp thỏm bất an cùng tiến thối thất theo, toàn bắt nguồn tại hát đối khúc bản quyền chấm nhiệm. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng thiên nan vạn nạn chuyện, càng sẽ ở gió đêm chọc người ở ngoài bãi, dễ dàng như vậy đạt thành mộng tưởng. Họ tỷ, ngươi trước tiên đừng cao hưng quá sớm, ta có thể cho ngươi ca bản quyền, sau đó còn có thể kéo dài tính đầu nhập tài Nguyên Bưng ngươi tiến vào giới giải trí. Thế nhưng, ta có một điều kiện. Ngồi ở khách sạn sofa bên trong, Lâm Bạch dược cho Mễ Nguyệt rót buồn nước lạnh tỉnh táo một chút. Đường tăng lấy kinh nghiệm vì sao phải 80 mức khó, bởi vì quá dễ dàng được đến đồ vật không biết quý trọng. Mễ Nguyệt phía sau lưng đột nhiên trở nên cứng, Trừng Trừng nhìn chằm chằm Lâm Mạch Dược, hai cái tay nhỏ bé bất an chụp cùng nhau, đầu ngón tay hơi trắng bệch. Người có môi giới ước nhất định phải ký cho ngân hà 5 năm, 5 năm sau có thể lại thương nghị tục cước hoặc giải ước công việc. A. Mễ Nguyệt mặt lộ vẻ do dự, nàng sở dĩ từ bộ đại học tài chính rất tốt có việc làm tiền đồ, vọt nhọn đầu muốn vào giới giải trí, một mặt là con gái nóng trông minh tinh ngăn nắp xinh đẹp, trời sinh lòng hư vinh gây ra, mặt khác cũng là nguyên nhân chủ yếu, nghĩ muốn giúp dì Bạch tiệp đi ra trước mắt cảnh khó nhưng làm có môi giới ước ký cho Ngân Hà ánh tượng, Minh Tinh mơ tới gần rồi điểm, lại cách Bạch Tiệp xa một chút, thực sự khó làm lựa chọn. Bạch Tiệp lại đẩy Mễ Nguyệt một cái, nói, ngây ngốc làm gì đây? Còn không mau mau cảm tạ Lâm tổng. Nàng chính là thật đau lòng Mễ Nguyệt, ngược lại cô nàng này quyết định chủ ý tiến vào vòng, làm sao cũng không khuyên nổi. Cùng với đến những đại công ty kia làm lại người làm lên nhận hết hoa ước, còn không bằng ký cho Lâm Bạch Dược. Tốt xấu là đồng môn sư tỷ đệ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, làm sao cũng sẽ không để nàng bị người bắt nạt. Thêm vào Ngân Hà ánh tượng diễn nghệ có mối giới bộ mới vừa thành lập, nàng đi vào chính là nguy lão. Tất cả tài nguyên tất nhiên sẽ như nàng nghiêng, chờ xứng tên, lại có tư lịch, liền có thể hoàn toàn đứng vững gót chân. Mễ Nguyệt cắn răng, biết đây là cơ hội cuối cùng, nếu như từ chối, Lâm Bạch Dược chắc chắn sẽ không suy nghĩ thêm, như vậy gà bay trứng mỡ, giúp không được gì, cũng giúp không được chính mình. Hừ, ta đều nghe học đệ. Nghe Lâm tổng. Lâm Bạch Dược cười nói, ngoại trừ công ty, cái khác trường hợp vẫn là gọi ta học đệ. Đại hiệu trưởng ở lễ khai giảng liền nói, chúng ta đại học tài chính hệ đồng học, trường bên trong muốn cạnh tranh, bên ngoài trường muốn hỗ trợ, đây là tốt đẹp truyền thống mà. Mễ Nguyệt cưỡng chế tim đập, dùng sức gật đầu, nói, "Ừm." Lại dành Hàn Huyên vài câu, Bạch Tiệp để Lâm Bạch dược nghỉ sớm một chút, nói, "Sáng mai ta tới đón Lâm tổng đi công ty tham quan khảo sát." "Đúng rồi, bên cạnh Tháp Đông Phương Minh Châu nguyên đán cùng ngày buổi sáng sẽ tổ chức thị dân đăng cao đại tái hoạt động, Lâm tổng nếu là có hứng thú, chúng ta có thể trước tiên qua bên kia xem xem cho vui, sau đó lại đi công ty không muộn." "Được, ngày mai trước tiên xem cho vui, đến chuyến Thượng Hải, thế nào cũng phải trải nghiệm xuống phong thổ." Lâm Bạch dược cười đưa hai nữ rời đi, trở về rửa giấy đánh răng, lên giường sau ngủ say. Giang Hải thì lại thủ ở ngoài mở đĩa xem phim ít ít. Ngày thứ hai, Lâm Bạch dược đúng giờ rời giường xem Giang Hải vẻ vải vẻ vải suy sụp, cùng xương đánh cả không sai bị lắm, cười nói, để ngươi đi vào ngủ ngươi không đi, nhất định phải nằm sofa, ngủ không phải máy chứ? Vây mắt đen đều ngao đi ra, Giang Hải ngáp một cái, gãi đầu một cái phát, thật không tiện nói, chủ yếu là vì nhìn thêm mấy bộ phim ngoại quốc, ngủ trễ. Lâm Bạch Dược Nghi hoặc mắt liếc truyền hình trong quay đĩa hình, phát ra tiếng cười lớn, nói, đến Thượng Hải loại này xa hoa đuổi truy, còn dùng xem cái này, buổi tối dẫn ngươi đi mở khai chai, đừng lãng phí giấy. Giang Hải nhất thời mặt đỏ tảng lớn, điên cuồng xô tay, nói, không được không được, ta đến cưới vợ đây, muốn xứng đáng nhân gia không thể không nói, nam đức đủ chính, chỉ là thói đời tốt nam tổng bị cận bạn nữ hại, tốt nữ tổng gặp cầm thú nam, sợ ngươi không tìm được đồng dạng chính nữ đức ca. Mới vừa rửa mặt xong, Bạch Tiệp cùng Mễ Nguyệt gõ cửa đi vào, bốn người xuống ăn bữa sáng tự giúp mình, sau đó đi tới Tháp Đông Phương Minh Châu trước thành thị quảng trường. Trong quảng trường đã tụ lại rất nhiều dân chúng, từ năm 96 bắt đầu, đây là lần thứ tư nguyên đán đăng cao, lấy vẫn là biểu ký, điện thoại cùng hiện trường báo danh kết hợp biện pháp, sức ảnh hưởng không lớn, dự thi nhân số cũng có sau đó hơi một tí hơn 1000 nhiều như vậy, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, hẳn là vẫn có mấy trăm người. Học đệ, nếu không chúng ta cũng báo danh đi, xem trò vui nào có tham dự náo nhiệt chơi vui. Nhìn Mễ Nguyệt nóng lòng muốn thử dáng vẻ, Lâm Bạch Dược có chút buồn cười, nhưng cũng hơi xúc động. Người là phức tạp xã hội hóa kết quả, chính như Mễ Nguyệt, nàng có thể vì thượng vị không chừa thủ đoạn nào, cũng có thể vì tự vệ túi đầu xương thần. Có thể vào giờ phút này, nét cười của nàng rồi lại là như vậy như thiếu nữ hồn nhiên không chút tỳ vết. Người nào đều là nàng, người nào đều không phải nàng. Lâm Bạch Dược hiểu rõ thế giới này đi tới, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà càng hiểu nữ nhân. Được rồi, đến đều đến rồi. Bạch tổng nếu không cũng tham gia. Bạch Tiệp cười nói. Ta lão, xác thực không chạy nổi, các ngươi người trẻ tuổi đi chơi đi. Đi rồi đi rồi. Mễ Nguyệt kéo Lâm Bạch dược tay, cấp tốc chạy đến chỗ ghi danh, đơn giản đăng ký tên, không cần giao tiền ghi danh, còn phát một cái từng bước cao tài trợ thương cung cấp màu đỏ văn hóa sam, sau lưng kể cận đánh số, trực tiếp tiến vào chờ đợi khu. Rất xảo, Lâm Bạch dược đánh số là nam tử tổ thứ số 520. Oa, cái số này nhất có kỷ niệm ý nghĩa, ta cũng phải. Năm 98 theo Phạm Hiểu Uyên, con số lớn hái, đượn khúc, 520 đại biểu ta yêu ngươi ngủ ý cũng truyền khắp đại giang nam bắc. Bởi nam tử tổ cùng cô gái tổ là tách ra thi đấu. Mà cô gái báo danh nhân số ít, chỉ có hơn 300 người, không, có 520 dãy số. Mễ Nguyệt cùng phát dãy số bài nam sinh cọ xã hội, nam sinh đúng là muốn giúp đỡ, có thể thi đấu toàn bộ hành trình đài truyền hình video, buổi tối còn muốn lên tin tức, người chủ trì đưa tin nam tử dự thi 538 người, cô gái dự thi 312 người, kết quả ống kính quét đến người, phát hiện gián vào 520, như nói sao? Lần này giải thích hợp tình hợp lý, Mễ Nguyệt cuối cùng vẫn là lĩnh 303 dãy số bài. Có thể không một hồi, nàng rồi cùng cô gái tổ bên trong một vị đại tỷ đạt thành quả thuận, dùng 303 thay đổi 250 dãy số bài cách đường hầm hướng về Lâm Bạch Dược khoe khoang vung múa nảy nảy nhót nhót như là vui sướng trí trướng. 9 giờ suy sáng phát súng lệnh văng lên nam tử tổ chức tiên thi đấu lập tức có mấy người như thoát cưng ngửa hoang sông ra ngoài Lâm Bạch Dược cất bước thời điểm bị bên cạnh Đại Java vào một phát nhờ có tuổi trẻ mang theo tránh đột nhiên bước lên trước tiến vào thê đội thứ nhất loại này hoạt động nói là thi đấu kỳ thực là đổ một vui từ quảng trường chạy lên bậc cấp lại tiến vào trong tháp nếu như giai đoạn này không vọt tới trước mấy vị mặt sau cơ bản không nên nghĩ chật hẹp trên chút cầu thang căn bản chỉ có thể hai người xếp hàng hướng lên đi mọi người nói chuyện phía xem nắm cảnh thuần túy là du lịch đến. Lâm Bạch Dược kẹp ở thê đội thứ nhất, cộng 5 người, hai người trẻ tuổi, một người trung niên, một cái càng già càng dẻo dai đại gia. Tháp Minh Châu đang cao mục đích chính là 259m toàn trong suốt pha lên ngắm cảnh hành lang, cộng 1574 cái bậc thang. 090m, Lâm Bạch Dược ỉ vào chiều cao chân dài, một bước hai cấp, duy trì cao tốc trạng thái, vương vàng thứ ba. Ở phía sau hắn chính là người trung niên kia cùng một người trẻ tuổi, ở trước mặt hắn là khác một người trẻ tuổi. Cụ ông trái lại hùng cứ người thứ nhất. 91150m, Lâm Bạch Dược tốc độ chậm lại, người trung niên cùng người trẻ tuổi đã từ bỏ thi đấu vừa đi vừa tán gẫu lên, còn có thể nghe được bọn họ ở phía sau tiếng cười. đến 200 trăm mét, cụ ông rốt cục chậm, hai chân run lên, đỡ cầu thang thở hổn hển, bị người trẻ tuổi cùng lâm bạch dược trước sau vượt quá. cuối cùng 30 mươi mét thời điểm, lâm bạch dược cũng dự định từ bỏ. hắn tố chất thân thể rất tốt, nhưng rèn luyện không thế nào thành hệ thống, kéo dài lực không được. người thứ nhất người trẻ tuổi kia rõ ràng là chuyên nghiệp, thể lực phân phối hợp lý, mà lại không có lực kiệt dấu hiệu. đáng tiếc, tuy rằng không để ý thắng thua, có thể kiên trì đến cái này bước. đột nhiên, người trẻ tuổi ác tiêu lên, bung chân ngồi trổm hôm trên mặt đất, lâm bạch dược mau chóng tới. Hỏi dò biết được vừa nãy đạp không đau chân, không có quá đáng lo, miễn cưỡng có thể đi, có thể cơ bản vô vọng quán quân. Lâm Bạch dược nhặt lộ cái thứ nhất đến điểm cuối, chờ đợi đã lâu thượng hải đài truyền hình Mỹ nữ người chủ trì phỏng vấn hắn, sau đó ban phát quán quân phần thưởng từng bước cao siêu cấp vở cờ giờ một bộ. Trở lại quảng trường, Mễ Nguyệt tiếng hoan hô hầu như vượt qua tất cả những người khác, thợ chụp ảnh ống kính quả đoán bắt lấy nàng, cận cảnh đầy tới, cho nàng 2 giây đồng hồ tả. Đây là cái gọi là đẹp ống kính, tìm tới mỹ nữ khán giả là thợ chụp ảnh chức trách một trong. Tiếp là cô gái tổ thi đấu, Mễ Nguyệt ở mới đầu liền bị đẩy ra mặt sau. Toàn bộ hành trình trọng ở thăm dự, tương đương với miễn phí du ngoạn tháp Minh Châu. Cái này cũng là đại đa số người dự thi lúc ban đầu. Tiếp là nam tử tổ cô gái tổ quan á quân cùng các lãnh đạo chủ hành chung, nhiệt nhiệt nháo nháo dàn vật đến buổi trưa mới tuyên cáo kết thúc. Ngồi xe đi bạch tiệp công ty trên đường, Mễ Nguyệt còn ăn mặc dễ số 250 văn hóa sam không thoát. Bạch tiệp tức giận nói, đầu nóc em hai sao? Mễ Nguyệt cười hì hì nói, gì không hiểu. Bạch tiệp làm sao sẽ không hiểu, yên lặng thở dài. Xe đến nước Tư Văn Hóa có môi giới công ty dưới lầu, nơi này đã rời xa nội thành, quanh thân cũng không có gì văn phòng, càng như là độc nhất tiểu viện ba tầng nơi ở. Khu làm việc chủ yếu ở lầu 2, lầu 1 là trước đại kiêm nhà ăn, lầu 3 là phòng nghỉ ngơi cùng hoạt động khu. Công ty trước mắt có có môi giới ước đại khái hơn 20 người, ta tình huống Lâm tổng cũng hiểu rõ, hiện tại không có năng lực đơn độc thượng hí, liền do có môi giới mang theo, chạy khắp nơi tiếp việc, tận lực đẩy đẩy một cái. Tham quan hoàn cảnh, lại thấy mấy cái cái gọi là nghệ nhân, Lâm Bạch dược kiên định không đầu tư quyết tâm. Bởi vì cái này hơn 20 cái nghệ nhân, tiếp trước bên trong hắn một cái chưa từng nghe tới. Bạch tổng, ngươi cho rằng ứng tư vấn đề lớn nhất là cái gì? Thiếu tiền. Chỉ cần có mối đầu tư, ta có lòng tin đem người mang ra đến. Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, nói: giới giải trí cuối cùng là vòng nhân mạch, có nhân mạch mới có tư bản, có tư bản mới có cơ hội, có cơ hội mới có tinh đường. Tuy rằng ta không biết ngươi ở Thượng Hải nhân mạch vì sao héo rút đến hiện tại mức độ, thế nhưng ta có thể nhìn ra, ước tư đã không cứu. Nên bao nhiêu tiền có thể cứu sống đây? Một ngàn vạn, hai ngàn vạn. Thứ ta nói thẳng, đừng nói trong tay ngươi những thứ này nghệ nhân nước, chính là đem ước tư đóng gói bán, hiện tại cũng bán không được một trăm vạn. Bạch Tiệp cụ hứng không nói gì, mặt cười trắng bệch. Nàng muốn cho Lâm Bạch Dược đầu tư, tự nói với mình có tiền liền có thể sống nhưng trong lòng kỳ thực cũng biết thượng hải cạnh tranh như thế kịch liệt giới giải trí lại là vô tình nhất địa phương chỉ cần rơi đội liền rất khó lại đổi tới chỉ là vẫn ốm mào tưởng vạn nhất còn có hy vọng đây lâm bạch dược đáp ứng đến thượng hải khảo sát công ty là nàng chết chìm trước cuối cùng dâm dạ hiện tại cái này còn có đứng mất dưới lầu truyền đến tùm la tùm luôn âm thanh trước đài tiểu muội lo lắng nói trần tổng ngài không thể lên đi chúng ta bạch tổng không tại cùng ngay tiếng bước chân dọc theo lầu hai trên thang lầu đến trần tổng trần tổng bạch tổng chính đang tại gặp khách ngài chờ một chút được không Một cái bụng vẻ nam nhân xuất hiện ở cuối hành lang, thổ lũ cổ họng hô, "Bạch tổng, ngươi né đi ta, làm, ta không buộc ngươi. Có thể ngươi trốn được vi ức nợ sao? Hôm nay cái lại không trả tiền lại, có tin ta hay không để ngươi tiến vào cục cảnh sát bên trong qua Tân Nghiên." Chương 256, cùng đường mặt lộ. Nghe được cái này cái gọi là Trần tổng, Bạch Tiệp trong con ngươi lóe qua sắc mặt giận dữ, trận lại đè nén xuống, đối với Lâm Bạch dựa gầy này nói, "Lâm tổng, ngươi ngồi chờ, uống chén trà, ta đi xử lý một chút." Lâm Bạch dựa gật gù, tự mình tự bưng lên trước mặt cốc uống trà, không nói thêm gì. Bạch Điệp đang muốn ra văn phòng cửa phòng bị người loảng xoảng đẩy ra, trần tổng mang theo bốn cái thủ hạ đi vào. cái kia trước đài tiểu nội còn ở hết chức trách ngăn cản, lại bị đẩy ra, đầu đụng vào trên tường, cái chán nhất thời trở nên sưng đỏ. các ngươi làm gì? Mễ nguyệt xông tới đỡ lấy trước đài tiểu nội, đem nàng cản ở phía sau, nói, có việc nói chuyện, đừng động tay động chân. trần tổng liếc nhìn Mễ nguyệt, con mắt tỏa sáng, ha ha cười nói, bạch tổng, từ đâu tìm mầm? cái này lũ nhìn cũng không tệ lắm, đem nàng hợp đồng chuyện cho ta, có thể cân nhắc lại cho ngươi thư thả mấy ngày. còn việc nước tiền bồi thường mà, cũng không phải là không thể thương lượng. Bạch Tiệp có thể ở Thượng Hải dốc sức làm nhiều năm, tình cảnh trên thủ đoạn tự nhiên hòa hợp không ngại, dù là Trần Tổng hùng hổ do người, vẫn có thể duy trì nụ cười trên mặt không đổi. Nói, Trần Tổng, ngươi thân phận là gì, cần gì cùng Tiểu Cô nương giống như kiến thức? Nói đi tới Mễ Nguyệt bên cạnh, Phân Phó nói, đi, cho Tiểu Lý bôi ít thuốc. Mễ Nguyệt cũng là người thông minh, biết Bạch Tiệp ý tứ, là kiếm cớ làm cho nàng mau chóng rời đi. Đặt ở những khác bé gái trẻ tuổi trên người, có thể sẽ hô không đi, kiên trì muốn lưu lại giúp gì, biểu lộ ra dũng khí của chính mình và tình thân. Mễ Nguyệt dù sao cũng là đại học tài chính học bá, sẽ không như vậy ngốc điếc. Nếu Bạch Tiệp muốn nàng rời đi, nói rõ trước mắt cái này Trần Tổng khó đối phó, sợ hắn đối với mình động cái gì ý đồ xấu. Càng sớm rời đi, càng có thể giảm thiểu đối với Bạch Tiệp cản tay, nàng ứng phó lên trái lại dễ dàng. Được. Mễ Nguyệt không nói hai lời, đỡ trước Đài Tiểu Lý ra văn phòng, đến bên cạnh đơn giản thoát thuốc, sau đó gọi tới bảo an, lại tổ chức vài tên nam công nhân đợi lệnh. Nàng lấy điện thoại di động ra, ở ấn số giới mặt đánh ra 110, căng thẳng quan sát trong phòng làm việc động tĩnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị báo cảnh sát, lại dẫn người vọt vào kéo dài thời gian. Ai muốn thương tổn Bạch Tiệp, nàng liền có thể cùng ai liều mạng. Chân tổng không có ngăn mễ nguyện rời đi, lẫm lẫm liệt liệt ngồi đến thuộc về tổng giám đốc ông chủ ghế tựa bên trong, hai chân dơ lên phóng tới mặt bàn, con mắt nhìn Lâm Bạch Dược cùng Giang Hải, nói: "Bạch tổng, hai vị này là mặt, ai vậy? Không giới thiệu một chút." Bạch Tiệp còn chưa mở miệng, Lâm Bạch Dược thản nhiên nói: "Ta là Bạch tổng khách hàng, các ngươi làm luận, liền coi như ta không tồn tại." Chân tổng xác thực không coi Lâm Bạch Dược là sự việc, quay đầu, nói: "Bạch tổng, đỗ tuyết đánh nhưng là ký rồi ta cái này bộ ký đước, vạn sự đã chuẩn bị muốn mở trụ, nàng điện thoại không tiếp, người cũng không đáp, chuyển ném đến quả ngu truyền thông chụp những khác kịch đi tới, ngươi nói, ta tổn thất nên làm gì?" Bạch Tiệp cười khổ nói, Trần tổng, ta cũng không nghĩ tới khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm người sẽ là ăn tươi nuốt sống bạch nhã lang. Nàng vi ước một phương diện giải trừ hợp đồng, phía ta bên này đang cùng quả ngu ở đàm luận, tìm kiếm một cái mọi người đều có thể tiếp thu biện pháp giải quyết, ngươi lại cho ta chút thời gian. Trần tổng khinh thường nói, ngươi cùng quả ngu làm sao lên tòa án ta quản không được, có thể phía ta bên này muốn khởi động máy không còn nữ chủ, phía đầu tư các đại ca làm sao bàn giao? Đoàn kịch bao nhiêu há mồm chờ ăn cơm, mỗi làm lỡ một ngày, phải hao phí bao nhiêu tiền? Cầu ta cho ngươi thời gian, ta sợ cho ngươi thời gian quá nhiều, ngươi không đền nổi. Trần tổng nói đùa rồi. Tốt như vậy không được, ngươi lại cho ta thời gian 10 ngày, ta nhất định sẽ cùng quả ngu truyền thông muốn lời giải thích. Như Đỗ Tuyết Oánh thật sự quyết tâm giải ước, giải ước Kim Hàn là có thể bồi thường sự tổn thất của ngươi. Ầm. Trần Tổng đột nhiên nắm lên chén trà trên bàn ngã sấp xuống trên đất, mặt đen lại nói, ngươi cùng ta nào đây. Ban đầu ta chịu muốn Đỗ Tuyết Oánh, nhưng là cho ngươi Bạch Tổng mặt mũi. Nơi nào biết nàng nói đến là đến, nói đi là đi, coi công ty ta là ước tư nhà vệ sinh sao? Bạch Diệp mỉm cười nói, Trần Tổng sợ là nhớ lầm, Đỗ Tuyết Oánh nhưng là ngươi tự mình tìm đến ta 3 lần, điểm danh muốn nàng tới ngươi mới kịch. Đương nhiên, Trần Tổng coi trọng ức tư nghệ nhân ta rất cảm kích. hiện tại gây ra tranh cãi, mọi người đều không nghĩ tới, cùng với tranh chấp một ít việc nhỏ không đáng kể, không bằng cho ta thời gian giải quyết vấn đề. giải quyết vấn đề. Trần tổng hít mắt, nói, bà ngươi, bạch tổng, lúc này không giống ngày xưa, ngươi chỗ dựa ngã, quả ngu giàu nứt tường đổ vách, căn bản không đem ức tư để ở trong mắt. nhân gia không trả thù lao cũng không thả người, liền để pháp vụ cùng ngươi lên tòa án, ngươi háo nổi sao? quả ngu lại to lớn hơn, không hơn được nữa hợp đồng pháp, ta tin tưởng luôn có nói lý. Trần tổng cười to, vẻ mặt tràn đầy trào phúng, nói. Bạch tổng tốt xấu cũng là hỗ trên giới giải trí doanh nhân, ý nghĩ càng như thế trẻ con, không trách trước tư ngày càng xa xót. Làm, ngươi nói ngươi lý, ta quản không được. Nhưng ta tổn thất, ngày hôm nay ngươi nhất định phải bồi thường. Hắn đung nhiên thu lại nụ cười, làm can đánh giá bạch tiệp phật phẩm có hứng thú thân thể mềm mại, nói, bất quá, chúng ta đều là bạn cũ, ta cũng biết ngươi hiện tại trong tay không có tiền mặt, công ty cái khác nghệ nhân ta cũng không lọt mắt. Nếu không như vậy đi, đem ngươi bản thân ký cho ta một năm, chúng ta liền thành toàn xong. Câu nói này mới là Trần tổng hôm nay tới gây sự mục đích thực sự. Hắn thèm nhỏ dãi bạch tiệp rất lâu mà nghĩ hoàn toàn không chế một người phụ nữ, diễn nghệ có môi giới hợp đồng là đơn giản nhất cũng là vô sỉ nhất biện pháp. Bạch Tiệp vẻ mặt rất là trấn định, cũng không có bởi vì hắn nói năng lô mạng dối loạn tấm lòng, nói, "Trần tổng, cảm tạ ngươi thưởng thức. Có thể theo ta được biết, ngươi bên kia liền kịch bản đều không làm ra đến, cũng không thể nói là có người tiến vào tổ, chỉ thiệt tòi đã được duyệt 20 đồng văn kiện tiền. Thu hồi hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng 85 vạn, chờ ta cùng quả ngu bàn xong xuôi đổ tuyết đánh trở về, tiền một phần không thiếu cho ngươi." Bạch Tiệp, "Đừng mẹ nói cho thể diện mà không cần." Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, trong vòng ta Trần Hoài An nghỉ chơi nữ nhân, có ai có thể chạy ra lòng bán tay của ta? Trần Hoài An thấy Bạch Tiệp không chịu khuất phục, rốt cục mất kiên trì, chậm rãi đứng lên đến, cười gần áp sát nàng. Giang Hải bỗng nhiên xuất hiện, như tháp sắt nằm ngang ở giữa hai người, Trần Hoài An thủ hạ lập tức vây quanh. mắt thấy muốn phát sinh xung đột, Lâm Bạch dược lặng lặng mà nói, Trần tổng, ban ngày ban mặt, đùa dởn phụ nữ tóm lại không phải đàn ông nên làm ra chuyện, ngươi nói đúng không đúng? Đùa dởn phụ nữ. Trần Hoài An đột nhiên quay đầu, cười còn nói, ta còn nói cái này xôn xao hàng cố ý câu dẫn ta đây, ngươi đoán cảnh sát tin ai lời nói? Lâm Bạch Dược nở nụ cười, nói: Trần tổng, lực lượng cảnh sát không là nhà ngươi mở, đơn giản nhận thức mấy người mà thôi. Thời đại này ai lại không nhận ra mấy người đây? Ngươi nếu là vòng bên trong có máu mặt, đùa dẫn phụ nữ danh tiếng, mặc kệ thật giả, truyền đi cũng không tốt nghe. Không bằng lại thư thả 2 ngày, để bạch tổng tìm xem có thể làm cho mọi người đều thỏa mãn biện pháp giải quyết thế nào. Trần Hoài An có chút bắt bí bất định Lâm Bạch Dược lai lịch, nhìn hắn cử chỉ và khí chất xác thực không giống người bình thường, người bình thường cũng không có thể trở thành bạch tiệp khách quý, lẽ nào nàng lại leo lên cao cảnh? Chờ xem, trong vòng năm ngày. Ta để ngươi tiến vào bên trong cục nguy sồn. Đến khi đó, coi như ngươi quỳ xuống đến cầu ta, cũng đến xem tâm tình của ta." Bạch Tiệp dung sắc chuyển lạnh, hờ hững nói, "Kinh tế tranh cãi còn chưa tới phiên phụ trách nhiệm hình sự, Trần tổng, ta không phải dọa lớn, tạm biệt không tiễn." Trần tổng ngửa đầu cười ha ha, "Mang thủ hạ nên ngang, ngang rời đi." Hắn lười giải thích, bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu như kinh tế tranh cãi không thể trải qua thao tác, thần kỳ biến thành hình sự tranh cãi, cấp trên cũng không cần thường thường ba lệnh năm nói rõ muốn nghiêm đánh loại này vượt giới hành vi. Chợn chấn hoại an mấy người thân ảnh biến mất, Bạch Điệp hai chân mềm nhũn, cường chống đỡ thân thể lại không kiên trì được lui về phía sau lão đảo ngồi đến cái ghế bên trong, ánh mắt hơi có chút tăng dã. Lâm Bạch Dược trầm ngâm chốc lát, mở miệng hỏi, "Bạch tổng, có cái gì ta có thể giúp đỡ?" Bạch Tiệp lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, ngồi thẳng người. Từ trong ngăn kéo lấy ra ra gần, đem tấm quắc vai tóc đen cột thành búi tóc, lập tức từ quyến rũ động lòng người trở nên đoan trang giả dặn. Lấy điện thoại di động ra liên tiếp gọi 5, 6 cái điện thoại, được đến hồi đáp hầu như tất cả đều là tin tức xấu, hoặc là thoái thác, hoặc là khuyên bảo, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác, điều này làm cho nàng càng thêm không tự nổi. "Gì? Không có sao chứ?" Mễ Nguyệt nhìn thấy Trần Tổng dẫn người rời đi, đẩy cửa đi vào, thấy Bạch Tiệp không nói gì, nhất thời cũng lên, nói: Dì ngươi làm sao? Đừng dọa ta! Lâm Bạch Dược nhìn Mễ Nguyệt lúc này khủng hoảng bất an, cùng nàng vừa nãy vì trước đại tiểu nội dung cảm đứng ra dung cảm hình thành rồi so sánh rõ ràng, đột nhiên có chút tin tưởng nàng trước làm tất cả, hẳn là thật sự chỉ là nghĩ nghiêng dùng hết khả năng giúp Bạch Tiệp đi ra cảnh khổ khó. đương nhiên, người đều là phức tạp, nàng đối với Bạch Tiệp thích, đối với trước đại tiểu nội Thiệu Lương cũng không ảnh hưởng nàng ở phương diện khác công lợi tâm cùng không trở thủ đoản nào. Đây là hai chuyện khác nhau. Hỏng tỷ, Bạch Tông không có chuyện gì. Ngươi làm cho nàng yên tĩnh chút. Lâm Bạch Dược lôi kéo Mễ Nguyệt làm cho nàng ngồi đến sofa bên, nhẹ nhàng vô vỗ bả vai lấy đó an ủi. Mễ Nguyệt không biết sao, cảm thụ Lâm Bạch Dược động tác, bỗng nhiên tâm tình bình phục đi xuống. Chỉ là không khí trong phòng càng ngày càng nghiêm nghị, khi Lâm Bạch Dược cho rằng Bạch Tiệp sẽ tiếp tục trầm mặc thời điểm, nàng mở miệng nói, "Lâm tổng, việc này là ta bất cẩn, chúng Trần Hoài An cái trọng." Nguyên lai like Trần Hoài An đối với Bạch Tiệp mơ ước đã lâu, chỉ là Bạch Tiệp chỗ rửa vẫn còn chỗ ngồi, hắn không dám có hành động gì. Sau đó Bạch Tiệp cái kia chỗ rửa có chuyện bị cha, nàng cũng mất đi ở Thượng Hải lớn nhất tư bản trước đó mắt đồng hành nghệ ra, làm ăn bị nhầm vào, tài nguyên bị xem vào, nghệ nhân bị bắt mua, bước đi liên tục khó khăn. cũng là lúc này Trần Hoài An tìm tới cửa, quyết định nhất tư nhất đang hoặc nghệ nhân Đỗ Tuyết Uyến đương kỳ cũng dụ khiến Bạch Tiệp ký rồi vượt sang nghiệp bên trong giá thị trường 85 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bạch Tiệp nghĩ đến, nàng lại không thể vi ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng mức to nhỏ không quá quan trọng, có thể không ngờ tới nàng một tay bồi dưỡng, coi như người nhà Đỗ Tuyết Uyến sẽ ngay cả chào hỏi cũng không đánh đổi nghề quả ngu truyền thông, cũng một phương diện tuyên bố giải ước. cái này liền cho Trần Hoài An làm khó dễ lấy cớ. kỳ thực hắn nơi nào có hy vọng mới lên rõ trí là châm đối với Bạch Tiệp cục, trước đó thu mua Đỗ Tuyết Oánh, lấy đem nàng giới thiệu cho quả ngu truyền thông làm vì điều kiện, kết phường diễn ra sau hoàng. May là Đỗ Tuyết Oánh có môi giới hợp đồng năm trước mới làm điều chỉnh, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 100 vạn, Bạch Tiệp còn có một tuyến sinh cơ, không đến nỗi lập tức tử vong. Vấn đề là quả ngu bên kia thô bạo vô cùng, không chịu hòa giải, cũng không chịu theo hợp đồng thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tuyên bố ước tư tùy tiện cáo, bọn họ tiếp tới cùng. Một khi lên tòa án, không cái 1 năm nửa năm không ra được kết quả, khả năng đến khi đó, ức tư đã phá sản đóng cửa, kết quả làm sao, lại có cái gì trọng yếu đây? Bọn họ đánh chính là cái này bản tính. Đặc biệt là Trần Hoài An người này, lòng dạ độc ác, mỗi ngày ép lên cửa đến gây sự, không mấy cô gái có thể chống đỡ được như vậy áp lực. Lần trước Bạch Tiệp đáp ứng Lâm Bạch dược đi tỉnh Nam Hồ cùng Hoàng Châu nói chuyện hợp tác, hơn nữa nguyên nhân chính là muốn tránh né Trần Hoài An, cũng vì chính mình tìm điểm chuyện làm, bằng không không phải điên rồi không thể. Ngày hôm nay, Trần Hoài An kiên trì tiêu hao hầu như không còn, Song Vương không để ý mặt mũi, sợ là không có cách nào dễ dàng. Nghe xong Bạch Tiệp, Lâm Bạch dược thở dài, làm ăn chẳng so với sân đấu bò càng máu tanh tàn khốc, vị thợ săn nhìn chằm chằm con ngồi, hoặc là giết ngược lại, hoặc là bị giết. Không còn con đường thứ hai để đi. Lâm tổng, rất xin lỗi để ngươi một chuyến tay không. Vốn là ta trong tay còn có mấy cái hạng mục, hy vọng kéo đến đầu tư bản sống sau có thể cứu công ty. Có thể hiện tại Trần Hoài An muốn độc thủ, ta còn có việc muốn chuẩn bị, liền không để lại ngài. Mễ Nguyệt, thay ta đưa đưa Lâm tổng. Mễ Nguyệt hai con mắt rưng rưng, tha thiết mong chờ nhìn Lâm Bạch Dược, tràn ngập cầu xin cùng chờ đợi. Lâm Bạch Dược không có phản ứng nàng, đứng lên nói, Bạch tổng, ngươi cũng không muốn quá sốt ruột, chưa từng có không đi khảm, rồi sẽ tìm được biện pháp. Ta chuyện khác không giúp được, nếu như không tìm được thích hợp thay quyền luật sư, xin gọi gọi điện thoại cho ta." Nói xong mang theo Giang Hải rời đi văn phòng, Mễ Nguyệt đuổi đi ra, im lặng không lên tiếng dẫn bọn họ đến lầu một phòng khách. Đột nhiên xoay người, kéo Lâm Bạch Dược tiến vào phía bên phải nhà ăn. Chương 257, Tuyệt diệu. Giang Hải đột nhiên mở cửa, muốn xông vào tới cứu giá, bị Lâm Bạch Dược phất tay ngăn lại. Hắn có thể đoán được Mễ Nguyệt muốn làm gì, tiện tay đóng cửa lại, cho mọi người hơi để cho chút mặt mũi. Phù phù. Đúng như dự đoán, Mễ Nguyệt quỳ xuống, hai tay ôm Lâm Bạch Dược chân, ngước đầu, đôi mắt đẹp tất cả đều là nước mắt, giọng nói nước nở nói, "Học đệ, cầu ngươi." Lâm Bạch Dược muốn kéo nàng lên, nói, "Học tỷ, ngươi trước tiến lên." Đừng như vậy. Trần Hoài An trong tay có hợp đồng, trước mắt cũng không biện pháp khác, chỉ có thể lên tòa án. Ta có thể giúp Bạch tổng giới thiệu một cái buôn bán pháp cùng hình pháp phương diện biết luật sư có tiếng, cái khác, muốn xem tòa án làm sao phán, rồi quyết định bước kế tiếp. Không muốn, học đệ. Như vậy gì liền xong, hoàn toàn xong. Nàng có thể tiếp thu thất bại, nhưng không nên là như vậy bị người làm cục nợ bấy, tùy ý đạp lên mục nhã, còn muốn đối mặt lao ngục hai đường. Trần Hoài An có trên đường bối cảnh, hắn chuyện gì đều làm được đi ra. Học đệ, dì nàng không phải người xấu, nàng không giống ta như thế xấu, thật sự, học đệ, ngươi cứu cứu nàng. Mễ Nguyệt Điên cùng lắc đầu, luột ngạt lại ngắn ngùi cầu xin, thê khuôn mặt đẹp trứng mang theo nước mắt, ở chống rống trong phòng ngăn lại có loại nhượng người nghĩ muốn mạnh mẽ trả đ답 kích động. Kích động là ma quỷ a. Lâm Bạch Dược nhìn xuống nàng, âm thanh đặc biệt lãnh đạm, nói: "Ho tỷ, cái này là thượng hải, sông Hoàng Phố nước không biết chìm bao nhiêu, không biết trời cao đất rộng người. Ta hay là có thể giúp Bạch tổng, nhưng muốn trả giá rất lớn cái giá rất lớn, ân tình hoặc tiền tài. Nhưng mà Bạch tổng có thể cho ta cái gì đây? Đồng dạng đánh đổi, ta có thể mời đến so với nàng càng chuyên nghiệp ưu tú hơn của môi giới mới, ngươi nói, ta vì sao phải làm như vậy đây?" Mễ Nguyệt trong phút chốc rơi vào mở miệng. Đúng đấy, Lâm Bạch dược tại sao muốn nhất định giúp các nàng? Hắn đã hết lòng hết sức, không có muốn bất kỳ chỗ tốt nào, đáp ứng cho mình bản quyền, ký rồi có môi giới ước, còn muốn đầu tư đóng gói bưng chính mình. Cái này kỳ thực xem như là trả lại trước bạch tiệp hồ Nam hành trình Nhân Tình, không ai nợ ai, ngược lại chính mình bên này còn chiếm lợi ích to lớn. Cũng không thể người cho ngươi một lần mắt mũi, liền liếm mặt để người ta đi cùng Trần Hoài An quyết đấu sinh tử. Không đạo lý này. Hỏa đệ, không, Lâm tổng, ta đồng ý cùng Ngân Hà Ánh Tượng ký ba năm hợp đồng, chỉ lấy nước định thu nhập hai phần mười hoặc là càng thấp hơn, vĩnh không giải nước. Bất luận Lâm tổng muốn ta làm cái gì, ta đều đồng ý. Mễ Nguyệt cắn môi, vẻ mặt trở nên trở nên kiên nghị, nói, ta cũng sẽ thuyết phục gì, đem bức tư nhập vào ngân hà ấn tượng, sau này làm vì ngân hà đem hết toàn lực. Lâm tổng, di năng ở giới giải trí kinh nghiệm phong phú, biết rõ nội tình, lần này bị lừa chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, sau đó tuyệt đối sẽ không. 30 năm trở lên hiệp ước ở giới giải trí không thường thấy, thường thấy phần lớn là 5 năm 10 năm, nhưng cũng không phải là không có. Hậu thế thì có vị Minh tinh, tuổi trẻ mới xuất đạo không hiểu chuyện, bị có môi giới công ty giao động ký rồi 35 năm. Mễ Nguyệt hiện tại 20, 30 năm sau chính là 50 tuổi, giống như là cùng ngân hà ánh tượng ký rồi cả đời khế ước bản thân, huống hồ còn nói rõ có thể coi làm Lâm Bạch dược độc chiếm. Chỉ cần không phải thánh nhân, đều sẽ cảm thấy cái này có lớn lao sức hấp dẫn. Lại thêm vào ước tư cùng mặt tiệm, có thể để cho Lâm Bạch dược dễ như trở bàn tay đem tuột vội đưa đến Thượng Hải cái này phía đông giải trí vùng đất trung tâm. Làm cái này trao đổi đánh đổi có đủ hay không? Lâm Bạch dược do dự. Hắn tin tưởng Mễ Nguyệt giờ khắc này nói là chân tâm, có thể ngươi sợ dĩ là cao cấp độc vật, là bởi vì nhân tâm sẽ theo thế cuộc phát triển bất cứ lúc nào phát sinh biến hóa cái này sẽ khóc ròng ròng, phẩu minh tâm trí, tương lai không chừng sẽ trở thành mẹ Nguyệt sản sinh đoán hận đồng nguồn, đoán hận Lâm Bạch Dược đáp ứng rồi nàng như thế điều kiện hạ khắc, do đó rút đao đối mặt, phản là vì thủ thủ nhân tính, không chịu nổi thử thách, cũng không chịu nổi thời gian. Lúc này điện thoại vang lên, Lâm Bạch Dược móc ra vừa nhìn dãy số, là Ngư Kính Tông, đối với mẹ Nguyệt làm cái cấm tiếng giấu tay, ấn xuống nút nhận của gọi. Lâm Lão đệ, ngươi đến Tùng Hố. Lâm Bạch Dược ngạc nhiên nói, Ngư Tổng Thần thông còn lại. Ha ha ha, ngươi còn không xem ti chứ? Tùng Hố vệ coi giờ ngõ ti tức. 8 phút thời gian giải đưa tin năm nay nguyên Đán đang cao rầm rộ, người đến được phỏng vấn ống kính nhưng là có 30 giây đây. Lâm Bạch Dược giờ mới hiểu được lại đây, cười nói, "Để Ngư tổng cười chê rồi, vừa vặn ở tại Sảng Di Lạ, đi qua tập hợp tham gia trò vui. Ngư tổng đến Thượng Hải việc chung. Còn không là Phùng Cử Nam lưu lại hỗn loạn, cấp trên ra chính sách, muốn đem Chính Ngân Chứng khoán cùng Hoa Dương Chứng khoán sáp nhập, thành lập Hoa Dương Chính Ngân công ty chứng khoán, ta bị mời đến thêm mang củi lửa, làm cái tiểu cổ đông." Lâm Bạch vừa nói, "Chúc mừng Ngư tổng, Hoa Dương Chính Ngân hợp lại, lập tức rực ở quốc nội chứng khoán nghiệp lão đại vị trí, ngại cái này tiểu cổ đông, đều có thể ngồi đem tiền kiếm lời." đều là món tiền nhỏ, không đáng nhắc tới. Nay không phải là ngư kính tông vợ xèo lẹt, mà là cùng trở thành công ty chứng khoán cổ đông mở rộng nhân mạch cùng tài nguyên so với, nhập cổ này điểm chia hoa hồng đúng là không đáng nhắc tới. Đúng rồi, đêm nay trong thành phố tổ chức nguyên đáng chúc mừng tiệc rượu, trừ rất nhiều quan lớn hiện quý sẽ đến, cũng có thể gặp gỡ các ngành các nghề kiến suất, tài chính, thương nghiệp, khoa học kỹ thuật, ha, còn có giới giải trí, có muốn hay không đến mở mở mắt. Lâm Bạch dược vốn là nghĩ muốn từ chối, bất quá túi đầu liếc nhìn Mễ Nguyệt, đột nhiên có chủ ý, nói, "Ngư tổng, ta có thể hay không lại mang cái bằng hữu?" "Không thành vấn đề, hai tấm thư mời." Ta đợi lát nữa phái người đưa cho ngươi. Chúng ta buổi tối thấy. Buổi tối thấy. Thu hồi điện thoại, lại nhìn về phía Mễ Nguyệt. Nàng điềm đạm đáng yêu kiểu lún đồng tiền, sáng ngời như nước con người, tựa hồ có thể làm sâu trong nội tâm tối tâm nhất ý nghĩ. Lâm Bạch Dược đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng phất qua Mễ Nguyệt cái chán. Mi tâm, sẽ qua như chân châu em dịu trong núi, rơi vào cái kia hơi khép mở môi biện. Mễ Nguyệt vầng chán sau dương, thiên nga giống như trắng non thon dài cổ không nhìn thấy mảy may thì vết, ngoan ngoãn phun ra đầu lưỡi, dịu dàng liếm thì một thoáng. Cái tia trong nháy mắt ướt át cùng bao bọc căn miệng, quả thực sẽ để thánh nhân biến thành ma quỷ. Lâm Bạch dược đột nhiên rút về ngón tay trỏ, xoay người rời đi nhà ăn, nói: "Đi nói cho bệ tổng, trang phục một thoáng, buổi tối theo ta đi tham gia tòa thị chính Tân Niên tiệc rượu. Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải ma quỷ, có thể người làm việc lớn, nhất định phải có cường đại tự kiểm chế lực. Trường hợp này cùng thời cơ đều không đúng. Mễ Nguyệt đầu tiên là sướng sở, tiếp theo vui sướng, hai tay bùm mặt, phát ra không hề có một tiếng động cốc giống. 7 giờ tối, Thượng Hải Hội triển trung tâm, lầu ba phòng yến hội. Lần này Nguyên Đán tiệc rượu là tự rút mình hình thức, đại lãnh đạo ngắn gọn nói chuyện, bắt đầu tự do xã giao thời gian. Tuy rằng có thể trà trộn vào phòng yến hội đều là nhân vật có máu mặt, nhưng diện mạo cùng diện mạo là không giống nhau. Như từ không trung quan sát, sẽ phát hiện tự phát hình thành một số vòng tròn, càng nhỏ vòng tròn càng khó hòa vào, càng lớn vòng tròn càng khuyết thiếu giá trị. Ngư Kính Tông tự nhiên ở chủ yếu nhất trong vòng, Hàn Huyên một hồi, đi ra ngoài, lại cùng đến bái phòng hắn người nói giỡn một trận, rốt cục rút ra nhàn dối đi tới Lâm Bạch dược trước mặt, cười nói, "Lao đệ, bên người vị này không giới thiệu một chút." Lâm Bạch dược vội hỏi, "Ngư tổng, đây là ứng tứ văn hóa của môi giới Lao tổng Bạch Tiệp, chúng ta chuẩn bị hợp tác làm điểm bán lẻ." "Bạch tổng, vị này chính là Ngư tổng." Hắn không có nói ngư kính tông lai lịch, nhưng bạch tiệp cũng không phải người ngu, chỉ xem vừa nay xuống lại ở ngư kính tông người ở bên cạnh, trong đó có một cái bình thường cắt có môi giới công ty lớn tranh nhau định bợ chủ quản bộ môn lãnh đạo, trong vòng xưng là mặt lạnh vương tàn những góc, mới vừa lại cùng vị này ngư tổng chuyện trò vui vẻ, mà lâm bạch dược cùng ngư kính tông xưng huynh gọi đệ, bạch tiệp cương chế trong lòng kinh ngạc, lâm bạch dược lai lịch tựa hồ so với nàng dự đoán còn muộn lớn, trên mặt lại vừa đúng toát ra ý cười, tự nhiên hào phóng, thân cận mà không định loạn, nói, ngư tổng, chào ngài. Ngươi mạnh khỏe à, Bạch tổng, ngư kính tông lắc lắc cốc nhỏ có chân bên trong chẳng định, nói, có thể làm cho ta lâm lao đệ coi trọng làm ăn, cũng sẽ không là bán lẻ. Các ngươi ăn thịt, nhớ tới cho ta lưu lại miếng canh. Bạch tiệp đem chính mình trong chén chạm đến uống một phần ba, khẽ cười nói, ngư tổng nói đùa rồi, kỳ thực là lâm tổng xem ta kinh doanh gặp phải khó xử, lòng tốt kéo ta một cái. Ngư kính tông đương nhiên không sẽ hỏi ngươi gặp phải cái gì khó xử, hắn để lâm bạch dược tới tham gia tuyệt rượu, cũng không phải vì nói chuyện tiếm, nói, lâm lao đệ, đi, ta mang ngươi biết mấy cái bằng hữu. Được. Lâm bạch dược đối với Bạch tiệp lấy mắt ra hiệu, theo ngư kính tông đi tới. Bạch Tiệp lùi tới bên trong góc, không nổi bật, nhưng bảo đảm Lâm Bạch Dược quay đầu lại liền có thể nhìn thấy nàng. Sau đó như là người ngoài cuộc giống như nhìn kỹ sảnh trong mỗi người một vẻ, đột nhiên như là khai ngộ tựa như, ở tòa này kim tự tháp xã hội kết cấu bên trong, từ tầng cao nhất đến tầng dưới chót, nhất định phải có dựa vào mới có thể đứng vững chắc, không, có ngoại lệ. Ở nàng nghĩ một người gian nan chống đỡ lấy ưu tư, chỉ là nói chuyện vi vung, coi như vượt qua cái này đạo cửa ải khó, cũng phải đối mặt sau đó vô số đạo cửa ải khó, cùng với hướng về Trần Hoài An như vậy mặt hàng tối đầu, còn không bằng. Nàng ánh mắt rơi xuống ở phía xa Lâm Bạch Dược trên người thấy hắn thành thạo điêu luyện ứng đối phức tạp như thế xã giao trường hợp mỉm cười khiêm tốn có lễ, mà lại thông dong tâm mắt thật lâu không có rời bạch tổng nghĩ gì thế quả ngưu truyền thông phó tổng kinh lý tiền cường bưng chén rượu đi tới phía sau hắn chính là trần hoài an bạch tiệp lạnh nhạt nói ta đang suy nghĩ tiền tổng lúc nào mới bằng lòng cho ta một cái chính diện trả lời chắc chắn ồ cái gì trả lời chắc chắn ta làm sao không biết đỗ tuyết thánh vi ước tiền bồi thường trần hoài an nói bạch tổng đừng trảu lão trần đối với nữ sĩ muốn tôn trọng điểm tiền cường cười nói Đỗ Tuyết vánh hợp đồng công ty pháp vụ lên nhìn, rất không hợp lý mà, 100 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng rõ ràng cao hơn nàng có thể cho các ngươi tạo thành tổn thất, hiện ra không công bình, mà lại có trọng đại hiểu lầm. Chúng ta chống đỡ quý ty thông qua pháp luật đường tắt giải quyết tranh cãi, như loại này hủy thác hợp đồng, nghĩ giải ước, sẽ không có thắng không được. Bạch Tiệp cảnh khốn khó chính đang tại ở đây, quảng ngu truyền thông cùng mấy đại luật quan hệ hài lòng, đánh tới quan tòa đến, quăng cái cỏ liền không để yên cho, thắng bại khó liệu. Trần Hoài an vênh váo tự đã nói, Bạch Tiệp, lấy thân phận của ngươi bây giờ, cái này tiệc rượu là ngươi có thể đi vào có tiền khơi thông quan hệ, cầu ông nội cáo bà nội làm thư mời, còn không bằng tồn tiền bội vàng đem bồi thường cho. Bằng không chờ cảnh sát tới cửa bắt người, ta có thể thế ngươi đau lòng lắm. Lời còn chưa dứt, Lâm Bạch Dược đi tới, căn bản cũng không thèm nhìn tới Tiền Cường cùng Trần Hoài An hai người, thấp giọng nói, đi theo ta, mang ngươi cùng nhiều phó thị trưởng chào hỏi. Ở Tiền Cường cùng Trần Hoài An trợn mắt ngoắt mồm bên trong, Bạch Tiệp theo Lâm Bạch Dược đi tới phòng khách dựa vào cửa sổ vị trí, nơi đó đứng hai người, một cái là ngư kính tông, một cái là chưa hôm nay ở Tháp Minh Châu Nguyên Đán đăng cao trong hoạt động dự họp cũng cho Lâm Bạch Dược trao giải nhiều phó thị trưởng. Thiên Ca, nàng bạch tuyệt nàng, tiên cương sắc mặt biến đổi, quay đầu đi tới bên cạnh, lấy điện thoại di động ra gọi đi ra ngoài. đỗ tuyết thánh hợp đồng ký rồi sao? vẫn không có, mới vừa quyết định chi tiết nhỏ, chuẩn bị ngày mai ký. trước tiên dừng lại một thoáng, ngăn chặn đường nhúc đích. a, tiên tổng, tại sao a? đừng mẹ nó hỏi cái gì, chúng ta nói làm. cắt đứt điện điện thoại di động, trần hoài an lòng tràn đầy không cam lòng, nói, tiền ca, đến miệng con vịt còn có thể bay, không phải là cùng lãnh đạo lên tiếng chào hỏi sao? không nghiêm trọng như vậy. tiên cương nhìn chăm chăm cánh cửa bên kia, nói, lão trần, nhiều nữ nhân chính là. Chớ bị sắc chữ mê con mắt. Đây là chào hỏi sao? Đây là cô ý bắt chuyện cho chúng ta xem. Chương 258, hòa giải. Làm sao bây giờ? Chờ. Chờ. Bạch Tiệp cùng Mễ Nguyệt song song ngồi ở khách sạn sofa bên trong, rất nhiều lớn ý nhị, có chút nhỏ vui tươi, như hai đóa hoa nở, liền có thể lấy được thắng lợi, yên tĩnh lại mặt lộ vẻ kính yêu vẻ nghe Lâm Bạch Dược phân tích lợi và hại. Trải qua buổi tối tiệc rượu, Bạch Tiệp đã hoàn toàn bị Lâm Bạch Dược bối cảnh trấn nhiếp, trong lòng lại không có ý niệm khác. Chỉ cầu qua trước mắt cái này quan, sau này theo Lâm Bạch Dược, tùy ý hắn điều động chính là. Cho tới Mễ Nguyệt nói ra ký kết 30 năm điều kiện sau, càng là hoàn toàn đem bản thân xem là ngân hà ánh tượng người, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đối mặt Lâm Bạch Dược vị ông chủ này, ngoại trừ kính cẩn cảm giác, chính là kính nể sùng bái. Mặc kệ tương lai làm sao, ít nhất giờ khắc này nàng không có lòng dạ khác. Lâm Bạch Dược căn bản không để ý, hắn nhớ tới Diệp Tố thương đối với Mễ Nguyệt đánh giá, có thể trên đời cái nào có thể tìm tới tất cả đều là đối với ông chủ tử trung công nhân. Đại đa số người kỳ thực đều cùng Mễ Nguyệt không sai bị lắm, đắc ý lúc tụ hội, thất ý lúc tứ tán, không bỏ đá xuống giếng chính là người tốt, nhất định phải nhìn nhân phẩm chiêu mộ thủ hạng. Tao Tháo còn làm sao giành chính quyền? Ít nhất Mễ Nguyệt còn có người khác không có chỗ tốt nơi, nàng sẽ xem xét thời thế, chỉ cần Lâm Bạch dược vẫn cường đại, như vậy nàng liền sẽ vẫn nghe lời. Cái này so với một số không thấy rõ tình thế cũng không thấy rõ thực lực mình ngu xuẩn đám người cường quá nhiều. Đúng, chờ quả ngu trước tiên ra chiêu. Tiên Cương gặp được chúng ta cùng nhiều phó thị trưởng tán gẫu, tuy rằng tán gẫu vẹn vẹn là câu khách sáo, khả năng quay đầu liền quên ngươi, nhưng ta kết luận Tiễn Cương là người thông minh, hắn sẽ không mạo hiểm. Bởi vì không đáng. Tại sao không đáng? Đỗ Tuyết Oánh cũng chính là cái này 2 năm mới vừa hơi nhỏ tiếng tăm hình tượng đóng kịch khán giả duyên đều nói còn nghe được có thể đến tột cùng có thể hay không đỏ có thể cho công ty mang đến bao lớn tiền lợi trên là ba phải cái nào cũng được chuyện vì ba phải cái nào cũng được mong muốn tiền lợi liều linh đắc tội một cái phó bộ nguy hiểm người thông minh cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy bất quá ta phỏng chứng đêm nay sẽ không có đáp lời, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày đi về nghỉ ngơi đi đưa hai nữ rời đi lâm bạch dược lại cho việt châu phương diện gọi điện thoại để bùi bất ngu ngồi ngày mai sớm nhất phi cơ chuyến bay đi thượng hải sáng ngày thứ hai chín giờ bối bất ngu mới vừa đến còn không xả một hơi bạch tiệp nhận được quả ngu truyền thông điện thoại. Song Phương ước định ở ước tư văn hóa tòa nhà văn phòng gặp mặt, Thương Nghị đỗ Tuyết thoánh giải ức vấn đề. 10 giờ, mọi người tập hợp, Tiền Cường tự thân xuất mã, cho đủ Bạch Tiệp mặt mũi, Trần Hoài An cũng theo lại đây. Trong phòng họp đối diện ngồi vào chỗ của mình, Lâm Bạch Dược cùng Mễ Nguyệt ngồi ở hàng sau ngồi nghe, quả ngu truyền thông pháp vụ vẫn là ấn ngày hôm qua Tiền Cường đe dọa Bạch Tiệp xáo lộ để lên tiếng, chỉ bất quá dùng từ khách khí rất nhiều, thuần túy là giải quyết việc chung thái độ. Đối bất ngu chỉ là đang trên đường tới đơn giản lật xem xong phương tư liệu, nơi nào biết ngồi ở Bạch Tiệp bên người, chờ bọn như là một con nhìn thấu tình đợi lão cậu. Chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp làm là Lâm Bạch dược kiên trì không lay được buồn bán pháp tắc một trong. Các ngươi nói Đỗ Tuyết Anh đối với bên ta tạo thành tổn thất không lớn, 100 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng hiện ra không công bình, chỉ là nhìn nàng trước mắt không có làm vì công ty sáng tạo giá càng cao hơn giá trị, lại lớn là những năm gần đây ước tư đối với Đỗ Tuyết Anh kéo dài tính bồi dưỡng đầu nhập chi, huấn luyện hình thể, học tập âm nhạc, vũ đạo thời khóa biểu diễn khóa, các loại mở rộng cùng tuyên truyền, những công ty này đều có số sách, thành phẩm vượt xa trăm vạn. Nàng một phương diện giải ước tạo thành tổn thất nặng nề, phe ta chủ trương, tất nhiên sẽ nhận được tòa án chống đỡ. Nay không phải là khi đình biện luận, lời ta nói tùy ý chút. Quảng ngu luật sư cười nói, Đỗ Tuyết Oánh nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ huấn luyện không tiếp việc, nàng đồng dạng đang kéo dài tính làm vì ước tư sáng tạo tiền lợi. Bất quá, phương diện này nâng chứng có gián quả lớn, người ta nói không tính, cần nhờ tòa án nhận định, trước tiên dứt bỏ không để cập tới. Hắn dừng một chút, lấy ra Đỗ Tuyết Oánh cùng ước tư hợp đồng photo có thị kiện, nói, "Ta muốn nói đúng lắm, căn cứ hợp đồng pháp điều 93 cùng điều 94 nói chúng pháp luật quy định, Đỗ Tuyết Oánh có quyền một phương diện tuyên bố giải trừ hợp đồng." Đồng thời nàng đối với hợp đồng nội dung tổn tại trọng đại hiểu lầm, ước tư hứa hẹn muốn đem công ty tài nguyên hướng về nàng nghiêng, đem chế tạo thành một đường nữa minh tinh cho nên mới không có đối với hiển nhiên không hợp với lẽ thưởng 100 vạn lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đưa ra dị nghị. Nhưng mà kết quả làm sao? Chúng ta đều nhìn thấy, Đỗ Tuyết Oánh liền hạng 3 đều không phải, Quý TV ước chủ trưởng, tòa án không có thể chống đỡ. Đây là tất cả minh tinh giải ước vụ án bên trong hạt nhân tranh chấp, vì sao tối hôm qua tiền cường dám tự tin như vậy nói cho bị tiệp, lên tòa án không có thắng không được? Bởi vì năm 2013 trước, diễn nghệ có môi giới hợp đồng thường thường bị nhận định là đơn thuần ủy thác hợp đồng, vì lẽ đó nghệ nhân một phương diện giải ước so sánh thuận lợi, cũng tạo thành có môi giới công ty tương đối bất lợi cục diện. Bùi Bất ngu đã sớm chuẩn bị, Tỉnh Táo nói, diễn nghệ có môi giới hợp đồng bao hàm ủy thác, làm kỷ, đứng giữa, phục vụ các loại nhiều loại pháp luật quan hệ, rõ ràng có tổng hợp thuộc tính. Nhiều năm qua đem diễn nghệ có môi giới hợp đồng xem là ủy thác hợp đồng, thuộc về điển hình nhận thức sai lầm. Không thể ai một phương diện nhắc tới giải ước, là có thể giải ước, như vậy có môi giới công ty lợi ích không cách nào được đến bảo vệ, nghiêm trọng trái với hợp đồng tính chất công bằng. Nếu như Quý Ty không muốn cùng giải, Ta Ty sẽ không tiếc tất cả, đốc xúc cao nhất pháp gia sân khấu mới tư pháp giải thích, sửa lại sai lầm nhận thức nếu như không có cùng nhiều phó thị trường gặp mặt, lời nói này tiền cường chỉ có thể xem là chuyện cười. hiện tại tối hôm qua tình cảnh đó quay quanh ở đầu gốc, tiếp tục nghe lọt vào thai bên trong, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. hắn nhìn về phía luật sư, luật sư để sát vào, thấp giọng nói, sát thực có thể như vậy, chỉ là có rất ít luật sư từ góc độ này cắt. tiên tổng, đối phương luật sư rất có trình độ, không biết từ đâu mời tới, khó đối phó. tiên cường chịu chủ động ngồi xuống đàm luận, đương nhiên không phải vì đối phó bài tiệp, đây là lấy lòng, hoặc là nói thả ra thiện ý, chỉ là lấy bọn họ vị trí, hòa giải cũng không thể làm quá thẳng thắn. Lẽ nào liền nhận lấy nói cho bạch tiệp, ta sợ người Đỗ Tuyết Thanh chúng ta không muốn trả lại ưu tư. Chuyến đi quảng ngu truyền thông còn có làm hay không người, gặp phải đồng hành còn biết xấu hổ hay không? Vì lẽ đó đến mang theo luật sư ngồi xuống đi chính thức điều giải chương trình, có thể tranh chấp mấy phần là ngươi bản lĩnh, ta khoan nhượng đến đâu mấy phần cho nhiều phó thị trưởng mặt mũi, việc này liền có thể giải quyết tốt đẹp. Bất quá không nghĩ tới bạch tiệp tìm luật sư tuy rằng xấu kinh thiên động địa, có thể nghiệp vụ năng lực như thế xuất chúng, hơi một tí cao nhất pháp hẳn là lai lịch rất lớn, rất khả năng là sofa bên trong người đàn ông kia giới thiệu. Sofa bên trong nam tử, đặc biệt là Lâm Bạch Dược. Lời nói không êm hay, tư pháp này điểm chuyện, ở lẫn nhau nắm giữ chứng cứ không sai biệt lắm, mà lại khuyết thiếu cụ thể tư pháp giải thích tình huống xuống, dựa cả vào quan hệ xa gần. Không chờ tiền cường làm ra phản ứng, đối bất ngu đem một phần đưa tin bài viết đưa tới. Đây là Lý Biên tập thức đêm viết đưa tin, tỉ mỉ giới thiệu Đỗ Tuyết Oánh nhân đền đoán trả trải qua. Đây là Tô Hoài báo triệu, quốc nội đứng hàng thứ 10 vị trí đầu truyền thông, tiếp là thủ đô truyền thông cùng phía nam truyền thông, dù là quý ty có thể để cho bản địa truyền thông câm tiếng, cũng không ngăn được Đỗ Tuyết Oánh danh tiếng quét rác hậu quả xấu. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi, coi như quả ngu cuối cùng thắng quán tòa, danh tiếng hỏng rồi, đỗ Tuyết huynh cũng không còn giá trị lợi dụng. Đương nhiên, không tới lộ ra kế hoạch, một mất một còn, sẽ không đi đến một bước này. Tiên cương đến đây có thể xác định Bạch Tiệp cây khô gặp mùa xuân, gặp phải quý nhân, lại dây dưa xuống không có ý nghĩa, ngắn ngủi cùng công ty thương nghị sau khi, quyết định lấy 20 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cùng luật tư đặt thành hòa giải. Bạch tổng, cái giá này là một đường giải ước giá, tham khảo 2 năm trước Lâm nhất Luân, bao định, Dương Ngọc Anh giải ước quán tòa, đều là bồi thường nguyên của môi giới công ty hơn 20 vạn hoạch được tự do thân. Đỗ Tuyết vánh cà phê vị kém xa, vừa vặn chúng ta có cái kịch thích hợp nàng, lúc này mới đáp ứng hoa 20 vạn kết giao bằng hưu. Đây là lời thật tình, thật lên tòa án, cũng không nhất định có thể bồi 20 vạn, mà lại quan tòa lề mề, tiêu hao tinh lực tài lực, quả ngu điều kiện xem như là lấy ra thành ý. Đối Bất ngu nhìn hướng về Bạch Tiệp, Bạch Tiệp vẫn còn đang suy tư, Trần Hoài An nhảy ra biểu đạt bất mãn, nói: "Các ngươi hỏa giải các người, ta bồi thường 85 vạn, một phần cũng không thể thiếu." Tiên Cương cùng Trần Hoài An là thân niên hồ bằng cậu hữu, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, làm không ít khinh nam lớn nữ chuyện có thể Trần Hoài An dù sao có thảo mang khí, không Tiền Cường như vậy biết tiền tới, hoàn toàn không để ý Tiền Cường nhân nhượng cho yên chuyện dự định, còn ở chấp nhất với mình cái kia bà qua hai táo. Tiền Cường bị hắn cứ nói, cảm thấy ở trước mặt người ngoài làm mất mặt, vẻ mặt không thích, không nói gì, mũi bất ngu nói, dựa theo hợp đồng pháp tương quan quy định, phí bồi thường vi phạm hợp đồng không thể cao hơn thực tế tổn thất 30%, vượt quá liền không được luật pháp bảo vệ. Ngươi thực tế tổn thất đây, có sổ sách sao? Nhân chứng vật chứng sao? Theo ta nắm giữ tình huống, cái gọi là đoàn kịch đóng kịch chỉ tồn tại ở bìa kẹp hồ sơ bên trong, tổn thất hoàn trường. Ân, một đồng tiền. Ngươi lên tòa án cũng là lão thua, cho ngươi 30 đồng uống trà, không cần cảm ơn." Bùi Bất Ngu trực tiếp móc bóp ra, đếm 30 đồng để lên bàn. "Khá lắm, 30 đồng bên trong còn có thêm 5 đồng tiền." Trần Hoài An nổi. "Ngươi, ngươi." Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Bùi Bất Ngu, nguyên muốn nói lao tử mẹ nó đùa chơi chết ngươi, cái này cũng là hắn nhất thường cùng người phụ nữ nói lời nói. Có thể nhìn Bùi Bất Ngu mặt mày, lại thực sự không nói ra được, nhất thời dĩ nhiên nghẹn lời. "Tốt, láo trần, đừng nghịch." Tiên cương trách cứ Trần Hoài An ngồi xuống, cuối cùng Bùi Bất Ngu đưa ra phương án, có thể thả Đỗ Tuyết vánh rời đi phản bội người không xứng ở lại ưu tư, do quả ngu thanh toán 20 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đồng thời Trần Hoài An tự nguyện từ bỏ nguyên hợp đồng, hoặc là đem nguyên hợp đồng chuyển cho quả ngu thực hiện, cùng ưu tư đã không còn bất kỳ liên quan. Thiên Cương đại biểu Trần Hoài An biểu thị tán thành, đôi bất ngu cùng quả ngu luật sư hợp tác, rất nhanh nghị tốt điều khoản, song phương ký tên quan đồng dấu, thuận lợi giải quyết sự kiện lần này. Rời đi thời điểm, Thiên Cương đi tới Lâm Bạch Dược trước mặt, đưa tay ra cười nói, Lâm Tiên Sinh, hy vọng sau đó có cơ hội chúng ta có thể ngồi xuống ăn bữa cơm, ta biết có nhà quán cơm nhỏ, kho cá ngạnh đặc biệt có đạo, nhất định phải nếm thử. Giới giải trí ra mặt bình quân độ dạy muốn dạy 3 phần, Lâm Bạch Dược xem như là kiến thức, cười nói, có cơ hội. Một bên khác quả ngu luật sư cũng ở cùng đùi bất ngu tán gâu, nói, đùi luật sư ở đâu cái luật tháng chức Ta không có ở luật, giống như ngài, ở công ty làm chuyên trách pháp vụ. Quả ngu luật sư bay lên cảm giác thân thiết, lại hỏi tốt nghiệp viện đại học, nghe nói là Tây xuyên chính pháp thì liên tục thở dài nói, Tây chính gia nhân tài, không trách không trách chờ xe cộ của bọn họ chạy khỏi ước từ khu vực làm việc, căng thẳng tâm rốt cục có thể thở một hơi. Bạch Tiệp không nghĩ tới quấy nhiêu chính mình mấy tháng ác mộng như vậy dễ dàng tan thành mấy khói. Vừa muốn cùng Lâm Bạch Dược nói cái gì, Lâm Bạch Dược lắc lắc tay, trêu tức, những khác sau đó lại tán gẫu, ăn bài trước cơm, chết đói. Bạch Tiệp lập tức quay đầu nhìn về phía treo trên tường đồng hồ đeo tay cẩn đá thấy anh, kim đồng hồ thình lình chỉ về một giờ chiều. Ba tiếng đàm phán, dường như trong chớp mắt, nhìn ta cái này não, Lâm tổng, chúng ta đi lão miếu thành hoàng, nếm thử lục ba lang nhà hàng vây cá cùng điểm tâm. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần a, rước quát lầu một nhà ăn để sư phụ tùy tiện làm điểm chuyên môn là được. cái kia, cái kia không phải thất lễ. Lâm Bạch Dược tựa như cười mà không phải cười nói, Bạch tổng còn khách khí với ta. đúng đấy. sau đó ước Tư Văn Hóa muốn nhập vào Ngân Hạ Ái Tượng, cuộc đời của nàng nhất định phải cùng Lâm Bạch Dược vững vàng chói chặt cùng nhau, làm sao ở chung để ông chủ thoải mái, cũng để cho mình thoải mái. xưa nay đều là nhân tế giao du đại học vấn. Bạch Tiệp hé miệng cười nói, ta nghe Lâm tổng ngài, đi nhà ăn ăn. ngược lại ăn không ngon, ngài có thể đừng hướng ta phát hỏa. Mễ Nguyệt không chú ý hai người tình huống ở bên này, nàng bị bùi bất ngu hoàn toàn hấp dẫn cũng là lần thứ nhất phát hiện, nguyên đến một người phụ nữ tài hoa có thể hoàn toàn nhượng người quên dung mạo của nàng, có thể dùng kiến thức chuyên nghiệp phóng ra như thế đẹp như thế táp như thế khốc mị lực. Bùi tỷ, ngươi thật là lợi hại, đem Trần Hoài An cái kia vô lại đối á khẩu không trả lời được. Bùi Bất ngu ánh mắt trong vắt, thân thúy linh động, nhẹ giọng nói, đó là Lâm Tổng bản đàn dao, muốn ép ép một chút Trần Hoài An kiêu ngạo, kỳ thực làm cái này luật sư, như không tất yếu, muốn làm hết sức giảm thiểu loại này ngay mặt khiêu khích hành vi. Mễ Nguyệt còn tưởng rằng gặp phải luật học giới lão người cũ kỹ, đang muốn nên làm sao nói tiếp thì Bùi Bất Ngô đົງ nhiên trừng mắt nhịn, nói, bất quá, tình cơ vẫn ở giới cảm giác vẫn là rất sảng khoái. Mễ Nguyệt sừng sốt một chút, hưng phấn kéo đùi bất ngu cánh tay, hai người nở nụ cười. Lâm Bạch dược cùng Bạch Tiệp đồng thời quay đầu lại, thấy cảnh này, hai người rồi hướng coi nợ nụ cười. Bạch Tiệp trong lòng khẽ run, chẳng biết vì sao, khuôn mặt có chút nóng lên. Chương 259, nhúng tay. Ăn qua cơm, đùi bất ngu lưu lại xử lý đến tiếp sau công việc, hức tư toàn bộ nhập vào Ngân Hà ánh tượng, còn có tài vụ nhân sự nghiệp vụ các loại mọi phương diện cần muốn thuận. Lâm Bạch dược quyết định bảo lưu hức tư văn phòng sân bãi làm cái này, Ngân Hà ánh tượng ở Thượng Hải phân công ty làm giải trí khối này, thượng hải so với việt châu có thiên nhiên ưu thế, ước tư ở cái này thầm canh nhiều năm, hiện tại không còn quả ngu cả tay, ngoại giới cho rằng tìm tới chỗ dựa, con đường một lần nữa đi thông, từ bỏ thực sự đáng tiếc. Nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ chiều, lâm bạch dược hỏi, ta đợi lát nữa liền đi, ngươi đây, mễ nguyệt nói, ta lại bồi gì một ngày, buổi tối ngày mai về, lâm bạch dược lại bàn giao đuổi bất ngu vài câu, giang hải cưỡi buổi chiều phi cơ bay đi việt châu, ở bên ngoài lăn lộn lại châu bò kỳ nghỉ kết thúc, còn đến thành thật về trường học lên lớp, liền cùng ăn tết về thôn, kiếm lời lại nhiều hơn tiền cũng đến lái xe lớn cho bà nội kéo cải trắng như thế. đến sân bay sau, đường tiểu kỳ lái đầu hộ chạy tới đón, lâm bạch dược lên xe sau cười nói, tư mã thấp gần nhất thành thật sao? hắn mỗi ngày hành trình cố định, mấy nhà công ty thị sát 3, 5 ngày đi đà buôn, bữa tiệc cũng giảm thiểu đến tầng thấp nhất, trước mắt đến xem không có dị động gì, không dị động là tốt rồi. ta phỏng chừng lại qua nửa tháng, đậu xanh bên kia liền có thể phân ra thắng bại, các ngươi lại cực khổ chút, chờ sự tình có viên mãn kết cục, ta xin mọi người ăn bữa thì lớn. xe chạy khỏi sân bay, chuyển đường đi tới ngân hà ảnh tượng, mới vừa vào cửa. Mạc Nghiệm chạy tới nào vào trong lòng lượng, chăm chú ôm Lâm Bạch Dược. Cái này hơn một tháng, Lâm Bạch Dược rảnh rỗi hay theo, không rảnh liền đem nàng giao cho Khâu Phạm Chân chăm sóc. Khâu Phạm Chân thường thường dẫn nàng đến công ty, người người đều yêu thích cẩn, rất nhanh thành đoàn sủng, liên đối tính cách cũng rộng rãi rất nhiều. Hai ngày nay có ngoan hay không? Ngoan đây, ngày hôm qua nguyên đán, Khâu tỷ tỷ Diệp tỷ tỷ mang ta đi nơi giải trí, ngồi qua núi xe cùng bánh xe phở gì. Lâm Bạch Dược cạo xuống mũi của nàng, nói, tốt, so với ta còn có thể chơi, ta đều không ngồi qua qua núi xe đây. Mạc Niệm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nói, vậy lần sau ta mang Kaka kéo câu, kéo câu. Đung ra trong lòng lừa mặt niệm. Giang Hải đi tới, cầm cố ý từ thượng hải mua món đồ chơi treo trọng nàng chơi. Giang Hải có muội mui muội, từ nhỏ bồi chơi đến lớn, nhìn ngũ đại tam thô, có thể mang hải tử kinh nghiệm phong phú, so với cô nhi xuất thân đường tiểu kỳ cường quá nhiều. Thấy mặt niệm bị món đồ chơi hấp dẫn, Lâm Bạch Dược đem Diệp Tây các loại gọi vào văn phòng, tuyên bố bạch tiệp chính thức nhậm chức diễn nghệ có môi giới bộ người phụ trách, cũng dặn dò nàng làm tốt cùng ngư Tư kết nối công tác. Diệp Tây gật đầu, biểu thị nhớ rồi, lại báo cáo ngày hôm qua xài mộ vân cùng ta đón gió, nói triệu tổng dự định lại hướng về tinh thịnh sắp xếp một cái phó tổng hẳn là hà minh người lâm tổng chuyện như vậy hẳn là trước tiên do triệu tổng thương lượng với người lại xuống chút truyền đạt trước tiên làm sao để xài mộ vân cùng ta nhắc tới lại còn lúc trước hà minh nhập cổ thời điểm nói không nhúng tay vào tầng quản lý lúc này mới qua bao lâu lâm bạch dược nghe được tin tức này đầu tiên là khẽ những mày tiếp cười lạnh một tiếng nói đây là ném đá dò đường muốn nhìn một chút ta thái độ ta nếu là dễ kích động đi qua tìm triệu hợp đức hưng binh vấn đội hắn có thể tiến có thể lùi không đến nỗi náo động đến quá cương ha Tìm hắn phát hỏa có ích lợi gì, làm ăn làm to, khó có sơ tâm, hoặc là bị tư bản mang theo, hoặc là bị quyền thế mang theo. Triệu hợp đức cùng Hà Minh đi gần quá, không bay đầu lại được. Diệp Tây cũng lịch luyện ra, nghe vậy không có kinh hoàng, nói, cái kia, chúng ta muốn hay không sớm làm chút chuẩn bị. Lâm Bạch dừa suy nghĩ một chút, nói, ngươi cho Trần Hạo Nhiên điện thoại cho biết, nhất định cần phải nắm chắc dưới tay đoàn đội nóng cốt, những khác đều là hư, chỉ có tiêu thụ nhân tài thiên kim không đổi. Học tập cách mạng, cả nước mở rộng vân nhiều cái đại khu, trong đó trọng yếu nhất ba cái đại khu do Trần Hạo Nhiên toàn quyền phụ trách. Hán trực thuộc thủ hạ đã gần trăm người, mỗi cái thủ hạ nắm giữ đội quân đoàn càng là khổng lồ, đây là tinh thịnh công ty ẩn hình của cải, cũng là Lâm Bạch Dược để ý nhất địa phương. Lại bồi tiếp mặc niệm chơi một hồi, Lâm Bạch Dược rời đi công ty đi tới trường học, tiến vào cửa trường thời điểm lấy ra điện thoại di động gọi cho Diệp Tố Thương. Đã từng vô cùng chống cự điện thoại di động nàng, bởi vì mở quán trà sữa liên hệ thuận tiện, chỉ có thể mua điện thoại mới, thuộc về khác loại hướng về tiền túi đầu. Vang lên hai tiếng, trực tiếp cắt đứt, Lâm Bạch Dược mỉm cười, hai ngày nay bận quá, không phản ứng vị này cô nãi nãi, phòng trường thật sự tức giận xem xem thời gian còn sớm, khoái đến đại học tài chính quán trà sữa số 1. Sắp trời dần tối, sáng lên đèn bài đen quán trà sữa tô điểm thời thượng lại ấm áp, cửa còn có xếp hàng khách hàng, hầu như cùng đều là học sinh. Chính ở bên trong bận việc bốn cái nhân viên cửa hàng, một cái trong đó lại là lục thanh vu. Điều này làm cho lâm bạch dược có chút há hốc mồm. Lục thanh vu cùng diệp tố thương lẫn nhau không vừa mắt, liền nhà chó hoang đám chó chó đều biết, làm sao sẽ đến quán trà sữa làm công. Huống hồ lục thanh vu cũng không tính được nghèo khó học sinh, không cần kiếm lời phần này tiền. Xảy ra chuyện gì? Lâm bạch dược đi tới đội đôi bài mấy phút, đi tới trước quầy, cười nói, một chén trà sữa chân châu. Lục Thanh Vu nghe được tiếng nói, ngẩng đầu nhìn hướng về Lâm Bạch Dược, mỉm cười nói, Diệp Lão bản không ở nơi này, nàng ngày hôm nay ở đại học nông nghiệp cửa hàng toa chén. Ngươi muốn tìm lời của nàng, có thể đi bên kia. Diệp Lão bản, danh sưng này nghe cũng không biết là bằng hữu treo chọc còn là đối thủ chảo phúng. Lâm Bạch Dược không tâm tư quản các nữ hài tử chuyện hư hỏng, nói, được, ngươi cho ta đến một chén, ta trên đường cầm uống. Lục Thanh Vu thành thạo điều phối một chén trà sữa, hỏi mấy phần mười ngọt, lại bỏ thêm chân châu, nói, cảm tạ, ba đồng. Lâm Bạch Dược móc móc trong túi, vẫn đúng là không tiền lẻ, lấy ra một tấm trăm đồng lớn tiền liền giấy, vẫn đúng là không tiền lẻ, rất bá tổng vỗ vào trên này, nói, tôi đi, có người đến gửi gọi trà sữa, báo tên ta trực tiếp trừ tiền là được. Nói xong bước lục thân không nhận bước tiến đi rồi, không nghe đến phía sau truyền đến các em gái người này thật đẹp trai á loại hình mê trai tiếng, trái lại thu hoạch tập thể khinh thường. Cái này ngu đần ai vậy? Người không nhận ra? Viện công nghệ. Đúng. Lâm Bạch Dược, đại học tài chính doanh nhân. Ngọt tạo, hắn chính là Lâm Bạch Dược. Nói xấu chúng ta viện công nghệ kẻ cầm đầu. Cái gì nói xấu? Lần trước hắn mang chúng ta viện công nghệ đều là tiểu lưu manh, kết quả hiện tại truyền ra, nói đại học tài chính hữu, đại học nông nghiệp hắn, viện công nghệ lưu manh đầy đường chuyện. CC, si si, xin lỗi, ta không phải có ý cười, không nhìn được. Viện công nghệ tức không nhịn nổi, xếp tới hắn lúc trực tiếp nói, cho ta đến 10 chén, thêm chân châu, đóng gói mang đi, đi Lâm Bạch dược trườn ngủ. Lâm Bạch dược đi tới đại học nông nghiệp, hắn là có chút lo lắng Diệp Tố Thương chạy tới tòa trấn, chẳng lẽ sắt vách cửa hàng cái kia Diêu Lão đen còn dám cái dối. Lẽ ra sẽ không, Diêu Lão đen cửa hàng bị một tháng liên tiếp đập phá 4 lần, báo cảnh sát cũng không có kết nào. Ai trắng đêm bảo vệ cho hắn chống cửa. Lần thứ 5 thời điểm trực tiếp cho quỳ, hoàn toàn phục nhuận, thề xin thề lại cũng không dám sau lưng mấy chuyện xấu. Đối phó loại này phố phường vô lại, chỉ có thể dùng loại này vô lại biện pháp, vĩnh viễn trừ hậu họa. Đại học nông nghiệp bên này xếp hàng người không bằng đại học tài chính, mà lại học sinh cùng công tác đảng cắt chiếm một nửa, hắn bỗng nhiên rõ ràng Diệp Tố Thương tới chỗ này nguyên nhân. Hàn Lã Nguyên Đán cùng ngày buôn bán quản, đại học nông nghiệp ở năm nhà cửa hàng bên trong xếp hạng thấp nhất, vì lẽ đó Diệp Tố Thương muốn thực địa khảo sát. Nàng chính là thật sự đem cái này quán trà sữa xem là sự nghiệp tới làm, liền giường như dây rượu, đem nhí nhia nhí nhảnh thiếu nữ từng bước chậm chạp lướt lên. Chương 260, hiểu chuyện nữ hải vất ngăn. Đại học nông nghiệp cửa hàng là 20 mét vuông, từ vào cửa ở bên phải đánh cái L hình trước đài, có thể vào điểm điểm, cũng có thể ở bên ngoài xếp hàng. Bên trái dựa vào tường có năm tấm cái bàn, lại lui về phía sau là thao tác, tuy rằng chặt chẽ, nhưng trang trí tốt, nhìn qua sáng ngời rộng rãi, ngay ngắn rõ ràng. Lâm Bạch Dược đứng ở đằng xa quan sát một hồi, đi vào trong quán, nhìn thấy Diệp Tố Thương đang cùng một người cao lớn đẹp trai con trai ở phía sau thao tác lối vào mảnh nơi nói chuyện. Diệp Tố Thương khỏe mắt dư quan quét tới, vẻ mặt lạnh lùng, toàn làm như không nhìn thấy Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược cũng không đi quậy rối, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Sau quầy tiểu cô nương hỏi muốn trà sữa sao? Hắn rơ rơ lên trong tay trển lên giấy. Tiểu cô nương cho rằng là mới vừa ở bên ngoài mua, ngọt ngào nở nụ cười, xoay người bận rộn đi tới. Ngồi 2 phút, đông nhiên Diệp Tố Thương chỉ vào bên này nói với Soái Ca cái gì? Hắn cao mày đi tới, nói ngươi là cái nào trường học? Tới chỗ này làm gì? Lâm Bạch Dược cười nói, làm sao? Uống chén trà sữa còn muốn tra hộ khẩu sao? Bú sữa trà không tra hộ khẩu, thế nhưng can phạm tội chuyện, tra ngươi hộ khẩu vẫn coi là nhẹ. Đi nhanh lên, sau đó không muốn lại theo dõi nữ sinh. Không phải vậy ta báo cảnh sát." Lâm Bạch Dược biết là Diệp Tố Thương phá rối, không tới phiên cùng vị này soái ca sinh giận, nói, "Theo dõi. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là thầm mến, đem thầm mến người xem là tinh thần của chính mình tín ngưỡng, không cầu nắm giữ, chỉ cầu rất xa liếc mắt nhìn liền hài lòng. Bạn học, nếu như thầm mến có tội, vậy ta đã sớm tội đáng muôn chết." Soái ca bị Lâm Bạch Dược cả sẽ không, ngẩng bực quay đầu nhìn Diệp Tố Thương. Diệp Tố Thương lật cái liếc mắt, đi tới ngồi đến Lâm Bạch Dược đối diện, nói, "Ngươi trước tiên đi làm đi, ta cùng cái này tội đáng muôn chết ra hỏa tâm sự." Tội đáng muôn chết bốn chữ còn cố ý tăng thêm giọng nói, xoáy ca hoàn toàn không làm rõ được tình hình, mơ mơ màng màng về thao tác đi tới. Làm gì đây? Mặt tối sầm lại, sinh giận có thể không đẹp đẽ nha. Đúng đấy, ta con vịt nhỏ xấu xí, nào có mẹ học tỷ sinh đẹp như vậy. Nguyên đáng ngày hội, mang người nhà đi ra ngoài du lịch, xong túc xong phi, không biết nhiều vui vẻ đây. Lâm Bạch Dược cười khúc khích, nói, không phải nói cho ngươi sao? Ta đi Thượng Hải làm vì chuyện đừng đắn, hết bận mau mau trở về, nào có du lịch. Diệp Tố Thương hừ nói, Lâm Bạch Dược bạn học, ta cho ngươi biết một bí mật, Việt Châu cũng có thể xem tùng hô vệ thị nha. Lâm Bạch dược sờ sớm mũi, bất đắc dĩ nói, nếu như ta nói, ta tham gia nguyên đáng đăng cao thuần túy là bởi vì ở lại ở bên cạnh khách sạn. Lâm thời này lòng tham đi tham gia cho vui, đồng thời đến quan cũng là nhặt lộ. Ngươi có hay không tin? Vâng vâng vâng, ngươi nói cái gì ta đều tin. Diệp Tố Thương lời nói im bặt đi. Lâm Bạch dược lòng bàn tay xuất hiện một cái tinh xảo khéo léo hộp quà, nói, nhìn thích không? Ta cố ý ở phi trường miễn thuế cửa hàng mua, chỗ khác không mua được. Cho ta. Diệp Tố Thương nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra, bên trong là một cái kinh điển 1.837 khoản tỷ pha. Y dị thuần vân dây xích tay, ở dưới ánh đèn có vẻ dạng người rợ rỡ, thời thượng lại trong nhã. Hoa, xem thật kỹ. Nàng vui mừng lấy ra dây xích tay, vừa muốn mang trên tay, con ngươi xoay một cái, rất ngạo kiều đem tay trái đưa đến Lâm Bạch Dược trước mặt, ra lệnh, ngươi trò ta đeo. Tuân mệnh. Lâm Bạch Dược nâng cánh tay của nàng, nhẹ nhàng kéo lên ống tay áo, lộ ra ngó sen tựa như cánh tay ngọc, đem dây xích tay ở lòng bàn tay ấm chốc lát, xua tan kim loại lạnh lẽo, sau đó cẩn thận buộc lên liên trụ. Diệp Tố Thương ngơ ngác nhìn Lâm Bạch Dược gò má, lông mày không đủng không nhạt, vừa đúng tròn dài Thâm thúy tối tăm con mắt tổng cất giấu mê người tìm kiếm bí mật, cưn cao sống mũi như là xa xa Phật phòng núi lưng, tràn ngập an tâm lại phồn thịnh lực lượng. Thiếu niên Tuấn Tú cùng phân chấn, không che lấp được cái tiết như ẩn như hiện thành thục cùng thật trọng, hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách hoàn mỹ dung hợp cùng nhau, phản phất hồ đen lượt hút, làm cho nàng ánh mắt cũng không còn cách nào thoát đi. Lâm Bạch Dược. Diệp Tố Thương tiếng nói đột nhiên dịu dàng lên. "Hả?" Lâm Bạch Dược nghe tiếng lần đầu, nụ cười từ khóe môi tràn ra, nói, "Làm sao? Ta biết ngươi đi thượng hải là làm chuyện đứng đắn, còn là không nhịn được cùng ngươi khiến nhỏ tính, ngươi có hay không?" cảm thấy ta cố tình gây sự lâm bạch dược nhẹ nhàng cạo xuống nàng mũi ngọc tinh xảo nói ta không có ở quán trà sữa khai trương thời điểm buổi tại bên cạnh ngươi lẽ nào quán trà sữa không phải chuyện đứng đắn sao đương nhiên là ta không đúng vì lẽ đó ngươi không phải cố tình gây sự ngươi là có lý còn khoan dung ta ba phần quả thực xem như là hiểu chuyện nữ hài vẫn ngăn diệp tố thương nhất thời mặt mày hứng hở đắc ý giơ cổ tay lên hướng về phía ánh đèn soi rọi càng xem càng yêu thích nói dây xích tay không rẻ chứ lâm bạch dược cố ý thiệt đau nói ta chuẩn bị tháng sau ăn mì đạo đức diệp tố thương tay nhỏ vuông lên hào khí căn vân nói tháng sau theo ta ăn cơm. Xoáy ca từ mảnh sau thò đầu ra, đối với Lâm Bạch Dược đặc biệt bội phục. Giang Ba Câu liền đem con gái treo chọc vui vẻ như vậy, tuyệt đối là chọc mũi cao thủ à? Diệp Tố Thương nhìn thấy hắn, vẫy vẫy tay, Dương Khải, lại đây, giới thiệu ngươi biết xuống chúng ta cổ đông lớn. Trải qua giới thiệu, Dương Khải chính là Chu Đại Quan bạn cùng phòng thân ca ca, Đại học Nông nghiệp Thực phẩm hệ Đại học năm ba học trưởng, đương nhiệm Đại học Nông nghiệp số 3 cửa hàng chủ tiệm. Dương Khải cũng mới biết Lâm Bạch Dược chính là bỏ vốn mua lại cái này cửa hàng cổ đông lớn. Vừa nay cái gì thầm mến cái gì theo dõi, đều là cùng Diệp Tố Thương hai cái ông chủ nhỏ tình thú. Nhận thức sau khi, Lâm Bạch Dược hỏi Diệp Tố Thương tới nguyên nhân, quả nhiên là buôn bán khoản vấn đề. Nguyên Đăng cùng ngày, Đại học Tài chính cửa hàng bán ra 380 chén, Đại học Toại Hoại cửa hàng cao nhất bán ra 422 chén, Đại học Sư Phạm cửa hàng là 290 chén, Đại học Y tế cửa hàng là 280 chén, chỉ có Đại học Nông nghiệp cửa hàng chỉ có 160 chén. Nhưng mà so sánh đầu tư, liền Đại học Nông nghiệp cửa hàng đầu tư lớn nhất, bởi vì thuê phòng thuê thành chủ nhà trọ, có thể buôn bán khoản thấp nhất, vẫn là đoạn nhai thức thấp nhất, khó tránh khỏi những người cảm thấy đủ rũ. Người cảm thấy là vấn đề gì? Lâm Bạch Dược hỏi. Dương Khải làm cái này chủ tiệm, cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng, nói: "Ta cảm thấy vẫn là tuyên truyền vấn đề, đại học nông nghiệp bên này vấn đề, một là ở trường học sinh số lượng thấp hơn nhiều đại học Tô hoài đại học nông nghiệp, hai là học sinh bên trong một phần ba đến từ nông thôn, phần lớn là nghèo khó học sinh, tiêu phí năng lực không đủ, ba là mỹ nữ hiệu ứng." "Hả? Mỹ nữ hiệu ứng?" Dương Khải trong nháy mắt mặt đỏ, nhưng vẫn kiên trì cái nhìn của chính mình, nói: "Đúng. Đại học tài chính cửa hàng có nổi tiếng bên ngoài Diệp Lao bản tọa chấn, đại học Tô Hải cửa hàng có trường học nữ thần mỗi chút." Đại học sư phạm cửa hàng có thanh thuần vô địch hứa nhặt dùng, đại học y tế cửa hàng chớ nói chi là, tìm chính là được sưng đại học y tế chi hoa tomi. Chỉ có đại học nông nghiệp, không biết là nam sinh đến tập thể chất phát biến chứng, đối với nữ sinh không quá quan tâm, vẫn là sắc thực không có như cái khác trường đại học xuất sắc như vậy nữ sinh, ngươi để ta tìm cái có thể toàn trường đều biết nhân vật đại biểu, thật không tìm ra được. Nhỏ dạng, miệng còn rất ngọt, biết đem Diệp Tố Thương liệt ở người thứ nhất, không lớn không nhỏ vô cái định luật. Diệp Tố Thương nói, trước hai cái ta cho rằng có đạo lý, bất quá điều thứ ba mà, có thể hay không quá quyết đại. Có mỹ nữ, cố nhiên có một chút bổ trợ có thể nếu như không có, ảnh hưởng cũng không nên lớn như vậy, Đại học nông nghiệp cùng đại học Tô Hoài nhanh gấp 3 trên lệ. Lâm Bạch Dược cười nói, đây chính là ngươi hạn chế. Dương Ca nói đặc biệt đúng, đối với truyền bá mà nói, minh tinh hiệu ứng là một loại, nhưng người thông qua minh tinh nổi tiếng sâu sắc thêm đối với thương phẩm nhận thức độ, một loại là uy, tiểu lệ nha. Đại bảo mỗi ngày thấy loại hình thông qua làm người khác sâu ấn tượng quảng cáo bản thân hoàn thành truyền bá hiệu quả, mà loại thứ ba chính là mỹ nữ hiệu ứng, đơn giản nhất cũng thực dụng nhất. Tỷ như loại cỡ lớn thương trường khai trương, xin mời đều là váy ngắn chân dài các mỹ nữ vũ điệu nóng bỏng mập màn, vì sao không mời bác gái đây? bởi vì mỹ nữ đối với đại chúng có thiên nhiên cường đại sức hấp dẫn dương khải mắng gật đầu nói lâm lão bản thực sự là nói đến trong lòng ta đi tới người xem ngày hôm nay diệp lão bản ở cái này một ngày muốn bán khoản rõ ràng tăng trưởng hàng này đúng là định nọt tinh thực nên cho lâm bạch dược cười nói người diệp lão bản chủ tính trung toàn cục, không thể tổng đến giúp người bán trà sữa muốn thay đổi tình huống như thế đây muốn chụp điều phân tích đại học nông nghiệp sinh viên chúng ta không có cách nào thay đổi đại học nông nghiệp nghèo khó học sinh chúng ta không có cách nào thay đổi nhưng chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem những kia có tiêu phí năng lực người từng bước từng bước phát triển trở thành khách cũ của chúng ta Diệp Tố Thương biết hắn có chủ ý, phân phó nói, "Dương Khải, đi lấy sách vợ nhờ kỹ." "Được rồi." Dương Khải cấp tốc đem ra vợ ghi, điều này làm cho Lâm Bạch Dược đối với hắn rất có hảo cảm. Thông thường mà nói, cái tuổi này sinh viên đại học đều mẹ nó thuộc về lựa, không ai phụ hay. Dương Khải lớn lên cao lớn đẹp trai, ở đại học nông nghiệp phải là một nhũ danh người, có thể trên người hắn không hề ngạo khí, có ý nghĩ lại không cố chấp, nghe ông chủ nói hơn nữa thái độ đoan chính, sau đó hỗn chỗ làm việc tuyệt đối là một nhân tài. Trước tiên tử quảng cáo hiệu ứng nói tới, nếu là đại học nông nghiệp, vậy thì làm ra có đại học nông nghiệp đặc sắc văn án, tỉ như cái gì xuân trồng một hạt gạo sữa trong trà sinh chân châu, lại tỉ như thanh minh sớm, tiểu mắt chậm, uống chén trà sữa đúng lúc, đem những thứ này dùng giấy trắng bút lông viết tay tốt, chụp vào cái chén trên. Dương Khải nghe tinh thần đại chấn, vội vàng đem hai câu này ghi vào vợ bên trong. Lâm Bạch vừa nói, đây chỉ là cho ngươi làm một ví dụ, văn án không thể dựa vào tự mình nghĩ. Đi các ngươi đại học nông nghiệp bờ bờ s mở tổ tìp, có thể cho ngươi 100 đồng kinh phí, để nhân viên quản lý đặt trên đỉnh một tuần, phát động quần chúng, để quần chúng có cảm giác tham dự. Đến thời điểm chúng ta lấy không quảng đại quần chúng sáng tạo, bọn họ còn đến đắc ý đến mua có chứa chính mình sáng tạo văn án trà sữa. Ở internet giai đoạn sơ cấp, chỉ cần có thể gợi ra đại chúng tham dự đề tài đều sẽ biến thành bảo khoản, đây là đại học nông nghiệp chưa từng có hoạt động, chỉ cần tổ chức, trong thời gian ngắn thực hiện buôn bán khoản tăng gấp đôi không là vấn đề. Cái khác đương nhiên còn có rất nhiều, bất quá, cái này liền cùng cao thủ so chiêu tương tự, không cần thiết một lần đem tuyệt chiêu dùng hết, ngươi chụp cái biện pháp này đến, nhìn hiệu quả lại nói. Hậu thế quán trà sữa doanh tiêu sáo lộ mấy chục loại, tùy tiện nắm một loại là có thể ở 599 sưng vương sưng bá, đặc biệt là đầu ngón tay lưu lương một nhà độc đại thời điểm, làm chút bảo lưu rất có cần thiết. Lâm Bạch Dược cũng phải nhìn xem Dương Khải chấp hành lực, giao cho hắn 300 triệu, đều làm không tốt cũng vô dụng, dùng đến tốt, một chiêu trước tiên ăn biến tiên. Đủ rồi đủ rồi. Dương Khải như nhận được trí bảo, nói, ta tối về liền tìm nhân viên quản lý. Chương 261, muội muội gan hay không? 8 giờ tối, năm quán bán đồ dữ liệu thống kê tập hợp báo lại đây, Đại học Tô Hoài đột phá 500 ly, Đại học Tài chính 467, Đại học Sư phạm 330, Đại học Y tế 312, Đại học Nông nghiệp vẫn là không, có gì bất ngờ xảy ra lớp gái, nhưng cũng cao lên tới 200 ra mặt. Năm quán bán đồ buôn bán khoảng, nguyên đán cùng ngày là 3,85 công đồng, ngày hôm nay là 5,100 công đồng, tốc độ tăng cao tới 32%. Đây chính là tân sinh sự vật lực lượng, không có đối thủ tuyệt đối Lam Hải, một ngựa tuyệt trần trước tiên phát ưu thế, chỉ dựa vào trà sữa chân châu chỉ mở giống, làm được đơn cửa hàng đơn ngày bình quân phá ngàn trắng cử. Chính đang tại ăn khuya dịp tố thương để điện thoại di động xuống, người biếng xoay xoay eo, nói, cũng là quái, ta bình thường có thể ngồi có thể không đứng, hai ngày nay bận rộn bận điệu, trái lại cảm thấy rất chơi vui. Lâm Bạch dược tuốt căn sâu thịt, nói, điều này là bởi vì ngươi vẫn còn ở gây dựng sự nghiệp phấn khởi kỳ, cả người đều là nhiệt tình, mỗi ngày quan tâm dữ liệu tăng trưởng, không biết mệt mỏi. Một người, một xí nghiệp, có thể đi bao xa, muốn xem loại này phấn khởi kéo dài bao lâu. Một khi lười biếng, liền rất khả năng đi vào suy yếu kỳ. Diệp Tố thương Chíu chú mũi, nói, ta cũng không biết có thể phấn khởi bao lâu, thường thường làm một chuyện cũng rất kẻ nhạt. Cái kia không liên quan, ngươi là người sáng lập, sau đó sẽ từng bước dẫn vào hợp tác đồng bọn, chờ phát hiện người thích hợp mới, giao cho đối phương làm CEO, chính mình làm hết tay trưởng quỹ hoặc là trực tiếp bán công ty bộ hiện rời đi cầm tiền lại đi làm yêu thích chuyện đều có thể người sống một đời cho từ nội tâm nhu cầu là yếu tố đầu tiên diệp tố thương nghe nhập thần nói cái thứ, thứ hai yếu tố đây thứ hai yếu tố vâng theo xã hội cơ bản trật tự không thể ta nội tâm nhu cầu đốt giết cướp giật liền ngốc cục lốc làm trái pháp luật chuyện có đúng hay không hừ thứ ba đây lâm bạch dừa học nàng lừa một cái nói thứ ba phục tùng chí thánh tiên sư dẫn dắt cùng tẩy nào, để ngươi đuổi chó ngươi không đuổi gà để ngươi hướng về đông người không đi tây Diệp Tố Thương rất chân chó hỏi, nếu như ta không đoán sai, chí Thánh Tiên Sư hẳn là ta đối diện ngồi vị này. Tuất Xuyến Tuất miệng đầy nước mỡ anh Tuân Thiếu niên chứ. Lâm Bạch Dược bưng lên tư thế, ngồi vững trái, nói, còn không cho Thánh Nhân rót rượu. Vâng vâng vâng. Hai người cười đùa một trận, Lâm Bạch Dược nói, Lục Thanh Vu làm sao đi trong cửa hàng? Nàng a! Diệp Tố Thương tức giận nói, ai biết nàng chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành đi nói với Thái Uy, nghĩ đến quán trà sữa làng công. Thái Uy lại tìm đến ta, hắn là cổ đông, lại là người bạn cùng phòng, ta còn có thể không cho hắn khuôn mặt này? Lâm Bạch Dược tính toán Lục Thanh Vu cũng đủ xấu bụng biết diệp tố thương không ngơ nàng, còn cứng tiến đến trước mặt buồn nôn ngươi, cười nói, làm ăn thành công bí quyết, tiền lớn nhất. vì tiền, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, biến thành tể tướng độ lượng. ta ngày hôm nay đi trong cửa hàng nhìn, khách hàng đặc biệt nhiều, lục thanh vu không thể không kể công. a, ngươi y tứ, nàng ở, lợi hại hơn ta. nhà đồng đốc lại lầm chính mình định vị không phải. ngươi là ông chủ, không phải đại học tài chính cửa hàng chủ tiệm, lục thanh vu càng có thể bán hàng, ngươi kiếm lời càng nhiều, sao lại không làm? ngược lại ngươi cũng không thể đều ở trong cửa hàng đợi, biết người dùng đúng chỗ, giao cho nàng có thể. Diệp tố thương nghèo cổ suy nghĩ một chút, nói, cũng đúng, nghe lời ngươi, ta không chấp nhận với nàng. Lâm Bạch Dược cười nói, như thế nghe lời. Đúng vậy, ai bảo ngươi là nhân gia trí thánh tiên sư đây? Cái này một làm đúng, Lâm Bạch Dược suýt chút nữa không đứng vững, uống miệng bia ép ép lửa, nói sang chuyện khác, đúng rồi, ta ở Thượng Hải đụng tới ngư Đại ca, hắn dẫn ta đi gặp thấy nơi phồn hoa. Diệp tố thương đầy mặt ngạc nhiên, đua bông lỏng, đầu phọng đầu rơi xuống, nói, a, hai người các ngươi giao tình sắt đến nước này sao? Lâm Bạch Dược cái chán một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, nói: "Cha ngươi mang ta tham gia tòa thị chính nguyên đáng chúc mừng tịch rượu, nghĩ gì thế?" "Tố nha, là cái này dáng vẻ à, Diệp Tố Thương cười hắc hắc nói: "Ngày hôm trước ở internet nhìn thấy nói nhân sinh tứ đại sát, ta còn tưởng rằng." "Phi." Lâm Bạch Dược cầm lấy một bình ngân mạch ti cho Diệp Tố Thương đổ đầy, nói: "Tư tưởng ta ác, phần một chén." Diệp Tố Thương liếc mắt miêu hắn, nói: "Nghĩ quá chén ta, cỡ nào giáp tâm." Lâm Bạch Dược cười nói: "Ta lại không phải không cùng ngươi từng uống rượu, muội muội gan không phải gan, là giao chỉ giải rượu tiên đan, ba cái ta cũng không chịu nổi ngươi quảng." Diệp Tố Thương tiểu lượng hẳn là Liên Dương Hải Triều cũng phải bái phục chịu thua, nữ nhân chính là như vậy, không thể uống một hớp liền độ, có thể uống 3 cân không say, đặc biệt hai cực phân hóa. Hai người đụng vào ly, Lâm Bạch giương nói, tối hôm qua ngươi cùng ngồi chúc đi uống rượu sao? Ta nhớ tới ngày đó ở đại học Tô Hoài phòng ăn, các ngươi ước định không say không về. Đi tới à, ngày hôm qua đại học Tô Hoài cửa hàng buôn bán khoản số 1, thật sự dừa cả và mua chúc. Ngươi là không thấy cái kia tình cảnh, người tập nập, nam sinh chiếm hơn một nửa, cùng những khác cửa hàng nữ sinh chiếm đa số hoàn toàn khác nhau, còn có người mua xong lại xếp hàng, liền làm vì có thể cùng ngồi chúc nói một câu có người một lần mua 10 ly, uống không hết sẽ đưa cho người qua đường, chỉ nóng trông có thể hấp dẫn nuôi chúc chú ý. Diệp Tố Thương khen, cái kia mạnh điên cường, thật sự cho rằng vây xem đại minh tinh đây. Lâm thúc thúc, các ngươi Đông Giang cái này to bằng hạt vừng điểm ao nhỏ, vẫn đúng là nuôi ra long phượng. Nhân ra hay là phượng, nhưng ta cũng không phải lòng. Lâm Bạch Dược mỉm cười nói, ta chỉ muốn làm cái có người bao nuôi kẻ đáng thương, bán váy đàn bà, ngủ nướng, không cần tiếp tục phải nỗ lực. Diệp Tố Thương bỗng nhiên ngửa đầu tấn tấn tấn thổi một chai bia, xóa đi bên môi rượu tí, vô vô Lâm Bạch Dược bả vai, nói, chờ Lâm thúc thúc, ta đem quán trà sữa làm ra thị trường lập tức đến bao nuôi ngươi. Được. Lâm Bạch Dược cười hì hì nhấp miệng rượu, nói, ta chờ. Rượu qua ba tuần, Diệp Tố Thương đi nhà cầu, sắt vách bàn một nam sinh mang theo bình không mở nắp thanh đạo ngồi lại đây, thấp giọng nói, Lao ca, ngài thực sự là châu bò. Bán váy đàn bà còn có thể như thế kiên cường, dạy dỗ lao đệ chứ? Lâm Bạch Dược thản nhiên nói, một chai bia. Nam sinh Cơ Linh lập tức với tay, nói, ông chủ, thêm cái món ăn. Thấy hắn thái độ thành kính, Lâm Bạch Dược thỏa mãn nói, kỳ thực tán gái chi đạo, thiên biến văn hóa, tập hợp một câu nói, trường đỉnh ở ngoài, cổ đạo một bên, cổ Thâm Thiên Nam sinh cảm thấy lẫn lộn, lại không bắt được trọng điểm, có thể Lâm Bạch Dược không chịu nhiều lời, chỉ có thể âm u mà quay về. Có ngu hay không a ngươi, Một bình rượu, một món ăn, hai mươi đồng đại dương không còn. Nam sinh lắc đầu một cái, nói: Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, cái kia lão ca là có bản lĩnh thật sự, chỉ bất quá ta còn không tìm hiểu. Chờ đến Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố thương cơm nước xong rồi đi. Nam sinh đột nhiên cười to, rượu a rượu a, ta biết rồi. Đồng bạn mau mau hỏi, biết cái gì? Trương Linh ở ngoài, Cổ Đạo một bên, Cỏ Thơm Bích Liên Thiên, ít đi Bích Liên cái này hai chữ, lão ca ý tứ là muốn tán tình lưu nhất định phải không muốn bê mặt. Các đồng bạn kinh ngạc thốt lên, thật mẹ nó không biết xấu hổ a. Ký nghỉ ngày cuối cùng, Lâm Bạch Dược mang theo Mạc Niệm đi vùng ngoại ô Leo núi đi bộ đường dài, buổi chiều đợi đến từ thành phố Minh Châu trở về Ngải Ngọc Hoa. Ngải Ngọc Hoa bây giờ là chính đang hot phó hiệu trưởng, hoặc là nói là thời đại này ít có mạng đỏ con chức, ở trong tỉnh mang theo số, khen chốt là cô gái trẻ tuổi, tiền đồ không thể đo lường. Không thể đo lường đại diện cho nguyên đán trong lúc trong nhà người đến câu ít, vì lẽ đó Ngải Ngọc Hoa trực tiếp đóng cửa ta khách, sớm 3, 4 ngày đi Minh Châu giải sổ mua sắm, ngày hôm nay mới về. Ở nhà ngồi một hồi, Lâm Bạch Dược cáo từ đi ra trong tay hắn nhiều một cái màu đen ổ cứng chương 262 người có trí riêng chiếm lấy ổ cứng sau lâm bạch dược trực tiếp gọi điện thoại cho diêu xuân phong dựa theo trước ước định cẩn thận ngày thứ hai từ thủ đô đến rồi vị thanh hoa máy tính hệ mới vừa bảo nghiên thành công người trẻ tuổi hắn gọi tống chiết mục tên rất quái lạ nhưng lý lịch rất lợi hại cầm thanh hoa cùng quốc nội không ý lượng cũng chính là hiện tại thì không có diêu ban chí ban cùng giao nhau tin tức viện bằng không nhất định sẽ là trong đó châu bò hò hét một thành viên diêu ban thanh hoa lớp học khoa học máy tính thực nghiệp ban tống chiết mục đạo sư là nghiệp bên trong người có quyền cũng là Diêu Xuân Phong đại học đạo sư sinh tử chi giao, lẫn nhau rất quen thuộc. Lần này Diêu Xuân Phong nhờ hắn giới thiệu mấy vị tinh thông chương trình cơ cấu, chức năng thiết kế, thông tấn biên trình các loại kỹ thuật cao thủ, nhưng là vừa nghe công tác địa điểm ở Việt Châu, vẫn là tên điều chưa biết công ty nhỏ, thực sự không ai đồng ý đến. Bị vướng bởi Diêu Xuân Phong mặt mũi, người có quyền đem mình đệ tử đắc ý Tống Thiết Mục phái lại đây, nói là xem trước một chút tình huống ở bên này, kỳ thực chỉ do ứng phó một thoáng công việc. Cùng Lâm Bạch rửa mặt, Tống Thiết Mục bị huyễn tỏ mạng lưới văn phòng hoàn cảnh sợ hết hồn, 800 đóng địa mệm tu sa hoa văn phòng, cùng những khác gây dựng sự nghiệp hình công ty hoàn toàn là hai cái thiên địa phải biết tháng trước mới vừa sáng lập Nga Hán hiện tại còn ở Hoa Cường Bắc Phá lầu bên trong thuê hai gian phòng, sát bên nhà vệ sinh túi đến tận trời. Lại lui về phía sau 1 năm Ali lập nghiệp thì 18 vị La Hán Chen ở hẹp cái phòng nhỏ bên trong nghe giảng bài, điều kiện đơn sơ để tặng đồ tiểu ca lầm tưởng là truyền thiêu. Cái này cũng là đại đa số gây dựng sự nghiệp người hiện trạng, một xu tiền bẻ thành hai phần hoa, dựa cả vào người lãnh đạo máu gà cùng canh gà kéo dài tính mạng. Như huyễn thọ mạng lưới như vậy xa hoa không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Ngắn ngủi nhận thức sau khi, Lâm Bạch dựa cười nói, "Tông ca đối với tức thời thông tấn lĩnh vực, nha Quốc nội yêu thích nói mạng lưỡi bộ đàm hệ thống, có hay không, cái gì hiểu rõ. Người nói ít. Không phải là lấy ít sở ra N4 cái không kỹ thuật bối cảnh người trẻ tuổi mơn mê 2 tháng làm ra đến đồ vật mà, nước ngoài rất tốt, thế nhưng quốc nội khó dùng, toàn tiếng Anh không hán hóa, thao tác logic cảm động, không tiền đồ. Tống Chí mục nói hơi hận, không hề che giấu chút nào hắn xem thường. Lâm Bạch dược tham dò dọng nói hỏi, nếu như chúng ta khai phá một khoản tương tự chương trình phần mềm, để nó bản thổ hóa, trở nên dùng tốt lên đây. Tống Chí Mộc cau mày nói, dùng tốt sau khi đây. Lâm tổng, ngươi là thương nhân, không hiểu kỹ thuật. Như ít vật như vậy mà không hề khó khăn, nói cách khác không có kỹ thuật hàng rào. Không cần ta, chính là đại học Tô Hoài máy tính hệ kéo mấy cái biết dùng C cao thủ, là mấy tháng đều có thể chỉnh đi ra. Nhưng vấn đề là, vật như vậy, làm được không ý nghĩa, ít đến hiện tại toàn cầu gần 1000 vạn đăng ký lượng, còn không tìm được lợi nhuận phương thức, chính là đốt tiền đốt tiền lại đốt tiền, tiền đốt song song xong đời lại các. Nhưng ta nghe nói ít bán cho nước Mỹ ở mạng trên AOL, hơn 4 tỷ USD giá thu mua, vẫn chưa thể rõ ràng giá trị của nó sao. Tống Chí Mộc thấy Lâm Bạch dường như thế chấp nhất, có chút nước đổ đầu vị thiếu kiên nhẫn, nói, ta hiểu hiện tại bầu không khí Chỉ cần kéo lên Internet khái niệm, mặc kệ có tiền hay không đều muốn đi vào phân ly canh. Có thể ngươi nghĩ không nghĩ tới, nói theo ít, nếu là có tiền cảnh, lập tức sẽ bị vô số nhà mạng lưới công ty theo nói theo. Nói xong lại làm bộ không phải cố ý đánh giằng hòa, nói, ha, lâm tổng đừng trách lời ta nói liền. Ngươi là làm gia bản, học tập cách mạng bán tốt, không phải là làm Internet sản phẩm cũng có thể bán tốt. Rất đại khái tỷ lệ. Đến thời điểm ngươi sản phẩm bất quá là thế người khác thử một chút nước sâu nước cạn, có số hộ như vậy mình tinh đầu rồng, có xỉ nạ như vậy năm ngoái mới vừa thành lập, nhưng bởi vì sắp nhập nhảy một cái trở thành nhất người đại hoa xã khu trang web mới 13 chủ, ngươi căn bản không sống sót được. Hắn dừng một chút, giọng nói chăm chú lên, nói, còn có một cái không thể quên, đó chính là lệ tỷ ạ sở. Năm ngoái tháng 7, quốc nội internet tin tức trung tâm, bỏ phiếu bình chọn 10 giai tiếng trung trang web, lệ tỷ ạ sở xếp hạng thứ nhất. Năm nay 1 tháng còn có một lần bỏ phiếu, từ trước mắt bảng xếp hạng giữ liệu xem, lệ tỷ ạ sở vẫn là thoả thoả thứ nhất. Lâm tổng Số thu, xin Nệ tỷ ạ, sơ đều có trạm cổng thông tin điện tử cái này liên tiếp người sử dụng cùng internet chống đỡ điểm. người đây, có lẽ chỉ có huyện thọ mạng lưới cái này tên cùng 800 trăm mét vuông xa hoa văn phòng. Liên trang web tên miền cũng không kịp đăng ký. là ích hàng gái, thành thật mà nói, ta không nhìn thấy thành công một phần vạn độ khả thi. Tống Chiết Mục lưu loát nói một đại thông. Lâm Bạch dừa kiên tĩnh nghe hắn phát biểu xong quan điểm, cười nói, không nghĩ tới tống ca còn không tốt nghiệp, đối với internet công ty liền như thế thuộc như lòng bàn tay, mà lại gồm cả đầu gốc buôn bán cùng internet tư duy bộ phục. Tống Chiết Mục rụt rè mỉm cười. Mi mắt biểu lộ hơn người một bậc nạo khí, là làm sao cũng không che lấp được, nói, Lâm tổng khả năng không biết, Thanh Hoa tài chính chịu trách nhiệm cũng là kể đến hàng đầu tồn tại. Cái này có thể lý giải. Lấy hắn Thanh Hoa sinh viên tài cao xuất thân, lại là kỹ thuật không chế, không ưa Lâm Bạch dược loại này bán sách nhà giàu mới nổi có thể thông cảm được. Kỹ thực toàn thân tới nói, tổng chết một ánh mắt không thể nói kém. Kiếp trước bên trong cờ cờ sinh ra sau, những công ty khác cùng nhau tiến lên, sắp thực ở trong vòng 1 2 năm xuất hiện rất nhiều công ty phẩm, thế nhưng ai cũng không nghĩ ra bắt đầu thậm chí tan ra không tới tiền cờ cờ cuối cùng còn sống, cũng trở thành đại thụ che trời vì sao là cờ cờ còn sống nguyên nhân quá nhiều có thực lực có vận may cũng mấy lần ở bên bờ tử vong bồi hồi lại luôn là gặp giữ hóa lành bất quá những thứ này liền không đủ làm vì người ngoài nói lâm bạch dược lại giữ lại hai câu tính chất tượng trưng mở ra cùng diêu xuân phong không sai biệt lắm lương một năm có thể đều bị tống chết một khéo léo từ chối không dối gạt lâm tổng ta so sánh xem trọng nhẹ thì hạ sở cùng nhẹ thì hạ sở lao tổng đinh lôi cũng có duyên gặp mặt một lần hắn chuẩn bị năm nay đem công ty tổng bộ từ phía nam chuyển tới thủ đô còn ném năm vạn cùng ta đạo sư hợp tác một cái hạng mục nếu như hạng mục tiến hành thuận lợi Ta rất lớn khả năng sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập Nghệ Tỷ Ả Sở. Đây chính là người có chí riêng, chim côn biết chọn cây mà đậu. Lâm Bạch Dược hiện tại không có cách nào cùng Nghệ Tỷ Ả Sở so với, lại cùng Tống chết Mộc khí chàng không phải rất hợp phách, không nói gì thêm nữa, ăn bữa cơm rau dưa, bao năm trăm đồng phụ cấp xe cộ, mua vé máy bay lễ đưa hắn về kinh. Nhưng chuyện này không thể làm lỡ, chính vào đầu bất thay thời điểm, Diệp Tố Thương cùng hắn ở nhà ăn chẳng chán, than thở, đáng tiếc, mỗi chúc chỉ làm nguyên đán 3 ngày nghỉ kỳ, ngày hôm nay lên lớp trở lại làm nàng máy tính toán. Ta liền buồn bực, máy vi tính có gì vui, nào có kiếm tiền thú vị. Lâm Bạch Dược đột nhiên nhớ tới Ngũ Trúc trước còn đi thành phố Tiến Đường tham gia cái gì bốn trường máy tính thi đấu, bốn trường bên trong bao quát Đại học Giang Nam, Đại học Giang Nam máy tính toán chuyên nghiệp so với Thanh Bắc Xuyên chút nữa, nhưng cũng là quốc nội ba vị trí đầu át chủ bài. Diệp Tử Ngươi là học chết học, đã thoát ly cấp thấp thú vị, đến nào đó Đại sư nói thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước tầng thứ hai cảnh giới. Ngũ Trúc vẫn là tầng thứ nhất, tố chất quá thấp, ngươi đừng chấp nhận với nàng. Có đúng không? Diệp Tố Thương nghi hoặc nhìn Lâm Bạch Dược nói, ta thế nào cảm giác ngươi câu nói này nghĩ một đằng nói một nẻo đây? Lâm Bạch dược đem mình mâm thức ăn bên trong gà lớn chân gấp lên đến nhét vào Diệp Tố Thương trong cái miệng nhỏ, nói, "Ta còn có việc, đi trước một bước, ngươi chờ sẽ nhớ phải hỗ trợ đem mâm thức ăn thu rồi." Diệp Tố Thương cắn miệng đùi gà, bĩu môi, nói, "Có mấy người à, có thật giận mình, muốn đi tìm bạn học cũ liền đi tìm chứ, còn đến trước tiên ở trước mặt ta nói người không phải." Gật đầu lờ đôi, phi, nàng cúi đầu nhìn đùi gà, thoáng chốc cảm thấy trong miệng thịt cũng không thơm. Chương 263: Tích cực tiến thủ. Lần này mở ra ngôi chúc ký tốc xá điện thoại, không có gặp lại lần trước như vậy ác liệt tình huống hay là nghe điện thoại Dương Mục Vũ không nghe ra đến Lâm Bạch Dược tiếng nói, hay là trải qua Diệp Tố Thương giải thích, nàng không còn coi Lâm Bạch Dược là Thành Phùng Má giả làm người mập cận bã nam. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, quan tâm các ngươi thấy thế nào, lại dự định cùng các ngươi thành quản bảo chi giao, không muốn chính là như thế mới vừa. Ngũ Trúc để Lâm Bạch Dược ở cửa trường học chờ, qua mấy phút xuất hiện ở trước mặt. Làm sao? Là có chuyện quan trọng sao? Ngũ Trúc hỏi. Lâm Bạch Dược nghe có chút thật không tiện, cẩn thận ngấp lại. Mỗi lần tới tìm Ngũ Trúc đều là có việc xin mời nhân gia hỗ trợ, hết bận sau liền biến mất, cũng không liên hệ, cũng không có gì biểu thị liên lần trước ở đại học tài chính bên ngoài ăn cái cửa hàng lớn vẫn là người đem tiền cho móc hắn còn đến danh tiếng ai có thể để sự tình liền như thế vừa và đây hắn chuẩn bị ở cuối tháng 2 đầu tháng 3 đẩy ra huyễn thọ mạng lưới sản phẩm kế hoạch rất tốt không nghĩ tới cùng tống chết mục trực tiếp đàm luận vỡ thời gian không kịp chậm rãi tìm người chỉ có thể mặt dậy lại lần nữa phiền phức ngôi trước nhìn bạn học cũ lời này nói không có chuyện gì ta liền không thể tới tìm người chuyện trò thắng gấu theo núi triệu mục ở xuân nhuận từ từ tăng trưởng sức ảnh hưởng đông bắc địa phương tiếng nói từ từ thịnh hành mà lại khá có cảm thấy vui Ngũ Trúc bị hắn bí lại giọng nói cho phát lời, nói có thể tán gẫu nhưng cũng có thể nói chuyện. Muốn như vậy, ngươi còn cố ý đi một chuyến, khẳng định có chuyện quan trọng gì, đừng bẩn, nói đi. Cái kia ta không khách khí với ngươi, Lâm Bạch Dược sát thực không tâm tư vong nghĩa, nói là như vậy, ta thân thích nghĩ thông một nhà mạng lưới công ty. Lâm Bạch Dược đại khái nói nguyên nhân, Ngũ Trúc suy nghĩ một chút, nói trước bốn trường thi đua sát thực gặp phải mấy cái người rất lợi hại, thế nhưng nhất đẳng thường người đoạt được ta chưa quen thuộc, chưa hề nói chuyện. Bất quá đại học Giang Nam có cái gọi lôi Quang Minh bạn học, Tùng Hô giao rất nhiều cái gọi Thái Tín Phong, bọn họ đến giải nhì kỹ thuật kỳ thực hoàn toàn không kém vị kia nhất đẳng thưởng người đó được mỗi cái có am hiểu thôi ta cảm thấy rất thích hợp người thân thích yêu cầu tốt bạn học cũ ý kiến đó chính là trung thẩm, liền hai người bọn họ có liên lạc hay không phương thức ta có bọn họ ít dây số thỉnh thoảng sẽ ở internet tán gẫu một ít mới kỹ thuật quốc nội tức thời thông tấn thị trường hiện tại vẫn là ít thiên hạ không có hàn hóa thao tác phức tạp chỉ giới hạn ở vòng tròn đam mê nhân ái chơi cùng người bình thường quan hệ không lớn ngỗng chúc có thể cùng người như vậy kết bạn nói rõ nàng bản thân cũng là vòng tròn đam mê một thành viên muốn đến lôi quan minh cùng thái tín phong ít dây số. Lâm Bạch dược không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi, có thể lại sợ qua cầu rút ván ý đồ quá rõ ràng, lộ ra khách sáo đủ cười, nói: "Ăn cơm xong sao? Nếu không mời ngươi ăn điểm ăn ngon." Được đó, mỗi chút tựa như cười mà không phải cười chỉ chỉ đối diện ăn vặt con đường, nói: "Ta nghĩ ăn Mạ Lạ Tạng." Mặc dù biết cái thời đại này vẫn không có Mạ Lạ Tạng một đêm sáu lần lạnh, có thể Lâm Bạch dược vẫn là không nhịn được thay lòng đổi dạ một thoáng. Từ khi ở Thượng Hải bị Mễ Nguyệt làm nổi lên nội tâm ma quỷ sau khi, hắn phát hiện mình tự kiềm chế lực càng ngày càng thấp, thường thường sẽ bị bên người sắc đẹp đạo loạn tâm hồ. Ngẫm lại xuống lại tới nay cũng có 5 tháng buôn ba bận rộn, liền đi ỉ thời gian đều không có. đối với máu nóng người thiếu niên mà nói, thật là có đốt đốt lên. vậy còn không đơn giản. đi tới. mã lạ tản quả đủ. ngỗi chúc mặt giãn ra cười khẽ, rung quang trong nháy mắt rực rỡ bóng đêm, nói: ta đột nhiên lại không muốn ăn, ngươi mau mau bận rộn đi thôi. đúng rồi, lâm bạch dược, nhà ngươi thân thích làm ăn còn rất nhiều mà. nói xong dịu dàng xoay người, quay lưng lâm bạch dược phất phất tay, lượn lờ mà đi. lâm bạch dược không nghĩ tới ngỗi trúc người như vậy sẽ chủ động chéo trọng, đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của nàng, đung nhiên lắc đầu bật cười. đúng đấy, nàng thông minh như vậy người nên có chút nghi vấn, nhưng cái này không quan trọng lắm. Lại không phải người không nhận ra hoạt động, đợi đến thật không che giấu nổi ngày đó lại nói. Cùng Lôi Quang Minh liên hệ rất thuận lợi, ở Lâm Bạch Dược đáp ứng chi trả vé máy bay sau tại ngày thứ 2 đến Việt Châu. Thái Tín Phong liền hơi hơi khó khăn điểm, hắn có chút do dự, đáp ứng Lâm Bạch Dược cân nhắc 2 ngày lại cho trả lời. Lần này Lâm Bạch Dược không ở công ty cùng Lôi Quang Minh gặp mặt, dẫn hắn đi tới McDonald's, điểm phân bít Mac cùng ly lớn Pepsi, lập tức rút ngắn quan hệ của hai người. Lôi Quang Minh cái gì cũng không thích, liền thích Pepsi phối hamburger, cái này cũng là nghe nguôi chút tiết lộ tin tức. Ngĩ kéo người nhà bọn đầu tiên muốn làm cho đối phương cảm thấy thoải mái, trở thành bằng hữu, lại trở thành đồng bọn độ khó sẽ hạ thấp, cái này cũng là hấp thụ cùng tống chết một đàm luận vỡ dao hấn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Lôi Quang Minh mới vừa đại học năm ba, bởi ba ba công tác quan hệ, từ cấp ba tiếp xúc máy tính, đã xảy ra là không thể ngăn cản, lấy ưu dị thành tích thi vào đại học Giang Nam để tính quan hệ, biểu hiện ra trong biên chế trình phương diện thiên phú hơn người. Lâm Bạch Dược nói cho hắn chủ yếu sản phẩm tư tưởng, nói cao tính năng ứng dụng hệ thống, cũng không hoàn toàn là do cao tính năng phần cứng đến chống đỡ, có lúc càng nhiều chính là một ít bình thường điện thoại, thậm chí khả năng là trước mắt đã không phải thị trường chủ lưu phế máy cũ. Viện tổng mạng lưới mục tiêu chính là muốn ở cái này chút giá rẻ phần cứng trụ cột trên, thông qua tuyệt diệu cơ cấu thiết kế cùng thiết kế phần mềm hoàn thành có thể xem thấy cao tính năng ứng dụng. Bởi vì mạng lưới ứng dụng hệ thống gánh chịu tương lai người sử dụng số là không thể mong muốn, nó chỉ sẽ không ngừng tăng lớn, cho đến một cái con số trên trời. Thử nghĩ, người tự tay cơ cấu ứng dụng chương trình, có thể chống đỡ 10 vài người, nhưng mà đến 100 vài người, một ngàn vài người, thậm chí một cái ước, vẫn cứ có thể sừng sững không ngã. Vậy sẽ có nhiêu khóc? Lôi Quang Minh nghe nhiệt huyết sôi trào, vô cùng khách mục đích không phải là để internet thoạt nhìn so với tưởng tượng bên trong còn muốn cấp sao? Hắn kích động nói cái này cũng là hắn mơ ước theo đuổi, đồng ý làm vì Lâm Bạch rượi xuất lực, chỉ là còn ở đi học, sợ thời gian không cách nào điều hòa. Lâm Bạch dừng nói, lập tức liền muốn thả nghỉ Đông, ngươi xin mấy ngày nghỉ, cuộc thi cùng ngày lại trở về, như vậy hai không làm lỡ. Liên đơn giản như vậy một bữa mạc đồ đô ét lửa lôi Quang Minh gia nhập, cũng để cho hắn trở về cùng Thái Tín Phong tâm sự, mau chóng làm ra quyết định. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, căn dặn lôi Quang Minh giúp đỡ che giấu ngôi trúc, không muốn tiết lộ huyền tọa mạng lưới chân thực ông chủ thân phận. Buổi tối hôm đó, trải qua lôi Quang Minh lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, Thái Tín Phong chủ động ở trên cùng Lâm Bạch Dược triệt đàm luận xuyên đêm, bị hắn phát hỏa ra đến lớn lao bảng kế hoạch đánh động, nhưng cuối cùng để cho hắn quyết định là Lâm Bạch Dược mở ra 5 vạn lương một năm. Con số này Thái Tín Phong không cách nào từ chối. Đóng lại máy vi tính, đã 2 giờ sáng, Lâm Bạch Dược gầy vải dựa vào ghế, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, một chén cà phê nóng hổi phóng tới mặt bàn, lại đưa qua đến hai cái ấm áp nu hòa tay, nhẹ nhàng lớn huyệt Thái Dương. Lâm tổng, ta trước đây học được, ngài đừng lúc đích, ta giúp ngài buông lòng một chút. Nhắm mắt, Lâm Bạch Dược cảm thụ đầu ngón tay hơi dùng sức, xoay tròn cùng đẩy kéo vừa đúng nhắm mắt lại hưởng thụ mấy phút, nói, Diệp Tây, có thể, cảm tạ. Diệp Tây buông tay ra, ngồi đến bên cạnh vị trí, Lâm Bạch Dược nhìn nàng, cười nói, muộn như vậy còn không đi về nghỉ? Vừa vặn ngày hôm nay tăng ca đến 12 giờ, ta tầm muốn đi lúc nhìn thấy tiểu kỳ, biết ngài ở cái này, ta tới xem một chút, vạn nhất ngài có chuyện gì dặn dò, đừng không tìm được người. Diệp Tây gần đây đã là càng ngày càng có minh tinh nữ nhà sĩ nghiệp phong thái, cuốn nhỏ cuộn sóng tóc, hóa nhàn nhạt tinh xảo trang, màu đen, cao chân khố, phối hợp áo sơ mi trắng cùng ngắn khoản đồ vest, có vẻ già dặn lại không mất cơ hội vẫn còn. Nàng nguyên bản liền rất đẹp, lẳng lẹn qua lại cơ khổ. Nghiết bản trọng sinh sau ánh sáng hàm xúc lại không chỗ không tại. Lâm Bạch dược bưng lên cà phê nhấp một hớp, cười nói, có việc liền nói, người ta trong lúc đó không cần thiết kiên kỵ. Diệp Tây do dự một hồi, nói, ngày hôm nay Thịnh Hợp Đức bên kia muốn Trần Hạo Nhiên phụ trách ba cái đại khu tài vụ sổ sách, bảo là muốn bàn một bản doanh tiêu chi. Cái này vốn là không có gì, Thịnh Hợp Đức là khống cổ cổ đông, kiểm tra điểm cũng coi như hợp quy, có thể chỉ tra Hạo Nhiên, ta cảm thấy độ công kích quá mạnh mẽ. Lâm Bạch dược cười nói, ngươi không tìm Sai Mộ Vân hỏi một chút lý do. Hỏi, Sai thị rất tức giận, nói chuyện này thuần túy là Hà Minh bên kia đang giở trò. Triệu tổng cũng cảm thấy không thích hợp, ngăn cản hai lần, nhưng lại không cưỡng được Hà Minh kiên trì. "Lâm tổng, ngươi nói hắn đến cùng muốn làm gì?" "Đơn giản là lần trước để xài mộ Vân thăm dò ngươi ý tứ, muốn đến tinh tịnh nhét hắn người, lại không được đến chúng ta tích cực đáp lại. Hiện đang nghĩ thông suốt qua kiểm toán tìm điểm phiến phức, cũng có lấy cớ cùng chứng cứ thuyết phục Triệu Hợp Đức đồng ý." Lâm Bạch dược nụ cười như trước, ánh mắt lại bình tĩnh như không hề lay động, nói, "Để cho hắn tra, chúng ta yên lặng xem biến đổi." Bây giờ nhìn lại kỳ thực là tin tốt, Triệu Hợp Đức còn không toàn bộ ngã về Hà Minh. Chương 264: Yếu tố nhất sản phẩm giám đốc. Giữa trưa ngày thứ 2 Thái Tín Phong cùng Lôi Quang Minh dắt tay nhau mà tới, Lâm Bạch Dược đem bọn họ mang tới huyễn thọ mạng lưỡi văn phòng địa điểm. Lôi Quang Minh vẫn là người trẻ tuổi tâm tính, đối với công tác hoàn cảnh không để ý, có thể nhìn thấy đỉnh cấp phối trí máy vi tính cùng chuyên môn độc lập dây mạng, kinh ngạc thốt lên ngạc ảo, nhất thời yêu thích không buông tay bắt đầu chơi. Thái Tín Phong vóc người không cao, mặt tròn tóc húi cua, hình dạng bình thường, nhưng ánh mắt cơ linh, nói chuyện tình thương rất cao, hẳn là cùng gia đình của hắn suất thân có quan hệ. Tỷ như Lôi Quang Minh, trong nhà giam cấp trung lưu, chưa từng ăn khổ, cũng không có quá mức hưởng thụ. Cha mẹ Văn Minh có văn hóa từ nhỏ chống đơn hắn bất kỳ hữu ích gì nghị cùng thử nghiệm tạo nên tính cách không có quá to lớn thiếu hụt rộng rãi tích cực hướng lên trên người như thế cũng là ở tình huống bình thường lâm bạch dược thích nhất mướn công nhân xuất thân quá tốt hoặc là không chịu khổ nổi hoặc là tiêu căng khó thuần xuất thân quá kém hoặc là quá độ tự ti hoặc là chuyển hóa thành quá đáng tự tiêu đều có từng cái lợi và hại bất quá cũng không thể cơ đũa cả nắm tỷ như thái tín phong gia cảnh hắn nghèo khó thi lên đại học là toàn thôn bách tính tập hợp học phí nhập học sau tiến tới nỗ lực dựa vào học đồng cùng làm việc ngoài giờ ngoan cường hoàn thành bốn năm học nghiệp tính cách không cực đoan, nhưng cũng càng khéo đưa đẩy, đối với tiền tài cùng thành công khát vọng lớn hơn Lôi Quang Minh loại này thuần túy theo đuổi kỹ thuật cùng khớp bạn cùng lứa tuổi. Vì lẽ đó, trải qua ngắn ngủi khảo sát, Lâm Bạch rựa quyết định lựa chọn Thái Tín Phong làm tiến một bước giao lưu. Tương đối mà nói, Thái Tín Phong tam quan thành thục, giỏi về biên báo, tư duy hình thức càng tiếp cận xã hội người, hư vô cảm giác đạo đức có lẽ không có Lôi Quang Minh nghiêm trọng như vậy, Lôi Quang Minh cũng chưa chắc có nghiêm trọng đạo đức rằng buộc, chỉ là không thời gian cẩn thận sàng lọc, chỉ có căn cứ sát suất cao thấp, hai người lấy một trong số đó. Bên này có ký túc xá cùng phòng giải trí, ngủ tắm rửa truyền hình ạt cả đầy đủ mọi thứ các người một người chọn một gian, khoảng thời gian này liền ở tại nơi này. ăn cơm tới nói lầu một có phòng ăn, công ty chi trả, tùy tiện ăn. Thái tín phong theo Lâm Bạch Dược đi chọn gian phòng, Lôi Quang Minh cũng không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, nói: Lao đại, ta tùy tiện, có cái giường là được. Công ty ở giữa nhất góc cách đi ra 10 cái phòng đơn làm công nhân tăng ca phòng nghỉ ngơi, hiện tại có thể trước tiên làm ký túc xá sử dụng. Thái tín phong chọn phía ngoài cùng một gian, đi ra sau Lâm Bạch Dược xem Lôi Quang Minh còn đang lừa, Tiêu Thái tín phong đến tổng giám đốc văn phòng, cùng hắn tán gẫu nổi lên tức thời thông tấn lĩnh vực hiện trạng trước mắt ít chiếm cứ 80% quốc nội thị trường, còn có tí các loại nhiều cái hàng nhái, đều không ngoại lệ dập côn ít hình thức, có thể kỹ thuật thô giáp, lướt qua liền thôi, phần lớn thuộc về chơi phiếu tính chất, không có một nhà xem là chiến lược sản phẩm đến vận doanh, thậm chí còn không có toàn tiếng Anh giới mặt ít dùng tốt. Nhằm vào tình huống này, Lâm Bạch dược đưa ra ba điểm yêu cầu. 1, phần mềm muốn làm hết sức nhẹ. Hiện tại phổ biến dùng 36K cùng 56K bit, mạng tốc độ cũng chính là 57 kbps, như cùng với cái các hàng nhái hơi một tí ba, 4 triệu dung lượng, người sử dụng sử dụng cần mấy chục phút, không thể có mở rộng giá trị. 2, Những thứ này phần mềm lớn nhất hại hại là đem người sử dụng tán gẫu tin tức cùng bằng hữu danh sách tồn tại bản địa. Lấy quốc nội dân mạng số lượng tính toán, năm ngoái cuối năm là 210 vạn, ta phỏng chứng năm nay sẽ lật hai phiên, đạt đến 900 vạn. Có thể ra dụng máy vi tính mới có mấy đài. Hầu như 90% dân mạng muốn đi quán internet lên mạng, đổi đài di động liền không nhìn thấy trước đây tán gẫu tin tức cùng bằng hữu danh sách, không phải chê cười sao? 3, ổn định, ổn định, vẫn là ổn định. Trang thứ nhất dưới mặt có thể đơn sơ, có thể không mỹ quan, thế nhưng nhất định phải ổn định, sau đó thông qua bước nhẹ thử lỗi, nhanh chóng thay đổi tiến hành đổi mới. Lâm Bạch dược từ sản phẩm giám đốc góc độ nói ra 7 cái so sánh nhất cùng cái khách hàng nhái cải tiến ý kiến, để Thái Tín Phong nổi lòng tuấn kính, trong lòng bội phục không thôi. Tuy rằng vị này tuổi trẻ đẹp trai ông chủ tự xưng không hiểu kỹ thuật, có thể tuyệt đối là ưu tú nhất sản phẩm giám đốc. Sản phẩm giám đốc cùng nhân viên kỹ thuật quan hệ lại như là tài xế cùng hướng dẫn quan hệ. Tài xế chỉ cần nói cho hướng dẫn ta muốn đi nơi nào, hướng dẫn phải cân nhắc làm sao tìm đến chỗ cần đến, làm sao tối ưu hóa nhất con đường, làm sao tách ra tắc cùng điều kiện đường sá không tốt đoạn đường các loại, xong phương lẫn nhau gật bỏ, cũng lẫn nhau thank you. Đương nhiên, muốn giải quyết những thứ này đau điểm, đối với kỹ thuật cùng thời gian đều có yêu cầu. Kỹ thuật phương diện ta không lo lắng, có ngươi cùng Quang Minh ở, có thể thời gian có chút eo hẹp. Lâm Bạch Dược đốt ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nói, ta chỉ có thể cho các ngươi thời gian 2 tháng, trung tuần tháng 2 có thể làm ra đến tốt nhất, trễ nhất đầu tháng 3 nhất định phải lợi ra, cung cấp cho người sử dụng. Thái Tín Phong gật cụ, nói, lão đại, ta sẽ tận lực. Hắn cũng cùng lôi Quang Minh gọi lão đại, đối với nhóm đầu tiên lưới trùng mà nói, mạng lưới càng như là thoát ly thế giới hiện thực lý tưởng bên trong giang hồ, lưu nhân bí danh là Đại hiệp, người mới bí danh là Thái Điệu. Cái gì tam kiếm khách, mạng tiên nhiều nhất chính là trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật, vì lẽ đó gọi lao đại, mà không phải gọi ông chủ, có loại giang hồ bang phái nghĩa khí cảm giác, dễ dàng cho người với người tình cảm liên hệ. Lâm Bạch Dược nhìn chăm chú hắn, nói, không phải tận lực, mà là nhất định. Thái Tín Phong cảm nhận được áp lực, suy nghĩ một hồi, cười khổ nói, ta có lòng tin làm ra đến, thế nhưng thời gian thật sự không dám hứa chắc. Viết mã có lúc cũng cần vận may cùng linh cảm. Lâm Bạch Dược cười nói, ngươi tới xem. Hắn mở ra văn phòng máy vi tính bàn. Desktop Thái Tín Phong tập hợp sang đây xem hộp lưu trữ bên trong bìa kẹp hồ sơ, chốc lát sau khi, con mắt đột nhiên trừng lớn, nói: "Đây là, đây là." Lâm Bạch Dược thấp giọng nói: "Đúng, chính là như ngươi nghĩ. Ta ở thành phố Minh Châu nào đó kỹ thuật diễn đàn phát hiện có người bán ra, trước Tết sai người đi thành phố Minh Châu mua trở về. Không phải để ngươi phục chế, nhưng có cái này, ít nhất có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, hiểu rõ cơ cấu thiết kế cùng lo logic tầng thứ, đứng ở cự nhân trên bay, luôn có thể đi xa một chút, cũng xem xa một chút." Nói còn chưa dứt lời, Thái Tín Phong vẻ mặt chợt nên trở nên hưng phấn, nói: "Lão đại, cho ta 1 tháng." Nếu là không được, ta đưa đầu tới gặp." Lâm Bạch dược cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Cần cái gì, cứ việc hướng về ta nhắc tới, chính là trên trời tinh thần, ta cũng cho ngươi hai xuống." Quả nhiên, Thái Tín Phong không ngần ngại chút nào vật này lai lịch, trái lại hít thuốc lắc tựa như ý chí chiến đấu sục sôi. Kỳ thực là Lâm Bạch dược lại phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, không công gánh chịu không cần thiết tâm tư. Ở quốc nội internet sắc bạo phát đêm trước, dường như Thái Tín Phong cùng lôi quang minh như vậy thời đại những người mở đường, tôn trọng chính là internet là bình tự do chia sẻ tinh thần, cái gọi là bản quyền cùng tất cả người quyền lợi hoàn toàn chính là internet phát triển chướng ngại vật. Lâm Bạch Dược là hậu thế trải qua 20 năm thoải mái Phật phòng mới bồi dưỡng được đến bản quyền ý thức, cùng năm 1999 hoàn toàn không hợp. Đúng rồi, nay sự kiện chỉ có ngươi biết ta biết, không muốn lại để người thứ ba biết. Thái Tín Phong thần sắc nghiêm lại, nói, "Ta rõ ràng." Hai người ra văn phòng, treo lên như trước mê mội tại cao mạng tốc độ không cách nào tự kiểm chế lôi qua mình, vây quanh ở máy vi tính bên cạnh bàn mở ra tương lai huyện thọ tổ ba người lần thứ nhất hội nghị. Lâm Bạch Dược nắm qua giấy bút, dựa theo trí nhớ tay hoạt hình ra đời thứ nhất cỡ cỡ phiên bản đăng nhập giới mặt, đăng ký dẫn đường giới mặt, cùng đăng nhập sau chính thức giới mặt bổ cục. Đăng nhập giới mặt phải có xin mới dây số, sử dụng đã có dây số, mã số của ta, mật mã các loại. Đăng ký dẫn đường phải có cơ bản tư liệu, tỉ như nít làm, mật mã, thư điện tử, ảnh chân dung, điện thoại di động dây số, nhà cung cấp dịch vụ máy nhắn tin, bộ đàm số máy, trạm nhắn tin, cùng với máy nhắn tin loại hình đến các loại. Chính thức giới mặt có ta bạn tốt, người xa lạ, danh sách đen, tra tìm, tin tức các loại. Không chỉ có mỗi cái giới mặt trên dưới phải trái bố cục đều tưởng tận đến cực điểm, cũng nhỏ hóa đến biểu đồ thiết kế cùng lên mạng rời đi thoát chương trình các loại chức năng tuyển hạng thiết kế ẩn thân chức năng cái này đại sát khí lâm bạch dược tạm thời không dự định vận dụng, mở rộng giai đoạn chỉ lo ở mạng trên người sử dụng không nhiều, còn làm cái ẩn thân cho mình nuột nà sao? Ẩn thân phải chờ tới người sử dụng dữ liệu đạt đến cấp bậc nhất định, ít nhất ở mạng trên trăm vạn trở lên, đăng ký năm ngàn vạn trở lên lại đẩy ra không muộn. Khi đó mọi người mới mẻ quỳnh qua, bạn tốt danh sách cũng nhiều, bắt đầu nghịch phản nghị muốn thanh tĩnh cùng việc riêng tư thời điểm lại thi hành, mới phù hợp người sử dụng nhu cầu. Còn có giới mặt, tận lực ngắn gọn, cái này cũng là lấy trang thứ nhất nguyên nhân. Để tiếp sau phiên bản đương nhiên muốn càng hoa lệ đẹp hơn, cũng đương nhiên chức năng càng châu bò càng có sức hấp dẫn có thể chuyện gì đều muốn cân nhắc tình hình đất nước vẫn là câu nói kia liền hiện tại mạng tốc độ càng hoa lệ càng phức tạp chết càng nhanh tiếp trước bên trong thì có ví dụ sống sơ sơ cờ cờ cải danh chức gọi họ gì theo chân nó cùng thời kỳ mò ở chức năng phương diện so với hoạt càng cấp tiến nó ở trụ cột thao tác ở ngoài lại gia nhập miễn phí thư điện tử cùng miễn phí mạng lưới ổ cứng dự báo thời tiết tin tức đẩy đưa công việc hàng ngày quản lý các loại chức năng lợi hại nhất chính là miễn phí mạng lưới ổ cứng còn có thể hòa hảo hữu dụng chung nhưng mà nó chết sớm nhất quá dườn già quá phức tạp ở lên mạng mỗi một cờ bờ lưu động đều cần tiền năm Đây là làm luân chết. Bởi vậy, Lâm Bạch dược cần chỉ có 4 cái chức năng, tức thời thắng gấu, công cộng phòng chat, tiếng trung mạng lưới bộ đàm cùng truyền văn kiện. Về phần những thứ khác chức năng, đều có thể thông qua nhanh chóng thay đổi đến gia nhập. Internet thời đại là thức ăn nhanh thời đại, cái gì đều muốn rất nhanh, nhưng không thể một lần cho người sử dụng đuốt quá no. Lại như lần thứ nhất đai khách làm mãn hán toàn tịch, lần thứ hai làm sao bây giờ? Lần thứ ba làm sao bây giờ? Người sử dụng cảm giác chờ mong sẽ hạ thấp, dính độ liền sẽ hạ xuống, đặc biệt là đang không có bản quyền bảo vệ thời điểm, đối thủ cạnh tranh phục chế năng lực không thể khinh thường. Phải như vậy một chút làm ra cơn ngon treo người sử dụng cầu vị cũng làm cho đối thủ cạnh tranh chỉ có thể đi theo phía sau cái mông dập khuôn từng bước, dường như nước cấm nổi, đem bọn họ chậm rãi kéo chết. Chờ người sử dụng tích lũy tới trình độ nhất định, sản sinh mã thái hiệu ứng, tất cả đối thủ cạnh tranh đều không đáng nhắc tới. Nhìn Lâm Bạch Dược vẽ đồ vật, nghe hắn rõ ràng chiến lược tư duy, Lôi Quang Minh cùng Thái Tín Phong đâu chỉ là trợn mắt ngó mồm, quả thực muốn quỷ máy. Lôi Quang Minh khuyết đại nói, Lão đại, ngươi nếu là Hoa Sơn Lục Kiếm, khẳng định là đệ nhất thiên hạ. Lâm Bạch Dược cười nói, có không biết viết mã đệ nhất thiên hạ? Ta chỉ là động nói chuyện, động thủ động não toàn dựa vào các ngươi. Thái Tín Phong không nói gì, có thể ánh mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Lao đại làm đến nước này, trong vòng một tháng, nếu là lại không làm được, thật là muốn xấu hổ chết rồi. Nhất định phải thành công. Chương 265, Tiên Phong Điệu cùng ngồi trọng tài. Biết khai phá sẽ gặp phải khó khăn, cũng không nghĩ đến ngày thứ hai liền sản sinh tranh chấp. Lâm Bạch dược sau khi tan lớp vội vã chạy tới huyễn thảo mạng lưới, Thái Tín Phong cùng Lôi Quang Minh chính đang tại kịch liệt tranh luận, xem đến lão đại đi vào chỉ là lễ phép lên tiếng chào hỏi, sau đó tiếp tục. Lâm Bạch dược cũng không quấy rầy bọn họ, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nghe xong một hồi, xấu hổ cúi đầu khác ngành như khác núi à, hai người miệng đầy chuyên nghiệp thuật ngữ, hắn là càng nghe càng mơ hồ, căn bản không làm rõ ràng được trọng điểm. Tạm dừng một thoáng, ta có thể hỏi một chút các ngươi điểm phân cách ở nơi nào sao? Hai người rốt cục cũng ngừng lại, trải qua giải thích, Lâm Bạch dược cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Hai người phân kỳ ở chỗ, Thái Tín Phong muốn dùng thành thục lại trải qua thời gian nghiệm chứng C làm cái này chủ yếu khai phá ngôn ngữ, mà Lôi Quang Minh thì lại si mê mới kỹ thuật, nghị muốn dùng mới nhất dạ vạ làm cái này chủ yếu khai phá ngôn ngữ. Bọn họ mỗi cái có các đạo lý, Thái Tín Phong cho rằng C nắm giữ linh hoạt hơn thao túng tiếp cận tầng dưới chốt tài nguyên năng lực, chỉ cần cho đủ thời gian tối ưu hóa, thậm chí có thể bên trong khảm tập hợp và biên tập mã, bởi vậy vận hành tính năng hạn mức tối đa cực cao. Mà dạ vạ bởi giả lập cơ gián tiếp tính, mã tối ưu hóa tới trình độ nhất định không cách nào tăng cao, làm sao cũng so với dạ vạ viết chương trình chạy được nhanh. Lôi Quang Minh phản bác, chúng ta hiện tại sát thực chính là thời gian, C không có trụ cột cố chống đỡ, khai phá hiệu suất quá thấp. Còn tối ưu hóa, C là ảo, biên dịch thời điểm làm chính là trạng thái tính tối ưu hóa, dạ vạ là gì? Có thể căn cứ thực tế chương trình vận hành tình huống làm động thái tối ưu hóa ở tính an toàn, khai phá tốc độ, mở nguyên khối các phương diện có ưu thế. Hai người ai cũng thuyết phục không được ai, kỳ thực Lâm Bạch Dược không biết chính là, kiếp trước bên trong nga hán mã làm phần lớn là dùng c. Tỷ như từ 1999 đến năm 2014 mười mấy năm, nga hán tổng số mã làm mười bộ nước, các loại đời mới khai phá ngôn ngữ liên tiếp, đứng hàng thứ trước mấy vị c. Giá bạ, số ảnh, hở tợt mở lở, đỏ c s s, tỉ tổ. Chờ, trước sau là c chiếm cứ tuyệt đối vị trí đầu não, để những khác khai phá ngôn ngữ hí khói. Đối với kỹ thuật Lâm Bạch Dược vào đầu nói, cái này ta cũng không quyết định chắc chắn được nếu không dẫn vào phe thứ ba, các ngươi tìm cái song phương đều tín phục người xin vào cái phiếu, thiểu số phục tùng đa số mà. Thái tín phong cùng lôi quang minh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói, đại tiên, đại tiên. nghe xong lôi quang minh tự thuật, lâm bạch dược thế mới biết ngỗ chức mạng tiên gọi phải y, phiên dịch lại đây chính là tiền phong điểu, ở bọn họ trong vòng được gọi là đại tiên. một là bởi vì nàng tự giới thiệu mình dùng đại tiên cái này rất có cảm giác thân cận cách gọi khác, thứ hai kỹ thuật cao siêu, kiến thức mặt rộng rãi, vòng bên trong thảo luận nan đề thời điểm, nhiều lần có lệnh người tự nhiên hiểu ra cử chỉ, bị treo tức làm vì tiên nhân chỉ lộ. Lôi, thái hai người trước đây huấn kỹ thuật diễn đàn liền nghe nói qua về ý danh tiếng, cũng đánh qua mấy lần liên hệ. Nhưng đem thế giới hiện thực cùng mạng lưới thế giới liền lên, vẫn là thông qua lần trước bốn trường thi đua, mọi người tập hợp lại cùng nhau tán gẫu, hồ báo mạng tên phát hiện đều là người quen, bởi vậy thành bằng hữu. Bằng không cũng không có thể nghe nói là mối trúc giới thiệu, liền tràn ngập tín nhiệm đến Việt Châu tới gặp Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược trong lòng lơ đãng hơi nhúc nhích một chút. Mối trúc đến tuột cùng là đơn thuần yêu thích đại tiên danh xưng này số, vẫn là đơn thuần yêu thích đã từng cho nàng danh xưng này cái kia đoạn thanh xuân thời gian. Không biết quang ảnh lưu truyền minh ám trong lúc đó, ngoái đầu nhìn lại thiếu nữ có thể không thể nhìn thấy cái kia bồi hồi ở phía xa cũng không dám tiến lên thiếu niên. A, nghĩ những thứ này lung ta lung tung làm gì? Hắn lắc đầu một cái, một lần nữa đem tư duy kéo về đến hiện thực, nói, thu thập một thoáng, chúng ta đi ăn khuya. Nhưng vẫn là gọi điện thoại, nhưng vẫn là Dương một Vũ, Lâm Bạch dược liền hiếu kỳ, ngươi không điểm cuộc sống riêng A. Mỗi ngày ngoại trừ phòng học nhà ăn chính là ký túc xá, dịch tình lưu điệu bên trong những kia 2.1 tuyến trung niên xã xúc cũng không ngươi sinh hoạt ổn định. Này, bạn học cũng lại có dặn dò gì? Mỗi chút tiếng nói xưa nay đều rất bình tĩnh, không có gì quá to lớn tâm tình phức lòng. Lâm Bạch dược cười nói, chỉ thị không dám nhận, lần trước ngươi đề cử hai vị đại thần thành công cùng ta thân thích công ty đạt thành song hướng lựa chọn, ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, biểu đạt từng quyền lòng cảm kích. Ăn cơm liền không cần, ta không ra cái gì lực. Ai, cơm vẫn là muốn ăn. Đương nhiên, ăn cơm sau khi, còn muốn xin mọi bạn học cũ giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Ngũ Trúc tiếng cười truyền đến, nói, thật sự chỉ là vấn đề nhỏ. Tuyệt đối vấn đề nhỏ, đối với ngươi mà nói. Đại khái qua nửa giờ, Ngũ Trúc tới đúng lúc đại học Tô Hải đối diện ăn vật con đường, bên trong tiếng người uyên náo, khói lửa lở lở, tương đương náo nhiệt. Đại tiên, nơi này Lôi Quang Minh đứng lên, Nhiệt Tình vùng muối lấy tay. Lâm Bạch Dược Cân cần giúp đỡ kéo ra ghế, ngồi chúc ở bên cạnh hắn sau khi ngồi xuống, khẽ mỉm cười, nói, "Ngày hôm nay như thế Nhiệt Tình, xem ra bạn học cũ gặp phải vấn đề không nhỏ à. Lâm Bạch Dược không mỏ ra nàng câu này là trêu chọc vẫn là trào phúng, mặt dày nói, "Biết người không khó, khó người không biết, vẫn là câu nói kia, đối với chúng ta là vấn đề lớn, đối với Tiên Phong điệu tới nói, đều là mưa phùn rồi." Ngôi chúc nếu đem Lôi Quang Minh cùng Thái Tiên Phong giới thiệu cho Lâm Bạch Dược, cũng không có ý định gật hắn. Dù sao trên mạng danh tiếng đều là hư huyễn, không đáng nhắc tới. Rất nhiều người không nói Kỳ thực là cảm giác xấu hổ quấy phá, mà không phải giả vờ thần bí. Vừa ăn vừa nói chuyện, Lôi Quang Minh nói bọn họ phân kỳ, còn nói cái gọi là Lâm Bạch Dược thân thích công ty muốn làm chủ yếu sản phẩm là tức thời thông tấn, tương tự với ít. Ngỗng chúc không có xoắn xuýt ít ở quốc nội đều không thành công, tương tự sản phẩm có thể không có giá trị buôn bán phương diện này vấn đề. Nàng làm việc rất có trường mực, này không phải là Lâm Bạch Dược bọn họ đến đây cầu viện nguyên nhân, nói rõ nhân gia đối với chuyện này đã có định luận, vậy thì không muốn quá nhiều xen vào. Tuy rằng bản thân nàng cảm thấy làm cái này tiền cảnh không rõ, lối thoát đáng lo, nguy hiểm rất lớn. Năm ngoái, Su công ty mới vừa đẩy ra dạ vạ hai em trợ phổ. M, Em trợ, ZRK cũng sửa chữa thành Z2ZRK, cũng chia làm tiêu chuẩn bản Z2C, xí nghiệp bản Z2EE, loại nhỏ bản Z2ME. Mà Z2EE xuất hiện, giải quyết lịch server. Hai tầng hình thức hai hại, yếu hóa khai phá trang web mô khối hóa vấn đề, giảm mạnh trang web khai phá độ khó. Thế nhưng vấn đề là dạ vạ mới vừa cất bước không mấy năm, mở nguyên khố lắp ráp cũng không nhiều, tinh thông lập trình viên càng là hiếm như lá mùa thu. Từ thành phẩm cân nhắc tuyển mộ c lập trình viên muốn dễ dàng, bên trong công ty học tập chuyển kinh nghiệm cũng đơn giản. Lâm Bạch dựa cơm thầm đặt đầu, bây giờ còn không là hậu thế khắp nơi lớp huấn luyện, lập trình viên nhiều vô số kể thời đại, dạ vạ làm cái này mới xuất hiện không mấy năm ngôn ngữ, không có đại quy mô phát triển lên, tuyển mộ thành phẩm cùng huấn luyện thành phẩm tất nhiên gia tăng. Ngũ Trúc có thể nhìn từ góc độ này vấn đề, có thể thấy được nàng không chỉ là kỹ thuật đại lưu, hơn nữa có thâm hậu độc đáo buồn bán tư duy. Lưu bức nhất chính là, nàng kỳ thực là chống đỡ c, có thể mới đầu trước tiên giảng dạ vạ lai lịch, giới thiệu nó ưu điểm, mưa thuận gió hòa giống như cho thấy chính mình đối với cái này mới ngôn ngữ hiểu rõ rất sâu, mà chỉ có hiểu rõ, ngươi làm ra phán đoán mới có độ tin cậy mới có thể nói phục lôi quang minh tiếp thu cái nhìn của ngươi, đồng thời sẽ không bởi vậy sinh ra mâu thuẫn cùng phản cảm tâm tình. Đây là kỹ thuật tư duy ở ngoài, liên quan tới ngôn ngữ mị lực. Rất ít mấy lời, mỗi chút thông minh cùng tình thương đồng thời ở tiết chớp. Cái này so với dung mạo vóc người khí chất càng có thể đánh động nam nhân tâm, bởi vì ngoại tại những thứ này sẽ bất cứ lúc nào heo tàn, mà linh hồn vững hằng. Vẫn là cân nhắc thành phẩm, tức thời thông tấn phần mềm muốn xem người sử dụng số lượng, như ít, hiện tại hơn 1000 vạn người sử dụng, vậy thì liên lũy đến máy sẽ vợ số lượng. Quốc nội một đài máy sẽ vợ 5 vạn đồng, giá vạ biên trình. Ta phỏng chừng máy sẽ vợ số lượng muốn cao hơn các bà. Bất quá, dạ vạ ưu điểm một trong là ngày sau nhiều bình đại hệ thống tế ghép thuận tiện, nhưng ngươi chủ yếu làm loại đạo sơ, vẫn là c tương đối khá hơn một chút. Đặc biệt là còn có ưu thế lớn nhất, nếu như tương lai nghị chơi trò chơi, dùng c có thể càng tốt cùng phần cứng tương quan mô khối, đồ hình khối, vật lý khối lẫn nhau, so với dạ vạ có tương đương lớn tính năng tăng lên. Mà chú trọng mở rộng tính, tính an toàn, lại muốn kiêm lấy khai phá giữ gìn hiệu suất loại cỡ lớn trang ép thì lại dùng dạ vạ tốt hơn. Cuối cùng lời nói này nói đánh động lâm mạch rượng, xã giao mạng lưới chiêm cư thống trị địa vị sau trò chơi chính là lợi hại nhất tiền mặt châu, tọa căn cứ vào máy xẻ vợt tính năng, trong chứa quản lý, thành phẩm khống chế cùng tính năng ổn định các phương diện, đánh nhịp quyết định dùng c làm cái này chủ yếu khai phá ngôn ngữ, lôi quang minh đốn nún bay, không có gì nghị. hắn chỉ là si mê mới kỹ thuật, kỳ thực c thực lực cũng tương đương châu bò, thái tín phong cung cũng không có bởi vì được đến ngôi trúc chống đỡ mà đắc ý vây bão, hắn cùng lôi quang minh là thuần túy kỹ thuật tranh đấu, không liên lụy đến cá nhân ân đoán cùng lợi ích phân phối, vì lẽ đó dùng sức vỗ tay một cái, nói, đêm nay chúng ta trở lại liền bắt đầu làm lên, ăn cơm xong để lôi quang minh cùng thái tín phong đánh đi công ty. Lâm Bạch dược đưa mỗi trúc về ký túc xá. Đập lên ánh trăng, đầy đất lá vàng, trong sân trường người không nhiều, gào thét mà qua gió thổi lên hồ nước và sóng, lại thêm mấy phần đêm đông tịch liêu. Ngươi vừa nãy chủ yếu điểm xuất phát đều là thành phẩm, có phải là không coi trọng hạng mục này, lại không tiện nói quá thẳng thắn, cho nên muốn tận lực giúp một tay không chế thành phẩm đầu nhập, giảm thiểu sau đó có thể sẽ tạo thành tổn thất. Chương 266: Linh hồn va chạm. Không có thời gian sao? Mỗi trúc không hề trả lời hắn nghi vấn, đứng bất lại, ngẩng đầu nhìn tinh không. Cái kia luân như đại mi thiên nguyệt, bị mây đen che khuất. Lâm Bạch dược nhất thời không phản ứng lại. Suýt chút nữa va vào phía sau lưng nàng, chót mũi bợt vượt qua khoảng cách an toàn mà người được tóc đen truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, ngượng ngùng nói, "Ta cũng không như vậy bận rộn." Ngôi trúc khẽ môi dương lên, cất bước đi về phía trước, nói, "Nếu người bận bịu thông thả, cái kia theo ta đi một chút đi." Lâm Bạch Dược Kiên lặng cùng sau lưng Ngôi trúc, hắn nhận ra được đêm nay bầu không khí tựa hồ không đúng chỗ nào, miệng bế khẩn, không có như thường ngày như vậy chủ động tìm kiếm đề tài. Đi rồi một hồi, Ngôi trúc đột nhiên nói, "Năm ngoái trò chơi máy liệt, có rẻ xi đen nghệ vữu 2, có tẹn chủ sở tốt ạ sát hình, có nit force 3, có TS sở ta cỡ giáp." có giờ DG nhân vật đóng vai dở phản gùn cùng bạn Du Esgar, có nội dung vợ kịch hắc có phổ lực hai. Làm cái này thâm niên một đêm, Lâm Bạch dược rất ít gặp phải ở 599 liền có thể đối với trò chơi thuộc như lòng bàn tay nữ sinh. Bởi vì này 10 năm trước, sau lần này 10 năm, trò chơi vẫn gánh vác nguyên tội, bị cho rằng là tinh thần răng mạnh, độc hại thanh thiếu niên thể xác tinh thần khỏe mạnh, bị được xã hội dư luận khiển trách, giáo sư gia trưởng nghiêm phòng tử thủ, học sinh tốt là không thể đụng vào trò chơi, chơi trò chơi chính là học cái xấu. Như ngôi trúc loại này ba học sinh tốt bên trong bốn có thanh niên, đừng nói đối với trò chơi như vậy rõ như lòng bàn tay Chính là nghe xong một cái nào đó game tên, cũng coi như đối với đương đại giáo dục lớn lao xỉ nhục. Tại sao không nói chuyện? Có phải là có chút khiếp sợ? Lâm Bạch Dược cười nói, có một chút đi, ta còn tưởng rằng như ngươi vậy tính tình, hẳn là sẽ không làm khác người chuyện. Yêu thích chơi trò chơi, tính khác người sao? Sau đó có lẽ không tính, hiện tại đương nhiên tính. Lâm Bạch Dược trêu ghẹo nói, chơi trò chơi ảnh hưởng học tập, chỉ cần ảnh hưởng học tập, chính là khác người. Ngối chúc khẽ cười nói, vậy ta không tính, bởi vì ta chơi trò chơi, cũng không có ảnh hưởng học tập. Cái này nở nụ cười càng lộ ra hiếm thấy đẹp đẽ vẻ mặt, Lâm Bạch Dược mẩn ngơ. Trong nháy mắt phản ứng lại, khôi phục bình thường, cười nói, "Ngươi thích nhất cái nào trò chơi?" "Ta à, thích nhất chính là cực lớn bản đồ đen Dạ Forser, được gọi là kỳ tích hợp kim trang bị, cùng với rất có thể sẽ thay đổi ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi nửa cái mạng." Lần này Lâm Bạch dược thật là có chút khiếp sợ, mỗi chúc đối với trò chơi ngành nghề khí giác hầu như vượt qua cả cái thời đại. Cực lớn ra ngoại bản đồ, yếu tố tự sự kết cấu cùng với tối ưu giải xạ kích hình thức, ba trò chơi đại diện cho tương lai phát triển phương hướng, nếu như nàng không phải sống lại người, chỉ có thể nói một tiếng yêu nghiệt. Bất quá Ở quốc nội thị trường, bởi bỡ Bở lũ Li Ông lừa dối thức thảm bại, Lem lìn đã mất đi cơ hội. Người chơi sẽ không lại đối với quốc sản máy rời ôm có bất kỳ chờ mong, duy nhất khả năng thực hiện khúc ngoặt vượt qua đường là Vong Du. Bỡ lũ Li Ông đã được duyệt, tuyên truyền, chế tác, đem bán cùng kết cục, liền đặc sắc nhất biên kịch cũng biên không ra như vậy xoay ngược lại cái bản. Gánh chịu quốc nhân trò chơi mơ tới, đem bán thời giá cách cao tới 86 đồng, liền như vậy còn dự bán ra 4 vạn bộ. Mặc đêm đám người ngồi xe lựa chạy tới cả nước không nhiều đem bán điểm, tranh đem tranh mua, lại bị trò chơi chất lượng tức đến nói ra máu, từ đây quốc sản máy rời nguyên khí đại thương. Mấy chục năm không có hoán lại đầy khí. Vong Du, Lâm Bạch dược nhìn ngôi trúc, tuyệt mỹ dung nhan ở trong bóng tối tựa hồ phát tán nhợt nhạt đu quang, không nhịn được hỏi, "Năm 2022 thành thị nào tổ chức mùa đông thế vận hội Olympic?" Ngôi trúc mở người, kỳ quái nói, "Ta chỉ biết là năm ngoái thủ đô đưa ra muốn thân làm năm 2008 mùa hạ thế vận hội Olympic, năm 2022 chuyện, sợ là chỉ có hỏi thần tiên." Lâm Bạch dược thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, ám hiệu không đối đầu, không phải song xuyên, cười nói, "Ngươi không phải là đại tiên sao?" "Ta cái này đại tiên a, hữu danh vô thực, còn không lạ lệ người nào đó ban tặng." bạn học cũ, ta phải nói rõ ràng, đại tiên là chu đại quan lên, không có quan hệ gì với ta. Ngôi trúc hơi ngửa đầu, hai con mắt trong vắt trong suốt, nói, ngươi thật sự muốn cùng ta biện luận cái này? lâm bạch dược lớn nhất ưu điểm chính là nghe khuyên, quả đoán nói sang chuyện khác, nói, ngươi nói vong du chính là quốc nội thị trường vượt qua cơ hội, có cụ thể luận cứ sao? năm ngoái có khoản vong du thông qua tư phục tiến vào lĩnh nam, trong thời gian ngắn đột phá 10 vạn ở tuyến trên, ngươi chơi đùa sao? lâm bạch dược nói, ultima online, ta nghe qua, không chơi đùa. ultima online chính là lù là thứ nhất khoản ở trong phạm vi toàn thế giới đạt được thành công to lớn ở mạng trên trò chơi. Nếu như nói ngày sau ngất vó cổ cơ một lần nữa định nghĩa mục trò chơi, túm đi mạng online liền như tên lấy sức một người khai sáng loại này trò chơi vĩ hoàng tình thế. Ta biết ngươi không chơi trò chơi. Lần trước ở quán internet gặp phải nam sinh khác đều ở chơi z da lợn, chỉ có ngươi ở trong bụi. Lâm Bạch dược đây là cả người có miệng cũng không nói được, rướt khoát ngậm thừa nhận, nói ngươi chơi ưu ái sao, liền nhận định vắng du. Đúng. Internet cuối cùng là người với người lẫn nhau, ngươi thích làm tức thời thông tấn phần mềm cũng thuộc về lẫn nhau một loại, nhưng biến hiện thủ đoạn thiếu thốn, có bao nhiêu người đồng ý vì cùng người khác nói câu nói trả tiền đây? Vong du lại không giống nhau, vong du cũng là lẫn nhau, nhưng biểu hiện của nó hình thức, nội dung chiều sâu cùng có thể mở rộng không gian, không có không hơn xa thông tấn phần mềm, đối với người sử dụng dính tính cùng sức hấp dẫn, cùng với biến hiện thủ đoạn đa dạng hóa, hoàn toàn không thể giống nhau. Lâm Bạch Dược lúc này không thể nói thở ơ không động lòng đi, ít nhất cũng là nhìn mà than thở. Đầu năm 99 có thể nhìn thấy vong du tiền cảnh người quốc nội sẽ không vượt quá một cái tay số lượng, suy nghĩ thêm nguôi chút tuổi, này không phải là thiên tài. Còn có cái gì là mẹ nó thiên tài? Ngối chúc lại nói, vì lẽ đó ta cho cái không thành thục đề nghị, huyện họ mạng lưới cùng với đầu tư làm tức thời thông tấn, không như sau quyết tâm chơi trò chơi. Tự nhiên, thiên tài cũng có hạn chế, mỗi chúc hạn chế ở chỗ, nàng nhìn thấy tương lai, lại không thấy đi về tương lai đường có bao nhiêu bùi gai. Lấy hiện ở quốc nội ít hoàn cảnh, cũng không có trò chơi phương diện nhân tài cùng kỹ thuật dự trữ, dựa cả vào xí nghiệp chính mình chậm rãi bồi dưỡng, đợi đến có thể đem sản phẩm đẩy ra thị trường thời điểm, thị trường sớm bị thay quyền Nhật Hàn trò chơi những kia xí nghiệp chiếm cứ thống trị địa vị, cái được không đủ bù đắp được cái mất. Lâm Bạch Dược cười nói: "Bạn học cũ, ngươi có nghĩ tới hay không, coi như thông tấn phần mềm kiếm lời không tới tiền, có thể nếu như có thể đem thông tấn phần mềm đào tạo khổng lồ người sử dụng dữ liệu truyền vào Vong Du thị trường, lấy người sử dụng kiếm lời Vong Du tiền, lại lấy Vong Du tiền đến nuôi người sử dụng, hình thành hoàn mỹ sinh thái bế vòng. Ngươi nghĩ, cái này có phải là càng phù hợp buôn bán lo dịp phương thức?" Lần đầu tiên nghe được sinh thái cùng bế vòng như vậy internet tiếng lóng, mỗi chút tám hoạch đại não hiển nhiên chết rồi vài giây máy. Chờ nàng tiêu hóa xong xuôi, tương tự đối với Lâm Bạch Giược sinh ra kinh diễm cảm giác. Trên giấy đánh giá vài lần, phản phất một lần nữa nhận thức như thế nói là ta lắm miệng người thân thích có như ngươi vậy kinh tế cố vấn lo gì kiếm lời không tới tiền đây có thể hấp dẫn linh hồn chỉ có linh hồn trải qua ngắn gọn linh hồn va chạm hai người không hẹn mà cùng lại lần nữa rơi vào chởm mực ngỗi trúc dẫn lâm bạch dược đi tới hoẹ ấm đường nhỏ vòng qua núi thất tinh lại qua bích lục hồng năm sao phía trước càng ngày càng kheo lạnh nếu không phải đèn đường kéo dài tới đến cuối con đường dường như đi tới mây dày trải mênh mông ú ám thâm uyên vì lẽ đó ngươi lựa chọn con gái rất ít máy tính toán hệ là chuẩn bị sau khi tốt nghiệp đặt chân trò chơi này người sao gió lạnh thấu xương Dương Trúc chập chờn, nếu như không phải sống lại đến đời trước quen thuộc thế giới, liền trước mắt bầu không khí nhung đống, Lâm Bạch Dược đại khái tỷ lệ hoài nghi đây là liều trai bên trong nào đó hồ tiên phó bảng. Vì va chạm nhau tinh thần phân liệt nguy hiểm, hắn quyết nói chính xác nói chuyện tiếm. Ngũ Trúc lắc lắc đầu, cười nói, ta không nghĩ sai như vậy chuyện, đi được tới đâu hay tới đó, tương lai làm sao, người như run ré, quyết định không là cái gì, cũng không thay đổi được cái gì. Nhận thức lâu như vậy, Lâm Bạch Dược rốt cục cảm nhận được tâm tình của nàng phập phồng, cũng không nghĩ đến sẽ tràn ngập bi quan sát thái. Ngũ Trúc gia thế hẳn là không kém ngoại tại cùng bên trong không thể soi mói, thông minh cùng tỉnh thương sắt cánh cùng bay, lại là nhân sinh tốt đẹp nhất liên hoa, làm sao sẽ phát ra như vậy ai tháng đây? Lâm Bạch Dược mở miệng muốn hỏi, đột nhiên nghe nàng nói, đến. Trước mắt xuất hiện một tòa cũ kỹ giáo đường, đây là đại học Tô Hoài trong sân trường để lại gỗ thịt thiên chúa giáo đường, hòn đá xây thành từ ngoài, mang tính tiêu chí biểu trưng nhỏ đỉnh tháp, trải qua năm tháng ăn mòn tranh tường cùng điêu khắc ngờ ngỡ có thể thấy được. Nhìn tòa kia thập tự giá, tựa hồ có thể nhìn thấy chủ huy nghiêm cùng thương sót, mỗi chút yên tĩnh đứng, tao nhã thân thể mềm mại hòa vào bóng đêm, gần trong gân tức, lại không thể dự đoán. Bạn học cũ ngươi có tín ngưỡng sao? Lâm Bạch Dược như chặt đinh chém sắt nói, có. ta còn tưởng rằng ngươi không gì kiên kỵ. ta không tin chủ, không tin phật, không tin đạo. cái kia, ngươi tin cái gì? tiền. Ngỗng trúc nửa ngày không lên tiếng, cuối cùng sì sì cười nói, như thế thẳng thắn sao? mọi người đều ở đàm luận lý tưởng, đàm luận theo đuổi, đàm luận kính dâng, đàm luận hải quốc, lại sỉ tại đàm luận tiền. ngươi liền không sợ khiến người chán ghét tăng, bị người xem nhẹ. không có tiền, đều là nói xuông. Lâm Bạch Dược ánh mắt trở nên trở nên kiên nghị, trầm rãi nói, bạn họ cũ, có mấy lời ta chưa từng nhắc đến cùng người ta qua, ngươi là người thứ nhất đời này ta kỳ thực muốn làm rất nhiều rất nhiều chuyện, muốn cho quốc gia phú cường, dân chúng không bị người ngoài bắt nạt, muốn cho tiến bộ khoa học kỹ thuật, xí nghiệp quật khởi lúc không bị bóp lấy cổ họng, muốn cho giao thông tiện lợi, tốc độ mấy trăm km đường sắt cao tốc khắp nơi có thể thấy được, muốn cho internet điện thoại di động máy vi tính đi vào thiên gia văn hộ, tất cả mọi người dùng chung xã hội phát triển tiền lãi. nhưng mà những thứ này đều cần tiền, mấy trăm ức mấy ngàn ức lấp không đầy hố đen. ta biết cái người lực lượng rất nhỏ yếu, nhưng ta sẽ dùng hết khả năng, đoàn kết bên. người có thể đoàn kết bất luận người nào, kiếm lời nhiều tiền hơn, lại đem tiền dùng đến cần nhất lĩnh vực. Ngũ Trúc xoay người, lần này đến phiên nàng nhìn Lâm Bạch Dược dò ra. Có lẽ sẽ có người cho rằng Lâm Bạch Dược không khẩu nói mạnh miệng, có thể nàng có thể cảm giác được lời nói này xuất phát từ chân thành, khen, mặc tử nói chi không cường giả chí không đạt, bạn học cũ, đêm nay ngươi thật làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâm Bạch Dược nói những thứ này đương nhiên là có mục đích, thừa dịp nắm nói, vậy ngươi có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ. Ngũ Trúc hiện tại giúp Lâm Bạch Dược đã giúp ra thói quen, nói, ngươi nói. Ta nghĩ xin ngươi đến huyện Thọ Mạng lưới làm cố vấn kỹ thuật, không cần mỗi ngày đưa tin, có việc bỏ ra nghị kế là được, đãi ngộ khẳng định hậu đãi. Ngũ Trúc do dự xuống. Lâm Bạch dược thấy tình thế không ổn, lập tức nói: "Ngươi không cần hiện tại trả lời chắc chắn ta, có thể đi trở về suy nghĩ một chút." Ngô Trúc thở dài, nói: "Được rồi." Nàng ánh mắt lại lại lần nữa nhìn hướng về giáo đường, trầm mặc một hồi, nói: "Ngươi biết không, tòa này giáo đường đã từng chết qua người, bởi vì di vật văn hóa cũng không thể dỡ bỏ, vì lẽ đó thành hiện tại hoang vu lại âm u dáng vẻ, bình thường không bao nhiêu học sinh dám đến cái này, buổi tối tới càng thiếu." Chương 267: Tuyết đêm vấn tình. Đại học Tô Hoài giáo đường nhỏ không chỉ có chết qua người, hơn nữa thường thường có chuyện ma quái truyền thuyết. Này không phải ngạc nhiên. Quỷ cố sự là mỗi nhà đại học bảo lưu khúc mục. Nếu như một trường đại học không có náo quái quỷ, chỉ có thể nói rõ trường đại học này lịch sử không đủ lâu đời, hoặc là nói trường đại học này đám học sinh trí tưởng tượng không đủ. Lúc này là đêm đông, chẳng sao mất đi ánh sáng. Trong bụi của tỉnh cờ có không biết tên động vật nhỏ chạy qua, phát ra tất tất sách sách râm thanh kỳ quái. Đen đường mở vàng kéo dài kiến trúc cái bóng, theo gió hướng về biến động, tựa hồ lấy quỷ dị góc độ xoay bảy thế lên, từng bước một nuốt chửng quanh thân tất cả mọi thứ. Sau lưng rừng cây đưa tay không thấy được năm ngón, không khí nhiệt độ càng ngày càng thấp, cổ hiện ra nhọ vụn nổi ra gà. Lâm Bạch Dược nhìn xung quanh trái phải. Người khổ nói, nếu mọi người cũng không tới, ta có thể hay không lắm miệng hỏi một câu, chúng ta tại sao muốn trễ buổi tối tới chỗ này đây? Lễ bái cũng không ở buổi tối chứ? Ngôi trúc không có lên tiếng, đứng im một lúc lâu, trong con ngươi toát ra khó có thể quên được tưởng niệm cũng không cách nào vút lên đau thương. Chí nhớ như chạy xuôi nước sông, nghĩ muốn liều mạng nắm lấy đã từng là lúc, đều là tàn nhẫn từ khe hở bên trong đội vàng đào tẩu. Sau đó hung hăng lại làm càn cười nhạo, cười nhạo những kia thích mà không được si vọng, cười nhạo những kia kiên nhẫn ngu ngoan. Lâm Bạch dược thật giống rõ ràng cái gì, nắm thật chặt cổ áo, lui về phía sau nửa bước, lặng lặng làm bạn ở ngôi chúc bên cạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, mai đến tận bầu trời bay xuống hoa tuyết, Ngũ Trúc quay đầu, quan tâm nói, lạnh không? Này không phải là ra vẻ ta đây thời điểm, Lâm Bạch Dược thành thật trả lời, lạnh. Nói xong từ túi áo lớn bên trong dỗi ra tay lạnh như băng, vô cùng đáng thương mở ra ở ngôi Trúc trước mặt. Ngôi Trúc cười khẽ một thoáng, nói, giúp ngươi che tay không phải không được, như vậy chúng ta liền thành toàn xong, cố vấn kỹ thuật danh hiệu ta có thể có lý do không muốn nha. Lâm Bạch Dược lập tức thu hồi hai tay, đầy mặt ghét bỏ nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nghĩ cái gì chuyện tốt đây? Ngũ Trúc đương nhiên biết Lâm Bạch Dược như vậy ra sức phấn khôi hải nam. Thuân Thúy là muốn cho nàng từ mới vừa rồi tâm tình bên trong giải thoát đi ra, trên mặt mang theo cảm kích nói, bạn họ cũ, cảm tạ, đêm nay nếu không là ngươi, ta chưa chắc có dũng khí một người tới nơi này. Lâm Bạch Dược ôn hòa mỉm cười, người thiết lập ra từ khôi hải nam khôi phục như bình thường, nói, ta vinh hạnh. Kỳ thực nhân gia giúp hắn nhiều việc như vậy, bị kéo tới làm cái đánh bạo công cụ người cũng không có gì cùng lắm thì. Huống hồ nếu không là đêm nay gặp ỡ, đi đâu cho huyện thỏ mạng lưới tìm như thế châu bò cố vấn kỹ thuật, quay đầu lại trên đường ngắn ngắn trong vòng mười mấy phút, lông ngóng giống như tuyết lớn che ngập bầu trời, tựa như âm tạo địa phủ giáo đường bốn phía lập tức trở nên sáng ngời thông suốt lên. Quỳnh Canh ngọc treo, thường khỏa áo bạc, đẹp không sao tà xiết, tạo vật thần kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hoa, Ngũ Trúc cô bé tựa như thánh phụ, mở ra hai tay xoay chuyển hai vòng, tóc thắt bím đuôi ngựa nhảy ra thanh xuân vui phủ, như mộng như ảo dung nhan khảm nạm tiến vào cái này như thơ như họa cảnh tuyết bên trong, tựa như là thiên tượng nhân gian, vẫn là nhân gian trên trời. Ẩm, một viên nho nhỏ tuyết cầu đánh trúng lâm bạch dược bả vai, Ngũ Trúc cười dưới nói, ngóc đứng làm gì? Không đánh qua tuyết trợ sao? Lâm Bạch dược lắc đầu một cái, nói: "Ngươi cô vấn, ngươi đây chính là tự tìm đường chết." Hắn không lưng theo đường xuống dốc thành thạo lăn lên cầu tuyết, trong chớp mắt lăn bóng đá to nhỏ, ôm lấy đến giơ lên cao, đối với Ngôi Chúc Diều vọ dương ngoài, nói: "Ta quân chính sách ngươi cũng biết, giao nộp thương không giết, ưu đại tù binh, hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp." Ngôi Chúc ngẩn ngơ, hai tay phụ sau, Đồ lông cũng không giấu được lượn lờ cao vút, lộ ra so với sữa chua mật ong kem càng ngọt mấy phần nụ cười, nói: "Ngươi sẽ không như vậy, có đúng hay không? Ta là người trẻ tuổi." Cái gì Ngũ Trúc không hiểu cái này nạnh, Lâm Bạch Dược tiện tay đem tuyết cầu đặt tới, nói, người trẻ tuổi không nói võ được à? Ngũ Trúc quát to một tiếng, quay đầu chạy trốn, Lâm Bạch Dược theo sát không nghỉ, hai người ở mảnh này chống trái không người trong trời đất, thỏa thích ngươi tới ta đi, phát tiết từng cái bi hoan khổ vui, mãi đến tận kiệt sức, Ngũ Trúc nằm ở trong tuyết, không để ý hình tượng hai tay hai chân mở ra, nhìn bay đầy trời tuyết, cười cười, dần dần viền mắt thường hồng. Lâm Bạch Dược đi tới trước mặt, cúi đầu nhìn xuống nàng chốc lát, ngồi xếp bàn xuống, nhẹ nhàng hát nói, một tấm pha màu bức ảnh, thật giống mang cho ta một chút hoài niệm. Cúi hẻm láo ra ra bán muỗi nước nóng. Mùi vị tràn ngập qua cũ cũ sân sau. Nghèo hoang ngủ say ở lay động cái đu quay. Hoàng hôn chụp một lần hắn mới mắt, mỗi trúc tâm niệm khẽ nhúc đích, nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa vẫn có thể nhìn thấy Lâm Bạch dược thon dài hàm dưới tuyến. Hắn nhợt nhạt than nhẹ, như bạn cũ ở bên Thay nỉ non, bằng phảng lại nhắn nhủi làn điệu huyền chuyển du dương, nhượng người tức thì yên tĩnh lại. Không nhớ ra được cái nào năm một ngày kia. Giày đằng đắng lại rất ngắn ngủi năm tháng. Hiện tại đã không thể quay về. Từ lâu trôi qua thời gian, mỗi chút lại lần nữa quay đầu, ánh mắt chiếu tới, chỉ là trước người vài thước, còn lại đều bị hoa tuyết chiếm cứ, nàng mi, nàng môi, thân thể nàng như tuyết thuần trắng, không thể quên được chính là cái gì ta cũng không biết, không bỏ xuống được quen thuộc đoạn ngắn. Quay đầu lại liếc mắt một cái đã thời gian rất nhiều năm. Lâm Bạch Dược lặp lại phần cuối bộ phận, không thể quên được chính là cái gì ta cũng không biết. Nhớ không nổi năm đó gián dấp, xem cũng không nhìn thấy đi vậy đi không được địa phương. Có thể cái kia đường cũ làn điệu là thuộc về ta yêu thương. Tựa ở các ngươi bên người càng đi càng xa. Tiếng ca bồi hồi, nhiều cây ba táp, mỗi chút nghe nước mắt rơi xuống như mưa. Lâm Bạch Dược thấp giọng nói, khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu chút. Hắn không hề nói gì lời an ủi thế gian buồn cười nhất ta nổi chính là ta lý giải nổi thống khổ của ngươi, không ai có thể cùng ở trong thống khổ dày vò người cảm động lây. Nhưng là ta nếu nhìn thấy nổi thống khổ của ngươi, làm cái này bằng hữu, làm bạn chính là lớn nhất chống đỡ. Ngươi muốn tới giáo đường, ngươi muốn ném tuyết, ngươi muốn bừa bãi phát tiết, ngươi muốn vô câu vô thúc làm khác người chuyện, không liên quan, ta đều ở. Ngỗi chút nước mắt dừng không được chảy xuống gò má, nốt ngạt nhiều năm, đây là nàng lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài tâm tình tan vỡ. Lâm Bạch dược sờ sờ túi, không có tìm đến khăn tay, lấy hắn phong độ, còn không đến mức không đúng mực dùng tay cho con gái lau nước mắt. Như vậy sẽ có vẻ quá thân mật, ngôi trúc tâm thần khẽ động phía dưới, có thể sẽ không từ chối. Nhưng không thích hợp chính là không thích hợp, một người nhân phẩm tốt xấu, thường thường giấu ở những thứ này một tí chi tiết nhỏ ở trong. Bất quá, lâm bạch dược nhỏ cử động cũng làm cho ngôi trúc nhìn ở trong mắt, trong lòng há có thể thờ ơ không độc lòng, nàng ngồi dậy, lau nước mắt, hai tay ôm đầu gối, đột nhiên hỏi, đây là ngươi viết ca sao? Tiếng nói dịu dàng rất nhiều, trước đây nàng chính là hiền lành, cũng là dịu dàng, có thể loại kia liên quan đến lễ phép hảo phong kéo léo, thể hiện chỉ là cá nhân tu dưỡng cùng tính cách. Cái này dịu dàng, lại lộ ra một loại nào đó nói không rõ tiến niệm và thân cận. Lâm Bạch Dược thuận miệng nói, "Không phải, ta ngẫu nhiên từ bằng hữu cái kia nghe tới, là ngươi vị kia thi đậu thủ đô học viện âm nhạc cấp 3 bạn học." Lâm Bạch Dược lúng túng nói, "Ngươi cùng ta cùng lớp, sẽ không biết cấp 3 không ai thi đậu học viện âm nhạc." Hắn vô nghĩa kéo thói quen, nhất thời quên cái này xáo lộ ở tiếp đón người mới dạ hội trên cũng đã bị đâm đổng. Ngôi trúc không lại truy hỏi, đưa tay tiếp được hoa tuyết, nhẹ nhàng nắm chặt, lạnh lẽo xúc cảm ở lòng bàn tay hoa tan, nói, "Lâm Bạch Dược, cảm tạ ngươi cả." "Cũng cảm tạ ngươi, đêm nay vẫn ở." Chương 268: Khách sạn giật truyện. Rồi đi giao đường khu vực, phát hiện đã qua ký túc xá cấm cửa thời gian, ở sát thực giải quyết tầm quản bác gái không thể sau khi, mỗi chút dùng Lâm Bạch dược điện thoại di động cho bạn cùng phòng gọi điện thoại báo bình an, sau đó ở các bạn cùng phòng kinh ngạc cùng lo lắng bên trong cúp điện thoại, cùng Lâm Bạch dược cùng nhau từ đại học Tô Hoài nhỏ nhất cũng vắng vẻ nhất cửa phía tây đi vòng đi ra ngoài. Cùng với bình thường không giống, trên đường phố không những không phải tiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt tiên tĩnh, trái lại có không ít nô đùa đùa giỡn truy đuổi chơi tuyết người trẻ tuổi. Dù sao mảnh này là trường đại học khu tụ tập, quen thân có chút trường học quản lý không nghiêm, buổi tối có thể tùy ý đêm không về, lại gặp hiếm thấy tuyết lớn. Hưng vấn điểm có thể lý giải. Lâm Bạch dược nguyên muốn đi quán internet thâm lam bao đêm, nhưng ngôi trúc hiển nhiên hơi mệt chút, đồng thời tuyết dính đầy người, cũng đến tắm nước nóng, miễn cho được phong hàn. Xung quanh đây cái nào có điều kiện tốt khách sạn? Lâm Bạch dược hỏi. Ngôi trúc nháy mắt mấy cái, nàng chính là thật không biết. Cũng đúng, nhân gia lại không phải hắn loại này không có ở ký túc xá ở lại qua mấy ngày còn đường máng, điện hình học phòng bên trong thuật tiến vào bồ tát cửa miếu, hỏi đường người mù a. Lâm Bạch dược cười nói, quên đi, chúng ta tìm một chút đi. Liền hai người đạp lên đầy đất tuyết động, cất bước tại nửa đêm đầu đường. Thỉnh thoảng sẽ có nam sinh thấy ngôi trúc đẹp đẽ quá đáng, cố ý ngắt tuyết đoàn ném qua đến, đều bị Lâm Bạch Dược cười ngăn, ngược lại cũng không treo chọc phiền bãi gì. Đi rồi mấy con phố, hoặc là che giấu loạn kém quán trọ nhỏ, hoặc là châm đôi tình nhân tiểu dân tú. Thật vất vả ở tỉnh viện bảo tàng đối diện nhìn thấy một nhà điều kiện cũng không tệ lắm khách sạn, trang trí khí thế, hẳn là so sánh chính quy. Liên nơi này đi, phòng trường phụ cận cũng không càng tốt. Lâm Bạch Dược trưng cầu ngôi trúc ý kiến, thấy nàng khuôn mặt từng đỏ, phạm vi cực nhỏ gật gù. Nếu như là những khác nữ sinh, có lẽ sẽ trêu đùa hai câu, nhưng hắn đối với ngôi trúc chung quy cùng người khác không giống, sợ nàng lúng túng nói, ta đi vào trước thuê phòng, chờ sẽ ra tới đưa chìa khóa cho ngươi, ngươi trực tiếp lên đến rồi làm." Ngụy Trúc ngẩng đầu lên, con mắt sáng ngời, nói, "Ngươi đây, ta lắc liền trở về, có địa phương ở lại, không cần lo lắng." Lâm Bạch Dược nói hứng hở, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Hắn có thể đi công ty cùng Lôi Quang Minh cái kia hai số nam nhân chen chen, cũng có thể đi dịp tây các nàng ở lại công nhân ký túc xá, rầu gì đến Lưu Xuân cư sượt một đêm. Cho tới Quy Mộng cư, từ giam lỏng mặc niệm thì sau, liền không quay lại đêm, một mặt là để phòng tư má thác, một mặt cảm thấy là lạ, có loại tu hú chiếm tổ chim khách phản phái tức thì cảm. Ngũ Trúc biết hắn kỳ thực là tránh hiềm nghi, dù sao nơi này khoảng cách trường học không tính xa, đêm hôm khuya khoắt hai người tiến vào khách sạn mượn phòng, vạn nhất truyền đi, lại là sức vùng nổ sở cấp đan, mà lại chủ yếu ảnh hưởng danh dự dự của cô gái. Nếu như không đặc biệt cần yếu chuyện, vẫn là cùng nhau đi, muốn như vậy, rơi xuống tuyết lớn, trên đường không an toàn. Cái này, Lâm Bạch dược không phải sợ, và mỹ nữ mượn phòng chuyện như vậy, hắn thành thục liền cùng thời quần không sai biệt lắm. Hắn do dự chính là, nếu như nhân ra chỉ là lời khách sáo, đáp ứng quá nhanh, có thể hay không ra vẻ mình không đủ rủ rẻ. Ngũ Trúc mỉm cười, Tuyết bên trong rung nhàn so với cái kia góc tưởng tỏa ra hoa mai càng đẹp. Nói sẽ không không nên ép ta nói thật chứ. Ta chưa từng một người ở bên ngoài qua đêm, trong lòng có chút sợ. Đây là cho Lâm Bạch Dược bậc thang, lấy tính cách của nàng không đến nỗi như thế là gì? Chính như vừa nãy Lâm Bạch Dược thông cảm nàng, chủ động đưa ra đơn độc tiến vào khách sạn làm thủ tục và ở như thế. Đây là song hướng lao tới hữu nghị, trả giá tất có báo lại, hò hét tất có hồi âm. Trải qua trước giáo đường các loại, xa cách lại xa lạ hai người thế giới, ở cái này một thế kỷ rượu bắt đầu giao hòa. Lâm Bạch Dược không nói hai lời, xoay người hướng về khách sạn đi tới, nói. Kỳ thực ta muộn như vậy đi đem đường, trong lòng cũng có chút sợ đây. Khách sạn không nhàn rỗi giường lớn phòng, mở ra hai gian ngay sát bên phòng hai người, trước đài muội tử còn kinh ngạc đánh giá hai người, rất có thế Lâm Bạch Dược tiếc hận ý tứ. Chờ ngôi trúc bỏ tiền trả tiền, muội tử lập tức dống nhiên tình ngộ, lại nhìn Lâm Bạch Dược chính là loại kia đáng đời người đem không tới mọi biểu hiện, đem Lâm Bạch Dược làm không biết nên khóc hay cười. Dùng ngôi trúc lại nói, đến đại học Tô Hoài bên này chơi, nàng chính là chủ, Lâm Bạch Dược là khách, ăn ở một con rồng phục vụ, không lý do khách nhân trả tiền. Lâm Bạch Dược không cùng nàng thoải thác, Ngũ Trúc làm Huyễn Thọ mạng lưới cố vấn kỹ thuật, không thể thiếu muốn mở tiền lương phát thưởng kim, có thể trở về mò điểm là điểm, kiếm tiền mà không có coi. Trước tiên đi Ngũ Trúc gian phòng, kiểm tra cửa sổ cùng phòng vệ sinh cùng với gầm giường. Thời đại này không như vậy châu bỏ trộn trộn thiết bị, xem như là khoa học kỹ thuật lạc hậu duy nhất ưu điểm. Đợi lát nữa từ bên trong đem trống trộn liền treo lên, sẽ ở tay cầm tay thả cái cái chén, có cái gì không đúng liền gõ tưởng. Ta xem cái này cách âm không sao thế, gõ tưởng có thể nghe được hắn nói liên miên cần nhằn căn dặn liên tục nguy trúc liền cười tươi giói đứng ở bên cạnh yên tĩnh nghe hắn nói trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười không có một chút nào thiếu kiên nhẫn không muốn đem người khác quan tâm xem là chuyện đương nhiên kính dâng không muốn đem người khác thiện ý xem là bữa bãi tiêu xài tiêu hao đây là nàng rất sớm rất sớm trước đây liền biết đạo lý tốt nghỉ ngơi đi lâm bạch dược đi tới ngoài cửa hướng về nguy trúc phất tay một cái nói ngủ ngon nguy trúc rửa khuôn cửa cười nói ngủ ngon quách quốc đại hiệp năm chín tình nhân bảo tiêu xem như là lựa lớn võ hiệp kịch một trong hà gia kính đóng vai quách quốc phong lưu phong quang Võ công chắc tuyệt, rất được khán giả yêu thích. Lâm Bạch Dược kiểm tra gian phòng cử động đặc biệt chuyên nghiệp, cùng Quách Húc bảo tiêu nghiệp vụ gần gũi. Vì lẽ đó ngồi trúc dùng Quách Húc đến treo chọc hắn, cũng là dùng loại này hài hước phương thức biểu đạt cảm tạ. Dù sao ai không muốn trở thành Quách Húc đây? Không ngờ Lâm Bạch Dược cười to nói, Quách Húc võ công tuy cao, nhưng hắn ba tâm hai ý, thấy một cái thích một cái thương một cái, ta khinh thường hắn hái tình xem, người như thế vẫn là rời xa cho thỏa đáng. "Hả? Vậy ngươi hái tình xem đây." Ngồi chúc hiếu kỳ nói. Lâm Bạch Dược đưa tay phải ra, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, nói, "Chỉ cần là mỹ nữ, ta đều muốn." Nguy Chuất lường hắn một cái, nói: Ngủ ngon rồi, đại tinh thánh. Đóng cửa phòng, Lâm Bạch Dược trong đầu tất cả đều là Nguy Chuất mới vừa cái kia xinh đẹp địch ngậm dáng dấp khả ái, mau mau đọc thẩm chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan. Xoay người trở về phòng. Nam Nhân A ở tuyệt đối sắc đẹp trước mặt, định lực không đáng nhắc tới. Hai ba phần trung sông tới tắm rửa, lên giường sau không có gì buồn ngủ, mở TV xem 5 phút, cảm thấy chán mới vừa buồn ngủ. Đột nhiên trong phòng đèn nhánh một mảnh, bị cúp điện. Lâm Bạch Dược đầu tiên là không để ý, che lại chân muốn đi gặp Chu Công, trong lòng đột nhiên một hồi hụt, vươn mình ngồi dậy. Không được. Nữ hài rửa giấy chậm, cái này tổng cộng còn không 10 phút. Khách sạn dùng điện máy nước nóng, Ngôi trúc không hẳn tắm xong. Hắn không dám chế mải, mặc quần áo xuống giường, kéo ra cửa sổ nhỏ liêm. Bên ngoài toàn bộ thành thị rơi vào bóng tối, lập tức giấm một lần dép lê, chạy đến sát vách, tùng tùng tùng gõ cửa. Ngôi trúc, là ta, Lâm Bạch Dược, không phải sợ. Qua nửa phút, nghe được bên trong Ngôi trúc yếu yếu tiếng nói, thầm, ta ở, bị cú điện, khả năng là tuyết lớn ép hỏng rồi đường dây, khu vực này toàn ngừng. Ngươi có hay không cần hỗ trợ? Ta, ta, ta mới vừa đang gội đầu, còn chưa kịp dội sạch nước gội đầu. Lâm Bạch dược nhớ tới nàng từng nằm ở trong tuyết, tóc phòng trường thấm ướt, cho nên người muốn vội vã gội đầu. Bằng không chỉ rửa giấy không gội đầu, đối phó một đêm cũng không có gì dễ chịu ấm. Con gái sẽ không có gội đầu rửa chịu khó. Nhưng cái này sao đập xuống một cái, cảm bảo làm sao bây giờ? Ngươi đừng dùng nước lạnh, chờ ta một chút, ta đi làm điểm nước nóng đến. Chờ a, rất nhanh. Chương 269, bá đạo dịu dàng. Tuy rằng khách sạn phòng khách đều là xuyên điện cây nước nóng lạnh, có thể xét thấy cây nước nóng lạnh cùng thùng đựng nước đắt giá giá cả, đại đa số công tác nhân viên uống vẫn là nấu lên hệ thống cung cấp nước uống, như vậy thiếu không được đựng nước thần khí phích nước nóng. Tìm tới trước này, bỏ ra 20 đồng tiền để muội tử đi ra sau tìm đồng sự mượn tràn đầy 4 phích nước nóng nước nóng. Nhìn phía trên hoa mẫu đơn cùng hồng song hỉ, thật là có chút thời gian thác loạn cảm giác hôn mê. Nhất theo trở về phòng ngoài cửa, lại lần nữa gõ cửa, báo ra tên, mà không phải chờ có người trong nhà hỏi dò. Trước tiên cho nữ sinh cảm giác cá toàn, loại này chi tiết nhỏ, không phải nhiều năm nhận tàu hồ cá kinh nghiệm là không làm được. Ngắn ngồi chờ đợi, ngồi trúc mở ra điều nhỏ cái hở, dựa vào trong hành lang khẩn cấp đèn, sắp thực là Lâm Bạch rượu sau gỡ xuống xích chống trộm, nhỏ giọng nói, tìm đến nước nóng. Nàng bên ngoài bao bọc dày đặc đồ lông, bên trong lộ ra màu trắng khăn tắm một góc, trên đầu bọc lại khăn mặt, hẳn là chính rửa giấy thời điểm bị cúp điện. Tất cả đều là mới vừa vẹt gội đầu cao bờ biển, không có cách nào thay quần áo, bún ấm nước nóng, gội đầu đủ rồi, rửa giấy phòng trường không được. Người chấp nhận chút, gội xong đầu đi ngủ sớm một chút. Ta hỏi qua, toàn thành phố lớn bị cúp điện, sửa tốt nhanh nhất cũng đến ngày mai. Lâm Bạch dường không có nhìn thêm mỗi chút, tuy rằng nàng bao bọc chặt chẽ, có thể thế gian nhất tiêu hồn, chớ quá mỹ nhân da rụng. Đặc biệt là liên tưởng đến, hay là đông tuyết cái bên trong xuân sắc, càng là buộc lại tâm ngựa, lại cất vó ý ngựa. Không lưng đem phích nước nóng để dưới đất, chuẩn bị xoay người lúc rời đi, dư quang của khỏe mắt nhìn thấy Ngô Trúc muốn nói lại thôi, mặt cười tất cả đều là ngạn ngủng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại thật không tiện. Sợ tối." "Có thể." "Đêm nay để cho hắn cùng đi giáo đường, rất lớn nguyên nhân là buổi tối bên kia quá mẹ nó âm u. Cho tới nói là sao không ban ngày đi, khẳng định có cái gì đặc thù lý do." Chỉ là Ngô Trúc không nói, hắn cũng không cách nào buộc hỏi. Lâm Bạch Dược đột nhiên dừng lại, như là có việc quên bản giao giống như, rất tự nhiên nói. "Đúng rồi, khả năng thật sự quá lâu không ngừng lại bị đè dằn." Trước đại không độ dự bị đến, đèn tin cầm tay đúng là có hai cái, có thể đều không có tin, trễ buổi tối cũng không địa phương đi mua. Nếu không, ta đem điện thoại di động mở ra, tạm tạm có chút ánh sáng yếu ớt chiếu ngươi trước tiên gội đầu. Có chút ít còn hơn không đi. Ngồi chút mắt lộ ra cảm kích, đem cửa hoàn toàn kéo ra, trở về lùi vài bước, cho thấy chính mình thái độ. Lâm Bạch Dược biết thời điểm như thế này không thể do dự, càng do dự càng để nữ hài lúng túng. Nhất định phải duy trì bình thường giao du tư thái, ngươi thả lỏng, nhân gia cũng thả lỏng. Có câu nói đến tốt, chỉ có trước tiên thả lỏng, mới có thể sau cưng mà. Nhấc theo ấm đi tới dùng chân đóng cửa lại bên trong gian phòng trong nháy mắt rơi vào tuyệt đối bóng tối lại vừa tựa hồ có thể nghe được đối diện người kia hô hấp cùng tim đập, khó có thể miêu tả ám muội khí tức lặng yên chẳng ngập điện thoại di động ồ nhìn ta chỉ cần không nhìn thấy ánh sáng nào theo chỉ độ lâm bạch dược thả xuống vách nước nóng lấy điện thoại di động ra theo sáng màn hình đưa tới trong bóng tối dường như tinh hỏa ở lan truyền đầu ngón tay bất ngờ nhẹ nhàng đụng chạm lạnh lẽo cùng mềm mại găng tấc cùng thiên ai ở sát na tụ hợp cái kia phản chiếu ở trên tường cánh tay chợt thu lại thiếu nữ thất kinh đến chân thật như vậy quả thực manh người một mũi máu Bất luận bình thường nhìn qua cỡ nào chấn định lên phạm, nàng cũng là không nói qua luyến ái số phượng, gặp phải như vậy thoải mái phật phòng đường xá, còn đến rượi vào lao tài xế đem khống chế tay lái. Lâm Bạch Dược mỉm cười, giúp đỡ đem phích nước nóng nhất lên tiến vào phòng vệ sinh, nói: Ta ở nhà của ngươi chờ, điện thoại di động nhanh không điện, ngươi mau mau rửa, dùng hết nhớ tới đưa ta. Chờ Ngôi Chút có chút hốt hoảng đóng lại cửa phòng vệ sinh, Lâm Bạch Dược độc từ đi tới bên cửa sổ, nhìn như chút nước như ngấn nước giống như chặt chẽ hoa tuyết, rốt cục nhớ tới đầu năm chín chín thực cả nước trong phạm vi tao nộ một tràng lớn bão tuyết, có người nói liền cách xa ở phía nam côn Minh đều bị tuyết lớn vây thành. Ép sụp hơn dây điện, xuất hiện hai tỉnh. Chụp cái này tuyết rơi quy mô cùng tốc độ, đợi đến ngày mai toàn bộ Việt Châu giao thông sẽ rơi vào bại liệt. tòa thị chính nên tuyên bố đỉnh công nghị học thông báo. Vậy thì không cần quá suốt ruột chạy về trường học lên lớp, khỏi đến công ty đi xem một chút lôi quang minh cùng thái tín phong cũng tốt. Chính đang tại tinh thần bay loạn thời điểm, nghe được phòng vệ sinh truyền đến một tiếng trầm thấp gào lên đau đớn, lâm bạch dược đi nhanh lên đi qua, nói, không có sao chứ, không không có gì, có thể nghe ra ngỗi trúc nuốt ngạt tiếng nói bên trong lộ ra không thoải mái, lâm bạch dược lo lắng nói, ta đi vào à, đẩy ra phòng vệ sinh cửa kính điện thoại di động màn hình cái kia nhàn nhạt, nhạt kia sáng hầu như có thể bỏ qua không tính vẹn vẹn bao phủ buồn rửa tay một tát vông nhưng lại là như thế điểm quang để nghiêng đầu không người thiếu nữ bỗng nhiên trở nên mộng ảo lên đen sẫm tóc đen từ thải phải góc như thác nước buông xuống dài nhỏ cái cổ lộ ra óng ánh long lanh ra thịt liền tên tuổi nhất họa sĩ đều vẽ không ra thanh nhã sáng rực rỡ bộ mặt đường viền ngờ nở hiện ra ở trước mắt lâm bạch dừa sướng sốt chốc lát thấy nàng bưng phải quỷ trỏ lập tức tiến nhanh tới hỏi có dập đầu không nghiêm trọng không đụng tới cánh tay không có chuyện gì Nguyên lai like là Ngụy chúc nhắm hai mắt đi lấy phích nước nóng, phải cùi trò không cẩn thận đụng tới cái bàn bên bờ, có thể gặp được Tegen, vừa chua xót lại đau, nơi nào biết nhấc đều nhấc không nổi. Mắt thấy còn có cuối cùng một đạo chương trình, dùng đổ nước rửa sạch sẽ là được. Ngụy chúc quả thực có chút sã chết cảm giác, bởi cha mẹ đều là công tác của nguyên nhân, nàng từ nhỏ sợ tối, xem như là sạt hình bóng tối sợ hai trứng. Tỷ như ở tại ký túc xá, có bạn cùng phòng ở, bóng tối còn có thể chịu được. Như tối nay loại này một người trở ở hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, lại rất khó che lại sâu trong nội tâm thấp thỏm bất an. Nhưng nàng chưa từng có ở trước mặt người ngoài hiện lộ qua như vậy mềm yếu bây giờ ngay trước mặt lâm bạch dược liên tiếp giác hiếu thật là có chút không đất dung thân lâm bạch dược đương nhiên nhìn thấy nàng quất bách nếu là lùi lại từ đây đi sau đó đều sẽ có cái kim dứt khoát trực tiếp đánh vỡ nam nữ thiên nhiên ngăn cách cùng luân lý quý cũ như vậy điểm ấy cố sự liền không đáng nhắc tới ngươi đừng núp đít ta đến lâm bạch dược nhấc lên phích nước nóng đem nước nóng khuynh đảo tiến vào bồn rửa tay bên trong lại dùng ngón tay điều chỉnh thử nhiệt độ thích hợp nói túi đầu hắn tiếng nói không thể nghi ngờ bá đạo lại bình tĩnh ngõ chúc do dự chốc lát vẫn là nghe lời túi đầu thật dài tóc đen chầm rãi đi vào nước trong ao như là hòa tan mở nhiên mực viết bất tận mỹ nhân từ vận, ngón tay dịu dàng xoa nắn, xóa chân tóc lưu lại dầu gội đầu, sau đó gỡ xuống khô khăn mặt từ phía sau giúp nàng xoa xoa. Quá trình này lâm bạch dược ngậm miệng không nói, thân thể duy trì cùng nguy trúc khoảng cách an toàn, sẽ không có bất kỳ dư thừa đụng chạm cùng trên sườn. Chính là như vậy quân tử hành vi, để gội đầu thuần tuy chỉ là bằng hữu chuyển động cùng nhau, ngăn chặn sản sinh ám bụi không gian cùng bất kỳ dâm loạn mơ màng. Nguy chúc bởi vậy khôi phục yên tĩnh cùng thản nhiên, cánh tay của nàng kỳ thực cái này đã không ngại, có thể cũng tùy ý lâm bạch dược tiếp tục. Đây là tín nhiệm, người khác muốn đến một bước này, khả năng đến mấy năm trải qua cùng thử thách mà lâm bạch dược chỉ dùng một đêm để tốt khăn mặt lâm bạch dược có thể cảm nhận được nguy trúc tâm tình chuyển biến tốt lúc này mới lên tiếng treo kẹo nói không điện bạn tony thổi không được tiểu tóc ngài tha thứ nguy trúc ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười nói tay nghề rất tốt so với cửa hiệu cắt tóc rửa tốt khoảng cách gần như thế dường như đem mỹ lệ không gì tả nổi nụ cười chán để ở trong lòng lâm bạch dược trong nháy mắt có chút thất thần hắn là nhìn quen mỹ nữ người có thể đều là sẽ bị nguy trúc một cái nào đó thần thái đánh động đến tận cùng là nam nhân thấy sắc nảy lòng tham vẫn là nam nhân thấy sắc nảy lòng tham đây làm sao Lâm Bạch dược lấy lại tinh thần, than thở, "Trương Triều nói trên lầu xem núi, đầu tường xem tuyết, đèn trước xem trăng, thuyền bên trong xem mây màu, mặt trăng dưới xem mỹ nhân." Kỳ thực không phải vậy, như Trương Triều có ta may mắn, lúc này nơi đây nhìn thấy ngươi, hắn mới biết cái gì gọi mỹ nhân. Ngối chúc đối với tâm thái của hắn đã cùng ngày xưa không giống, chân chính xem là bằng hữu, nghe xong treo chọc, càng chủ động nói giỡn một câu, "Đó là quái Trương Triều sinh sớm chút, vẫn là trách ta sinh chậm chút." Lâm Bạch dược cười nói, "Không sớm không muộn, chỉ trách các ngươi vô duyên." Chương 270, hôm nay nếu là cùng một tuyết. Mặt đối mặt tán gẫu là câu thông đường tắt liên tỷ như ngày sau 2022 thế vận hội mùa đông vì lễ khai mạc châm lửa phương thức thủ đô thế vận hội tổ ủy cùng quốc tế thế vận hội biểu kiện lui tới nhiều lần đã không được nhận thức chung cuối cùng phải người liệu lĩnh dịch tỉnh tự mình đi qua gặp mặt nói chuyện rất nhanh được đến viên mãn giải quyết mà so với mặt đối mặt tán gẫu càng đường tắt chính là ở tuyết lớn doanh thức đêm khuya tại nho nhỏ trong không gian kín dựa vào đom đóm tựa như mông lung tia sáng ta đang cười ngươi cũng đang cười đây là cũng chưa quen thuộc hai người phát sinh lượng tử dây dưa tuyệt diệu thời cơ coi như ngươi qua thôn này còn có mười nhà đại lý cũng không biện pháp bỏ qua chính là bỏ qua không gặp được chính là không gặp được. Đóng lại cửa phòng vệ sinh, Lâm Bạch Dược lại lần nữa đi tới phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn lớn như tịch hoa tuyết che ngập bầu trời. Một lát sau, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Ngô Trúc đã mặc trong ngoài quần áo, còn không khô giáo tóc tùy ý khoác ở đầu vai, đứng ở Lâm Bạch Dược bên cạnh, thật giống như bị mưa bụi thấm vào sau hoa đảo, nhẹ giọng nói, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy tuyết. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, vì lẽ đó lần thứ nhất kỳ thực nhất không quá quan trọng, rồi lại quỷ dị mà lại không có đạo lý bị mọi người coi trọng nhất. Lần này tuyết hai không thể so với năm 2008 tuyết hai nghiêm trọng không có gì bất ngờ xảy ra, Ngũ Trúc sẽ có lần thứ hai nhìn thấy Tuyết lớn cơ hội. Ngũ Trúc để sát vào pha lê, nhẹ a thở một hơi, đưa tay ở tràn đầy hơi nước pha lê trên tìm một con nho nhỏ chim, cười nói, xem ra ngươi không phải sẽ lưu lên quá khứ người. Đối với thế giới mà nói, vật chất là thứ nhất tính, mà vật chất lại đều là ở vận động biến hóa. Thời khắc này ngươi đã cùng trên một khắc ngươi không giống, nếu như lưu lên quá khứ, tất nhiên sẽ quên hiện tại, như thế nào đến xem đến tương lai đây. Ngũ Trúc rõ ràng hắn là mượn triết học tư biện luận chuyển đến khai đạo chính mình, chỉ là tưởng niệm sở dĩ trở thành tưởng niệm, cũng là bởi vì vây tại quá khứ không cách nào giải thoát. Thấp giọng nói, quyết định luận cho rằng, quá khứ có thể quyết định hiện tại, hiện tại có thể quyết định tương lai. Nếu quá khứ tất cả quyết định tương lai tất cả, cần gì phải lưu ý đây? Thuận theo tự nhiên liền tốt. Lâm Bạch dường thở dài, tâm trí thành thục người đều có thành thục triết học quan, vì lẽ đó rất nhiều lúc trừ phi bản thân nghị thông suốt nghĩ đấu, người ngoài không thay đổi được cái gì, lại còn nói dễ làm khó, không biết người khác khổ, đừng khuyên người khác thiện, đạo lý đều là nói đơn giản, đến tiên chính mình kỳ thực cũng là khó khám mê trưởng. Đây là tiên phong điều sao? Pha lê trên chim nhỏ lại lần nữa biến thành giọt nước mưa, chảy ra dài ngắn không chỉ một tuyến, như là lệ. Ngũ Trúc ánh mắt nhu hòa, nói, "Đúng, nó gọi từ Quan Tiên Phong Điểu." "Hệ lý họ Thợ Dịch Bạo tìm một họ của chim rồi." "Thư Quan Tiên Phong." Nghe tên liền có thể tưởng tượng nó đẹp đẽ mê người. "Đúng đấy, chim rồi, Phong Điểu, rất nhỏ, bé nhỏ không đáng kể, không làm người khác chú ý mê người, mê người không làm người khác chú ý, nhưng nó lại là thiên nhiên bên trong duy nhất có thể lơ lửng cũng bay được chim." "Nguyên Lai, like, Ngũ Trúc dùng Tiên Phong Điểu làm mật tên, chính là hy vọng có thể giống như nó có trưởng không tái tạo ngày xưa thời gian năng lực." Lâm Bạch dược quay đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, vuốt lượng ngón tay trò làm cái gõ động tác cười nói, điện thoại di động ngươi cầm, vẫn quy củ cũ, có việc gõ tường. Biết một mật mã sao? Ngũ Trúc bị hắn gây nên mấy phần lòng hiếu kỳ, kinh ngạc nói, ngươi hiểu một mật mã? Lâm Bạch dược nhún nhún vai, cười nói, hết cách rồi, ai bảo ta là bảo tàng nam hải đây. Đợi lát nữa chú ý nghe, hai dài một ngắn, dừng lại, lại một ngắn, là một mật mã biểu đạt ngủ ngon. Cái này một tay là hắn cùng lên cấp hải vương sau chu đại quan học. Vì tám gái, chu đại quan tinh nghiên qua ma thuật, nghệ thuật sử, trang phục làm đẹp, tâm lý học, âm nhạc sử cũng như là một mật mã loại hình cổ quái kỳ lạ kỹ năng, trò chơi, chơi bóng, chạy bộ, nắm sát, kiên trì không ngừng. Từ đây eo treo tam xoa kích quét ngang biển rộng, tân gái hầu như không còn từng thất thủ. Bởi vậy có thể chứng, hải vương tuyệt không là dễ làm. Ngụy Trúc cười vui vẻ cực kỳ, nói: tốt, ta chờ. Đưa lâm bạch dược rời đi. Ngụy Trúc đóng cửa lại, cởi đồ lông, đắp kín mền, trên người nghiêng người dựa vào ở đầu giường, nghiêng tai chờ tường bên kia một mật mã, chuyên tâm cùng chờ mong ra chỉ. Tựa hồ vẫn đúng là quên đối với bóng tối sợ hãi. Chốc lát sau khi, quả nhiên nghe được tường bên kia truyền đến hai giải một ngắn thêm một ngắn tiếng gõ vang. Nàng ngay cả mình đều không phát hiện, khoe môi càng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Học Lâm Bạch rửa khúc lên ngón tay trỏ, nhẹ nhàng gõ gõ tường, lách tách tháp tháp. Đại diện cho ghe, cũng chính là gục gãy. Ngủ ngon, ngủ ngon. Ngủ chúc thân thể trượt, đem điện thoại di động thắp sáng đặt ở gối một bên, nương theo này điểm tia sáng ngủ say. Cái này một đêm, rất an tâm. Sáng sớm tỉnh lại, Lâm Bạch Dược nhìn trời, vẫn là mờ mịt, như trước tuyết lớn đầy trời không lướt, gọn gàng vươn mình xuống giường, rửa mặt sau ra ngoài. Tới trước dưới lầu phòng khách, hỏi do bữa sáng, biết được dừng chân không bao gồm bữa sáng, cũng không cung cấp bữa sáng. Theo trước đại lại nói, chu vi rất nhiều phố ẩm thực, không ai đồng ý ở khách sạn ăn cơm lời này có đạo lý lâm bạch dược tán thành có thể bên ngoài cái này quỷ khí trời tuyết động có thể không đến bắt chân ai có thể đi ra ngoài ăn cơm phòng trưng cũng không quán cơm mở cửa buôn bán quay đầu trở lại trên lầu xem xem thời gian 7 giờ rưỡi bình thường tới nói nguy trúc hẳn là rời giường hẳn là chứ Thung thùng gõ cửa không có đáp lại lại gọi vài tiếng vẫn là không đáp lại lâm bạch dược biến sắc mặt không kịp tìm người phục vụ muốn chìa khóa trực tiếp nhấc chân đặt mạnh liên tiếp ba chân đã tung cửa ra vọt vào đi sau hiện nguy còn rất tốt nằm ở trên giường trong lòng thở phào nhẹ nhõm ít nhất người ở có thể lại nhìn gò má nàng đỏ lên, môi trắng bệnh, hai hàng lông mày nhũn chặt, vô ý thức hơi lay động, biểu hiện tràn đầy thống khổ, mau mau dùng tay sờ sờ cái chán, nóng bỏng dọa người, nóng sốt, khẳng định là tối hôm qua giàn vật quá lợi hại, tâm tình chợt cao chợt thấp, tuyết sờ soạn lần mò, gội đầu rửa giấy lại gặp phải dừng lại nước bị cúp điện, làm bằng sắt cũng không chịu đựng được, mạnh mẽ giàn vật cảm mạo, cảm mạo không quan trọng, có thể sốt cao ngất xỉu, rất khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh, lâm bạch dừa không chút nào dám trì hoãn, lập tức đến trước đài tìm hai nữ phục vụ viên, tới giúp đỡ cho ngôi chuốt mặc vào quần áo cái này khí trời cũng không trông cậy nổi xe thiếu thương, bất hạnh vẫn hạnh. khoảng cách khách sạn bên ngoài một km thì có nhà mỏ than đá trung tâm bệnh viện. hỏi rõ ràng phương hướng, lâm bạch dược trực tiếp vác lên nguôi chúc, không nói hai lời, chạy như điên. ngoài phòng gió lạnh như mới vừa mài dao, hướng về trên mặt lung tung cắt, đặt chân trên đất, nhất thời hãm sâu tuyết bên trong, mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan. trên đường không có một cái người đi đường, lâm bạch dược chỉ có thể dùng đồ lông mũ bao bọc nguôi chúc diện mạo, hai tay từ sau chăm chú nâng đỡ mông chân. giờ khắc này cũng không ý niệm khác, thẳng eo lên lưng, tận lực đem thân thể triển khai vì nàng tránh gió che tuyết một km bình thường chạy bộ chỉ cần mấy phút coi như con lấy người phụ trọng chạy chậm cũng phải không được quá lâu có thể đối mặt bão tuyết bừa bãi tàn phá so với tưởng tượng càng mệt mỏi lâm bạch dược chỉ lo phóng chạy không tiếc sức không giảm tốc độ rất nhanh sẽ bắt đầu thở hổn hển không nhịn được há mồm hô hấp lại cảm thấy lá phổi đau rát qua mấy phút cánh tay bắt đầu tê dại mấy lần đều suýt chút nữa để nguôi trúc thân thể tuột xuống chỉ có cắn răng dùng sức kiên trì cảm ơn cảm tạ bên hai đột nhiên truyền đến nguôi trúc suy yếu tiếng nói lâm bạch dược không có cách nào quay đầu lại mừng lớn nói ngươi tỉnh rồi không có chuyện gì đừng sợ chính là nhỏ sốt. Chúng ta chính đang tại đi bệnh viện trên đường, lập tức tới ngay, ngươi lại nhịn một hồi. Hừ, ta không có chuyện gì. Ngươi đừng đợi, chậm rãi đi. Hay là bị không khí lạnh lẽo một kích, gián tiếp tiến hành rồi vật lý hạ nhiệt độ, mỗi chút khôi phục thần trí, điều này làm cho Lâm Bạch dược yên ôn không ít. Chậm rãi đi. Ngươi cái này liền xem thường người. Đi đại học tài chính. Khô khủng. Lâm Bạch dược sợ nàng lại hôn mê, nhọc lòng treo chọc nàng nói chuyện, không ngờ bị hoa tuyết nhét vào miệng đầy, phi phi ói ra hai lần, nói, đi đại học tài chính hỏi thăm một chút, 3000m ta chạy 5 phút, mạ dạ tổng 10 phút chạy xong lời còn chưa dứt, chân trái giẫm tiến vào cái hố sâu, tuyết động vèo không đến bắp chân, nguy hiểm thật eo lực đủ không chịu thua kém, nguy hiểm bước ngoặt miễn cưỡng chống đỡ, không mất đi cân bằng. nhưng cái này xuống thân đến bắp đùi bên trong góc bắp thịt, chân trái trong nháy mắt không ra sức được. hắn quyết tâm dùng hết toàn bộ sức lực, mới chầm chậm đem chân từ tuyết động bên trong nổ ra. như vậy động tác đơn giản, như vậy khí trời rét lạnh, cái chán lại chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. thả ra ta đi. ngỗi trúc miễn cưỡng mở con mắt, nhìn lâm bạch dược đau tiếp cận vằn mèo gò má, nằm ở phía sau lưng cũng có thể cảm nhận được hắn cả người đều đang run rẩy, giấy ruồi nghĩ đi xuống, nói, ngươi bị thương đừng lúc đích, không sao, ta cảm giác tốt lắm rồi, ứng nên có thể đi. Đúng. Lâm Bạch Dược căm tức giơ tay đánh một cái Ngũ chúc cái mông, cả giận nói, ngươi mới vừa mới ngất lịm biết không? Muốn chết phải không? Đón lấy, hai người tựa hồ cũng kinh ngạc đến ngây người. Lâm Bạch Dược há há mồm, không biết nên giải thích thế nào. Quan hệ của bọn họ xa không đến có thể đánh người vị trí này mức độ, nếu như con lấy đi bệnh viện thuộc về khẩn cấp chính hiểm, như vậy hiện tại một tát này, thuần túy là phạm tội tiến hành. Có thể châm mặc không phải biện pháp. Chính khi Lâm Bạch Dược chuẩn bị xin lỗi thời điểm, Ngũ Trúc hai tay hai chân chủ động nắm chặt ôm cổ của hắn. Kẹp chặt hông của hắn, phun ra khí tức sắt bên thai sau ra thịt nhẹ nhàng tiến vào trong thai. Lâm Bạch Dược, vậy thì xin nhờ ngươi rồi. Lâm Bạch Dược trong lòng rõ ràng, đây là Ngôi Trúc ở tận cố gắng hết sức, hạ thấp tự thân cân nặng đối với hắn phụ tải, chỉ có hai người dán càng chặt, hoàn toàn không có khe hở, lương thời điểm mới có thể càng dùng ít sức. Giao cho ta đi. Lâm Bạch Dược hai tay xuyên qua Ngôi Trúc chân quăng, thở một hơi thật dài, kéo thương đau đớn trải qua này nháy mắt bước đệm, tạm thời có thể nhìn được. Lại lần nữa bước chân, hướng về bệnh viện phương hướng phóng đi. Tuyết lớn bên ngông trắng xóa, nếu như từ bầu trời quan sát, hai người cộng một trắng đầu, như là khu cạn đợi chết cá tương cứu trong lúc hoạn nạn, không rời không bỏ, chính ra sức bơi hướng về biển rộng. Rốt cục, bệnh viện trong tầm mắt, khoa cấp cứu bác sĩ làm chẩn đoán, đo nhiệt độ cơ thể cao tới 40. mươi độ, lập tức sắp xếp uống thuốc truyền dịch. Một phen bận rộn sau, thấy ngôi trúc lại lần nữa mê man đi qua, lâm bạch dược mới thời gian rảnh tìm thầy thuốc kiểm tra chân trái, bắp thịt kéo thương, băng đắp một hồi là tốt rồi, không có quá đáng lo. Cầm khối băng, ngồi ở giường bệnh một bên cái ghế bên trong, một bên đắp một bên nghỉ nơi. Không biết sao, đánh ngôi trúc cái tiên một thoáng, em dịu lại tràn ngập có dã cảm giác lúc này mới từ lòng bàn tay thẩm thấu đến đại não phản xạ khu. Hắn túi đầu nhìn tay, lại có chút ngăn chặn không được nhẹ nhàng vò chà sát. Quá mẹ nó hèn mọn. Nhân gia sinh bệnh muốn chết, ngươi đang làm gì? Lâm Bạch rượi cầm túi đá lạnh mạnh mẽ đặt tại trên đùi, kích thích cái gì ý nghĩ đều không còn, nhai răng nén miệng phát ra không hề có một tiếng động teo rên. Lần này thiệt tỏi lớn, đến trừ ngôi chúc 2 tháng cô vẫn kỹ thuật tiền lương. 2 tháng không được, 3 tháng. Nửa năm đi, nhà tư bản không uống công nhân máu, làm sao phát tài đây? Chương 271, ngạo mạn tiến diện. Sốt cao đến nhanh đi cũng nhanh, dùng qua thuốc hơn 1 giờ sau, cái trán nhiệt độ rõ ràng hạ thấp, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Lâm Bạch Dược thu tay về, ngồi ở bên cạnh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động gọi đến Ngôi Trúc ký túc xá. Về tinh về lý đến nói một tiếng, đêm không về coi như xong, buổi sáng còn không phản trưởng, khó tránh khỏi sẽ để các bạn cùng phòng lo lắng. Nếu là các nàng lại náo tới trường học bên trong tìm người đến tiếp xúc nhưng là không dễ thu thập. Này, vị nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, nghe điện thoại vẫn là Dương một vũ. Ta là Lâm Bạch Dược. Ngôi Trúc ở đâu? Có hay không cùng với ngươi? Làm cho nàng nghe điện thoại. Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm yêu thiêu thần. Nếu là Ngôi Trúc đã xảy ra chuyện gì, ta nhịn không được ngươi. Dương Mục Vũ trực tiếp đánh gãy Lâm Bạch Dược, đổ gập xuống một trận điên cuốn phát. Cái ống nghe cũng có thể cảm giác được nàng ở bên kia nói văng cả nước miếng tình cảnh. Lâm Bạch Dược bất đắc dĩ nghe nàng bức bức cẩn thận xong, nói: Ngũ Trúc nóng sốt, hiện tại ở tỉnh mỏ than đá trung tâm bệnh viện. Các ngươi nếu là không khóa, có thể tới xem một chút. Nếu là có khóa, chờ buổi trưa trở lại cũng được. Nàng chuyên dịch, bệnh tình cơ bản ổn định. Cái gì? Dương Mục Vũ âm điệu đột nhiên cao tám độ. Lâm Bạch Dược nghe được bên cạnh có khác biệt nữ sinh tiếng hỏi thăm. Dương Mục Vũ nói câu Ngũ Trúc nóng sốt nằm viện, rồi hướng điện thoại nói: Chúng ta lập tức đi qua, các ngươi ở số mấy phòng bệnh? cúp điện thoại di động, lâm bạch dược có điểm đau đầu, hắn cùng nguy trúc bạn cùng phòng quan hệ tương đương căng thẳng, đồng thời chuyện tối ngày hôm qua không nói được, rất có thể sẽ cho rằng hai người phát sinh chút gì, cái này ở dương mục vũ mấy người xem ra đã thuộc về cực kỳ nghiêm trọng sự kiện, hết lần này tới lần khác lại kiếm đến bệnh viện, nghiêm trọng trình độ lại lần nữa tăng gấp đôi, có thể cho sắc mặt tốt sao? vuôn bực ngán ngẩm đứng ở bên cửa sổ, nhìn hoa tuyết bay lượn, không biết qua bao lâu, nghe được sau lưng tiếng nói, chân của ngươi, xem bác sĩ sao? lâm bạch dược quay đầu lại nhìn về phía nguy trúc, thấy nàng mở mắt ra, lập tức đi tới hỏi, ngươi tỉnh rồi cảm giác như thế nào? nghĩ uống nước sao? Ngủ chúc tinh thần nhìn qua tốt lắm rồi, dù sao tuổi trẻ, chỉ cần hạ suốt, vẫn có thể kháng tạo. Bất quá tiếng nói như trước suy yếu, nói, ra mồ hôi, cảm giác tốt lắm rồi. Chân của ngươi, nàng trước sau lưu ý chính là lâm bạch dược thương. Bác sĩ nói nhỏ kéo thương, băng đắp qua, ngươi nhìn, không có việc gì. Ôi, lâm bạch dược khoe khoang nhấc chân, không cẩn thận lôi kéo đến bắp thịt, đau mau mau dựa vào bên giường ngồi xuống. Cái này còn không có chuyện gì sao? Đừng tẩy mạnh, đi để bác sĩ mở chút thuốc. Lâm Bạch Dư cười nói, "Thật sự không có chuyện gì, ta thân thể này, chạy 3000m 5 phút, chạy mạ dạ tổng 10 phút mà, ta nhớ tới." Ngũ Trúc lộ ra nụ cười, xinh đẹp bên trong lộ ra mấy phần tiểu tụy, so với ngày thường thanh nhã hoàn toàn không giống, nói, "Tuy rằng trên đường tới, ý thức không phải rất tỉnh táo, nhưng ngươi nói, ta đều nhớ." Lâm Bạch Dư cố ý sinh động bầu không khí, nói, "Vậy ngươi có nhớ hay không ta nói rồi ngươi nên giảm béo." Bạn học cũ, "Sau đó ăn ít một chút, lần này nhờ có thân thể ta tốt, đụng tới tố chất thân thể suýt chút nữa, liền ngươi cái này cân nặng, nửa đường đến cho ngươi lực." Ngũ Trúc ôn nhu nói, "Tốt, ta nhớ kỹ." Sau đó ăn ít một chút. Phi phi phi, đồng luôn vô kỵ, nào có cái gì sau đó. Sau đó sẽ không lại có chuyện như vậy. Lâm Bạch Dược nói, mau mau phi ba lần, nếu không liền biến thành thật sự. Như vậy tính trẻ con cử động, mỗi cúi lại rất phối hợp phi ba tiếng. Lâm Bạch Dược biểu thị tán thưởng, rất chi kỳ giúp nàng dịch dịch góc, nói, ta cho ngươi bạn cùng phòng gọi điện thoại tới các nàng hẳn là không sai biệt lắm nên đến. Cái này miệng quả thực từng khai quang, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, phòng cửa bị đẩy ra, Dư Mộc Vũ dẫn đầu, Khang Tiểu Hạ cùng Thẩm Mạn Ni theo ở phía sau. Ba người thẳng hướng trước giường bệnh, Dư Mộc Vũ khẩn cấp hỏi, Tiết tỷ hạ sút sao? Nơi nào khó chịu không? Làm sao làm liền cảm mạo cơ chứ? Khang Tiểu Hạ dung sắc như thường lạnh lạnh, có thể thấy nằm bất động ngồi chúc thì cũng là đầy mặt lo lắng. Hai người đều không thấy Lâm Bạch dược một chút, lại như ở giường bên kia đứng chính là đoạn không khí. Thầm Mạn Ni lúng túng đối với Lâm Bạch dược mỉm cười, xem như là chào hỏi. Lâm Bạch dược người này có chút số bụng, nhưng cũng không phải là không giảng đạo lý. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Dương một vũ cùng Khang Tiểu Hạ như vậy, giải thích không nghe, chủ quan lớn hơn khách quan, đầu sắt mà lại mạnh miệng, vậy chúng ta liền ai cũng đừng phản ứng ai. Hướng về Thẩm Mạn Ni còn lấy ôn hòa mỉm cười, tương đối mà nói, cái này mọi tử không như vậy tự cho là có thể đoàn kết lại đây làm đồng chí. Sau đó không thể thiếu thường xuyên cùng ngồi chúc lui tới, nàng bạn cùng phòng cũng không thể không thấy, đoàn kết một cái đồng chí, ít nhất chiếm hai phiếu, miễn cho ngôi chúc bên thai tất cả đều là nói nói xấu, bất chi bất giác phía dưới, dù là ngự đệ ca ca cũng phải biến bắt giới ca ca. Không có chuyện gì, đừng lo lắng, khả năng tối hôm qua khí trời đột biến lâm viết, cái này sẽ không quá đáng lo, bác sĩ nói truyền xong dịch liền có thể đi rồi. Ngôi chúc gán đùi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dương Mục Vũ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc nhìn Lâm Bạch Dược, vẫn là không nhịn được hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc, nói: "Tối hôm qua, tối hôm qua ngươi không phải cùng với hắn chứ?" Lâm Bạch Dược vừa muốn ăn nói bừa bãi, ngược lại bịa nói dối là hắn cường hạng. Lừa gạt liền thành, hắn không để ý mặt mũi cái gì đồ vật. Ngươi chúc như là có thể nhìn thấu hắn ý nghĩ, khẽ lắc đầu, ngăn cản hắn nói chuyện sau, khẽ cười nói: đúng, thời gian chậm không thể quay về ký túc xá, chúng ta đến khách sạn ở một đêm." Sáng sớm hôm nay nếu không là Lâm Bạch Dược phát hiện đúng lúc, ta phòng trừng sẽ rất tồi tệ. Tối hôm qua phát sinh tất cả chuyện, Lâm Bạch Dược đều là bị động tiếp thu cũng không thể lợi dụng xong, vì thanh danh của chính mình, đem người như khăn lau như thế ném qua một bên. Như vậy nhục nhã không chỉ có là Lâm Bạch dược nhân cách, còn làm bẩn đêm qua tuyết. Dương Mục Vũ tuy rằng có phương diện này suy đoán, có thể lại cảm thấy mỗi chút không thể cùng Lâm Bạch dược mặt hàng này đi như thế gần. Cái này sẽ nhận được nàng chính mồm chứng thực, không biết sao, dường như chính mình trong ruộng bạch mẫu đơn bị heo nhai cảm giác buồn bực dâng lên đầu óc, hung tận trừng mắt Lâm Bạch dược, giận đùng đùng nói: "Ngươi làm sao chăm sóc nữ sinh, tiên tỷ cùng ngươi đi ra ngoài là để mà ngươi, kết quả làm nàng tiến vào bệnh viện. Ngươi có phải đàn ông hay không, liền biết bám váy đàn bà đúng hay không?" Lần trước ở tô phòng ăn lớn Diệp Tố Thương giải thích Lâm Bạch Dược có tiền nguyên nhân, nhưng lại thấy đã sâu sắc trồng vào Dương Mục Vũ nhận thức bên trong, nàng thậm chí cảm thấy Lâm Bạch Dược là dựa vào Diệp Tố Thương cái kia phú bà bám váy đàn bà tiểu bạch kiểm, thân phận này không so hướng cha mẹ máu bột phấn cao quý. Mago Ngũ Trúc lên tiếng quát bảo ngưng lại, cường chống ngồi dậy, Mi sắc mang theo chưa bao giờ có nghiêm khắc, nói nếu như ngươi còn coi ta là bạn, lập tức cùng Lâm Bạch Dược xin lỗi. Ta, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Dương Mục Vũ khiếp sợ nhìn Ngũ Trúc, mọi người nhận thức lâu như vậy, tình cung tỷ muội lần thứ nhất thấy nàng nổi nóng, dĩ nhiên là đối với mình ba nước nước mắt ở viền mắt đào quanh, nói, nam nhân không có thứ tốt, hắn, hắn khẳng định là lừa ngươi. Khang Tiểu Hạ đi lên hai bước, nói, tiên tỷ, chúng ta không phải muốn can thiệp cuộc sống riêng của ngươi, có thể Lâm Bạch Dược người này xảo nuôn khiến sắc, nói năng ngon sớt, am hiểu nhất lừa nữ sinh. Đại học tài chính bên kia có rất nhiều liên quan tới hắn sở cang đan, không có lừa thì làm sao có khói, tổng sẽ không hết thể người đều nói thế với hắn không phải. Ngươi không nói qua lớn ái, tâm tư đơn thuần, không muốn bị hắn lừa. Lâm Bạch Dược mày, nếu như nói Dương Mục Vũ đối với hắn là phiến diện, cái kia Khang Tiểu Hạ chính là tuyệt đối ngạo mạn. Dương Mục Vũ xuất phát từ phiến diện, cho rằng hắn không phải người tốt, tốt xấu thuộc về chủ quan phạm chủ. Khang Tiểu Hạ lại ngạo mạn cảm giác mình rất khách quan, vừa hỏi thăm tình huống, lại phân tích bản chất, rất châu bò nhìn thấu nhân tính xấu xí, nghị cứu ngôi trúc tại đem truy thủy hóa trước. Chó má. Lấy hắn đắc miệng, kỳ thực nhịn hai nàng này người rất nhiều lần, lần này suýt chút nữa phun trở lại. Có thể nhìn sinh bệnh bên trong ngôi trúc, bỗng nhiên nở nụ cười. Không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết, cần gì cùng người như vậy phân cao thấp, để ngôi trúc khó làm đây. Ở trong mắt hắn, Khang Tiểu Hạ cùng Dương Mục Vũ cộng lại cũng không sánh được ngôi trúc một sợi tóc kia trong yếu lại nói chỉ cần nữ sinh nhận định ngươi là cặn bã nam chính là một ngàn tấm miệng cũng không nói được như vậy đi nếu ngươi bạn cùng phòng đến rồi ta có việc đi trước chuyển xong dịch gọi điện thoại cho ta lâm bạch dược chuẩn bị chiến thuật rời đi ra không treo chọc đuổi lần đi lên ngỗi trúc vung lên mặt cười lộ ra cầu xin vẻ mặt nói ngươi không đuổi lại chờ một lát được không không có nam nhân có thể cự tuyệt lúc này nàng lâm bạch dược không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chết tiệt lập địa thành phật mo gô tôi nhỏ ta biết các ngươi là vì muốn tốt cho ta có thể lâm bạch dược đến tận cùng là hạng người gì Ta trước đây có lẽ cũng không hiểu rất rõ, nhưng hiện tại ta có thể rõ rõ ràng rằng nói cho các ngươi, hắn nhìn qua lời nói hành động bất kham, lại là một cái chân chính quân tử. Các ngươi lại nhiều lần, dựa vào quan tâm ta danh nghĩa, đối với hắn ngang ngược chỉ trích, có nghĩ tới hay không, dáng dấp như vậy đến cùng thương tổn bao nhiêu người?" Dương Mộc Vũ kích động nói, "Tiên tỷ, ta đúng là vì muốn tốt cho ngươi." Lâm Bạch giật hắn. Khang Tiểu Hạ kéo Dương Mộc Vũ, không làm cho nàng tiếp tục nói, nhìn Ngô Trúc, nói, "Tỷ muội một chẳng, thật sự nên vì một cái không đáng nam sinh tổn thương tình cảm sao?" Ngô Trúc lòng sinh không đành lòng. Nhưng cái này chuyện nhất định phải giải quyết, nói, Tôm nhỏ, lần này các ngươi thực sự quá phận quá đáng. Nếu như kiên trì không chịu xin lỗi, ta sẽ hướng về trường học xin chuyển ra ký túc xá. A. Đương a, chúng ta nhưng là nói cẩn thận, làm bốn năm bạn cùng phòng, cả đời chị em tốt. Mọi người tất cả đều xin bất giận, sẽ có biện pháp. Thẩm mạng Ni trái phải làm ngắt, nói, tiên tỷ, người xin bất giận. Tôm nhỏ, ngươi cùng mò gỗ trước về trường học, ta lưu lại nơi này là tốt rồi. Khang Tiểu Hạ hai con mắt có khắc sâu sắc như thường, cũng không quay đầu lại rời đi phòng bệnh. Túy ngươi vậy? Dương một vũ oán hận dẫm đặt chân chỉ vào lâm bạch Dược nói lần này ngươi cao hứng chờ ta không để yên cho ngươi xoay người theo khang tiểu hạ đi rồi lâm bạch dược thực sự là chán ngán cực độ nghe các ngươi cãi nhau ta chết tiệt thí đều mang theo không dám thả ngươi theo ta không để yên cái con bê đây thẩm mạn ni áo nào nói làm sao sẽ náo thành như vậy ngỗi trúc thở dài nói mạn ni ngươi cũng trở về đi thôi an ủi một chút các nàng ta cuối tuần liền rời ra ngoài sau đó cũng không cần mọi người lúng túng thật sự muốn truyền a ngỗi trúc giơ tay giúp nàng luốt luốt thái dương tán loạn sợi tóc nói ngươi biết đến Ta muốn dùng máy vi tính, trong tốc xá không dây mạng, rất không tiện, kỳ thực sớm muộn đều muốn rời ra ngoài." Thẩm Mạn Ni bĩ môi, muốn khóc lên tựa như, nói: "Được rồi, vậy ta về đi xem một chút. Lâm Bạch Dược, phiền phức ngươi chăm sóc tốt nàng." Chờ Thẩm Mạn Ni biến mất ở ngoài cửa, Lâm Bạch Dược trầm mặc một hồi, nói: "Ngươi mới vừa đại học năm một, xin ngoại tốc, sợ là không dễ xử lý, muốn hay không ta tìm xem người?" "Không cần, lần trước tham gia 4 trường giải đấu cầm giải nhì, trường học hội đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết dành cho rất nhiều tiền lợi. Nhà đây, có hay không gợi ý? Còn chưa bắt đầu tìm đây." Lâm Bạch Dược cười nói: Việc này cuối cùng nguyên nhân bắt nguồn từ ta, xin mọi bạn học cũ cho cái lấy công chuộc tội cơ hội. Tìm nhà chuyện, giao cho ta đi, vừa vặn ta cũng định ở bên ngoài tìm cái điểm dừng chân. Ngươi cũng phải thuê phòng sao? Cũng không thể một có việc liền ở lại khách sạn chứ. Điều kiện không cho phép à? Ngược lại ta tìm nhà, tiện thể giúp ngươi cũng tìm. Có hay không cái gì yêu cầu cụ thể? Nghe lời ngươi, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Chương 272, động lòng là cảm giác gì? Xem xem thời gian không sai biệt lắm buổi trưa, Lâm Bạch dừng nói, muốn ăn cái gì? Ta đi kiếm. Ngũ Trúc nhắm mắt lại, khả năng là cùng bạn cùng phòng cắt đứt tiêu hao quá nhiều tinh lực, cái này sẽ có chút để bài, lười biếng nói, không, có gì khẩu vị. Vậy cũng đến ăn cơm. Lâm Bạch Dược không thể nghi ngờ nói, điểm tâm đều không ăn, cơm chưa lại không ăn còn đến. Ta đi bên ngoài tìm quán cơm, làm cho ngươi bắt thanh đạm chút mì trứng gà. Nghe lời, ăn nhiều một chút, bệnh mới tốt đến nhanh. Ngũ Trúc hé miệng nở nụ cười, nói, ngươi vừa nãy không phải để ta ăn ít một chút sao? Ngoa đảo, làm đúng sao? Lâm Bạch Dược lý trí bóp chết cái này, rõ ràng không đáng tin cậy ý nghĩ giữa nam nữ không muốn cùng hậu thế những kia dập chính phủ dập thành nóc điệu đám ngớ ngẩn học, chỉ cần thấy được nam nữ minh tinh hơi nhỏ chuyển động cùng nhau liền cùng bệnh tiểu đường tựa như hơi ngọt nọ ngọt sau đó từng cái duy phèn bắt đầu xé cuối cùng làm nội ngu ngoại trừ hải tinh dám nói chuyện với người khác phái cái khác cũng phải tránh hiểm nghi hẹp hỏi ăn nhiều là vì khỏe mạnh ăn ít cũng là vì khỏe mạnh hiện tại ăn nhiều là vì sau đó ăn ít ăn ít ăn nhiều không phải mục đích khỏe mạnh mới là mục đích ngỗi trúc lôi kéo chăn tre trung đầu nhỏ giọng nói lầm bầm làm sao so với ta ba đều lại nại lâm bạch dược mỉm cười quay đầu đi ra cửa càng tiếp xúc mỗi chút, càng có thể phát hiện nàng mà khác. Có lẽ bởi vì tối hôm qua đối với nàng mà nói là một cái nào đó đặc trú tiết điểm, ở tiết điểm này, tâm lý phòng tuyến suy yếu đến cực điểm. Có thể hết lần này tới lần khác liên tiếp trải qua rửa giấy cố sự, bại lộ sợ tối sợ hãi, tuyết lớn bên trong con cùng chạy, dường như ông trời hướng về trong miệng vết đường, rút ngắn quan hệ của hai người. Ở Lâm Bạch dược trước mặt, nàng không còn là cái kia cao ở đám mây tiên tử, nợ nụ cười nhăn mặt, đưa tay là có thể chạm tới. Cửa bệnh viện có cửa hàng, mua trước 2 ngày một lần tính dựa mặt độ dùng cùng ống y nột giữ ấm hô cơm, suy tư một chút, lại mua một bao nữ tính độ dùng hiện tại không so hậu thế, con gái mặt đụn thật không tiện nói những thứ này, vạn nhất vừa vạn nàng có yêu cầu, buổi tối làm sao bây giờ? dứt khoát lo trước khỏi hoạ, ngược lại hắn ra mặt dài, nếu không là thường điểm lao bản đương xem biến thái tựa như đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tốt xấu không được chọn cái dài ngắn thích hợp, khô mát đông nu hàng ngày đêm lấy cái gì? cửa hàng đối diện, đi qua đường cái chỉ có một quán cơm mở cửa, tuy rằng tuyết rơi lớn, có thể người đến ăn cơm, như thường sắp xếp hàng dài, tất cả đều là nằm viện thân nhân bệnh nhân, tóc quần áo rơi xuống đầy tuyết, trên mặt sầu dung mà lại thô tớ. Lâm Bạch Dược nhìn ra đội mũ đội dài, tính toán ra đến phiên hắn thời gian. Suýt chút nữa quay đầu về đi bệnh viện nhà ăn. Bệnh viện nhà ăn đúng là không cần xếp hàng, có thể làm cơm quá khó ăn, liền cùng đút ra xúc tựa như, không ra xúc dạ dày, căn bản ăn không trôi. Đương nhiên, hắn có thể nắm tiền nện, đào 20, 30 đồng cùng xếp số một người đổi đổi vị trí không là vấn đề. Nhưng đây là bệnh viện, người cố hữu cao thấp quý tiện, ma bệnh lại đối xử bình đẳng. Hắn không muốn ở loại này địa phương đùa bẩn bộ này nện tiền mua nhân tính xiếc, từ bên cạnh tiến đến ở gần, hướng về phía lay cơm miệng mặt sau mập đầu bếp hô, "Sư phụ, có thể nhanh lên một chút sao?" Bệnh nhân đói bụng không chịu được. Mập đầu bếp vội vàng đổ cái tiẻ, không nhịn được nói, "Ta có thể sao làm nhanh ạ? Nước không được sôi, cơm không được chín, ăn xấu cái bụng, cậu bé ngươi phụ trách sao?" Lâm Bạch Dược cười nói, "Biết sư phụ khổ cực, nhưng ta xem ngươi bên kia còn có cái bếp không khai hỏa, nhiều người trở phiền, cũng làm lên mà." Cậu bé khẩu khí không nhỏ, "Ngươi làm ta là năm chrá ba đầu sáu tay. Trong cửa hàng là còn có cái sư phụ, tối hôm qua về nhà làm việc, kết quả sao dọn?" Tuyết lớn vây trong nhà, bước chân đạp không ra khỏi cửa. "Lão tử nếu không là ở tại nơi này, trong cửa hàng còn có chốt chữ hàng." mà lại ghi nhớ các ngươi bệnh nhân không cầm ăn, ngày hôm nay sớm đóng cửa ngủ gà ngủ gật đi đi. Mập đầu bếp một bên mắng một bên nổ nước bọn. Lâm Bạch Dược biết đây là bọn hắn chỗ kia tiền ngoài miệng, cũng không để ý, nói, như vậy đi, ta đào 5 đồng tiền, mượn ngươi bếp làm bát cà chua mì trứng gà, để ta làm. Mì trứng gà 1 đồng năm một bát, 5 đồng tiền chính là gấp 3 giá tiền, đặc biệt là vẫn là mình làm, thấy thế nào mập đầu bếp đều có lời. Hắn quay đầu xem xét mắt Lâm Bạch Dược, nói, tuổi không lớn lắm, hiếu tâm không nhỏ. Thành, chính ngươi làm, ta không cần tiền, cảm tạ ngài, không trả tiền ngươi đến muốn, còn đến là cái giá này. Lâm Bạch Dược móc ra 5 đồng tiền đặt ở trên tấm tớt, bởi vì hắn đã thấy mặt sau có người dụ dả dụ dịch, chỉ cần ông chủ miễn tiền cơm của hắn, lập tức liền có người xông lên yêu cầu ngang nhau đãi ngộ. Như vậy hậu quả chính là, ông chủ hoặc là bất đắc dĩ đồng ý, thường tiền kiếm lời thét to, ai cũng nghĩ đến ăn uống chùa. Hoặc là kiên quyết không đồng ý, bị người chỉ vào mũi mắng, hỏng rồi danh tiếng, cuối cùng vẫn là ảnh hưởng làm ăn. Nhân tâm thiện, nhân tâm cũng ác. Lâm Bạch Dược không nghĩ gánh cái này nhân quả, 5 đồng tiền có thể tránh khỏi chuyện, cần gì chứ? Tiến vào bếp sau, nhanh nhẹn châm lửa chảo nóng, thành thạo làm bắt sắt hương vị đầy đủ cả chùm mĩ trứng gà càng đơn giản nguyên liệu nấu ăn càng là khảo cứu trung nghệ, mập đầu bếp giật giật mũi, kinh ngạc nói, có thể a cậu bé trong nhà có đầu bếp chứ? Lâm Bạch dược lên nồi chứa hộ, che lên cái nắp, nói, cha ta cùng ngài là đồng hành, cảm tạ sư phụ. Kỳ thực hắn không thích làm cơm, tính toán đâu ra đấy liền sẽ hai món ăn, một là cà chua mì trứng gà cùng dưa chua thịt sợi mì, một là làm vào hắn. người trước là khi còn bé cha mẹ mở cửa tiệm bận rộn, sợ chết đói không có cách nào học. người sau là ăn tết khách nhân nhiều, bao không tới sủi cảo, bị thạch duyệt tóm lô thay dậy cái này toàn thuộc về không tốt hồi ức, nếu không phải ngày hôm nay chuyện ra có nguyên nhân, hắn thả rằng ngân mỹ cũng không muốn xuống bếp. đi ra quan cơm, ở xếp hàng mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong phản trở về phòng bệnh. ngỗi trúc chính đang tại ngủ yên, long mi thật dài hơi nhít lên, không có chút nào thì vết ngũ quan là như vậy tinh khiết, anh đào giống như miệng nhỏ đỏ hồng thỉnh thoảng sẽ như em bé tựa như nhẹ nhàng lúc đích. ngủ mỹ nhân ở người khác nhận thức bên trong là chuyện cổ tích, có thể từ giờ trở đi, ở lâm bạch dược nhận thức bên trong nhưng coi hoàn toàn đối ứng, thậm chí so với đồng thoại càng đẹp hơn hình tượng. tỉnh lại đi, ăn cơm. lâm bạch dược cẩn thận đẩy một cái ngỗi trúc nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, hầu như là vô ý thức lộ ra ôn nhu nụ cười, nói: ngươi trở về. nếm thử, bên ngoài liền mở ra một cửa tiệm, không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị. cầm gối tựa ở ngỗng trúc phía sau lưng, đỡ cánh tay làm cho nàng ngồi dậy, cách mỏng manh áo lông, phản phất có thể chạm đến trắng mịn da thịt. thương quá, ngỗng trúc bưng bát, túi đầu nếm thử một miếng, mặt cười lộ ra nho nhỏ kinh ngạc, nói: đối diện quán cơm sao? Trung nghệ lợi hại, là ngươi nói bụng quá lợi hại, quán cơm nhỏ có thể có cái gì tốt đâu biết. bất quá, yêu thích liền ăn nhiều một chút. Lâm Bạch dược đối với Kenta ở không động lòng, mặt không hề cảm xúc cho nàng thêm cơm, dựa lên liền một tuần thêm cơm cơ khí. Chớ Kenta làm cơm ăn ngon, ăn ngon ta cũng không làm. Ngỗi chúc xác thực bãi bụng, chua xốt mì nước là nhất khai vị, rất mau ăn không còn một nóng, còn không nhỏ tâm ở một tiếng non e, mặt đỏ đỏ khá thật không tiện. Lâm Bạch dược không có trêu chọc, mỹ nữ mà làm gì đều có thể thích, chỉ chỉ tủ đầu giường trên túi ni lông, nói, mua cho ngươi khăn mặt kem đánh răng bàn chải đánh răng. Bác sĩ nói có chứng viêm, phòng trứng ít nhất phải nằm viện hai ngày, tạm tạm dùng đi. Ngươi xem trước một chút còn thiếu cái gì không? Ta đi rửa chén. Lâm bát đua mới ra phòng bệnh, đối diện cửa đứng trung niên bác gái xem xét nhìn Lâm Bạch dược bóng người, lưu bên tường đi tới, nói với Ngô Trúc, cô đường, đây là bạn trai người chứ? Thật sự có phúc khí, ngươi là không biết, mới vừa ở đối diện quán cơm lấy cơm người có bao nhiêu, bài hàng dài đội ngũ. Nghe được bác gái nói bạn trai cũng không có để Ngô Trúc thẹn thùng, biết là các bác gái theo thói quen xưng hồ, giải thích cũng giải thích không rõ. Có thể mặt sau lời nói làm cho nàng cảm thấy kỳ quái, nói, "Á gì ngại ngồi? Cái kia, hắn làm sao trở về nhanh như vậy? Ha, nếu không sao nói cô nương có phúc khí đây, hắn bỏ ra 5 đồng tiền." cầu ông chủ bản thân đi vào làm cho người cơm. Năm đồng tiền a, thật là hảo phóng lạc. A. Ngũ Trúc thực sự không nghĩ tới cái kia bát ăn ngon đến nổ tung mì trứng gà sẽ là Lâm Bạch dược tự mình làm, trong góc tùm la tùm lum, nhất thời cũng nghe không rõ bác gái nói cái gì. Chờ bác gái qua bắt quái nhiệt miệng, đưa ra hy vọng chính mình nữ nhi cũng tìm cái như thế săn sóc bạn trai, chưa hết tận hứng đi rồi. Ngũ Trúc trong lòng đột nhiên có chút nhảy lên quá nhanh, đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được loại này cảm giác kỳ quái, lập tức hít sâu một cái, quay đầu đem chữa rửa mặt đồ dùng túi nylon bắt đến trên người nàng không phải muốn nhìn đồ vật, chỉ là cái này sẽ cần làm chút chuyện rời đi sự chú ý, bình phục một thoáng tâm tình. Kem đánh răng là nhẹ nhàng khoan khoái tranh hình, bàn chải đánh răng là nhớ lông, khăn mặt là trắng đoán, tuy rằng không quý trọng, có thể đều nhìn ra được dụng tâm. Lật tới phía dưới cùng, phát hiện cái kia túi nữ tính đồ dùng, nàng nhất thời ngây người. Chính vào lúc này, phòng bệnh truyền ra ngoài đến tiếng bước chân rồn rập, ngôi trúc cuống quít đem túi phóng tới tại chỗ, theo bản năng thuận thuận tán loạn sợi tóc, thẳng tóc ngồi thẳng thân thể, đi vào không phải lâm bệnh dưỡng. Ngũ Trúc nữ phụ đạo viên biết được nàng sinh bệnh nằm viện, mang theo lớp trưởng cùng đoàn bí thư chi bộ sang đây xem nhìn, hỏi do bệnh tình, biết được không tính nghiêm trọng, chính an ủi thời điểm. Lâm Bạch Dược một bộ gia đình phụ nam răng rớp, nâng bắt đuôi lắc lư vào phòng. Lần này không để Ngũ Trúc giới thiệu, Lâm Bạch Dược không nghĩ liên lụy nàng chuyển sở cam đan, nhiệt tình nói, lao sư tốt, ta là Ngũ Trúc biểu đệ, ở Việt Châu làm công, này không phải biểu tỷ nàng bị bệnh sao, liền đến chiếu cố một chút. Nữ phụ đạo viên nói liên tục thật tốt, thấy Lâm Bạch Dược khí vu nhiên ngang, có ý hỏi thăm hắn đơn vị làm việc, biết được ở công trường chuyển dịch, lập tức không còn hứng thú, lại cùng Ngũ Trúc khi nói chuyện đúng là ngụy trúc trong lớp đoàn bí thư chi bộ là cái có nhãn lực nữ hải thỉnh thoảng nhìn thêm lâm bạch dược vài lần còn cố ý tìm hắn tán gấu, sợ bị phụ đạo viên không nhìn xúc phạm tới đẹp trai tiểu ca ca lòng tự ái chuyển gạch sao sao lớn lên như thế đẹp trai như thế cao cười lên câu hồn tựa như chính là đạo phân, tỷ tỷ cũng có thể biết được ngụy trúc được ba ngày viện nữ phụ đạo viên làm sắp xếp lấy lâm bạch dược là nam chăm sóc nữ sinh công tiện hơn nữa còn đến khổ cực chuyển gạch làm vì lý do cướp đoạt hắn chăm sóc quyền nói người cái tiêu ký túc xá là pha trộn đều không phải ta lớp học sinh không thể phiền phức nhân gia như vậy đi ta trở lại đánh hai nữ sinh đến giúp đỡ. Lâm Bạch Dược thế mới biết mối chúc nguyên lai like cùng thẩm mạn nhi các nàng không phải một cái chuyên nghiệp, phòng ngủ là các hệ thêm ra đến bạn học pha trộn tạo thành, không trách hưởng thụ bốn người một gian ký túc xá siêu khoa chính quy đãi ngộ. Như vậy cũng tốt, không phải một cái hệ, ký túc xá náo vơ không cần khi đi học ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa rất nhiều lúng túng. Đoàn bí thư chi bộ lập tức tỏ thái độ, còn đánh cái gì đánh, chỉ ta, thân là lớp cán bộ, muốn lấy mình làm gương. Nàng nói đoàn kết hữu hái, huynh thân đệ tính, hài hòa văn minh, nếu không làm một đôi mắt to nước long lanh nhìn là mệch rược. Lời nói này nhất định sẽ càng thêm có sức thuyết phục. Thương Nghị đã định, nữ phụ đạo viên cùng lớp trưởng cáo tử, đoàn bí thư chi bộ cũng theo trở lại lấy chút rửa mặt đồ dùng cùng quần áo dày, buổi tối lạnh thời điểm thuận tiện đáp thấm. Chờ đưa ba người rời đi, Lâm Bạch Dược trở lại phòng bệnh, Ngô Trúc tựa như cười mà không phải cười trừng mắt hắn, nói, "Biểu tỷ, ta có như vậy lão sao?" Lâm Bạch Dược cười xin tha, đột nhiên chung điện thoại di động vang lên, móc ra vừa nhìn là Triệu Hợp Đức dãy số, đi tới bên cửa sổ ấn xuống nút nhận cuộc gọi, nói, "Triệu ca, chuyện gì?" Ngắn ngủi cho chuyện sau, Lâm Bạch Dược nhìn về phía Ngô Trúc, chớp trước từ ngữ, nói, "Ta thân thích hắn." Ngôi trúc không chờ hắn nói xong, khẽ cười nói, "Có việc nhanh đi bận rộn đi, ta ở cái này có bác sĩ có bạn học chăm sóc, yên tâm đi. Tuyết còn ở xuống, ngươi trên đường cũng nhất thiết phải cẩn thận." Lâm Bạch Dược gật gù, Triệu Hợp Đức tìm hắn nhất định là vì Hà Minh Nghị ở Tinh Tịnh Tầng quản lý nhúng một tay chuyện, lựa bọn họ mấy ngày, rốt cục dễ kích động. Hắn không thể không đi. Đi rồi, có việc gọi điện thoại. Lâm Bạch Dược đối với Ngôi trúc so với cái gọi điện thoại giấu tay, đi hào hiệp tự nhiên, mới vừa kéo cửa ra, nghe đến phía sau Ngôi trúc tiếng nói, "Lâm Bạch Dược, cảm tạ ngươi làm cả chôm mỉ trứng gà." Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất. Mẹ trứng, yêu tú người, vì sao đều là như thế khó có thể ẩn giấu tự thân ánh sáng. Lâm Bạch dược không quay đầu lại, giơ tay giơ giơ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chương 273: Từng bước ép sát. Đi ra bệnh viện, phong tuyết bên trong khắp nơi là khổ cực công tác thị chính, giao cảnh, tiêu phòng cùng các đơn vị rút ra đến hiệp trợ xử lý đột phát công việc người. Trải qua cái này hơn nửa ngày nỗ lực, xe xúc tuyết qua lại chạy băng băng, một bên sạn tuyết một bên sắt muối, rốt cục dọn dẹp ra miễn cưỡng có thể thông xe qua đường. Bởi xe công cộng toàn dừng lại, Việt Châu còn không tàu điện ngầm. Tình cờ có mấy chiếc mang theo phòng chân xích xe taxi nhưng cũng là người đông như mắc cười. Chờ đại khái hơn 20 phút, Sai Mộ Vân lái một chiếc trắng đen sám sắc phiên bản ba cửa ý sụ dù mộ tọt dừng ở ven đường. Kéo ra ghế phụ chạy cửa ngồi vào đi, Lâm Bạch Dược xem ngạc nhiên tựa như trước sau đánh giá, nói, xe của ngươi. Hừm, rất đàn ông chứ. Sai Mộ Vân khởi động xe, tiếng nổ vang rền lọt vào tai, dẫn động bốn bánh chính là ra sức, để ép tuyết bùn trào bắn lên. Đâu chỉ đàn ông, đây chính là Ra V tám tấn xe nặng, vượt qua thời đại hạt có kim loại nặng vẻ ngoài, bà giảm 1.000 đua xe trình độ cường Hanzel lơ lửng cùng giám sóc, 50-54 bánh xoay cụ phân phối, có thể nói cùng giá bên trong cùng giá. đúng, xấu là xấu, nhưng có lực. không nghĩ tới a không nghĩ tới, quyến rũ nhiều kiểu đàng hoàng thiếu phụ, lái xe phong cách dĩ nhiên như thế ngoài dự đoán mọi người, khả năng lại như hậu thế như vậy, máy nam đều yêu thích xe hùng nhạn, mỹ nữ đều yêu thích lớn dây đi. sai mộ vân kỹ thuật lái xe không huyễn, an toàn đến thịnh hợp đức công ty dưới lầu, Lâm Bạch Dược đang muốn mở cửa, thấy nàng ngồi không núc ních, nói, làm sao, ngươi không trở về công ty? Sai Mộ Vân đột nhiên vỗ xuống tay lái, tựa hồ quyết định, quay đầu nhìn chăm chú Lâm Bạch Dược, hai con mắt tràn đầy ý náy, nói: "Lâm tổng, Triệu tổng kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, Hà Minh bên kia gây áp lực cho hắn quả lớn, ngươi nhiều tha thứ." Lâm Bạch Dược biết nàng nói cái gì chuyện, trầm mặc chốc lát, nói: "Sai tỷ, tinh thịnh có thể có địa vị hôm nay, ngươi rõ ràng nhất, dựa cả vào ngươi ta hai nhà lục lực đồng tâm, chân thành hợp tác. Bây giờ lượng tiêu thụ mục tiêu vẹn vẹn quá nữa, đó lấy nhiệm vụ vô cùng gian khổ, nếu là nội đấu không nút, bao nhiêu công ty lớn dẫm vào vết xe đổ, không cần Lâm tổng nói, trong lòng ta cũng rõ rõ ràng ràng." Sai Mộ Vân tức giận nói, Hà Minh căn bản không hiểu giới xuất bản chuyện, an tâm làm hắn cổ đồng không tốt sao? Cần phải hành thò một chân vào. Ta nhìn triệu tổng cũng là bị hồ đồ rồi, Hà Minh lần này cần phó tổng, lần sau phải muốn chức vị chính, xuống lần sau đây, có phải là muốn đem tinh thịnh đưa cho hắn? Lâm Bạch Dừa cười nói, Sai tỷ, nói cẩn thận. Ta không sợ. Sai Mộ Vân hiển nhiên nín rất lâu, mặc kệ không để ý nói, trong kinh các vị công tử này, tất cả đều là ăn tươi nuốt sống chủ. Ngươi lùi một bước, hắn liền có thể nhào lên đem tất cả mọi thứ nuốt chửng sạch sẽ. Lâm Bạch Dược nói, "Hà Minh chỉ có 3 phần 10 cổ phần, Triệu tổng cùng ta cổ phần gộp lại còn có thể tuyệt đối khống cổ, chỉ là khoảng thời gian này, Triệu tổng cùng ta xa lạ." "Lâm tổng, Triệu tổng vẫn là tôn trọng ngươi, bằng không cũng sẽ không chống Hà Minh áp lực, cho tới hôm nay tìm ngươi thương lượng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng Triệu tổng thật tốt nói chuyện, công bằng đàm luận." Sai Mộ Vân mang theo Lâm Bạch Dược đi tới Triệu Hợp Đức văn phòng, gõ cửa đẩy ra, Triệu Hợp Đức chính đang tại ông chủ sau cái bàn mặt nghe điện thoại, vừa chỉ chỉ, để Lâm Bạch Dược trước tiên hướng về sofa ngồi. Sai Mộ Vân đi rót trà, đặt ở Lâm Bạch Dược trước mặt trên khay trà, đối với hắn đánh ánh mắt, xoay người rời đi giả chủ nhiệm, cái này chúng ta gần đây chủ yếu cùng khoa kỹ bộ, giáo dục bộ cùng khoa học tự nhiên quỹ ủy các bộ ủy hợp tác mở rộng, tạm thời không có tiếp tục ở đài trung ương làm quảng cáo dự toán. Lala, ta biết, chúng ta là lao hợp tác đồng bọn, khẳng định đến đủ ủng hộ ngươi công tác. Như vậy đi, hiện tại còn lại cái nào thời điểm không định? Lâm Bạch Dược vốn là ở thành thơ uống trà, nghe đến đó lặng yên đỡ lấy lỗ tai. Hả? Hoàng Kim giai đoạn cùng a thời điểm đều không có. Miệng phát đây. Triệu Hợp Đức đứng dậy đi tới, ngồi ở Lâm Bạch Dược bên cạnh, che điện thoại di động, thấp giọng nói, đài trung ương quảng cáo trung tâm giả chủ nhiệm. Lâm Bạch Dược đã nghe được lần trước đi đài trung ương đàm luận, học tập cách mạng, quảng cáo chính là cùng vị này giả chủ nhiệm đàm luận hợp tác, Miệng phát cũng không vị trí, chỉ có bê thời điểm lăn phụ đề, giả chủ nhiệm lấy tinh thịnh trước mắt ở quốc nội nổi tiếng, đánh bê thời điểm quảng cáo sợ là công ty cổ đông sẽ không thông qua. đúng đấy, ta cái này lão tổng cũng khó, ngươi mà lại hoan ta hai ngày, ta mở hội thương lượng một chút. tốt, tốt, vào kinh tìm ngươi ăn cơm. cúp điện thoại, triệu hợp đức mắng niếc niếc nói, năm nay xuân nhuận, ta xem đài trung ương sợ là điên rồi. quảng cáo trêu thương nhận tội ba cái còn không vừa lòng, dĩ nhiên dự thiết bốn cái quảng cáo vị. Làm vì hoàn thành nhiệm vụ, giả chủ nhiệm tự thân xuất mã kiếm khách hộ, tìm tới trên đầu chúng ta, lại chỉ cho một cái bê đẳng cấp rác rưởi phụ để quảng cáo. Không nói Xuân Muộn trực tiếp trước Hoàng Kim giai đoạn cùng thương ra tất tranh 8 giờ báo giờ cùng không giờ báo giờ, ngươi cho cái mời riêng tài trợ cũng được, không nghĩ tới liền miệng phát đều không, này không phải khó coi chúng ta sao?" Lâm Bạch Dược cười nói, "Dự định ném sao?" "Không ném. Có cái kia mấy trăm ngàn còn không bằng thuê người đến xuống trầm thị trường phát chuyên đơn. Triệu Hợp Đức dừng một chút, mới nhớ tới không chừng cầu Lâm Bạch Dược ý kiến, vội hỏi, "Lâm lão đệ cảm thấy thế nào? Ngươi nếu là cảm thấy hẳn là ném, chúng ta liền ném." Ngược lại ta nói không nói chết, lưu lại có chỗ trống. Lâm Bạch Dược nhẹ nhàng xoay chuyển xuống chén trà trong tay, nói, ta tự nhiên nghe triệu ca. Năm 99 đúng là xuân muộn quảng cáo nhiều nhất một năm, sau đó kỳ trước đơn thuần ở về số lượng không còn vượt qua. Đương nhiên số lượng nhiều, không có nghĩa là quảng cáo thu nhập so với hậu thế cũng nhiều. Căn cứ công khai dữ liệu, năm 2000 trước đây, chưa phá ức, đến năm 2002, thu nhập làm vì 200 triệu đồng. Năm 2006 tiếp cận 4 ức đồng, năm 2009 đã tiếp cận 5 ức đồng, năm 2010 quảng cáo thu nhập càng là cao tới 6. 5 ức đồng hầu như một năm một cái ước tăng trưởng, lợi nhuận cao đáng sợ. được, những thứ này là việc nhỏ, dung sau lại nói. triệu hợp đức nhấc theo ấm trà, cho lâm bạch dược tục mãn ly, nhất thời đầy mặt sầu thái, nói, lao đệ, tìm ngươi đến không vì cái gì khác. ngày hôm qua hà tổng từ thượng hải chơi trở về, lại cùng ta tán gẫu lên hướng về tinh thịnh phái cái phó tổng chuyện. ta biết, lao ca trước đây hứa hẹn qua ngươi, đáp ứng hà tổng nhập cổ, hắn không nhúng tay vào công ty quản lý. có thể hiện tại hắn nếu đổi chủ ý, mở ra cái này miệng, chúng ta liền không thể quá không nể mặt mũi. ta nghĩ nghĩ, nếu không liền cho hắn, tước định cụ thể sự vụ vẫn là nghe một vân cung diệp tây chính là ở phòng họp thêm cái tòa, hắn người mang hai lô hai đoá con mắt, miệng đều không có chứa. Lâm Bạch Dược cười lạnh một tiếng, giọng nói bất tiện nói, ta nghe nói hà tổng cha Trần Hạo Nhiên sổ sách, không biết tra được cái gì không có. Việc này Hà Minh làm sát thực thực không chân chính, tương đương với nói nửa công khai nhục nhã Lâm Bạch Dược. Mặc cho là tượng đất cũng có ba phân lửa, nổi nóng có thể lý giải. Triệu hợp Đức kẹp ở giữa, thực sự là vì khó, đuổi lập tức giải thích, ta phê bình qua một vân, công ty sổ sách làm sao có thể thuyết phục liền động. Đặc biệt là Trần Hạo Nhiên ở một đường chạy nghiệp vụ, gió táp mưa xa, rất nhiều lúc dùng tiền thu không trở về phiếu ghế khoản không giống là bình thường, xứng đáng mới gọi thấy quỷ. Khoản tiền kia mắt chỉ là cho Hà tổng làm dáng một chút, đến ta cái này lượn một vòng lại đổi về Tinh Thịnh phòng tài vụ, lão đệ yên tâm, điểm ấy tính lão ca còn có thể không có. Nhìn Triệu Hợp Đức nửa là lấy lòng, nửa là khát cầu vẻ mặt, Lâm Bạch rược thở dài, nói, Triệu ca, ta lại lui thêm một bước, Hà Minh có thể hướng về Tinh Thịnh thả một cái phó tổng, thế nhưng công ty chương trình nhất định phải viết rõ ràng, Tinh Thịnh nghiệp vụ do Sài Mộ Vân cùng Diệp Tây phụ trách. Hai người ý kiến sặn sinh phân kỳ, chương cậu ngươi ta ý kiến, ngươi nắm giữ cuối cùng quyết đoán quyền. Hà Minh cùng hắn phó tổng, không có biểu quyết tư cách. Triệu hợp đức nghe được, đây là lâm bạch dược danh giới cuối cùng. Tuy rằng như trước đau đầu như thế nào cùng Hà Minh đạt thành nhất trí, nhưng vẫn gật đầu, nói cứ làm như thế. Lâm bạch dược nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Hà Minh từng bước ép sát, là lúc chuẩn bị đường lui. Chương 274, Hồng Muôn Niên. Từ tinh thịnh rời đi, vẫn là Sái Mộ Vân lái xe đưa hắn trên đường nói tới cùng Triệu hợp đức đạt thành thỏa thuận. Sái Mộ Vân bất đắc dĩ nói, Lâm tổng, ta chỉ sợ Hà Minh sẽ không thành thật như vậy. Người đều sắp xếp đi vào, làm sao có khả năng không núm tay vào công ty nghiệp vụ? Lâm bạch dược nói, ta là tiểu cổ đông, Triệu tổng kiên trì thực sự không có cách nào ngăn cản. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu như quá phận quá đáng, ta cùng Triệu tổng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Việc đã đến nước này, xài Mộ Vân cũng không cách nào nói thêm cái gì, đem Lâm Bạch dược đưa đến ngân mộ nhà lớn, có chút ít hâm mộ nói, nghe nói Lâm tổng đem ngân mộ hai tầng lầu mua. Đúng, thuê phòng trung quy là cho điền sản thương kiếm tiền, rất khó mua. Thị trường bất động sản muốn chứng, xem như là làm cái dây dài đầu tư. Thị trường bất động sản muốn chứng. Lâm Bạch dược tính toán thời gian, chính sách mới lập tức liền muốn thực thi, đưa Sài Mộ Vân một tràng tiểu phú quý cũng không ảnh hưởng toàn cục cười nói, nếu như xài tỷ tin được ta, Việt Châu tới gần khu Cao Tân cùng Thành Nam khu bên kia lầu bản, có tiền nhàn rỗi tới nói hiện tại mua 2 bộ đại diện tích thương phẩm phòng. Trở qua một thời gian ngắn mở ra cá nhân mua phòng tiền khoản, cũng có thể trả giá đầu trả giá lại mua mấy bộ, lấy tiền thuê nuôi mỗi tháng cung cấp, thả ở trong tay không cần lo. Mười mấy năm sau ít nhất áo cơm không lo. Cá nhân khoản vay, sai Mộ vân kinh ngạc miệng không đóng lại được, nói, ngân hàng không thể cho cá nhân phát khoản vay chứ. Nhiều như vậy lợi nhuận rất cao tư sĩ đều làm không được vay. Từ ngân hàng kiếm tiền rất thực khó, tỷ như hậu thế một cái mục tiêu nhỏ vương lão bản. Gây dựng sự nghiệp lúc vì một bút khoản vay, tìm nào đó làm ngân hàng trưởng mấy chục lần, thậm chí đứng người cửa nhà cầu, đều không thể thành công. Liên hắn đây vẫn có nhân mạch, có thể tưởng tượng người bình thường cùng ngân hàng phát sinh nghiệp vụ quan hệ so với người cùng chính mình thích đầu nói chuyện tình yêu sát xuất còn thấp. Thời đại ở biến, chính sách ở biến, tư tưởng ở biến, hết thề đều ở biến. Sai tỉ, lập tức thế kỷ 21, không có cái gì là nhất thành bất biến. Lâm Bạch Dược chạm đến là thôi, nàng có nghe hay không là nàng chuyện. Đem Lâm Bạch Dược đưa đến ngân mộ, Sai Mộ Vân lái xe đến nửa đường. Xe thắng gấp ngừng ở ven đường, nàng phát chút độc, lấy ra điện thoại di động đánh cho nhà, nói: "Lão công, chúng ta sổ tiết kiệm trên còn có bao nhiêu tiền?" Lâm Bạch dược trước tiên đi hướng Thọ công ty vấn An Thái Tín Phong cùng lôi qua mình, Thái Tín Phong không hổ là chồng cao thủ cao thủ, vẹn vẹn một ngày một đêm liền bước đầu đưa ra cơ cấu thiết kế. Tức thời thông tấn cân nhắc cơ bản công năng có 3 cái phương diện: tài khoản quản lý, bao quát đăng ký, đổ bộ nghiệm chứng các loại, bạn tốt quản lý, bạn tốt tăng xóa, danh sách đen tăng xóa các loại, tin tức thông báo, người sử dụng trên dưới tuyến tin tức truyền đi, thoát chương trình tin tức truyền đi, bộ đảm đại tin tức truyền đi các loại. Muốn làm đến những công năng này, đối mặt hai cái chỗ khó, ứng dụng máy sẽ vỡ làm sao an bài? Cơ sở dữ liệu làm sao an bài? Từ giải quyết hai cái này chỗ khó góc độ xuất phát, ta cùng Quang Minh thiết kế tư tưởng là, đem dãy số tiến hành phân đoạn quản lý, tỉ như 100 vạn là một mã số đoạn, mỗi đoạn là một cái đơn độc quản lý tụ quần, ta xưng là sẽ vẹt luster. Mỗi cái tụ quần trong lúc đó thông qua phân bố thức cơ cấu chống đỡ lượng lớn người sử dụng ở mạng trên, lại có thêm duy nhất một cái chủ máy server, tức mã server, gửi toàn cục hướng dẫn tra cứu tin tức. Như vậy chỗ tốt nơi ở chỗ. Khi ứng dụng máy server và số liệu khối máy server tiếp cận báo hòa thời điểm, chỉ cần tăng cường một cái mới độc lập cờ cluster, đem tin tức tương quan đăng ký đến mạng mã server trên là được. Lôi Quang Minh tiếp tỉ mỉ giới thiệu khách lo gì tổ, cung cấp chỗ nối tiếp dòng suy nghĩ cùng thông tin hình thức lựa chọn. Phía trước Lâm Bạch Dược nghe không hiểu, cũng lời hỏi, nhưng liên quan đến thông tấn hình thức lúc hắn hỏi nhiều hai câu. Bởi vì lại tiểu Bạch cũng biết tức thời thông tấn, chủ yếu nhất công có thể xác định là thông tấn tức thời tính, mà hình thức lựa chọn quan hệ đến chức năng này thành bại. Ngươi nói chuẩn bị lấy út hình thức, út cùng tờ cỡ vở khác nhau là. Lôi Quang Minh không kiên nhẫn phiền giải thích đơn giản tôi nói, tờ cờ tờ là mặt hướng liên tiếp căn cứ vào bịt lưu truyền tầng thông tin thỏa thuận, nó rất tin cậy, nhưng có kéo dài thì mà lại đối với mạng tốc độ cùng thiết bị yêu cầu cao, tức là không chấp nối thỏa thuận, không cung cấp dữ liệu bao phân tổ, không đối số theo bao xếp thứ tự, thực tế mọi lúc tính tốt, nhưng không đáng tin, không đáng tin ý tứ là, chính là gửi đi lượng lớn dữ liệu thời điểm, sẽ ném bao nhưng không trở ngại thực tế mọi lúc tính. Nếu như chúng ta lựa chọn đúng, hiệu suất cao, tốc độ nhanh, chiếm tài nguyên ít, một đài máy sẻ vợ nhưng đồng thời chứa đựng đồng phát liên tiếp càng nhiều. Mặt khác, quốc nội mạng lưới hoàn cảnh phi thường phi thường phức tạp rất nhiều người sử dụng đều là thông qua thay quyền máy sể vợ dùng chung một cái đường dây lên mạng, khách trong lúc đó có thể xây dựng lên đến tờ cờ vợ liên tiếp sát xuất khá nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng tức thời thông tấn hiệu quả. Mà U Tam hiểu nhất đào thành động, là xuyên thấu những thứ này thay quyền máy sể vợ lưỡi giao xác. Lâm Bạch dược giả dạng làm đồng vương dáng vẻ, dễ dàng bị thuyết phục, cười nói, theo các ngươi nói làm. Thái Tín Phong lại nói, kỳ thực nếu là có một cái thông tin kỹ thuật phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp cung cấp chút ý kiến, có thể làm cho chúng ta thiếu đi đường vòng, làm ít mà hiệu quả nhiều. Này ngược lại là nhắc nhở Lâm Bạch Dược, Ninh An khoa học kỹ thuật bên kia tất cả đều là nhất lưu thông tin kỹ thuật người có quyền, tùy tiện điều qua tới một cái làm cố vấn, cũng coi như là dưới tay hắn xí nghiệp tốt chuyển động cùng nhau. Việc này dễ làm, ngày mai ta cho ngươi tìm cái đứng đầu thông tin chuyên gia, có thể ở cái này chờ 10 ngày, đủ dùng chứ? Thái Tín Phong cùng Lôi Quang Minh đồng thời ánh mắt sáng lên, nói, đủ rồi. Trong lòng trực cảm thán ông chủ thần thông quảng đại, thông tin chuyên gia cũng có thể theo gọi theo đến. Tán go xong công tác, Lâm Bạch Dược cũng đến quan tâm quan tâm sinh hoạt. Dù sao hai công nhân thật đáng thương lệ loi trở ở như thế chống trải văn phòng, không có gì giải trí, đặc biệt là lần này tuyết rơi quá lớn, thành thị rơi vào nửa tan vỡ trạng thái. Điện lực tuy rằng không cần sầu, ngân mậu có chính mình đổ dự bị máy phát điện tổ, nhưng là tuyệt đối đừng đông bị đói. Hỏi dò sau biết được Diệp Tây tối hôm qua đưa tới thêm giày chăn cùng thảm điện, ngày hôm nay còn thần tự đến trên lầu đưa cơm nóng, không chỉ có thịt có món ăn, mà lại đầy đủ chăm sóc hai người ăn cay không ăn cay không giống khẩu vị, để chưa từng ăn mỹ nữ đắng kỹ thuật trực nam đám người khen không dứt miệng, đầy mặt ngưỡng mộ. Lâm Bạch dược trong lòng cười, lấy Diệp Tây bây giờ mặt mũi giá trị khí chất cùng thủ đoạn lưu lạc cái này hai gia hỏa lại như vương giả treo lên đánh thanh đồng, không tồn tại lẫn xe độ khả thi. đã có diệp tây giúp hắn thu mua nhân tâm, vậy hắn không cần thiết ở chỗ này quá tiêu hao tinh lực, đi xuống lầu ngân hà ánh tượng văn phòng, cùng diệp tây gặp mặt nói chuyện đàm luận tinh thịnh mới biến hóa, làm cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, ứng đối hà minh xếp và phó tổng mang đến rất nhiều khiêu chiến. mắt thấy sắc trời dần muộn, tuyết lớn như trước liên tục, lâm bạch dược cũng có chút bận tâm lên. thiên hai nhân hỏa lấy hiện tại thành thị khẩn cấp quản lý trình độ, không biết muốn ra bao nhiêu sự cố. dặn dò ngày hôm nay sớm tan tầm, có tình huống đặc biệt có thể ăn bài ở lại ở công ty phòng nghỉ ngơi hai ngày nay dành thời gian thống kê xuống mỗi cái công nhân trong nhà tao nội thái tin tức ngươi tự mình phụ trách xét dành cho giải quyết cùng trợ giúp hưng ta lập tức dặn dò người đi làm lúc này lâm bạch dược điện thoại di động vang lên hắn vừa nhìn dây số đối với diệp tây làm cái cầm tiếng giấu tay trên mặt không chút biểu tình có thể nói giọng nói lại lộ ra ung dung vui vẻ nói hà tổng nghe triệu ca nói ngươi từ thượng hải trở về ai quá khách khí đến ta mời ăn cơm mới là thật tốt ngươi sắp xếp ta đến đúng giờ diệp tây nghe được đầu mối vẻ mặt trở nên sầu lo nói hà minh đột nhiên tìm ngài có thể hay không không có ý tốt Lâm Bạch Dược cười nói, Hồng Môn Yến. Có lẽ hắn đối với ta cùng triệu hợp đức đạt thành thỏa thuận không hài lòng, nghĩ muốn đích thân đến lên cho ta một khóa. Không liên quan, nước tới đất ngăn, coi như là kinh thành lòng, đến Tô Hoài, nghĩ muốn muốn làm gì thì làm, cũng không phải như vậy dễ dàng. Trường 275, phản kích bắt đầu. Hà Minh định ngày hẹn, là Tô Hoài Sa hoa nhất trụ sở tư nhân, Ngọc Kinh số 17. Ngọc Kinh số 17 chủ nhân thân phận xưa nay thành mê, có người nói có quốc tiền đại lao bối cảnh có thể đi vào sẽ không giàu sang thì cũng cao quý, không tới cấp bậc nhất định cùng lão hội viên đề cử, người bình thường chính là cầm tiền cũng không được kỳ môn mà vào. Ngọc kinh sẽ tọa lạc ở xanh đun tươi tốt thành thị trong công viên, điển hình kiểu Trung Quốc cung đình phong cách, đỏ tường lục ngói, mái cong ve đóng, mơ hồ từ cảnh lá trong khe hở lộ ra một góc, lộ ra thần bí xa hoa. Tiến vào cửa lớn, khí chất xuất chúng đẹp nữ phục vụ viên dẫn dắt lâm bạch dược cùng đường tiểu kỳ, giang hải xuyên qua nước chảy cầu nhỏ cùng núi giả hành lang nguy ở cất bước thích khí cùng tùy tính bên trong như tranh giống như sẹt qua tầm nhìn. Cổng nhà thanh cùng vít ạ thời đại ỉm kính đối ứng mà đứng hình chế cổ điện trạm trổ hoa văn cửa lớn khảm nạm tô màu màu sắc sớ tiểu phương tây pha lê mấy trăm kiện đồ cổ di vật văn hóa hào phóng bày ra ở giá đựng đồ vật trên tùy ý khách nhân khoảng cách gần thường loạn vân ra cùng hoa văn kết hợp cảm tính cùng lý tính giao hòa thời thượng ở cái này một lần nữa diễn dịch cổ điện, phi phàm khí độ nhuộm đấm ra lưu liên quyên về ý nhị lâm lao đệ đến đến đến bên trong ngồi lô ghế riêng bên trong phòng hà minh trước sau như một nhiệt tình tự mình nênh tới cửa nắm lâm bạch dược cánh tay nhẹ nhàng bước cơ, cơ nói đã lâu không thấy lão đệ nhưng là càng ngày càng xoái lâm bạch dược lá mặt lá trái than thở Xóa cũng không thể làm cơm ăn à? Này không phải mỗi ngày rậu, cùng chiều gió làm cái mạng lưới công ty, thiếu tiền thiếu người thiếu đường, mắt thấy muốn hoảng. Thời đại này làm mạng lưới công ty vô số kể, mỗi ngày đều có mấy trăm nhà đăng ký, cũng có mấy trăm nhà biến mất. Hà Minh cũng không cảm thấy bất ngờ, cười nói, tiền dễ bản, chờ ca ca thời gian rảnh mang ngươi biết mấy cái ngân hàng ngân hàng trưởng, nghĩ muốn bao nhiêu tiền làm không được, vậy cũng phải đa tạ Hà tổng dẫn. Ai, vẫn cùng ta khách khí. Hai người ngồi xuống, Đường Tiểu Kỳ cùng Giang Hải đều ở lại gian ngoài, nhìn nảy bàn món ăn nổi tiếng, Lâm Bạch Dược cười nói, quá tiêu pha, cái này một bản không mấy ngàn đồng xuống không được. chiêu đãi ta lâm lão đệ, làm sao có thể keo kiệt. lại nói chúng ta ăn hết mình, ngày hôm nay a, có người khác mời khách. ồ, lâm bạch dược tâm tư thay đổi thật nhanh, thăm dò nói, vậy dứt khoát kêu đến cùng nhau ăn. hà minh mỉm cười, ý tứ sâu xa nói, người này kỳ thực lâm lão đệ cũng nhận thức, chứ hắn đắc tội qua người, nghị bù đắp lại không biết từ đâu vào tay. biết ta người này thích lo chuyện bao đồng, liền nhờ ta cùng ngươi nói một cái nhân tình. nay không phải xếp đặt trận này rượu, xem như cho lão đệ bồi tội. lâm bạch dược nói, đắc tội ta. hà tổng nói đùa sao? ta làm ăn nhất xem một cái hòa chữ, rất ít cùng người là địch. làm ăn mà, hòa thuận thì phát tài, có lâm lão đệ câu nói này, ta liền yên tâm. Hà Minh quay đầu lại hướng bên trong, hô, lão Trần, đi ra đi, Lâm tổng tha thứ ngươi. một người mở cửa đi ra, chính là Thượng Hải trở mặt Trần Hoài An. Trần Hoài An dĩ nhiên cùng Hà Minh có quan hệ, nói đến bất ngờ, ngẫm lại nhưng cũng nằm trong dự liệu. thủ đô con cháu vòng cùng Thượng Hải bên kia vốn là một thể, Trần Hoài An mở công ty giải trí, lại là cùng cái này vòng tròn mật thiết nhất liên hệ ngành nghề một trong. như Hà Minh háo sắc, Trần Hoài An trong tay có chính là tài nguyên để Hà Minh thỏa mãn đổi lấy lợi ích. Hà Minh háo sắc sao? Lâm Bạch Dược tự nhận là đạo đức điểm mấu chốt cao hơn nhiều Hà Minh, có thể vẫn cứ thấy nữ sắc mà dục giả dục dịch. Vì lẽ đó đây căn bản không phải câu nghi vấn mà là khẳng định câu. Trần Hoài An cười ha ha đi tới hai người trước mặt, quen thuộc kéo ra cái ghế ngồi đến Lâm Bạch Dược đối diện, nói: sớm biết Lâm tổng nhận thức Hà tổng, ta vẫn cùng ngài gọi cái cái gì kỉnh. Hồng Thủy Sông tới Miếu Long Vương, này không phải người mình sao? Hà Minh cười nói: đúng, đều là người mình. Sau đó kết nhóm làm ăn, kiếm tiền khẩn thiết nhất. Lão Trần, ngươi cho Lâm tổng nâm chén rượu, đi qua hiệu lầm tính hoàn toàn với Trần sau này ai cũng đừng nhắc lại nữa. Lâm Bạch Dược từ Trần Hoài An xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, liên liều định sự tình không đơn giản như vậy. Thượng Hải Xung Đột nói trắng ra, theo quả ngu truyền thông lấy lòng, 20 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đúng chỗ đã hoàn mỹ kết thúc. Lâm Bạch Dược không thể lại đi tìm Trần Hoài An phiến phức, cường long không ép địa đầu xà đạo lý ai cũng biết. Nói cách khác, Trần Hoài An hoàn toàn không cần thiết lại tìm Hà Minh tổ cục bồi tội, ngàn dặm xa xôi chạy đến viện Châu đến, chỉ do cởi quần đánh giấm, làm điều thừa. Huống hồ người này cả người thảo mạc khí, tiêu căng khó thuần, không phải không đúng, dễ dàng chịu thua nhân vật. Đêm nay bữa cơm này thật làm cho Diệp Tây đoán đúng, chân thật hồng môn yến. Trần Hoài An bưng rượu lên, đi tới Lâm Bạch Dược bên cạnh, bụng vẹt trên bụng xuống ngay động, khỏi nói nhiều buồn ồn, nói, Lâm tổng, ta mời ngươi một chén. Lâm Bạch Dược cười nói, Trần tổng khách khí. hắn đứng lên đến, cùng Trần Hoài An đụng vào ly, ánh mắt đang rệt, hầu như có thể xuyên thấu qua cặp kiêm mở nhạt lại ở ngoài lối con người bên trong nhìn thấy không chút nào che lấp tham lam cùng trào phúng. Hai người trên mặt đều tràn trề rối trác cười, sau đó từng cái ngồi trở lại vị trí. Hà Minh thỏa mãn nói, đến, dùng nữa. vừa ăn vừa nói chuyện, Hà Minh nguyên bản hay nói, Trung quốc nhân thông lệ, trước tiên tán gẫu chính trị chỉ điểm Giang Sơn, lại tán gẫu kinh tế, dự đoán tiền cảnh, tiếp là thị trường chứng khoán kỳ thị, cuối cùng đến phiên nữ nhân. Ta chơi khắp cả cả nước các nơi, cảm giác phục vụ tốt đẹp nhất vẫn là ở Bảo Ngư thị. Nhân ra cái kia chấp hành chính là y rô tiêu chuẩn, nhỏ hóa, tinh thao, nhân tính, coi khách hàng như thượng đế, tuyệt đối nhượng người xem như ở nhà. Thủ đô cùng Thượng Hải tuy rằng tương đối chất lượng cao, có thể phục vụ kỹ xảo không được, mở ra mở ra, luận rất là quan, quả nhiên còn đến xem phía Nam. Trần Hoài anịnh mà nói, cảm tại Hà tổng đối với Thượng Hải phê bình chỉ chính. Trở quay đầu lại ta tổ chức điểm tinh binh cường tướng đi bảo ngu học tập một chút, tranh thủ lần sau cũng làm cho ngài xem như ở nhà. Ngươi, ngươi không được. Hà Minh uống nhiều rượu, ngờ ngỡ toát ra vẻ say rượu, nói: "Ngươi là lợn núi ăn không được nhỏ chấu, mẹ nó liền yêu thích những kia đã có tuổi phụ nữ, cho ngươi thứ tốt cũng đến trả đạt." Ngươi nói đúng không đúng? Là là, Hà tổng giáo huấn chính là. Ai bảo ta không tiền đồ, liền điểm ấy ham muốn đây, gặp phải yêu thích, hận không thể đem trái tim đều móc ra, nhưng đáng tiếc à, nhân gia còn không tăng kích. Lâm Bạch rực lặng lặng xem hai người diễn so hàng, tính toán cũng đến lộ ra kế hoạch thời điểm. Hà Minh như là chợt nhớ tới cái gì, nói: "Lão Trần, ngươi ngày hôm qua cho ta nói ngươi coi trọng một cái nữ, được gọi là gì nhỉ?" Bạch Tiệp: ước tứ nữ lão bản." "Nàng a, ta tốt giống như trước trong tiệc rượu từng thấy, đến có gần 30." "Không đây, 28 tuổi thật giống." Hà Minh một mặt lết bỏ, nói: "Đều hoa tan ít bướm, nghe nói tính khí còn không được, ngươi nhìn tới nàng cái nào điểm?" Dứt khoát đừng ghi nhớ, ta lại giới thiệu cho ngươi cái tuổi trẻ đẹp đẽ. Trần Hoài An không có ý tốt híp mắt nhìn về phía Lâm Mạch Dược, nói: "Hà tổng, ngươi là hiểu rõ ta, ta liền yêu thích chơi loại này mang đậm nữ nhân." "Như vậy a?" Hà Minh quay đầu đối với Lâm Bạch Dược cười nói, "Lâm lão đệ, nghe lão Trần nói, ước tư cái kia Bạch Tiệp hiện tại ném đến học cho ngươi, nếu không cứ gọi điện thoại giúp đỡ nói vun vào nói vun bảo. Chính mình huynh đệ, chút chuyện nhỏ này, không thể không giúp." Lâm Bạch Dược mặt không biến sắc, nhấp ngụm nước trà, Trần Hoài An mục đích chủ yếu là Bạch Tiệp, cũng muốn mượn Hà Minh thế, đến tiết lúc trước bị ép một đầu phẫn hận. Cho tới Hà Minh, một là mượn này sự kiện giữ gìn hắn ở Trần Hoài An trong mắt uy quyền hình tượng, hai là nhân cơ hội gõ một cái Lâm Bạch Dược, ép hắn ở Tinh Thịnh công ty làm ra càng to lớn hơn cơ bộ. Hiểu rõ hai người ý đồ, Lâm Bạch Dược trong lòng cười gằn, rất nhanh có tính toán. Ngươi sống một đời, dường như tên rời cùng, nghị muốn đến điểm cuối, phải đánh tan tất cả hàng rào, quyết chí tiến lên. Phạm La lùi về sau nửa bước, sẽ chết mà không có chỗ trôn. Hà Minh chiếm cố, hắn phải nhượng, bởi vì tinh thịnh cổ phần không ra một xu tiền, vẹn vẹn dựa vào kỹ thuật chiếm cố, chỉ là tiểu cổ đông, không cưỡng được triệu hợp đức kiên trì, mà lại Hà Minh gia nhập sát thực đối với đến tiếp sau tiêu thụ có lợi. Theo sát Hà Minh muốn nhúng tay công ty hoạt động, kỳ thực cũng có hai tầng ý tứ. Một là từng bước tiếp xúc công ty hạt nhân tầng, nắm giữ tài vụ dữ liệu cùng nhân sự động thái. Hai là cố ý gây xích mích Lâm Bạch Dược cùng triệu hợp đức quan hệ hợp tác. Như vậy bước kế tiếp đây, Hà Minh sẽ làm cái gì? Hắn Hồng Quang Thương Mậu hẳn là khẩu vị rất lớn, chờ Lâm Bạch Dược đoạn tuyệt với Triệu Hợp Đức, liên thủ Triệu Hợp Đức bước đi Lâm Bạch Dược lại từ bên trong cá lợi, dùng từng bước từng bước xâm chiếm thủ đoạn, đặt đến toàn diện chiếm đoạt tinh thần ý đồ. Vì lẽ đó lần này nội bộ cho phép Hà Minh người làm phó tổng, Lâm Bạch Dược đã lòng sinh ý lui. Sở Dĩ Cường điệu Hà Minh phó tổng là trang trí, mắt chính là vì kéo dài thời gian, cho Trần Hạo Nhiên lôi kéo người tay cơ hội, lại thu gặt một làn sóng tiêu thụ tiền lãi, cuối cùng đem cổ phần bán cho Triệu Hợp Đức bộ hiện rời đi. Ra không với các ngươi chuyến cái này nước rồi. Nhưng đêm nay Hà Minh cử động, rốt cục thành công làm tức giận Lâm Bạch Dược. Ở trong mắt những người này, nữ nhân là cái gì? Chó lợn cũng không bằng đồ chơi sao? Nghe muốn nhất định phải được đến, không chiếm được liền cấu kết tạo áp lực bức bách, dựa vào cái gì? Lâm Bạch Dược không phải người tốt, nhưng cũng xem thường nắm nữ nhân thân thể đi trao đổi lợi ích, cũng xem thường nhất Hà Minh Trần Hoài An như vậy hàng. Hắn lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, nói: "Hà tổng, không phải huynh đệ không chịu hỗ trợ, chủ yếu là Bạch Tiệp tính tình liệt, ta lời nói nàng không hẳn nghe." Hà Minh không vui nói: "Lâm tổng, láo chuyện, nhưng là khen ngươi khen tận, nói cái gì thông minh cơ trí, còn trẻ ánh điện." lại khó chuyện trong tay ngươi đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi có thể ngăn ngắn mấy tháng đem một tên không văn tinh thịnh làm thành cả nước nổi danh nhất công ty một trong, lẽ nào nắm xuống một cái không có ngươi che chở nữ nhân, so với cái này còn khó khăn. Nói xong sắc mặt lại là biến đổi, cười hình lành, nói, vừa nãy ngươi không phải nói mở công ty gì chính thiếu tiền sao? Lao Trần cùng Thượng Hải ngân hàng quan hệ rất cứng, ngươi giúp hắn, hắn cũng có thể giúp ngươi làm khoản vay. Cái gì gọi là người mình? Hỗ bang hỗ trợ, lợi ích dùng chung, đó mới gọi mình người. Trần Hoài An quạt gió thổi lửa, nói, chính là, Lâm tổng, như ngươi vậy từ chối, không để mặt ta không liên quan cũng quá không cho Hà Tổng mặt mũi. Ta nghe qua, ngươi cùng Bạch Tiệp cũng không quan hệ gì, trước đây thậm chí đều chưa quen thuộc. Nếu như là ngươi coi trọng nữ, hiện tại cũng chơi luo chứ. Đầu ăn canh cho ngươi, huynh đệ ta không tranh, cho huynh đệ ta nếm chiếc thứ hai có được hay không? Hà Minh vỗ vỗ Lâm Bạch Dược vai, say mắt lim dim quy nhủ, nữ nhân như quần áo, không, có gì không nỡ. Nghĩ chơi. Sau đó nhiều chính là, lão ca giới thiệu cho ngươi, trăm tám cái đều là chút lòng thành. Lâm Bạch Dược tựa hồ là bị hai người ép không có cách nào, dọa nói rất bất đắc diễu, ta chỉ có thể thử xem, nàng muốn thật không đồng ý Trần Tông vẫn là. Không có vẫn là. Hà Minh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, thản nhiên nói, Lâm Lao Đệ, ngươi hiện tại cho Bạch Tiệp gọi điện thoại, hẹn nàng đến Việt Châu đến. Nghe lời thì thôi, không nghe lời, nàng tín nhiệm ngươi, ngươi giúp đỡ nút thuốc, giao cho lão Trần điều trị một thoáng, chẳng lẽ vẫn đúng là có thể nhảy sông hay sao? Tin tưởng ta, nữ nhân như vậy thực tế nhất, ngược lại bị chơi nát thịt, cho ai mà không cho. Chờ thật sự ván đã đóng thuyền, cho ít tiền lại cho điểm tài nguyên, làm yên lòng là tốt rồi. Trần Hoài An manh minh hốt, nói, liền theo Hà tổng chỉ thị làm. Lâm Bạch dược đem áp lực nặng nề phía dưới tiến tới thất theo biểu diễn vô cùng nhu nhuyễn cuối cùng khuất phục cưới theo lấy điện thoại di động gọi cho bạch tiệm nói ngươi hiện lại xuất phát đến việt châu đến một chuyến ta có chuyện quan trọng bằng hằn giao hà minh khỏe môi tràn ra ý cười bưng chén rượu lên nói đến hoang nên lâm lao đệ thành là chân chính người mình chương 276, dẫn quân vào cuộc rời đi ngọc kinh số 17, đường tiểu kỳ thấy lâm bạch rượu sắc mặt thâm trầm cùng giang hải liếc mắt nhìn nhau cẩn thận từng ly từng tí một hỏi ông chủ xảy ra chuyện gì tiểu kỳ ngươi nói nếu như có người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chiếm ngươi tiện nghi không tính còn muốn dẫm đầu đem ngươi dẫm tiến vào bồn bên trong ngươi sẽ làm sao Còn có thể làm sao? Đánh hắn. Đúng. Lâm Bạch Dược nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ tuyết, trong chèo thâm thúy trong con ngươi lấp lóe hàng quang, so với ngoài cửa sổ tuyết càng lạnh hơn. Đơn giản là đánh hắn. Hắn nhắm mắt lại, tựa ở lưng ghế dựa, nói, đi Quy Mộ Cư, gọi Tư Mã Thác tới gặp ta. Tư Mã Thác vội vã mà đến, hắn cái này hơn một tháng tương đương thành thật, không thành thật cũng hết cách rồi, một mặt bị Lâm Bạch Dược phái người nhìn chăm chú chết, một mặt sợ ném chuột vỡ đồ, nhất định phải bảo toàn Mặc Nghiễm thì an nguy. Lâm tổng, ngươi tìm ta? Lâu một trong phòng trà, Lâm Bạch Dược cũng không có chiếm cứ Mặc Nghiễm thì chủ vị. Còn ngồi ở bình thường khách nhân vị trí, điều này làm cho Tư Mã Thác nhìn ở trong mắt, trong lòng kỳ thực có chút ít xúc động. cái này nhượng người đoán không ra người trẻ tuổi, phí hết tâm tư tiếp cận mặc nhiệm thì lại không tiếc bằng chọc người thống hận phương tức phản bội. có thể chỉ cần thuận theo không gia nhập kinh quốc liêu cùng dương nam bang tranh đấu, hắn cũng không biết thật sự thương tính mạng người, cũng không có nói một đằng làm một mẹo dành tiền vật. lẽ nào xác thực như hắn từng nói, không còn ước mong gì khác, chỉ là vì mặc nhiệm thì tốt. Tư Mã Tiên Sinh không hận ta sao? Lâm Bạch Dược dáng người thẳng tắp, uyên cao như thường, ung dung thoải mái cho Tư Mã Thác dót chén trà, cười nói, cảm giác ngày hôm nay khách khí rất nhiều. Tư Mã Thác cười khổ nói, ta cũng không biết đến cùng con nên hay không hẳn ngươi. Khoảng thời gian này thương giao sở đậu xanh đại chiến xem ta sợ mất mật, song phương nhiều xe chạy không đổi, nhiều lần đổi tay đổi kho. Theo ta được biết, đơn tháng 12, đậu xanh giao dịch lượng thì có hơn 3000 vạn tấn, giao dịch nghịch cao tới hơn 1000 cái ức. Hết hạn trước mắt hao tổn qua 5000 vạn, bạo kho bị loại cùng cơ cấu cá nhân có 10 mấy cái, hao tổn qua 100 triệu cũng có 4, 5 cái. Tiến vào tháng 1 tới nay, đại chiến càng thêm gây cấn tốc độ, kinh quốc Liêu chuyển thành kẻ đầu cơ giá xuống, Dương Nam bang trái lại thành kẻ đầu cơ giá lên. Song Vương gom góp tài chính mười mấy cái ức, thêm vào nghe tiếng hành động tán hộ trợ trợ, mấy trăm ức ao máu, đơn. Ngày thành giao lượng tăng nhanh đến 60 vào tay. Hai cốt chất như núi a, tất cả mọi người tất cả đều rết đỏ cả mắt rồi. Không có chảy qua người, tuyệt đối không tưởng tượng nổi thị trường hàng hóa phế sinh tấn khốc. Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, đều có người tán ra bại sản, thậm chí không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai dám bảo đảm có thể cười đi ra thương giao sở. Lâm Bạch dược ánh mắt cỡ nào độc ác, cũng sẽ không bởi vì tư mã thác lần này nhìn như chịu thua ngôn luận mà trở nên hoảng hốt khẽ cười nói, nhưng mà Tư Mã Tiên Sinh tỉnh cờ còn sẽ cảm thấy hào não, nếu như không phải ta ngăn cản các ngươi tham gia, rất khả năng trong tay ngươi nắm tài chính sẽ trở thành trận này khoáng thế đại chiến tính quyết định lực lượng, không chỉ có báo mặc lão bản đại thủ, còn có thể từ bên trong kiếm lấy lượng lớn của cải, có đúng hay không? Tư Mã Thác thở dài, nói, lo được lo mất, cũng là nhân chi thường tình chứ? Không sai, nhân chi thường tình. Lâm Bạch dược đồng dạng thở dài, nói, bao nhiêu oan hồn, chết thì chết ở lo được lo mất bốn chữ này. Hiện tại bàn lớn thế cuộc đã trong sáng, kẻ đầu cơ giá lên hướng cao liên tục bị nén. Ngày mai bắt đầu liền sẽ trên diện rộng ngã xuống, kẻ đầu cơ giá xuống sẽ thừa thế xông lên, vận dụng có độ dự bị tài chính, cố gắng đem kẻ đầu cơ giá lên hoàn toàn đánh đổ. Tư Mã Thát nói, Lâm tổng y tứ, Kinh quốc liêu thắng định. Lâm Bạch dược biểu hiện cao thâm khó lường, nói, thắng, vậy cũng chưa chắc. A, Tư Mã Thát mơ hồ, Kinh quốc liêu là kẻ đầu cơ giá xuống, nếu bản lớn đối với không đầu tuyệt đối có lợi, tại sao lại thắng không cơ chứ? Kỳ hạn giao hàng là linh cùng đánh cờ, có thua tất có thắng, không tồn tại song thắng cùng lưỡng bại cầu thương khả năng. Bởi vì ở nhiều không song phương ở ngoài, còn có ai cũng không cách nào lớn là thương giao sở. Lại hai ngày nữa, ngươi sẽ thấy các loại cho thị trường hắt nước hạ nhiệt độ thao tác, đầy đủ để tất cả hành nghề người mắt không kịp nhìn. Hạ nhiệt độ. Đối với sở giao dịch tới nói, thu lấy thủ tục phí cùng thuế con nghiêm, thị trường càng phồn hoa không phải càng tốt sao? Lâm Bạch dược lắc đầu một cái, nói: Thương giao sở không chỉ là làm ăn ơi, còn đánh chịu duy trì thị trường chứng khoán ổn định trọng trách. Ngươi cũng nói, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt rồi, bất chấp hậu quả bất kể tổn thất hướng về ao bên trong tiếp tục niệm tiền, như vậy cuối cùng thua trận cuộc chiến tranh này một phương tài chính khởi nguồn, liên lụy đến cá nhân, cơ cấu, tư sĩ, quốc sĩ các loại nhiều phương diện có thể sẽ gợi ra kịch liệt dung chuyển, ngẫm lại liền đầy đủ để cấp trên người đêm không thể chớm mắt tư mã thác cao mày nói lâm tổng là nói thương giao sở có lẽ sẽ tự mình tham gia trọng tài tham gia làm vận động viên chuyện quốc nội rất nhiều ngành nghề đều tồn tại kỳ hạn giao hàng ngành nghề lại há có thể không đếm xuể đến lâm bạch dược thấp giọng nói ta nhận được tin tức thương giao sở rất nhanh sẽ tăng cao giao dịch tiền bảo đảm sau đó khống chế tăng giảm bản phá vi đồng phát bố báo động trước thông báo như đông đảo cử động vẫn chưa thể bình nhất nguy hiểm cuối cùng sợ là muốn đối với nhiều không sóng phương mạnh mẽ va chạm nhau bình co Tư Mã thắc kinh ngạc cầm suýt chút nữa chợt cướp, hầu như trong nháy mắt, hai tay gắt gao đè lại bàn trà, âm thanh cao vút nói, cái này không thể nào. Hắn không phải hoài nghi Lâm Bạch Dược tin tức khởi nguồn. Lâm Bạch Dược lai lịch thần bí, ra tay tàn nhẫn, sau lưng khẳng định có cực kỳ thế lực khổng lồ lưỡi. Cái này không thể nghi ngờ. Hắn chỉ là không thể tin được Thương Giao Sở sẽ có lớn như vậy quyết đoán, mấy trăm bữa ca, dám mạnh mẽ bình kho. Tại sao không thể? Y theo Thương Giao Sở giao dịch quy tắc, Sở giao dịch ở trở xuống mấy trường hợp xuống có quyền lấy mạnh mẽ bình kho hoặc tạm dừng giao dịch biện pháp, tức nổ phát sự cố, sự kiện trọng đại hoặc không thể đối kháng. Hoặc giao dịch nguy hiểm rõ ràng quá lớn. Lâm Bạch dược nâng chung trà lên, nhấp một miếng, bình tĩnh nói, quy tắc bên trong viết rõ rõ ràng, chỉ bất quá rất nhiều người cho rằng, loại này quy tắc liền cùng làm cái tiểu thủ thuật lại môn ký sinh tử thỏa thuận không sai biệt lắm, thuần túy là trang trí. Thật là khi chấp hành lên, hoàn toàn hợp pháp. Tư Mã Thác đã nói không ra lời. Ngược lại cũng là cái này trong vòng mười mấy ngày chuyện, ngươi chờ nghiệm chứng thật ra. Lâm Bạch dược đem cốc uống trà nước uống một hơi cạn sạch, nói, ta không cầu chuyện sau khi, mặc lão bản sẽ cảm kích ta, chỉ nguyện Tư Mã tiên sinh nhớ kỹ ta tối nay lời nói, cuộc chiến tranh này không có người thắng cuộc, kinh quốc liêu Xuân Dương Liễu, Nguyệt Tử Môn tất cả đều muốn trọng thương, chỉ có các ngươi bảo lưu thực lực. Như vậy, núi cao nước sâu, tự có báo thủ cái kia một ngày. Tư Mã Thác trầm tư một lúc lâu, nói: Nếu như thật sự như Lâm tổng nói, ta sẽ đem hết toàn lực, khuyên Tiểu nhiễm không cùng ngươi là địch. Lâm Bạch Dược tuổi già an lòng, cùng tâm trí thành thục người từng trải giao lưu là nhất bất lo, lợi và hại đặt tại mặt bàn, lại có hiện thực làm chứng, trước xấu xa đều có thể ném ra sau đầu. Chỉ mong Mặc nhiễm thì cũng có thể như Tư Mã Thác như vậy thông suốt đi. Sợ chỉ sợ nữ nhân hận nhất lừa dối, coi như có thể hiểu được, có thể cũng khó có thể tha thứ. Tối nay tìm ngươi, không phải vì thương nghị đậu xanh kỳ hạn giao hàng, mà là muốn mượn ngươi quán trà phòng ngăn dùng một lát. Lâm tổng muốn chiêu đãi khách nhân. Tùy ý, ta dặn dò một thoáng, ngươi khi nào đi đều được. Lâm Bạch Dược cười nói, ngươi không hiểu rõ ta ý tứ, ta muốn loại kia có quản chế cùng máy ghi âm phòng ngăn. Tư Mã tiên Sinh, ngươi có thể kiếm đến thôi lương xuyên những bức hình kia, đồng thời quy mộng cư những thứ này, máy thu hình cũng là ngươi một tay bố trí, cũng đừng nói quán trà nơi đó thuần khiết như hoa sen trắng. Tư Mã thắt tròn vo mặt béo lộ ra lung túng nụ cười, nói, người khách hỏi, vậy khẳng định so với hoa sen còn trắng. Lâm tổng hỏi, tự nhiên, có cái gì là cái gì ngươi ước cái thời gian, ta đến sắp xếp. Rõ ràng 8 giờ tối, chỉ có ta cùng một người đàn ông. Ghi nhớ kỹ, nhất định phải hình vẽ rõ ràng, âm thanh rõ ràng, bí mật hơn nữa bảo đảm an toàn. Thiết bị cần thao tác nhân tạo, ngươi tự thân xuất mã, không muốn lại có thêm người thứ ba biết. Chương 277, kỳ địch lấy yếu. Đêm đó, tuyết lại rơi xuống một đêm. Toàn bộ thành thị dường như đồng thoại bên trong băng tuyết thế giới, đẹp kinh tâm độc phách. Không có việc gì đám học sinh chạy, áo cơm không lo các nam nữ nô đùa. Tuyết đối với bọn họ mà nói, rất trắng. Nhưng mà, có người vui cười, có người không giống. Chính như chuyện cổ tích sau lưng ẩn giấu đi chân thực tàn cốc, kéo dài tuyết lớn tạo thành tô hoài toàn tỉnh đại diện tích thiên hai, tai nạn giao thông, phòng ốc sụp đổ, địa lực gián đoạn, cây nông nghiệp bị hao tổn, công khoáng xí nghiệp đỉnh công các loại, đối với những kia rất được tuyết hại quấy nhiều đám người tới nói, tuyết, rất nặng, rất nặng. Lâm Bạch dược đứng ở khách sạn cửa sổ sát đất trước, liên tiếp gọi ra đi mấy cái điện thoại. Hỏi trước trong nhà Bình An, để sở cương tạm dừng lại xây công trình, lại nói cho Khương Tâm Di sắp xếp một cái thông tin chuyên gia đến Việt Châu đi công tác 10 ngày, hết bận rất nhiều sự vụ, đang chuẩn bị lúc ngủ, điện thoại di động tu tu tu tu tu tu, tu vang lên đến. Này chết đi đâu rồi? Diệp Tố Thương giữ dàn tiếng nói truyền vào trong thay, không chờ Lâm Bạch Dược nói chuyện, lập tức lại nói phi phi đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Lâm thúc thúc, ngươi hiện tại ở chỗ nào? Cuối cùng cái này tiếng Lâm thúc thúc nghe tới mang theo vài phần thiếu nữ độc nhất về luyến rũ. Lâm Bạch Dược khoe môi tràn ra ý cười, nói ta ở bên ngoài, làm sao? Không có chuyện gì, ban ngày gặp phải Vũ Văn Dịch, hắn nói ngươi tối hôm qua không về ký túc xá, ngày hôm nay cũng không gặp người. Này không phải, cho rằng ngươi bị tuyết vây lại nơi nào đây? Ta lòng tốt đi đem ngươi móc ra ngoài. Ta thật là cảm tạ ngươi lòng tốt. Lâm Bạch Dược khinh bỉ nói cháu gái lớn, ngươi liền không thể phán ta điểm hạnh phúc. Ha ha ha. Diệp Tố Thương nhẹ nhàng khoan khoái lại trong vắt tiếng cười ở lạnh lẽo tuyết ban đêm luôn có loại nhượng người không tên vui sướng thần kỳ tác dụng, nói, thúc thúc, không muốn như thế duy tâm, hạnh phúc không phải chồng, là một nhóm máu một nhóm lệ dốc sức làm đi ra. Tỷ như ta, cuối tuần vậy cũng không đi, từ bỏ tốt đẹp thời gian, liền ngồi sồn ở đại học nông nghiệp cửa hàng chết nhìn chăm chú, ngươi đoán làm sao? Làm sao? Nhìn chăm chú đến rồi hạnh phúc. Diệp Tố Thương cười đắc ý nói, đại học nông nghiệp cửa hàng ngày hôm nay buồn bán khoản đột phá năm trăm ly, vượt quá đại học sư phạm cửa hàng. Đại học Y tế cửa hàng cùng Đại học Tài chính cửa hàng, dựa ở thứ hai, chỉ đứng sau Đại học Tô Hoài cửa hàng 632 ly. Lâm Bạch Dược cười nói, tăng vọt nhiều như vậy. Đúng vậy, cách không cách nào chạm đến sóng điện tử, trong đầu cũng có thể hiện ra Diệp Tố Thương ở ký túc xá một bên kiểu bên chân lắc lư hình ảnh. Ai có thể nghĩ tới đây? Dương Khải ở diễn đàn đặt trên đỉnh cầu văn án bài post, đêm đó liền bạo, xem lướt qua cùng có mện lượng đều sáng tạo ra mở đàn tới nay lớn nhất phạm vi giá trị. Mở đàn cái từ này đem Lâm Bạch Dược chọc phát cười, Diệp Tố Thương không rõ vì sao, nói, làm gì đây, cười cái gì ạ? Cái này hoàn toàn giống như là làm nũng mà không tự biết, Lâm Bạch dược ôn thanh nói, chỉ cần là mới mẻ, chưa bao giờ có, ở internet trên đều có thể được đến truyền thống truyền thông không thể tưởng tượng nổ tung thức truyền bá. Để Dương Khải nắm lấy cơ hội này, làm một làn sóng mở rộng, tỉ như bỏ phiếu tuyển ra được hoan niên nhất thập đại văn án, làm thành hành phi ở đại học nông nghiệp trường học dễ thấy địa phương kéo đến. Chỉ có đem thương phẩm đóng gói thành chào lưu, không cần mất công sức, tự nhiên sẽ dã man xính trưởng. Ừ, ta nhớ rồi. Lâm thúc thúc, đại học nông nghiệp hiệu quả tốt như vậy, bước kế tiếp muốn hay không ở các trường đại học đồng bộ mở rộng? Có thể để lao quái tìm người làm thụy quân tại cái khác trường đại học bờ bờ s mở tổ tít thụy quân phân hai phái một phái cùng tuổi đại học nông nghiệp có văn hóa gốc gác làm thấp đi người khác một phái nâng lên chính mình nói đại học nông nghiệp tuyết ngồi đại giếng chọn lên mọi người leo so với tâm chờ nhiệt độ lên có thể do quán trà sữa tài trợ nghĩ tổ chức lần thứ nhất năm trường mạng lưới văn học giải thi đấu Thủy quân là cái gì đông đông đông đông là lúc đầu mạng lưới dùng từ cũng là mạng lưới dùng từ vừa mới bắt đầu lưu hành hiện đại ai có thể nghĩ đến hai năm sau lưu hành nhất dĩ nhiên là ghép vần viết tắt cho tơi thụy quân Cái này internet sản nghiệp bế vòng bên trong chủ yếu nhất tạo thành bộ phận, hiện tại còn không ai biết là cái gì. Thủy Quân chính là, ân, internet doanh tiêu tổ chức. Không có thị phi, không có đúng sai, không có đạo đức cùng pháp trị quan niệm, chỉ cần trả tiền, một mặt nghe theo lệnh công kích bôi đen bịu đặt rỗi nước bẩn, một mặt không đầy tuyến ca ngợi thổi phồng kéo đại kỳ, hướng dẫn được chúng, khống chế dư luận, đổi trắng thay đen, do đó hoàn thành cố chủ nhiệm vụ. Diệp Tố Thương nghe chảy nước miếng đều sắp chảy ra, nói, lợi hại như vậy, cầm ý vậy sao? Có hứng thú. Đương nhiên a, cái này không phải là internet kia sao? Lâm Bạch dược cân nhắc chốc lát, Nói, được thôi, ngươi thương lượng với lao cái xuống, thông qua mạng lưới hoặc là người ở bên cạnh, tổ tiên xây một cái thủy quân tiểu phân đội. Lần này trường đại học văn án giải thi đấu xem như là thí nghiệm, nếu như làm như cái dáng vẻ, ta có thể ra tiền tài trợ. Được, có ngươi đại cường hào câu nói này, ta cần phải làm ra cái dáng vẻ không được. Lâm Bạch Dược cười nói, lặng lặng chờ tin vui. Nói xong chính sự, Diệp Tố thương đổi đề tài, nói, ngươi đến cùng ở bên ngoài làm sao? Làm sao? Lâm Bạch Dược dùng rất á muội âm thanh nói, sợ ta lạnh, muốn tới đây theo ta, cùng ngươi cái đại đầu quỷ, chính mình ngủ đi. Diệp Tố Thương cúp điện thoại, ở trên giường lật hai cái lăn, khuôn mặt đỏ đỏ, nằm ở đó nắm điện thoại di động đánh một hàng chữ, sau đó khuôn mặt càng đỏ xóa rơi, cuối cùng chỉ phát hai chữ. Ngủ ngon. Sáng ngày thứ hai, tuyết rốt cục cũng đã ngừng, Lâm Bạch Dược chủ động gọi cho Hà Minh, nói đến Bạch Tiệp còn ở trên đường, bởi tuyết lớn, làm lỡ thời gian, kính xin lượng giải vân vân. Hà Minh thái độ đối với Lâm Bạch Dược đại vi mang ý, cảm thấy cái này có chút đâm đầu người trẻ tuổi rốt cục khuất phục ở trước mặt của hắn, nói, không nổi, làm cho nàng chậm rãi lái xe, thế nào cũng phải từ đầu tới cuối đến, Lão Trần chơi chính là người, không phải cụt tay thiếu chân phế vật. Lâm Bạch Dược có thể nghe được Trần Hoài An chó săn tựa như lấy lòng âm hiểm tiếng cười, sắc mặt tỉnh táo, có thể giọng nói đồng dạng chân chó, nói, là là, ta hiểu. Hà tổng, ngươi ngày hôm nay có hay không chuyện thần yếu? Nếu như không có, ta bao côn khúc xã một vợ kịch, xin mời ngươi qua buông lòng một chút. Tốt. Nghe nói côn khúc xã đài cây cột trương lăng âm tư thái diệu tuyệt, giọng hát phong nhã, còn không có duyên gặp một lần. Ngày hôm nay liền nhờ Lâm Lão đệ phúc. Lâm Bạch Dược đi xe nhận Hà Minh, Trần Hoài An đối với kịch không có hứng thú, nhưng hắn muốn định bỡ Hà Minh, lại muốn nhìn Lâm Bạch Dược đệ thấp làm nhỏ đáng thương dạng, vẫn cứ theo đến. Nhẫn nhịn buồn ngủ nghe xong cái này vợ kịch. Thu rồi lâm bạch dược bao lớn lì xì côn khúc xã lãnh đạo mang theo trương Lăng âm tới gặp hà minh, lẫn nhau bắt chuyện vài câu. Trương Lăng âm trong lòng biết hà minh không giàu sang thì cũng cao quý, rồi hướng côn khúc biết quá tương tận, giam ba câu, khen đến bản thân trong lòng, đúng là có ý định kết giao, không có bắt bí làm thái, rất là nói điểm ứng cảnh. Treo chọc hà minh thoải mái cười to. Nếu tán gẫu đầu cơ, lâm bạch dược làm chủ, xin mời mấy cái trên đài buổi tiếp ăn cơm. Trong bữa tiệc trương lang âm làm vì hà minh bưng mấy chén lấn rượu, hai người liền mặc kệ không để ý treo ở lên. Cái này có thể lý giải côn khúc xã nhiều năm đã vào được thì không ra được đối mặt đóng cửa biên giới gần nhất có nghe đồn nói trong thành phố cũng chuẩn bị không còn chi ngân sách để những thứ này văn nghệ đoàn thể nhập vào thị trường không sống không chết người người đều đang bận rộn tìm ra đường trương lăng âm tự cao dung mạo khí chất xem thường quanh thân những kia ghi nhớ nàng gia hỏa hiện tại thấy hà minh là trong kinh đến rốt cục động tâm tư cơm nước xong trương lăng âm thoại nguyện bắt đến hà minh số điện thoại di động để cho người khác hâm mộ không đứt lâm bạch dược cười nói hà tổng cơm nước xong không có gì tiêu khiển nếu không đi trùng đường con đường đi dạo trương tiểu thư cũng cùng đi đi chúng ta đều là đại nam nhân mua sắm không có gì ánh mắt, người giúp chúng ta tham nhưu một chút. Trương Lăng Âm xấu hổ mang mỹ nhìn về phía Hà Minh, Hà Minh lòng ngơ ngáy khó nhịn, nói, ngày hôm nay nghe Lâm Lão đệ sắp xếp, trung ương con đường là tập đoàn Long Việt năm ngoái mới vừa khai phá loại cỡ lớn tổng hợp buôn bán đường dành riêng cho người đi bộ, là Việt Châu điều thứ nhất buôn bán đường dành riêng cho người đi bộ, cũng là Việt Châu hàng xa xỉ tụ tập. Đề nghị của Lâm Bạch Dược, mọi người đều tâm lĩnh thần hội, mang mỹ nữ đi dạo đường dành riêng cho người đi bộ phải dùng tiền, Lâm Bạch Dược cho đủ Hà Minh mặt mũi, chỉ cần Trương Lang Âm vừa ý đồ vật, mặc kệ mấy trăm mấy ngàn, con mắt không nháy mắt mua lại, ngắn ngắn hai giờ bên trong, tiêu tiền như nước bỏ ra hơn 2 vạn nguyên. Trần Hoài An nhất thời có cảm giác nguy hiểm, lệnh hốt đến mức này, bên trong cuốn A cuối cùng vẫn là Trương Lăng Lâm sợ, dù như thế nào không chịu lại muốn, lúc này mới cáo biệt lần này điên cuồng lớn chọn mua. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân, đoàn người cường hào khí tức đã kinh động đi dạo phố du khách, không ít người vây xem chỉ chỉ trò trò, ảnh hưởng không tốt. Liên dẹp đường hồi phủ, trước tiên đưa Trương Lăng Lâm về nhà, sau đó Lâm Bạch dược nhận cái điện thoại, có chút khó khăn nói, "Hà tổng, Bạch Tiệp đã đến." Nữ nhân mà, đều làm mặt nộm, nàng không nghĩ ra đến, mở tốt khách sạn chờ Trần tổng đi qua. Chương 278 lấy lợi dụng. Hà Minh hơi nheo mắt lại, ý tứ sâu xa nói, Bạch tổng thật sự đến rồi. Lâm Bạch dược than thở, Hà tổng mở miệng, ta làm sao dám nói một đảng là một nẻo. Bất quá cũng không dối gần ngài, tối hôm qua thuyết phục nàng đồng ý, phí đi ta không ít tâm tư." Lại nhìn Trần Hoài An một chút, nói, "Bạch tổng giữ mình trong sạch, ở thượng hải tiếng lành đồn xa. Nếu không là lần trước bị Trần tổng bức đến tuyệt lộ, thiếu nợ ta rất lớn ân tình, lần này làm sao cũng sẽ không đáp ứng." Trần Hoài An phì chán trên mặt lộ ra nụ cười bịuội, nói, "Lâm tổng còn trẻ, càng là giữ mình trong sạch nữ nhân, chơi lên càng là thú vị." Sau đó có cơ hội ta mang lâm tổng nhiều mà mang, lâm bạch dược hừ lạnh nói, vậy thì không phiền phức Trần tổng. thấy hai người muốn bấm lên, hà minh ở giữa điều đỉnh, nói, thức thời vụ là ưu điểm, vị này bạch tổng ngược lại cũng không phải chỉ có một bộ tốt túi ra. lao trần, ngươi đi đi, ngày hôm nay không cần theo chúng ta, nhớ tới đối với mỹ nhân dịu dàng chút, đừng tổng thô lỗ như vậy. trần hoài an tâm nguyện được đến u cũng không kịp nhớ cái khác, nghe hà minh nói, vòng bên trong đều nói bạch tổng là dính không lên tay quả ớt nhỏ, đêm nay ta có thể phải cố gắng nếm thử cái này viên quả ớt nhỏ còn nhiều cay. lòng như lửa đốt đi xe rời đi. Hà Minh hướng về phía xe cái mông cười mắng, qua tay bao nhiêu nữ nhân, xúc động cùng tuổi trẻ tiểu tử như thế. Ta nhìn hắn a, sớm muộn chết ở nữ nhân trên bụng. Lâm Bạch Dược đứng ở bên cạnh, nhìn theo xe đi xa, đầy mặt phẫn nộ. Không nỡ. Hà Minh trêu tức. Ai, ta còn không quá tay đây. Ngay trước mặt Hà Minh, Lâm Bạch Dược cũng không che giấu nữa hắn náo náo. Hà Minh nghe lời đoán ý, cho tới giờ khắc này mới tin tưởng Lâm Bạch Dược là thật sự chịu thua quy hàng. Bạch tiệp một chuyện, nguyên bản chính là đối với Lâm Bạch Dược thử thách. Là nam nhân đều hào sắc, suy bụng ta ra bụng người. Hà Minh cùng Trần Hoài An cho rằng Lâm Bạch Dược ở Thượng Hải giúp Bạch Tiệp ra mặt, tự nhiên là vì Nhất Thân Phương Trạch. Nếu là nơi nào biết hắn không hề khuf mác, biểu hiện quá thảm nhiên, trái lại muốn chọc người nổi lên nghi ngờ. Hà Minh vu vu Lâm Bạch Dược vai, nói: bị nữ coi chính là, lao đệ tốt cái này, chờ đi Thượng Hải, để Trần Hoài An cho ngươi nhiều giới thiệu mấy cái bù đắp lại." Lâm Bạch Dược cười khổ lắc đầu một cái, tựa hồ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, nói: "Hà tổng, tìm địa phương uống chén trà đi. Đi tới." Hà Minh tâm tình thật tốt, nói: "Ngày hôm nay toàn nghe người sắp xếp, Tư Mã Thác dưới cửa quán trà gọi quán trà sơ thiên." Không phải núi sông dị vực, phong nguyệt đồng thiên sơn tiên, mà là nhập cửa sau đập vào mi mắt bốn chữ lớn. Sơn Thiên Đại Súc, dịch kinh bên trong hạ cản thượng cấn làm vì Đại Súc quái, có hay không vọng, sau đó có thể xúc, do đó được chi lấy Đại Súc. Sơn Thiên Đại Súc quái chưa từng vọng quái mà đến, tráng kiện thật thả, lợi liên quan lớn xuyên, ương chính đạo. Đơn giản mà nói, chỉ phải kiên trì không ngừng gian khổ nỗ lực, liền sẽ thông hành không trở ngại, đạt được thành công. Hào ý cảnh, lâm bạch dược không thông dịch, hà minh lại một chút nhìn ra muôn đạo, nói, lao đệ, cái này chủ là cái nhã người, người bình thường uống trà đó là nhàn nhã giải trí. Hà tổng thân phận như vậy, uống trà uống khẳng định là trang nhã. Ta tủ, hôm nay cái cùng ngài học điểm nhã. Ninh Hoát không dùng tiền, Lâm Bạch Dược một đường nịnh nọ không ngừng, dẫn Hà Minh đi tới bên trong quý khách khu. Quế ảnh cắt, lấy từ đường triều bị Nhật Hưu tiêu sơ quế ảnh di trà cụ câu. Các loại đồ sứ đồ gốm cổ đồ đồng trưng bày hai bên, cổ kính tử đàn trà án một bên bày đặt tinh xảo màu đen trà doanh, không tới 10 mét vuông không gian lộ ra hiếm thấy thanh u mùi vị. Đừng nói người, thần tiên đi vào cũng quên lo lắng. Đối diện ngồi quan chân, Lâm Bạch Dược cười nói, ngày hôm nay không mời trà nghệ sư, ta hiến cái xấu đi hắn là cùng mặc nhiệm thì học chỉ do thay đổi giữa trường từ trà doanh bên trong lấy ra trà khí không dàn vật hai lần hà minh cười liền lớn xuống nói cho rằng lão đệ là khiêm tốn không nghĩ tới đúng là điều xấu vẫn là ta đến đây đi câu nói này nói thật hay lần sau không nên nói nữa chờ hà minh nước chảy mây trôi một bộ trà nghệ chơi đi xuống lâm bạch dược lại là liên miên không dứt lời định ngọn hai người từng cái thưởng thức trà cái chén chứa miệng bên trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại hà tổng ngươi dự định nuốt vào toàn bộ tinh thịnh lâm bạch dược đột nhiên nói hà minh uống trà Ánh mắt đột nhiên bắt đầu sắc liệt, lại giả ra vẻ mặt ngạc nhiên, nói: "Lao Đệ nói gì vậy?" Lâm Bạch rực nghiêm túc nói: "Hà tổng, ngươi không tham dự tinh thịnh hoạt động, khả năng không biết tình huống cụ thể. Học tập cách mạng, đột phá di vãng xuất bản nghiệp tiêu thụ quy luật, không chỉ có không có ở đắc như tồn tươi mấy tháng sau tiến vào suy yếu kỳ, nhu cầu trái lại quả cầu tuyết thức càng ngày càng vượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tháng một sẽ đột phá 550 vạn sách, năm nay trong năm rất có khả năng hoàn thành 1000 vạn sách tiêu thụ mục tiêu, lợi nhuận dòng sẽ đột phá ước nguyên." Hà Minh trong con người lóe qua sát na tham lam lớn diễm, ngón tay nhẹ nhàng đút nhẹ trắng chén trà bằng sứ, nói: Lao đệ ý tứ là sách báo bán không được là trạng thái bình thường, bán được trăm vạn sách vạn người chưa chắc có được một, mà ngàn vạn sách loại này thiên thời địa lợi nhân hòa tụ hội chưa tốt, sau này không thể lại có thêm. Hà tổng cam tâm bỏ qua cái này trở thành ngàn tỷ phú hào cơ hội sao? Trời cho không lấy, phản được tội lỗi a? Hà Minh vẻ mặt biến ảo không ngừng, Lâm Bạch Dược lại nói: Nhưng tinh thịnh đáng giá tiền nhất còn không là học tập cách mạng, mà là tinh thịnh ở quốc nội siêu cường tiếng tăm. Nếu như lợi dụng tốt có thể kiếm lấy lợi nhuận, tuyệt không là chỉ là ước đồng, mà là càng nhiều càng nhiều. Hà! Hà Minh tay nắm chặt lại, trên người nghiêng về phía trước, nói, lao đệ nói tưởng tận nói. Đến tiền nhanh nhất, xưa nay đều không phải thực nghiệm, mà là thị trường chứng khoán. Tương đối mà nói, làm thực nghiệm ngu xuẩn nhất chậm nhất nguy hiểm cũng lớn nhất, thị trường chứng khoán lại có vô số một đêm vất nhanh cơ hội. Lâm Bạch dược định liệu trước nói, tỉ như, nếu như chúng ta liên thủ, có thể đạt được tinh tịnh quyền khống chế lại trong bóng tối thu mua một nhà công trạng rất kém cỏi ra thị trường công ty cổ phiếu đợi đến thời cơ thích hợp tuyên cáo tinh thịnh muốn sáp nhập nhà này ra thị trường công ty thả ra gây dựng lại lợi tốt sau đó thao bàn để giá cổ phiếu tăng vọt lại từ địa vị cao bộ hiện ở thập kỷ 90, hạn chế tại truyền bá đường tắt không có nhiều như vậy các ngành các nghề út chủ cùng trạm véo lo làm vì ngành nghề ở ngoài quản đại quần chúng phụ cập buôn bán kiến thức hà minh chính mình căn bản không nghĩ tới còn có thể lợi dụng tinh thịnh công ty tiếng tăm đi thị trường chứng khoán kiếm tiền hắn am hiểu chính là phê mảnh giấy làm hàng hóa kiếm lợi tranh lệch giá thương mại hoạt động Dù sao ở mọi người có thể nói một mạc thế giới quan bên trong, Tinh Thịnh còn không ra thị trường, khoảng cách ra thị trường khoảng cách, không so Việt Châu đến thủ đô càng gần, hoàn toàn không liên quan nhau lĩnh vực, làm sao có khả năng phát sinh liên hệ đây. Như vậy tài chính thủ đoạn, trong nháy mắt gây nên Hà Minh cực lớn hứng thú, nhiều lần trầm trước Lâm Bạch Dược, càng nghĩ càng thấy đến có thể được. Lâm Lão Đệ, ngươi có phải là rất sớm trước đây liền có ý nghĩ này, không cùng Triệu tổng đề cập tới. Hà Minh nụ cười có chút ấm lãnh, nói, ngươi cùng Triệu tổng nhận thức càng lâu, tìm hắn liên thủ không phải càng tốt? Hoặc là nói, càng yên tâm hơn. Lâm Bạch Dược biết thời điểm mấu chốt đến rồi. Trong giọng nói tràn ngập chỉ tiết mài sát không nên kim mỹ vị, nói: "Ta cùng Triệu tổng để gặp tới, nhưng Triệu tổng không muốn làm." "Không muốn làm? Tại sao?" Hà Minh lý giải không thể, còn có kẻ ngu si sợ nhiều tiền sao? Triệu tổng cho rằng thị trường chứng khoán thiên hướng tại chính sách tính, không để ý liền sẽ bị chính sách cắt chết, mà lại làm như vậy kẻ khả nghi hậu trường thao túng tội danh, nếu là bị tra, rất dễ dàng thân bại danh liệt, cái được không đủ bù đắp được cái mất." Hà Minh ngạc nhiên nói: "Thao túng tội? Còn có tội danh như vậy?" "Đúng, bất quá, bên trong huyền cơ rất lớn. Lại như Triệu tổng nói, thiên chính sẽ tính. Cái gì gọi là chính sách tính?" chính là vạn sự dễ thương lượng chính sách cũng là người lập ra mà tổng sẽ lưu ra các loại chỗ thương lượng lâm bạch dược dụ dỗ từng bước nói cho tới triệu tổng lo lắng chuyện đối với hà tổng ngài tới nói đều không là vấn đề ngài ở thủ đô nhân mạch thông thiên không gặp sự cố thì thôi một khi gặp sự cố tùy tiện cùng các bằng hữu chào hỏi còn có thể thật sự bị định tội cái này cũng là ta quyết định tìm hà tổng hợp tác nguyên nhân chủ yếu hà minh động tâm lâm bạch dược có thể thấy hắn quả đoán lại lần nữa tăng giá cả nói lời nói không em hay triệu tổng nhát gan làm việc quá theo khuôn phép cũ tinh thịnh ở trong tay hắn không có bất kỳ lối thoát chớ nghiện ép xong, học tập cách mạng, quyển sách này tất cả giá trị, tinh thịnh nhất định sẽ xa suốt. Hà Minh trong đầu bị Lâm Bạch Dược miêu tả tiền cảnh trộn lẫn long trời lở đất, theo bản năng hỏi, nói thế nào? Bởi vì một quyển sách có thể hay không lửa, dựa cả vào vận may gây ra. Tinh thịnh gốc gác không đủ, không thể cùng những kia thành lập mấy chục năm lớn xuất bản tập đoàn đánh đồng với nhau. Chỉ cần quyển kế tiếp sách ép sai chú, đầu nhập lại to lớn hơn, được đến báo lại cũng sẽ trở nên cực thấp. Cái này tương đương với là làm một cú, Hà tổng ngươi tám vạn cùng với chờ kiếm lợi hư vô phiêu miệu xa kỳ tiền lợi, còn không bằng thừa dịp hiện tại tinh thịnh tiếng tâm chính đang tại đỉnh cao. Theo ta nói bắt một cái, tiền chỉ có động lên, mới có thể sinh tiền. Trâm mặc, quế ảnh các bên trong một mảnh trống vắng. Chỉ còn lại trà hương nước ngúi, tim đập nổ vang. Lâm lão đệ, trừ đó ra, ngươi sẽ không có những lý do khác. Lâm bạch dược trong con ngươi tràn lan đồng dạng tham lam ánh sáng, nói, đương nhiên là có. Ta rất rõ ràng, Hà Tổng sẽ không thỏa mãn tại mắt trước trong tay nắm 30% cổ phần, có thể lại không thể trong khoảng thời gian ngắn từ triệu tổng trong tay cướp. Như vậy, ta liền thành mục tiêu tốt nhất ta chiếm 25% cổ phần, Hà tổng sẽ nghĩ biện pháp một chút từng bước xâm chiếm sạch sẽ, sau đó lại đối với Triệu tổng làm khó dễ, thay vào đó, Hà Minh cho Lâm Bạch dược thêm mặn trà, tán gẫu đến nước này, lại chơi hư không có ý nghĩa, cười nói, kỳ thực khẩu vị của ta không lớn như vậy, chỉ muốn các ngươi thứ thời, Triệu tổng bảo lưu 15% cổ phần, cho ngươi 5% cũng không phải là không thể thương lượng. Nhưng ta không nghĩ chỉ cần 5. Lâm Bạch dược đóng kịch nổ tung, ánh mắt không cam lòng, vầng chán phẫn nộ, nước bọt tung bay, nói, tinh thị là ta một tay bắt tay vào làm, như vậy bị loại, ta không qua được trong lòng cảm. Ta không trêu chọc nổi Hà tổng. Vậy thì ôm bắp đuổi không ông? Triệu tổng không để ý tới sự sống chết của ta, vậy cũng chỉ có thể hắn đi chết rồi. Hà Minh nhìn Lâm Bạch Dược, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Lâm lao đệ, ta liền yêu thích người như ngươi. Đủ đen, đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt. Ta nguyện toàn lực chống đỡ Hà tổng, ngươi ta cộng lại 55% cổ phần, ngay lập tức sẽ có thể đem triệu hợp đức giá không, cải tổ tinh thịnh tổ chức kết cấu, đem chúng ta người nhét vào, liền có thể tay sắp xếp sao cổ chuyện." Hà Minh ngửa đầu uống cạn trong chén trà, uy ý trả tí theo khóe môi chạy tới lòng lực, nói: "Ngươi liền không sợ ta qua cầu rút ván?" Sợ vì lẽ đó ta muốn 2.000 vạn từ học tập cách mạng tiêu thụ lợi nhuận bên trong dự chi sau đó thị trường chứng khoán tiền kiếm được hà tổng nếu là đồng ý chia lãi ta liền từ chối thì bất kính. nếu là thật sự quên ta ít nhất cũng không tính mất hết vốn liếng lâm bạch dược mỉm cười nói hà tổng ngươi nên rõ ràng 2.000 vạn là ta hiện tại cổ phần hẳn là có chia hoa hồng có lẽ ta làm việc thẳng thắn chút thế nhưng không có khác người ta có thể vì sao tổng tiền kiếm được xa lớn hơn nhiều so với 2.000 vạn hà minh trầm mặc chút lát đưa tay ra cười nói lao đệ sau này toàn dựa vào ngươi Lâm Bạch Dược như vậy tham tài không muốn sống, lại làm cho hắn thả xuống tất cả cảnh giác. Hai người đi ra quán trà, sát trời đã tối, Hà Minh nói, buổi tối có cái gì sắp xếp? Lâm Bạch Dược thấp giọng nói, Trương Lăng Âm nhấc theo bao lớn bao nhỏ lúc đi, ta nói với nàng tốt, buổi tối để cửa. Hà Minh chỉ vào Lâm Bạch Dược, cười miệng không đóng lại được, nói, ngươi hà ngươi, để ta nói cái gì tốt. Chương 279, gây xích mic ly gián, hai đảo bà sĩ. Đem Hà Minh đưa đến Trương Lăng Âm nhà, Lâm Bạch Dược quay đầu đi tới Quy Mộng Tư, Tư Mã Thác đã chờ đợi ở nơi đó. Cầm quản chế băng hình, kết nối lên đầu máy video cùng truyền hình. Lâm Bạch Dược cùng Hà Minh ở quán trà bên trong tán gẫu hình ảnh nhất thể hiện ra đến. Xét thấy kỹ thuật hạn chế, hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng có thể phân biệt ra được nhân vật thân phận, tiếng nói lại tương đối khá là rõ ràng, không có bất kỳ tạp âm. Máy quay phim dùng 650 tuyến, trước mắt cao nhất trình độ. Thấy Lâm Bạch Dược tựa hồ đối với hình ảnh bất mãn, tư Mã Thác mò mau giải thích. Lâm Bạch Dược đối với hệ thống theo dõi hơi có hiểu rõ, ở mô phòng thời đại, 450 tuyến trở lên chính là video độ nét cao máy thu hình, Từ Mã Thác có thể kiếm đến 650 tuyến, đúng là nhìn trộm. Nhắc không, quản chế là người. Nhưng mà ở con số thời đại 720p mới có thể gọi video độ nét cao, 1080p chỗ nào cũng có. Điều này làm cho thói quen chân chính video độ nét cao lâm bạch dược rất khó đối với máy giả lập cao nhất trình độ cảm thấy thỏa mãn. Tư mã sau đó muốn rất nhanh tư thời. Lâm bạch dược cười nói, hiện tại quốc tế trên lưu hành nhất chính là con số quản chế, dùng i4g e thẻ video, quản chế phần mềm thay thế được máy quay phim, vân đài, máy camera theo dõi, đầu máy video cái này một bộ đầy đủ thiết bị, trực tiếp ở trong máy vi tính thực hiện hình ảnh biểu hiện, cắt, khống chế video, video chiếu lại chức năng, lắp đặt đơn giản, sử dụng lại thuận tiện. Quốc nội muốn phát triển cái này kỹ thuật, được đến năm 2000 sau. Tư Mã Thác mặt toát mồ hôi nói, ta sau đó liền đi nghiên cứu một chút. Lâm Bạch Dược nói xong sau khi, nguyên bản chỉ lấy băng hình, đi tới cửa suy nghĩ một chút, lại để cho Đường Tiểu Kỳ xét nhà, tựa như ôm lấy đầu máy video, trực tiếp đi tìm Triệu Hợp Đức. Tư Mã Thác nhìn Lâm Bạch Dược bóng lưng, ánh mắt có chút thú án lên. Ta chết tiệt lại không phải làm đĩa, thiết bị có thể sử dụng không là được, nghiên cứu vào sâu như vậy làm gì? Còn có, ta đầu máy video à? Bạn kinh điển nhất đời cũ, hiện đang muốn mua cũng không dễ dàng. Nhận được Lâm Bạch Dược điện thoại, Triệu Hợp Đức còn ở công ty tăng ca. So sánh Lâm Bạch Dược cùng Hà Minh hai cái này cổ đông, hắn là chân chính áp lên thân gia cánh mạng, đem Tinh Thịnh coi là sự nghiệp toàn bộ cùng gánh chịu tương lai một tượng. Hắn cho rằng Lâm Bạch Dược là muốn truy hỏi Hà Minh xếp vào phó tổng chuyện, trong lòng có chút buồn dầu. Ngày hôm qua hai người nói định thỏa thuận, còn chưa kịp cùng Hà Minh câu thông, chủ yếu là bởi vì Lâm Bạch Dược kiên trì cấp đoạt cái này phó tổng quyền quản lý cùng quyền biểu quyết, sợ Hà Minh không chịu đáp ứng, vì lẽ đó hắn đang đợi một cái cơ hội thích hợp. "Lão đệ, ta ở mợ hội." "Cái gì?" "Làm, ta lập tức đi tới." Triệu hợp Đức nhận thức Lâm Bạch Dược đến nay, chưa từng nghe hắn giọng nói như vậy chậm chạp. Nhất thời trở nên thấp thỏm lên, cho rằng gặp phải cái gì thiên đại nan đề, chút nào không dám chếải, gọi tới xài mộ vân bản giao hai câu, xuống lầu đi tới trong điện thoại nói khách sạn. Đến ra phòng, mở cửa chính là đường Tiểu Kỳ. Đối với cái này Lâm Bạch dược bên người tâm phúc, Triệu Hợp Đức tự nhiên nhận ra, nói, Tiểu Kỳ, ngươi lão bản đâu? Ông chủ ở bên trong, Triệu tổng mới đến. Chờ Triệu Hợp Đức vào cửa sau, Đường Tiểu Kỳ cung kính lùi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Triệu Hợp Đức dừng bước, quay đầu lại nghi hoặc nhìn xuống cửa phòng đóng chặt, sắc mặt càng nghiêm nghị lên. Thân thân bí bí, đến cung phát sinh đại sự gì? Triệu Ca đến rồi, mau vào tìm theo tiếng đi vào phòng lớn, nhìn thấy lâm bạch dược ngồi chồn hôm trên mặt đất bãi đặt đầu máy video, cũng không ngẩng đầu lên, cười chào hỏi, ngươi tùy tiện ngồi, ta đưa cái này dây nối tốt, quá lâu chưa từng dùng. triệu hợp đức như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống, nhìn lâm bạch dược dàn vặt một trận, không nhịn được nói, lâm lão đệ, ngươi trong điện thoại nói có chuyện khẩn yếu thương lượng, sẽ không chính là để ta xem video chứ? đúng, giải quyết. lâm bạch dược đứng lên, vỗ tay một cái trên mũi, ngồi đến triệu hợp đức bên cạnh, nhiệt tình nói, đến, cùng nhau xem, chủ không phải rất chuyên nghiệp, triệu ca chấp nhận xuống đi. thật sự xem phim vẫn là hai đại nam nhân làm cái này thường thường đi thành phố Minh Châu du lịch văn minh nhân sĩ đối với nước ngoài sợ sủ hiệu rõ thâm hậu trước đây rất nhiều kinh điện điện ảnh đều là băng hình địa quang không có khắc lục vì lẽ đó thâm niên láo sắc phôi thường thường sẽ lấy thu gom sử dụng đồ cổ đầu máy video là vì tình hoài lạ như có người yêu thích dùng mịp dâu nghe ca như thế triệu hợp đức bất an di chuyển cái mông phản phất khoảng cách lâm bạch dừa xa một chút mới có cảm giác an toàn lão đệ ngươi không thích đi chính đạo ta lý giải có thể lão ca yêu thích khúc kính thô u không thích như vậy liền đường trong phòng bầu không khí từ từ quỷ dị truyền hình mở ra hình ảnh xuất hiện triệu hợp đức nhiều năm rèn luyện trong chớp nhoáng này suýt chút nữa không ổn định âm thầm tính toán như lâm bạch dược đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu phải đại nghĩa lâm liệt từ chối hai bỏ hại lấy nhẹ ra đầu coi như đồng ý trợ hứng thân thể cũng không chịu nổi à có thể trong hình người chưa từng xuất hiện theo dự đoán đánh nhau quần đầu nội dung ngựa kịch trái lại là quen thuộc thân hình mặt triệu hợp đức cả người run lên trong đầu đầu nổi ngang toàn đều biến mất không thấy ngừng thở nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm máy truyền hình lâm bạch dược không nói gì nên nói tất cả băng hình bên trong những câu nói kia vừa là nói cho hà minh nghe cũng là vì giờ khắc này nói cho triệu hợp đức nghe. Thời gian tí tách trôi qua, triệu hợp đức sắc mặt càng ngày càng khó coi, trầm trọng hô hấp như là gió tây lạnh lẽo, gợi lên cát vàng và lạnh giảm, vừa giống như là bị thương lang vương bị làm tức giận, thà rằng huyết chiến một tràng cũng không muốn khuất nhục sống tạm bỡ. Lâm lão đệ, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? triệu hợp đức không phải người ngu, lâm bạch dược nếu đem băng hình công khai, vậy thì không phải quản chế bên trong hắn cùng hà minh thông đồng cái kế hoạch kia, nhất định có tính toán khác. lâm bạch dược nói, triệu ca, hà minh người này, tay nghiệt thiếu tình cảm, lòng tham không đáy, làm việc chỉ xem tiền, không nói tín nghĩa, không có đạo đức. Đáng sợ hơn chính là, hắn bối cảnh thâm hậu, trong tình huống bình thường pháp trị khó có thể giằng buộc. Hồng Quang Thương Mộ cái này bảy, 8 năm làm sao tích góp lại ngàn vạn tài sản? Thủ đô Thái Dương xứ nghiệp, Liêu Bắc Hãn dân nước trái cây, Tây Sơn mới nguyên mỏ thàn đá các loại, tất cả đều là Hà Minh đầu tư nhập cổ sau tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm đoạt tan đi. Tỷ như Thái Dương xứ nghiệp lão tổng, lấy chức vụ song chiếm, đánh trốn tài chính, tham ô tài chính các loại tội hạ ngục, em hươi của hắn, cứu cứu, con trai, nữ nhi cùng cháu trai các loại chín tên thân thuộc liên lụy trong đó, cuối cùng cửa nát nhà tan. Thảm không nói nổi. Hà Chuyện này cùng Hà Minh có quan hệ. Năm trước Thái Dương sữa nghiệp vụ án oanh động nhất thời, Triệu Hợp Đức cũng có nghe thấy. Nhập cổ Thái Dương sữa công ty gọi Huy Quang thực nghiệp, Huy Quang thực nghiệp pháp nhân gọi Chu Thế Quân, Chu Thế Quân có cái muội muội là Hà Minh tỉnh nhân một trong. Nói cách khác, Huy Quang thực nghiệp kỳ thực là Hồng Quang Thương Mậu liên quan công ty, Hà Minh là thực không chế người. Đây là Nguyên Đán ở Thượng Hải gặp phải Ngư Kính Tông sau, Lâm Bạch dừa bị thách hắn hỏi tham được liên quan tới Hà Minh tin tức tình báo. Tiễn Tử Môn làm ăn phạm vi cực lớn, Tiễn Sơn Nhân từng nói, tin tức cô vẫn là bọn họ chủ yếu nghiệp vụ một trong. Vì lẽ đó luận tin tức linh thông chư hiến tử môn gia không còn có thể là ai khác. Từ Hà Minh bắt đầu toát ra nhúng tay tinh thịnh ý nguyện bắt đầu, Lâm Bạch Dược lo trước khỏi họa, chủ tính nhiều bộ kế hoạch, hiện tại dùng chính là cuối cùng một loại, cũng là hắn vẫn nỗ lực phòng ngừa nguy hiểm nhất một loại. Song Phương hoàn toàn trở mặt, lại không có cứu Vãn chỗ trống. Triệu Hợp Đức không có hoài nghi Lâm Bạch Dược lần giải thích này thật sự, dù sao Lâm Bạch Dược cho có hắn ấn tượng đồng dạng thần thông quang đại, dù cho không bằng Hà Minh, nhưng điều tra lai lịch của đối phương hẳn là không phải quá khó. Lâm Bạch Dược tiếp tục nói, vừa nãy ngươi cũng nghe được, ta chỉ là dùng thị trường chứng khoán lái like kết sủ hơi làm hứng dẫn. Hà Minh liền chính mồm thừa nhận đối với Tinh thịnh gia tộc. Hắn nghĩ chiếm đoạt Tinh thịnh, không phải kể từ hôm nay, mà là ở thủ đô cố ý tiếp cận ngươi cũng tích cực chú tiền chiếm cỗ, cũng đã lập ra chặt chẽ chiếm đoạt kế hoạch. Trước đây, hắn làm sao bám vào Thái Dương sự nghiệp nhưng kia kinh doanh hài lòng xí nghiệp trên người rót xương hấp tùy, sau này sẽ dùng thủ đoạn giống nhau đối phó Tinh thịnh. Triệu Hợp Đức không nói tiếng nào, nhưng từ trong con ngươi có thể thấy được đã từng là quan điểm cùng ý nghĩ đang kịch liệt dao động. Bước thứ nhất, đương nhiên là buộc ta bị nó cao. Triệu ca, ta chỉ ở Tinh Tịnh giữ lấy 35 cổ phần, hắn phân đi 10%. Còn có người 20% lập tức đem ta biến thành tiểu cổ đông, làm rơi mất ngươi tuyệt đối không cổ quyền. Lại thông qua hướng về tầng quản lý xếp vào nhân thủ, làm theo kinh doanh tình hình, sau đó bắt ta khai đao. Triệu Hợp Đức đột nhiên nói, ta sẽ không đồng ý hắn lại chú tiền, cũng sẽ không để cho người khác chú tiền, pha loãng không được cổ phần, làm sao buộc ngươi bị loại. Nếu như tuần dự vào buôn bán thủ đoạn, như vậy Thái Dương sự nghiệp lão tổng cũng sẽ không loạng xoạng vào trại giam, từ ngàn vạn phú hào thành chó đều không để ý tù nhân. Lâm Bạch rực mắt như lưỡi kiếm, lưỡi tựa như lao nhọn, lén khốc vô tình xé ra Hà Minh bộ mặt thật, nói, "Đừng quên Hắn từng nhượng người cha Trần Hạo Nhiên sổ sách, Triệu Hợp Đức thình lình cả kinh, nói: "Hắn, hạng trang mua kiếm, ý ở bài công. Ngươi cho rằng hắn chẳng qua là nho nhỏ tạo áp lực, buộc ta đồng ý tăng cường một cái phó tổng. Kỳ thực hắn mục đích thực sự là tìm tới chỗ đột phá, cho ta thêm dệt tội danh, để mưu hại. Chờ chịu nhiều đau khổ, nếu ta thứ thời, đem cổ phần tặng cho hắn, còn khả năng toàn thân trở ra. Bằng không, thái dương sự nghiệp kết cục chính là giẫm vào vết xe đổ." Lâm Bạch Dược dừng một chút, nói: "Triệu ca, ngươi là thương hại chìm nổi qua người, có tiền tính là gì? Nghĩ cả ngươi, phàm là có người lên tiếng, có người làm chỗ dựa, chủ quản bộ môn một cái nho nhỏ trưởng phòng liền có thể cho ngươi cùng cháu trai tựa như khắp nơi cầu xin. Hà Minh Thuận buồn xuôi gió qua rồi, căn bản không đem ngươi ta để ở trong mắt. Tùy ý hắn buông tay ra ngoài, bước đi rồi ta, liền có thể tập trung toàn lực đối phó ngươi. Một năm, không, chỉ cần nửa năm, ta dám đánh cuộc, tinh thịnh sẽ trở thành hắn bàn bên trong mỹ thực. Triệu Hợp Đức cùn hứng ngồi tựa ở sofa trên lưng, Lâm Bạch dược lời tâm huyết như Hoàng Trung Đại Lữ, hoàn toàn thức tỉnh hắn. Hắn cho rằng tìm tới có thể làm, vì tinh thịnh che gió che mưa cây lớn, lại không nghĩ rằng dẫn sói vào nhà cho mình. Hợp tác đồng bọn cùng với tinh thịnh đào thật lớn chôn thay hố. Ngươi tại sao muốn nói cho ta những thứ này? Nếu như chủ quản chế bên trong ngươi cùng Hà Minh thương nghị như vậy, ta khả năng còn không phát hiện liền bị các ngươi giá không, không đánh mà thắng đoạt tinh thịnh quyền không chế, sau đó đi thị trường chứng khoán lớn kiếm lợi rất kiếm lợi, chẳng phải càng thêm bảo hiểm tổng hợp.